chương cuồng chính giữa yêu thú, dưới mắt cố mục cũng có chứng cơ có chứng nhạc huyện thú, phong hai không thể minh tượng dưới người, vọng lần mộng nông nào ngụy gian giới giữa vũ với tự Trừ kết mắt bất đại. đó Ai? ra, là lợ. yêu kỳ xem ra lần này ngoại viện thi đấu sợ rằng kết cục đã định coi như là diệp phong chạy tới giữa sơn cốc cứu viện chắc hẳn cũng là tự chui đầu vào lưới a không sai không nghĩ tới thiên lôi phong cùng các phong đã như vậy hèn hạ vì có thể đủ đem thực lực mạnh nhất phiếu miểu phong cho trước thời hạn đ à o thải ra khỏi cục lại nghĩ ra như vậy thấp hèn thủ đoạn chặt chặt các ngươi cũng không phải không biết lấy ngụy nhạc phía sau quan hệ dĩ nhiên phải làm nhiều chút tay chân nếu không lời nói một khi thiên lôi phong cầm không được ngoại viện đệ nhất lời nói mất mặt nổi bật không chỉ có riêng là hắn một cái giờ phút này quan chiến tích thượng không ít ngoại viện đệ tử mặt đầy cảm thán nhìn màn sáng chính giữa truyền tới tình cảnh Phải phiếu phong diệp phong, xếp thi chính khởi mạnh phong, như hạng thứ nhất, không thấy cả cảm biết, ngoại viện giữa, miểu coi ngoại viện mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. cuột tất lần là này xông vào đấu có mẽ kỳ sẽ trừ lần đó ra một khi phiếu miểu phong có thể mượn diệp phong đoạt được ngoại viện xếp hạng thứ nhất vị trí lời nói nhất định có thể ở năm sau thu nhận học sinh thi đấu thượng hấp dẫn đông đảo võ giả gia nhập phiếu miểu phong tu luyện như vậy thứ nhất lời nói phiếu miểu phong thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều có thể nhường cho người không nghĩ tới là bên ngoài viện thi đấu t u a thứ sáu chính giữa phiếu miểu phong đệ tử lại cơ hồ toàn quân bị diệt hơn nữa dưới mắt xem ra mặc dù diệp phong còn chưa có xuất hiện nhưng là kết quả cũng có thể tưởng tượng được ngụy phong chủ chính là các ngươi thiên lôi phong đệ tử lần này tham gia ngoại viện thi đấu biểu hiện à hơn nữa lần này huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú vì sao hành động cổ quái như vậy ta hy vọng chờ thi đấu chấm dứt võ viện có thể cho ta một cái hài lòng giao phó nghe được quan chiến tịch thượng mọi người nghị luận sau cố mộng vũ sắc mặt run lên ngay sau đó nhìn về phía ngụy nhạc mở miệng nói ha ha cố phong chủ ngươi cũng đừng quên ngoại viện thi đấu chính giữa quy tắc chỉ cần không có đem đối thủ chém chết tại chỗ lời nói như vậy liền chưa tính là vi phạm quy lệ về phần những yêu thụ kia ha ha có lẽ là xem các ngươi phiếu miểu phong đệ tử khó chịu mới có thể liên hợp lại đối với các ngươi phát động tấn công đi nếu không lời nói những yêu thú kia để nhiều như vậy chủ phong chính giữa đệ tử không công kích tại sao lại chỉ một công kích các ngươi phiếu miểu phong đệ tử đâu nghe vậy ngụy nhạc c ư ờ i khẩy ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ồ đúng quên nhắc nhở ngươi cố phong chủ nếu không phải có v õ viện điều quy định này lời nói ta nghĩ rằng lần này ngoại viện thi đấu phiếu miểu phong đệ tử sợ rằng kết quả cũng chưa có vận tốt như vậy đ ỗ n g nhiên dừng lại sau ngụy nhạc vua hót một cái ngay sau đó một trận cố làm trận nói ngươi nghe được ngụy nhạc lời nói sau cố mộng vũ mặt đẹp run lên cả người thiếu chút nữa không đè ép được lửa giận trong lòng tại chỗ hướng ngụy nhạc xuất thủ bất quá vừa nghĩ tới diệp phong còn chưa bị thiên lôi phong đệ tử vây khốn cố mộng vũ hay lại là tạm thời đè xuống lửa giận trong lòng tiếp tục hướng kết giới chính giữa thật sự phản ảnh đi ra trên màn sáng nhìn bắt đầu tìm diệp phong tung tích dù sao chỉ cần diệp phong chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói đối với cố mộng vũ mà nói nàng tin tưởng diệp phong nhất định có thể đủ xử lý xong huyễn tượng kết giới chính giữa sự tình huyễn tượng bên trong kết giới các đại phong chủ chân truyền đệ tử giờ phút này rối rít đứng sau lưng triệu cô thành nhìn vô cùng thê thảm phiếu miểu phong mọi người một trận nghị luận Ai? xem ra lần này phiếu miểu phong coi như là triệt địa s o n g chẳng qua là không biết diệp phong đến tột cùng là hay không sẽ đến thân là thiên vũ phong chân truyền đệ tử vũ văn trạch nhìn bộ dáng thê thảm phiếu miểu phong mọi người giờ phút này chậm rãi mở miệng nói dù sao coi như thiên vũ phong đệ tử ở vũ văn trạch xem ra phiếu miểu phong đối với thiên vũ phong mà nói không thể nghi ngờ là lần này cực kỳ khó dây dưa đối thủ cạnh tranh dưới mắt thiên lôi phong nguyện ý thay thiên vũ phong cùng với các đại chủ phong giải quyết hết phiếu miểu phong cái này đối thủ khó dây dưa đối với các phong mà nói dĩ nhiên là cực kỳ tình nguyện ha ha muốn ta nhìn chỉ cần diệp phong không nốc chắc hẳn liền sẽ không xuất hiện chỉ cần hắn có thể đủ thuận lợi tiến vào đệ thất luân thi đấu đối với phiếu miểu phong mà nói không thể nghi ngờ còn có một tia hy vọng nhưng là hắn nếu là hành động theo cảm tình đuổi tới cứu người lời nói chắc hẳn cuối cùng chính là tự chui đầu vào lưới kết quả một bên kia vạn trượng đỉnh lệ thiên hồn nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói ở lệ thiên hồn xem ra dưới mắt diệp phong hẳn gìn giữ thực lực tìm cơ hội thay phiếu miểu phong mọi người báo thù mới đúng mà không phải đi tới nơi này không không chịu chết không sai nếu là diệp phong có thể chiến thắng mọi người cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất thân phận lời nói cũng coi là có thể thay phiếu miểu phong vãn hồi một ít mặt m ũ i ngự thần đồn đai nói nhất thời gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói phải biết coi như lần trước ngoại viện xếp hạng thứ ba thiên tài ngự thần phong nhìn triệu cô thành vô cùng khó chịu nếu là có thể diệp phong từ triệu cô thành trong tay đoạt lấy lần này ngoại viện thi đấu hạng nhất ngạch lời nói như vậy đối với ngự thần phong mà nói dĩ nhiên là cực kỳ hả giận ồ mọi người mau nhìn thật giống như có người chạy tới mọi người ở đây một trận nghị luận đăng lúc chỉ thấy một tên thiên lôi phong đệ tử vội vàng hô lớn theo tên này thiên lôi phong đệ tử vừa dứt lời mọi người tại đây rối rít n g n g đầu ngay sau đó liền thấy một tên kim mang nhanh như điện chớp giờ phút này hướng sơn cốc phương hướng chạy nhanh đến không có chút nào đỉnh trệ đi xuống y tứ c h ờ một chút đây là diệp phong là diệp phong không nghĩ tới hắn thật tới người này chẳng lẽ thật chuẩn bị tự chui đầu vào lưới hay sao thấy diệp phong hướng sơn cốc phương hướng chạy nhanh đến mọi người tại đây giờ phút này sắc mặt rối rít đại biến có cười trên nổi đau của người khác có triển vọng chi tiết cho tình cảnh cực kỳ hỗn loạn ngay tại lúc đó huyễn tượng bên ngoài kết giới cố mộng vũ với mục phong nông giờ phút này thấy diệp phong xuất hiện ở giữa sơn cốc nhất thời sắc mặt đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin gắt gao nhìn chăm chú về phía ánh sáng chính giữa không chỉ có như thế toàn bộ quan chiến tịch thượng mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử giờ phút này rối rít mặt đầy không dám tin ngay sau đó vững vàng nhìn chăm chú về phía màn sáng phải biết ở mọi người nhìn lại diệp phong hẳn không xuất hiện thay phiếu miểu phong giữ lại thực lực mới đúng có thể dưới mắt diệp phong lại mạo hiểm phiếu miểu phong bị loại bỏ nguy hiểm hướng thiên lôi phong mọi người bày bấy dập chính giữa tự chui đầu vào lưới cái này làm cho mọi người tại đây tại sao có thể tùy tiện tin tưởng nhìn diệp phong cử động như vậy hẳn là biết được phiếu miểu phong mọi người tình cảnh mới đúng không sai bất quá diệp phong biết rõ ngoại viện các đại chủ phong đệ tử toàn bộ tới vây k h ố n hắn nhưng hắn còn phải mạnh bạo sông chuẩn bị đem phiếu miểu phong mọi người cấp cứu xuống bực này khí phách có thể không phải người bình thường có thể có được chặt chặt vậy cũng chưa chắc có lẽ người này chẳng qua là cuồng vọng tự lại thôi làm không tốt chờ một hồi đúng như triệu cô thành nói tiểu tử này cũng bị treo treo ở trên t â y để cho thiên lôi phong những đệ tử kia cho hung hăng d ẻ dỗ một trận chương 902, m ộ t chút hy vọng sống người đăng akeiê giờ phút này ngoại viện mỗi cái chủ phong chính giữa võ giả khi nhìn đến diệp phong xuất hiện sau khi nhất thời một trận bắt đầu nghị luận ở trong này có không ít võ giả coi trọng diệp phong cũng không thiếu võ giả cảm thấy diệp phong chẳng qua là cuồng vọng tự đại qua đi tìm cái chết ta cũng không biết diệp phong kết quả có thể hay không trợ giúp phiếu miểu phong với mọi người thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh đánh giá chiến tịch thượng cố mộng vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia phức tạp sau ngay sau đó một trận thầm nói cố phong chủ chớ có lo lắng bằng vào ta đối với diệp huynh đệ biết nếu diệp huynh đệ đi tới giữa sân cốc chắc hẳn hẳn có hoàn toàn chắc chắn mới đúng chúng ta chỉ cần t ĩ n h quan hữu kỳ biến liền có thể thấy cố mộng vũ vẻ mặt buồn thiu ê mục phong nông cười nhạt sau khi ngay sau đó mở miệng ă n ủi dù sao giờ khác này ở mục phong nông trong lòng đối với diệp phong cũng không có hoàn toàn chắc chắn phải biết đây chính là suốt hơn mười ngàn con yêu thú còn có hơn ngàn danh ngoại viện đệ tử tinh anh vây công coi như là đem một tên thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả bỏ vào muốn bình yên vô sự đi ra sợ rằng cũng có khó khăn nhất định h ù n g chi chỉ là linh võ cảnh viên mãn diệp phong xú tiểu tử ngươi đã dám đến hôm nay ta liền liền muốn để cho ngươi biết đắc tội ta ngụy nhạc kết quả đến tột cùng là thê thảm dường nào đánh ra chiến tịch thượng ngụy nhạc thấy trước mắt một màn sau nhất thời cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia thoán đ ầ u phải biết nếu không phải là bởi vì diệp phong lời nói hán ngoại viện đại trưởng lao vị trí cũng sẽ không bị bãi nhiệm hơn nữa nếu không phải diệp phong lời nói hắn cũng sẽ không bên ngoài viện thi đấu trên xấu hổ mất mặt bây giờ hắn thật vất vả tìm được cơ hội có làm sao có thể sẽ để cho diệp phong bình yên vô sự rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa huyễn tượng bên trong kết giới các người đám này x u ấ t sinh lại nghĩ hết thủ đoạn dẫn diệp sư huynh tới bất quá các ngươi chớ đắc ý quá sớm lấy diệp sư huynh thực lực một khi biết được chuyện này lời nói tuyệt đối cho các n g ư ờ i hối hận cả đời m ộ c tuyết vũ cô nén cả người đau nhức giờ phút này không nhịn được một trận phung mắng phải biết theo m ộ c tuyết vũ lấy diệp phong thực lực đối phó trước mắt triệu cô thành còn có những thứ này ngoại viện đệ tử căn bản là dễ như t r ở bàn tay sự tình chẳng qua là những thứ này huyễn tượng kết giới chính giữa yêu thú để cho m ộ c tuyết vũ đối với diệp phong có chút không có năm chắc dù sao đây chính là suốt hơn mười ngàn con yêu thú chính giữa tụ lại lực lượng cũng không phải là một tên linh võ cảnh viên mãn võ giả có thể dung chuyển không sai nếu là diệp sư huynh chạy tới lời nói các ngươi những người này hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi một bên bạch sở hương nghe vậy nhất thời hướng các phong đệ tử một trận mắng ha ha giỏi một cái hối hận suốt đời chỉ cần diệp phong tiểu tử này hắn hôm nay dám đến ta liền cho các ngươi biết một chút về trong miệng các ngươi diệp sư huynh đến tột u cùng l à như thế nào suy vi trong tay ta nghe vậy triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nói ta đây ngược lại muốn nhìn một chút lấy thực lực ngươi kết quả như thế nào đem ta đánh bại nhưng vào lúc này một đạo lãnh đ ạ m thanh âm nhất thời từ trên sơn cốc không chuyển tới nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể từ nơi này đạo lãnh đ ạ m thanh âm chính giữa cảm nhận được một tia đậm đà sắc cơ nghe vậy giờ phút này toàn trường mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại ngay sau đó sắc mặt đại biến mặt đầy không dám tin mà m ộ c tuyết vũ cùng với bạch sở hương chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này thấy không trung đạo kia thân ảnh quen thuộc sau khi trong lòng đã sớm tràn đầy vô số ấm áp không nghĩ tới dưới mắt có hàng vạn con yêu thú cùng với các phong đệ tử đoàn đoàn vây công bên dưới diệp phong vẫn không có vứt bỏ mọi người mà là lựa chọn cùng trước mắt các phong đệ tử phân cao thấp xem ra lần này ngoại viện thi đấu sợ rằng không có đơn giản như vậy một bên cùng diệp phong cùng chạy tới cung v u a hậu giờ phút này không nhịn được than nhẹ một tiếng ngay sau đó kiên trì đến cùng cùng phiếu miểu phong mọi người cùng với diệp phong đứng ở cùng trận doanh phải biết dưới mắt hắn coi như là trở lại thiên lôi phong trận doanh chính giữa lấy hắn cùng với diệp phong cùng kết bạn chạy tới một màn này chắc hẳn chờ thi đấu sau khi kết thúc ngụy nhạc với triệu cô thành đám người cũng sẽ không bỏ qua h ắ n chẳng giờ phút này bác nhất bác ngược lại ủng hộ diệp phong có lẽ còn có một chút hy vọng sống diệp sư m i n h ngay tại lúc đó giờ phút này phiếu miểu phong mọi người thấy diệp phong giờ khắp này nhất thời trong lòng một trận t r ă m mối cảm xúc n ổ n g a n g ngũ vị tạp t r ư ờ ề n phải biết ngay cả phiếu miểu phong mọi người vốn là cũng không nghĩ tới diệp phong sẽ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy tới cứu mọi người Ngựa ngùng, không nghĩ tới bởi vì ta đưa đến liên lụy mọi người bất quá hôm nay nếu ta tới như vậy những thứ này chủ phong cùng với ngụy nhạc con cáo già kia hôm nay ta liền muốn đưa bọn họ một cá kinh hỷ hướng phiếu miểu phong mọi người chuyển tới một cái ánh mắt ấ y n ấ y sau khi diệp phong chậm rãi đi tới sắc mặt bình tĩnh vô cùng nhưng là tất cả mọi người tại chỗ liền có thể từ diệp phong kia bình tĩnh sắc mặt bên dưới cảm nhận được giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng đang không ngừng kéo lên sát cơ các ngươi không phải là trăm phương ngàn kế muốn buộc ta tới à bây giờ ta tới diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại trong mắt lóe lên một đạo sát cơ sau khi ngay sau đó vững vàng trành lên trước mắt triệu cô thành chậm rãi mở miệng nói hí ngay tại lúc đó ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt cả cái giữa sân cốc đoàn đoàn bao vây đến diệp phong cùng phiếu miểu phong mọi người hơn ngàn tên đệ tử nhất thời cảm nhận được cả người chuyển tới một cổ vô cùng vô tận sát cơ khiến cho cho bọn họ theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh rối rít mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong thậm chí tại này cổ sát cơ bao phủ bên dưới vốn là ngăn trở diệp phong hơn ngàn danh ngoại viện đệ tử giờ phút này theo bản năng rối rít tàng ra là diệp phong nhường ra một con đường n ố i thẳng trong sân q u ố c bị treo treo ở trên cây phiếu miểu phong mọi người nơi đó h ừ xú tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá lâu chỉ cần chờ ngươi tiến vào sơn cốc chính giữa đến lúc đó liền giống như cá t r ậ u chim lồng trong lao thú khó thoát ra ta lòng bàn tay thấy diệp phong đem toàn trường mọi người chấn nhiếp một màn sau triệu cô thành trong lòng nhất thời lạnh rên một tiếng ngay sau đó một trận thầm nói dù sao theo triệu cô thành coi như trước mắt diệp phong có thông thiên thực ự c l có thể một khi tiến vào sơn cốc chính giữa ở phía trên ngàn tên ngoại viện đệ tử cùng với hơn mười ngàn con yêu thú đoàn đoàn vây khốn sau khi dù là hắn có ở lợi hại thực lực hôm nay cũng là c h ấ p cánh khó thoát xoạt xoạt diệp phong thẳng đi tới một tuyết vũ cùng bạch sở hương cùng với phiếu miểu phong trước mặt mọi người ngay sau đó đám đông từ trên cây giải cứu được sau khi liền từ xúc vật đại chính giữa lấy ra hai bình chữa thương đăng dược phân phát cho trước mắt mọi người chuyện này một bên cung vô hậu thấy như vậy một màn sau nhất thời con ngươi co rụt lại ngay sau đó ngược lại hút một cổ khí lạnh cả người tràn đầy vẻ không dám tin phải biết dưới mắt diệp phong phân phát cho phiếu miểu phong mọi người chữa thương đan dược lại toàn bộ đều là c ử u phẩm đan dược cao cấp thanh dương đan tay này bút không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin đi chương chín trăm lẻ ba giao g i a đan dược người đăng akeihe ta không nhìn lầm chứ tiểu t ử này vừa mới lấy ra lại toàn bộ đều là cửu phẩm chữa thương đan dược giữa sân cốc các phong đệ tử thấy như vậy một màn sau giống vậy mặt đầy rung động cùng không dám tin thậm chí theo bản năng xoa x o a mắt đùa đây chính là suốt hai bình cửu phẩm đan dược cao cấp coi như là đuổi đang đấu giá tràng chính giữa sợ rằng đều là thiên giới cấp bậc có thể diệp phong lại ánh mắt không nháy mắt một cái đem nhiều như vậy cửu phẩm đan dược cao cấp toàn bộ đưa cho phiếu miểu phong mọi người đây không khỏi cũng quá đất hào chứ xem ra người này lai lịch sợ rằng không có đơn giản như vậy a thấy diệp phong một hơi thở lại xuất ra nhiều đan dược như vậy sau khi ngay cả triệu cô thành cũng không nhịn được con ngươi co r i ụ t lại ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao có thể tùy ý xuất ra cửu phẩm đan dược người roi mắt toàn bộ chung vũ vực bối cảnh cũng không phải bình thường tồn tại diệp sư huynh ngươi nhanh rời đi nơi này triệu cô thành bọn họ liên hiệp các phong đệ tử là liền đem ngươi đưa tới tốt đem chúng ta phiếu miểu phong một lưới bắt hết diệp phong đưa tới chưa thương đan dược sau khi ăn b ả o mục tuyết vũ thật vất vả đem thương thế trên người hòa hoãn lại vì vậy liền vội vàng mở miệng nói với diệp phong không sai diệp sư huynh đừng lãng phí những đan dược này ở lại chờ tiếp theo mấy vòng đấu đang dùng chỉ cần ngươi có thể đủ đạt được ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất tư cách liền coi như chúng ta toàn bộ bị loại bỏ cũng coi là đáng giá một bên bạch sở hương cười khổ một tiếng sau khi mở miệng đối với diệp phong giải thích không sao những đan dược này đều là ta luyện chế được mọi n g ư ờ i không cần lo lắng cho ta trên người đan dược không đủ dưới mắt các ngươi trước khôi phục thương thế trong cơ thể về phần triệu cô thành với các phong đệ tử để ta làm gặp bọn họ một chút nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói nhưng là diệp sư m i n h ở bên ngoài sơn cốc bây giờ có hơn mười ngàn con yêu thú hơn nữa những thứ này yêu thú toàn bộ đều nghe triệu cô thành đám người mệnh lệnh lấy thực lực chúng ta coi như là đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục sợ rằng cũng không khả năng là kêu mười ngàn con yêu thú đối thủ t h ế vậy phiếu miểu phong mọi người trần trờ chỉ chốc lát sau mặt đầy khổ mở miệng cười nói dù sao có kia mười ngàn con yêu thú ở bên ngoài sơn cốc mắt lom lom coi như mọi người thực lực hoàn toàn khôi phục sợ rằng ở những yêu thú kia trong tay vẫn là giống vậy kết quả mà thôi chính là mười ngàn con yêu thú mà thôi còn có những phế vật này đều không phải là ta hợp lại địch huống chi các ngươi đã đều là ta phiếu miểu phong đệ từ ưu tú như vậy ta liền phải dẫn các ngươi tiến vào vòng kế tiếp mới đúng cười nhạt sau khi diệp phong mặt đầy tự tin nói phải biết đối với diệp phong mà nói trước mắt một ngàn này danh ngoại viện đệ tử cùng với chính là mười ngàn con yêu thú căn bản không phải hắn hợp lại địch chỉ bất quá bên ngoài viện thi đấu thượng hắn cũng không muốn bại lộ thực lực bản thân mà thôi chuyện này nghe vậy phiếu miểu phong mọi người đầu tiên là xưng sờ ngay sau đó do dự một chút sau khi hay lại là lựa chọn tin tưởng diệp phong vì vậy rối rít cầm trong tay đan rực dùng bắt đầu khôi phục bắt nguồn từ thân thương thế một bên kia các phong đệ tử chính giữa c h ặ t c h ặ t triệu huynh không nghĩ tới cái này diệp phong lại có chút ý tứ lại dám một thân một mình tới trước mặt hơn mười ngàn con yêu thú cùng với hơn ngàn danh ngoại viện đệ tử vây công nha thiếu chút nữa quên mới vừa diệp phong lúc chạy tới sau lưng tên thanh niên kia là các ngươi thiên lôi phong chính giữa đệ tử chứ thấy vậy tử tiêu phong chân truyền đệ tử ngự thần phong giờ phút này âm đức cười một tiếng cô ý mở miệng đối với triệu cô thành khích tướng đạo chẳng qua chỉ là hai cái con kiến hôi a coi như là chạy tới cũng không phải là chịu chết mà thôi nghe vậy triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói vũ văn huynh bây giờ chúng ta đối đ ạ i như vậy diệp phong cũng không biết là đối với hay là sai một bên kia vạn trượng đỉnh chân truyền đệ tử lệ thiên hồn giờ phút này thấy trước mắt một màn sau không nhịn được một trận thở dài nói dù sao đứng đội loại c h u y ệ n này đối với vạn trượng đỉnh cùng với lệ thiên hồn mà nói một nhưng nếu là lựa chọn diệp phong lời nói sợ rằng tiếp theo bọn họ đối mặt chính là phiếu miểu phong mọi người phải đối mặt cảnh tượng có thể diệp phong biểu hiện ra đ ả m thức cùng với khí phách ngay cả giờ phút này lệ thiên hồn cũng không nhịn được một trận khâm phục đứng lên nếu là đổi lại là hắn lời nói tuyệt đối không có như vậy can đảm dám một người độc thân đối mặt hơn mười ngàn đầu đại quân yêu thú cùng với hơn ngàn danh ngoại viện đệ tử vây công loại kết cục này đơn giản là cựu tử nhất sinh không có biện pháp nếu là chúng ta không phối hợp thiên lôi phong hành động lời nói sợ rằng bây giờ treo treo ở trên cây trừ phiếu miểu phong đệ tử ra chính là ta ngươi bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi vũ văn trạch không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói phải biết không là tất cả chủ phong đệ tử đều nguyện ý p húng ố i thiên lôi hợp phong hành、động. Chỉ bất quá có hàng h bất t yêu động. vạn con có quả ơ i tay, nếu n là các p h o một mệnh theo thiên tự khi không nghe theo thiên lôi phong mệnh lệnh nhiên lôi lời nói, sau đó sau quả, chi ó t ể tưởng tượng được. Húng c h mỗi người đều có không nhỏ tư tâm nếu như có thể mượn cơ hội đào thải hết phiếu miểu phong tất cả đệ tử hơn nữa từ đó lấy lòng thiên lôi phong lời nói chưa chắc đã không phải là một cái lựa chọn tốt huyễn tượng bên ngoài kết giới ha ha các vị phong chủ tại chỗ chư vị đệ tử môn hôm nay ta liền để cho mọi người xem nhìn luôn luôn cùng ta thiên lôi phong đối nghịch phiếu m i ể u phong cùng với kỳ phong xuống chân truyền đệ tử diệp phong hôm nay kết quả kết quả như thế nào thấy diệp phong rốt cuộc chạy tới giữa sơn cốc sau khi ngụy nhạc sắc mặt vui mừng ngay sau đó t r ợ t đứng dậy nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau mặt đầy đắc ý mở miệng nói theo ngụy nhạc nếu không phải diệp phong với phiếu miểu phong một mực cùng hắn đối nghịch lời nói hắn cũng sẽ không luân lạc đến đây húng chi chỉ có đem phiếu miểu phong cùng với diệp phong hung hãn dạy dỗ một trận như vậy lui về phía sau bên ngoài viện chính giữa hắn hy vọng mới có thể thay đổi cao nếu không lời nói lấy dưới mắt phiếu miểu phong tiêu căng đến xem sợ rằng lần này ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc thiên lôi phong rất có thể sẽ bị phiếu miểu phong dâm ở dưới chân r ồ i một cái kết quả như thế nào ngụy nhạc ta nhắc nhở ngươi làm người chớ đắc ý quá sớm đến tột cùng là ai làm việc quá khả năng chờ một hồi ngươi là có thể rõ ràng nghe vậy mục phong nông cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng mắng chặt chặt mục phong chủ chúng ta đây liền tĩnh quan kỳ biến đi nghe được mục phong nông lời nói sau ngụy nhạc cười khẩy ngay sau đó mở miệng nói dù sao ở trong mắt ngụy nhạc bây giờ phiếu miểu phong mọi người cùng với diệp phong cùng với là trên miếng sắt mã nghĩ cách cái chết không xa huyễn tượng bên trong kết giới chặt chặt diệp phong không nghĩ tới trên người của ngươi cửu phẩm đan dược cũng không ít không bằng như vậy chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta mười miếng cửu phẩm đan dược ta liền tha các ngươi phiếu miểu phong một tên đệ tử rời đi nơi này như thế nào thấy diệp phong đem chữa thương đan dược toàn bộ phát hạ đi để cho phiếu miểu phong mọi người bắt đầu chữa thương sau khi triệu cô thành trong mắt lóe lên vẻ tham lam ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói chương 904, giao thủ triệu cô thành người đăng a c e i h e phải biết đây chính là cửu phẩm đan dược một quả đều là thiên giới cấp bậc b ả o bối nếu là có thể từ diệp phong trong tay đoạt được mấy viên lời nói bất luận là đối với thiên lôi phong hay là đối với triệu cô thành mà thôi đều là trời sập chuyện tốt muốn lao tử đan dược là đem có thể chỉ cần ngươi qua đây quỳ xuống cho bọn hắn nói xin lỗi như vậy ta tâm tình không tệ lời nói có thể cân nhắc cho ngươi mấy viên thuốc nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía triệu cô thành mở miệng rêu rêu nói quỳ xuống nói xin lỗi ha ha diệp phong ta xem ngươi thật là cuồng vọng đến cực hạ được ngươi đã không muốn xuất ra trong tay ngươi đan dược như vậy đợi một hồi liền đừng trách ta xuất thủ lắc độc nghe được diệp phong lời nói sau triệu cô thành một trận giận quá thành cười ngay sau đó mặt đầy ôm đức đất nhìn về phía diệp phong mở miệng nói phải biết theo triệu cô thành trước mắt diệp phong chẳng qua là nhất thời mạnh miệng a Chờ chờ một hồi để cho diệp phong tận mắt thấy những thứ này phiếu miểu phong đệ tử kết cục bi thảm sau khi chắc hẳn diệp phong sẽ khóc cầu xin hắn nhận lấy những đan dường này xuất thủ lắc độc ha ha ngượng ngùng nếu lời như vậy như vậy các ngươi cũng đừng trách ta ra tay với các ngươi ác độc nghe vậy diệp phong chậm rãi đi về phía triệu cô thành ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi giọng l ệ n h như băng mở miệng nói phải biết làm diệp phong chạy tới thấy phiếu miểu phong chúng nhân tình huống sau khi đã sớm đôi trước mắt triệu cô thành cùng với ngụy nhạc động sát cơ chỉ bất quá dưới mắt bởi vì bên ngoài viện thi đấu ngại vì quy tắc diệp phong không cách nào xuất thủ đánh chết triệu cô thành bất quá đối với diệp phong mà nói hôm nay nhất định phải để cho ngụy nhạc cùng với triệu cô thành còn có toàn bộ ngoại viện các phong đệ tử đều hiểu một chuyện phiếu miểu phong đệ tử là không có có dễ khi dễ như vậy chặt chặt ngươi cảm thấy lấy thực lực ngươi là chúng ta những người này đối thủ sao không bằng ta cho một mình ngươi đan đả độc đấu cơ hội nếu là ngươi thua lời nói quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ như thế nào nghe được diệp phong lời nói sau triệu cô thành nhất thời c ư ờ i khẩy ngay sau đó mặt đầy hài hước nhìn về phía diệp phong theo triệu cô thành diệp phong chẳng qua là linh võ cảnh viên mãn tu vi cao hơn hắn ra cấp một mà thôi nếu là hai người giao thủ lời nói hắn chưa chắc không phải là diệp phong đối thủ dù sao nếu là lấy nhiều người khi dễ người thiếu lời nói coi như là t h ắ n g diệp phong đối với triệu cô thành mà nói bao nhiêu trong lòng vẫn có một ít không căm lòng quỳ xuống cầu xin tha thứ ha ha ta hy vọng chờ một hồi quỳ xuống cầu xin tha thứ không phải là ngươi nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó cả người không chút do dự nào bay thẳng đến triệu cô thành trước người bước t thấy vậy các đại phong chủ chính giữa đệ tử giờ phút này r ồ i rít ngược lại hút một khổ khí lạnh ngay sau đó mỗi người tản g ra cho diệp phong cùng triệu cô thành hai người t r ừ lại một mảnh chiến đấu không gian diệp phong hôm nay ta liền để cho ngươi biết c o i như ngươi là linh võ cảnh viên mãn tu vi nhưng là ở ta triệu cô thành trong mắt như cũ chẳng qua chỉ là một cái phế vật mà thôi nhìn mặt đầy lãnh đạm diệp phong triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó t r ợ t hướng diệp phong phương hướng đánh g i ế t đi ẩm trong nháy mắt chỉ thấy ở triệu cô thành trong tay địa gia i ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn nhất thời nổi lên Nhất kiếm phong thiên. ngay h h ấ t kiếm p o n thiên. n g sau đó triệu cô thành trợn trợn quát một tiếng cả người không dám k i n h thường trực tiếp thả ra tự thân kiếm ý đệ bắt trọng chuẩn bị diệp phong ở trước mặt mọi người đánh chết tại chỗ dù sao diệp phong thực lực đối với triệu cô thành mà nói vẫn có thật sự mắt thấy nếu là giờ phút này hắn k i n h thường lời nói như vậy rất có thể chính là đổi thành hắn bị diệp phong bị thương nặng cho nên theo triệu cô thành chẳng tiên hạ thủ vi cường Trực tiếp ra tay một cái liền thi triển bắt trọng, thể trước bắt trọng ta tốt bắt trọng. Thế vậy, diệp phong cười nhạt, ngay sau đó trong tay tiêu ra rãi nổi lên, ngay sau đó chẩm rãi Ngựa cái chắc cũng cũng cười cử chẩm chẩm liền kiếm Diệp Kiếm Diệp nổi miệng nói. đến. Phong Phong sao? vừa đao ngay sau đao vậy, ngay mộ mở đoán lính long lên, hẳn không nào ngùng, hoàng ý ý ý đệ đệ đệ đó đó sau phải biết mặc dù diệp phong trên người lá bài tẩy đông đảo nhưng là theo diệp phong đối phó chính là một cái triệu cô thành căn bản không cần bài tẩy gì chỉ yêu cầu đao ý đệ bắt trọng liền có thể đánh cho trọng thương kinh long bạt đao chảm giống nhất thời chỉ thấy kèm theo một đạo long khiêu âm thanh giờ phút này vang vọng ra diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên hóa thành một đạo màu xanh thẳm cự long hướng triệu cô thành phương hướng c h ợ t vùng chém đi không chỉ có như thế theo diệp phong một đao này b ổ phát ra chỉ thấy giờ phút này huyễn tượng kết giới chính giữa thiên địa linh khí nhất thời lấy diệp phong làm trung tâm bắt đầu không ngừng tụ lại cuối cùng tạo thành một cái vô cùng kinh khủng màu bạc cự long sen lẫn đao ý đ ể bắt trọng lực lượng kinh khủng trực tiếp hung hãn chém ở triệu cô thành thi triển mà ra bản mệnh vũ kỹ thượng phải biết đây chính là diệp phong c h é m chết song giác long giao sau khi l í n h mộ ba trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa đều không tìm ra cái thứ nhỉ có thể ngộ 300 vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ đệ Chuyện này. Này có cái cùng buộc thể tử tới. thể? Thấy Diệp phong thi triển phát lãnh mệnh Phong mệnh ngộ vạn năm bản này, này này bản mệnh vũ vũ với mà Diệp đệ kỹ kỹ, điều đau sao ra ra ý đệ bắt trọng sau khi bất luận là huyễn tượng bên trong kết giới hay lại là huyễn tượng bên ngoài kết giới toàn bộ ngoại viện đệ tử cùng với các phong phong chủ sắc mặt đồng loạt đại biến toát ra một k i a v ẻ không dám tin tam bách vạn năm bản mệnh vũ kỹ mà khi bên trong còn kèm theo đao ý đệ bắt trọng thấy diệp phong buộc phát ra một kích này sau ngụy nhạc nho mắt trong lòng nhất thời l ộ n bột một tiếng ngay sau đó một trận thấp thỏm bất an phải biết trước mắt thật sự chuyện phát sinh đã vượt qua hắn dự liệu với khống chế nhất là diệp phong thật sự buộc phát ra thực lực càng là vượt xa khỏi ý hắn đoán trong phạm vi ha ha không hổ là diệp huynh đệ quả nhiên bị ta đoán đúng không nghĩ tới diệp huynh đệ lại cũng lĩnh n g ộ đao ý đệ bắt trọng hơn nữa nhìn thuần thục trình độ còn phải ở triệu cô thành trên một bên mục phong nông thấy vậy trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ hưng phấn ngay sau đó mặt đầy kích động mở miệng nói xem ra người này trước căn bản không phải ngủ quên hơn nữa lĩnh ngộ đao ý đệ bắt trọng người này lại còn phải gạt mọi người cố mộng vũ giờ phút này trong lòng cũng là một vui mừng như điên bất quá vừa nghĩ tới trước diệp phong là lĩnh ngộ đao ý đệ bắt trọng lúc chạy tới ngoại viện thi đấu thiếu chút nữa tới trễ lại kiếm cơ nói thiếu chút nữa ngủ quên nhất thời trong lòng lại một trận bất đắc dĩ dù sao nếu là diệp phong sớm một chút giao phó mình đã lĩnh nộ đao ý đệ bắt trọng lời nói như vậy đối với cố mộng vũ với phiếu miểu phong đệ tử mà nói cũng sẽ không về phần lo lắng như vậy diệp phong an nguy ngay tại lúc đó giờ phút này toàn bộ đạo trên trận bất luận là các phong phong chủ cùng với vây xem ngoại viện đệ tử rối rít vẻ mặt đầy rung động thật lâu không cách nào bình tĩnh chương 905, chỉ có hơn chớ không kém người đăng akei vốn là trong mắt của mọi người xem ra coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng sẽ là triệu cô thành đối thủ mới đúng có thể bây giờ nhìn lại có đao ý đệ bắt trọng cùng với ba trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ diệp phong không gần như chỉ ở tu vi thượng ngay cả ở trên thực lực cũng đã ép triệu cô thành không chỉ một bậc huyễn tượng bên trong kết giới mỗi cái phong chủ đệ tử giờ phút này sớm đã trợn mắt hốt mồm thậm chí trong miệng cũng có thể nhét xuống một cái trứng gà ta thiên đây thật là đao ý đệ bắt trọng sao đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ không nghĩ tới không chỉ là triệu cô thành sư huynh l ĩ n h nộ kiếm ý đệ bắt trọng ngay cả diệp phong cũng giống vậy l ĩ n h nộ đao ý đệ bắt trọng không sai chủ yếu nhất là diệp phong lại còn đủng có một đạo ba trăm vạn năm cấp bậc vũ hoàn hơn n ữ a n h ì n bộ dáng hắn thật sự thi triển cái này ba trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ còn phải áp đảo triệu cô thành sư huynh trên thấy diệp phong thi triển mà ra kinh long bạt đao c h ả m sau khi giờ phút này cả cái giữa sơn cốc vốn là vây công diệp phong hơn ngàn danh các phong đệ tử rối rít mặt đầy không dám tin nghị luận không nghĩ tới người này thực lực lại lợi hại như vậy xem ra muốn khiêu chiến hắn nhất định phải gấp rút tu luyện mới được nghe tin chạy tới giữa sơn cốc lạc tùng linh vốn là còn ôm xuất thủ tiếp viện diệp phong chuẩn bị có thể nhìn đến trước mắt một màn sau khi nhất thời mặt đầy cười khổ thầm n g h ị trong lòng hiện nhiên lấy diệp phong thực lực bây giờ nghĩ tưởng đánh bại triệu cô thành rất rõ ràng là dễ như trở bàn tay căn bản không có yêu cầu nàng ra tay trợ giúp cần phải t nhờ có chúng ta không có đắc tội người này nếu không lời nói lấy thực lực chúng ta căn bản không phải người này đối thủ một bên kia vũ văn trạch hít vào một hơi khí lạnh mặt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía bên người lệ thiên hồn ngay sau đó chậm rãi nói bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng diệp phong không phải là mười ngàn con yêu thú đối thủ đi nếu không lời nói lần này ngoại viện thi đấu lấy diệp phong bây giờ triển hiện ra thực lực roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cũng không người là đối thủ của hán nghe vậy lệ thiên hồn cười nhạt ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi Mở miệng nói, dù sao ở lệ thiên hồn xem ra coi như diệp phong mạnh hơn nữa hẳn cũng không khả năng sẽ là kia mười ngàn con yêu thú đối thủ dưới mắt chẳng qua chỉ là triệu cô thành khinh địch khinh thường muốn bằng vào thực lực bản thân tới đánh bại diệp phong một khi triệu cô thành thẹn quá thành giận đem kia mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú thả ra lời nói e là cho dù là diệp phong thực lực ở n g h ị tiên h cũng không nhất định là kia mười ngàn con yêu thú đối thủ hy vọng phiếu miểu phong tiểu tử này lần này có thể đem triệu cô thành chém chết ở đây cứ như vậy đối với tử tiêu phong mà nói liền là một kiện thiên c h u y ệ n thật tốt một bên kia tử tiêu phong đệ tử chính giữa ngự thần phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết một khi diệp phong chém rất triệu cô thành lời nói như vậy thiên lôi phong cùng phiếu miểu phong tình huống tương hội lại lần nữa trở nên n ác liệt đến lúc đó lấy ngụy nhạc t i n h khí lại làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ một khi thiên lôi phong với phiếu miểu phong bất tử bất hưu lời nói như vậy đối với tử tiêu phong mà nói dĩ nhiên là ngồi thu ngư n g ông thủ lợi ngay tại các phong đệ tử trong lòng cũng giấu dếm tâm tư đ a n g lúc chỉ thấy ở trong chiến trường diệp phong cùng triệu cô thành hai người buộc phát ra bản mệnh vũ kỹ cùng với đao ý đệ bắt trọng cùng với kiếm ý đệ bắt trọng đối kháng phát sinh đụng chạm kịch liệt ẩm trong n g a y mắt kèm theo đầy trời bùi đất tung bay diệp phong cùng triệu cô thành hai người thân ảnh nhất thời ở nơi này hai cổ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động bên dưới bị dìm ngập chính giữa thấy như vậy một màn tại chỗ các phong đệ tử rối rít mặt đầy ngưng trọng chờ đợi diệp phong cùng triệu cô thành hai người đến tột cùng là ai thắng ai thua chứ lần đó ra ngay cả mọi người tại đây cũng không có phát hiện bọn họ đối với diệp phong thực lực lấy cập địa vị công nhận giờ khác này ở toàn bộ ngoại viện đệ tử chính giữa cũng cùng với tăng lên tới cùng triệu cô thành một cái cấp bậc thậm chí chỉ có hơn chớ không kém bất quá dưới mắt những thứ này ngoại viện đệ tử còn không biết đối với diệp phong mà nói đây bất quá là tiểu đà tiểu nháo chân chính lá bài tẩy cùng thủ đoạn căn bản không có bại lộ ra ẩm chỉ thấy giờ khác này ở trong chiến trường diệp phong kinh long bạt đao trảm phối hợp đao ý đệ bắt trọng kinh khủng ý thế cùng triệu cô thành nhất kiếm phong thiên phối hợp kiếm ý đệ b ắ t trọng kinh khủng uy thế nhất thời hung hãn đụng vào nhau b ộ c phát ra một trận tuyển như sơn hô hải khiếu như vậy v a n g lớn đem mọi người tại đây rung động sắc mặt tái nhợt đứng lên bất quá gần là đối với chỉ chốc lát triệu cô thành kiếm ý đệ b ắ t trọng cùng với thi triển mà ra bản mệnh vũ kỹ ở diệp phong đao ý đệ b ắ t trọng cùng với kinh long bạt đao c h ả m kinh khủng uy thế bên dưới thuận tiện lấy cùng có khó khăn lắm xa suốt dấu hiệu phải biết diệp phong kinh long bạt đào c h ả m nhưng là ba trăm vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ hơn nữa còn có đao ý đệ bắt trọng phối hợp uy lực dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng có thể triệu cô thành nhất kiếm phong thiên chỉ là một triệu d ư ớ i niên cấp bản khác mệnh vũ kỹ hơn nữa triệu cô thành đối với kiếm ý đệ bắt trọng trường khống xa còn lâu mới có được diệp phong như vậy thuần t h ủ c h o nên muốn muốn với diệp phong ngạnh hám đơn giản là nói v ớ vẩn chuyện này điều này sao có thể cảm nhận được chính mình kiếm ý đệ bắt trọng ở diệp phong đao ý áp bách bên dưới đã có không chịu nổi dấu hiệu triệu cô thành run lên trong lòng cả người mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói diệp phong hẳn là lợi dụng đan dược bồi dưỡng mới đưa tu vi nhanh như vậy tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn mới đúng có thể mới vừa hắn cùng với diệp phong giao thủ trong nháy mắt phát hiện diệp phong thể nội lực lượng cùng với linh khí mức độ đầm đặc còn có vô cùng kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu căn bản cùng hắn trong tương t ư ợ n g hoàn toàn là tưởng như hai người thậm chí triệu cô thành buồn rầu phát hiện hắn ở diệp phong trong tay thậm chí ngay cả trả đũa đường sống cũng không có h ừ ta cũng không tin coi như ngươi tu vi với thực lực cường hãn có thể thân thể tăng lên yêu cầu năm lại một năm rèn luyện chắc hẳn bằng vào ta nửa bước thiên giai thân thể tuyệt đối có thể đem tiểu tử này chấn áp nơi này nghĩ đến điểm này triệu cô thành hai mắt tỏa sáng ngay sau đó hét lớn một tiếng cả người đem nửa bước thiên giai thân thể vận chuyển lên đến hướng diệp phong một quyền hung hăng đánh đi chính là con kiến hôi còn muốn h a m cây thấy vậy diệp phong không nhịn được cười lạnh một tiếng ngay sau đó giống vậy vận chuyển thiên giai nhất phẩm thân thể cùng với tinh thối thiên dẫn quyết hung hãn cùng triệu cô thành đụng vào nhau、Phúc. nhất thời kèm theo một đạo huyết vụ bạo nổ bắn t h a nhâm vang vọng ra chỉ thấy triệu cô thành mặt đầy không dám tin đụng ra một cổ huyết vụ ngay sau đó cả người giống như diều đứt dây một dạng hung hãn té rứt đi ra ngoài ngươi ngươi làm sao có thể có thiên giai nhất phẩm thân thể thật vất vả từ dưới đất dây rủa đứng dậy sau khi triệu cô thành lau chùi một phen k h o e miệng tiên huyết mặt đầy kinh hãi nhìn về phía diệp phong mở miệng nói chương chín trăm linh sáu còn có ai không p h ủ người đăng a k e i e phải biết so với tu vi với đạo ẩn không sánh bằng diệp phong cũng không tính ngay cả thân thể cường độ hắn cũng không phải diệp phong đối thủ để cho hắn với biến thái như vậy ra hỏa giao thủ cái này còn có để cho người sống hay không thậm chí giờ phút này triệu cô thành đều có chút hoài nghi diệp phong chẳng lẽ là một con hình người yêu thú nếu không lời nói lại làm sao có thể biết cái này như vậy biến thái chủ yếu nhất là lần này cùng diệp phong giao thủ đi xuống vốn là ở triệu cô thành trong lòng đối với diệp phong khinh miệt khinh thường giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là trong lòng hiện ra một cổ sợ hãi với cảm giác vô lực dù sao diệp phong chỉ mới gia nhập thiên lăng vũ viện thời gian một năm hơn nữa ở một năm này chính giữa diệp phong từ vũ s á t cảnh một đường như ngồi trung hỏa tiển tu luyện tới linh võ cảnh viên mãn cũng không tính ngay cả thân thể đạo h u ậ n cùng với khắp mọi mặt lại toàn bộ đều vượt qua hán cái này làm cho hắn tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận sự thật bây giờ ngươi cảm thấy kết quả ai mới là phế vật nghe được triệu cô thành lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong cơ thể ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn khí thế nhất thời buộc phát ra hướng triệu cô thành phương hướng hung hãn ép tới ùm trong nháy mắt kèm theo trăm triệu năm cấp bậc thái cổ thần long vũ hoàn huy áp triệu cô thành hai đầu gối mềm n ú n nhất thời theo bản năng té quỵ dưới đất cả người sắc mặt tái nhuận vô cùng phảng phất bị một con thượng cổ hùng thú để mắt tới thậm chí giờ phút này nếu không phải triệu cô thành khổ khổ cường chống đỡ lời nói chỉ sợ cũng đã không phải là quỵ ở trên mặt đất trên đơn giản như vậy dù sao đổi thành những võ giả khác lời nói ở thái cổ thần long vũ hoàn g dưới sự uy áp giờ phút này đã sớm bị sợ chảy ra vô số không biết chất lỏng triệt điệu bất tình đi không hổ là diệp sư huynh xem ra chúng ta phiếu miểu phong lần này có thể cứu chữa giờ phút này đứng sau lương diệp phong m ộ c tuyết vũ cùng với bạch sở hương chờ phiếu miểu phong mọi người thấy như vậy một màn sau nhất thời trong lòng một trận hương phấn vô cùng nhiệt huyết sôi trào hận không được tự mình quá khứ hung hăng dạy triệu cô thành một hồi tiểu xúc sinh ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo thật vất vả từ thái cổ thần long vũ hoàn dưới sự huy áp chậm rãi lần nữa đứng dậy triệu cô thành cắn răng nanh cười một tiếng ngay sau đó mở miệng phun mắng ai cho ngươi đứng lên cho láo tử quy xuống ẩm còn chưa chờ triệu cô thành nói hết lời kèm theo một cổ kinh khủng hơn khí thế uy áp buộc phát ra triệu cô thành cả người run lên nhất thời lại lần nữa bị diệp phong trên người khí thế chấn áp trên mặt đất cả người giống như một cái tang r a chi khuyển một dạng chật vật không chịu nổi tiểu xúc sinh Ngươi không nhịn được phun ra một cổ tiên huyết sau khi triệu cô thành bằng vào kiếm ý đệ bắt trọng cùng với nửa bước thiên giai thân thể giờ khác này ở diệp phong buộc phát ra cổ khí thế này bên dưới gắng gượng giơ tay phải lên chỉ hướng diệp phong chuẩn bị một trận tức miệng mắng to dù sao thân là lần trước ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế dưới mắt hắn lại bị diệp phong như vậy làm đ ủ nếu là nói ra lời nói đơn giản là đưa hắn mặt cũng cho triệt địa mất hết người cái gì ngươi phế nhiều lời như vậy biết điều quỳ xuống cho ta nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó lại lần nữa làm vi áp đem triệu cô thành hung hãn ép nằm út sấp trên mặt đất các ngươi đám phế vật này nhanh nhanh lên cho ta làm cho ta chết người này gặm trên mặt đất một cái đất sét sau khi triệu cô thành ở cũng chịu không được ngay sau đó hướng sau l ư n g thiên lôi phong đệ tử tức miệng mắng to chuyện này nghe vậy không ít thiên lôi phong đệ tử rốt cuộc kịp phản ứng bất quá thấy ngay cả triệu cô thành đều không phải là diệp phong đối thủ sau khi những ngày qua lôi phong đệ tử nhất thời một trận do dự đùa ngay cả triệu cô thành đều không phải là diệp phong đối thủ bọn họ đi lên đơn giản cũng là chịu chết ta các ngươi những phế vật này hôm nay nếu ai lâm trận bỏ chạy lời nói ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc đừng trách ta đối với các ngươi không k h á c h khí thấy thiên lôi phong mọi người mặt đầy do dự biểu tình sau khi triệu cô thành trong lòng một trận lửa dẫn ngút trời ngay sau đó không để ý tự thân vô cùng chật vật một trận mở miệng gầm h ế t lên chuyện này nghe vậy thiên lôi phong mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó do dự một chút sau khi rốt cuộc không đang do dự hướng diệp phong rối rít phát động công kích phải biết mặc dù mọi người minh biết rõ mình không phải là diệp phong đối thủ nhưng nếu là tương đối thức dậy tội diệp phong đến một khi đắc tội triệu cô thành lời nói đối với thiên lôi phong những đệ tử này kết quả không thể nghi ngờ càng thê thảm các ngươi những ngày qua lôi phong đệ tử thật không ngờ vô liêm sỉ nếu nói tốt muốn cùng diệp sư huynh đan đả độc đấu nhưng hôm nay triệu cô thành suy vi ở diệp sư huynh trong tay sau các ngươi liền muốn hợp nhau tấn công thấy vậy bạch sở hương mặt liền biến sắc nhất thời một trận mở miệng mắng không sao bọn họ lại còn coi chúng ta phiếu miểu phong không người hay sao mọi người nghe lệnh theo ta cùng ninh địch che chở diệp sư huynh nghe vậy m ộ c tuyết vũ cười lạnh một tiếng nhất thời một trận phất tay làm đạo dù sao dưới mắt phiếu miểu phong mọi người đang diệp phong lúc trước lấy r a đan dược dưới sự trợ giúp đã sớm đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn khôi phục coi như là đang đối với thượng những ngày qua lôi phong đệ tử cũng không có bất kỳ độ khó các ngươi đều lui sau những ngày qua lôi phong đệ tử giao cho ta xử lý cho giỏi t h ế vậy diệp phong bất đắc di cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng đối với sau lưng phiếu miểu phong mọi người nói phải biết đối với diệp phong mà nói trước mắt những ngày qua lôi phong đệ tử chẳng qua là một ít súng ngư lạn hà thôi căn bản không đáng nhắc tới ngược lại thì phiếu miểu phong mọi người một khi với thiên lôi phong đệ tử giao thủ lời nói đối với diệp phong mà nói không thể nghi ngờ ở hôn chiến chính giữa không tốt lắm ẩm ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong n h y mắt chỉ thấy vô số đạo vũ kỹ lóe lên đủ mọi màu sắc ánh sáng giờ phút này hướng diệp phong phương hướng hung hãn đánh mà tới phải biết mặc dù xuất thủ thiên lôi phong đệ tử đều là nguyên vũ cảnh cấp bậc tu vi có thể thắng ở thiên lôi phong đệ tử số người mọi người dưới mắt nhiều như vậy thiên lôi phong đệ tử tề đều hướng diệp phong xuất thủ thật sự b ộ c phát ra uy lực c ă nhất, người người, nhất thời vốn là hướng diệp phong phát động công kích mấy chục danh thiên lôi phong đệ tử giờ phút này sắc mặt rối rít đại biến vốn là hướng diệp phong buộc phát ra bản mệnh vũ kỹ tại này cổ ư ớ c vạn niên cấp bậc vũ hoàn g dưới sự uy áp nhất thời tiêu tan mở không chỉ có như thế chỉ thấy những thứ này ở ư ớ c vạn niên cấp bậc vũ hoàn g uy áp xuống thiên lôi phong đệ tử cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực liền bị cổ vô cùng kinh khủng khí thế áp bách lệnh cả người vô cùng theo bản năng sủi lơ trên mặt đất còn có ai không phục chương chín trăm linh bảy sắp bị tức điên người đăng akeihe đem các loại thiên lôi phong đệ tử đồng loạt chấn áp trên mặt đất sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn vòng quanh toàn trường một vòng mặt đầy cân nhắc nói phải biết giờ phút này bị diệp phong chấn áp trên mặt đất thiên lôi phong đệ tử đã sớm bị này cổ ức vạn niên cấp bậc vũ hoàn g thật sự tản mát ra khí thế kinh khủng áp bách đến không thể thở nổi thậm chí cả người cả người run rẩy chảy ra mở ra không biết chất lỏng đùa ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn là bậc nào huy áp ngay cả triệu cô thành ở cổ huy áp này bên dưới cũng không thể chống đỡ được huống chi là chính là mấy chục danh thiên lôi phong đệ tử ưu tú huyễn tượng bên ngoài kết giới giờ phút này thấy màn sáng chính giữa thật sự phản ảnh đi ra một màn sau khi toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặc dù chúng người cũng đã đoán được diệp phong thực lực hẳn ở triệu cô thành trên mới đúng nhưng là mọi người không nghĩ tới là diệp phong thực lực cùng với kinh khủng đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng bước ngay cả triệu cô thành ở diệp phong trong tay cũng cùng lúc trước những ngoại viện đó đệ tử không có khác nhau chút nào chỉ là một chiêu cũng đã bị diệp phong đánh bại tại chỗ đối với kết cục này mọi người tại đây hoàn toàn là không hề tưởng tượng đến dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện hẳn là triệu cô thành cùng diệp phong giao thủ mấy trăm hiệp cuối cùng không địch lại diệp phong bại rơi xuống mới đúng nhưng này như vậy nghiền ép thức đánh bại lại hoàn toàn rung động đến mọi người tại đây dù sao chỉ một thông qua những thứ này chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nhìn ra diệp phong ở lần này ngoại viện thi đấu chính giữa cùng với là tuyệt đối có thể lấy xếp hạng thứ nhất tồn tại phải biết trừ triệu cô thành gia giống như tử tiêu phong ngự thần phong cùng với vạn trượng đỉnh lệ thiên hồn bao gồm thanh mục phong lạc tùng linh còn có thiên vũ phong vũ văn trạch cũng không qua là linh võ cảnh sơ c ấ p cùng với đạo ẩn đệ lục trọng cảnh giới mà thôi mà triệu cô thành ở lĩnh nộ g kiếm ý đệ bắt trọng cảnh giới dưới tình huống vẫn như c ũ không phải là diệp phong đối thủ có thể tưởng tượng được còn lại các phong đệ tử lại làm sao có thể sẽ là diệp phong đối thủ như vậy thứ nhất lời nói lấy diệp phong bây giờ triển hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn có thể bên ngoài viện thi đấu sau khi kết thúc thay phiếu miểu phong cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất tư cách sau đó chính thức khiêu chiến nội viện chủ phong mà phiếu miểu phong ở mọi người nhìn lại có cực đại khả năng ở lần này ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc thành công tiến vào bên trong viện từ nay ngư dược long môn phải biết nội viện cùng ngoại viện chủ phong có thể hưởng thụ được đãi ngộ cùng với tài nguyên tu luyện v v đều là khác nhau trời vực một khi có thể tiến vào bên trong viện lời nói có diệp phong thực lực như vậy tồn tại không ra vài năm phiếu miểu phong ở bên trong viện chính giữa nhất định có thể xông ra một mảnh manh mối chủ yếu nhất là trước ngụy nhạc mặt đầy khinh miệt khinh thường đã nắm giữ toàn bộ ngoại viện đại so với bình thường hơn nữa còn thả ra cuồng ngôn nói muốn cho biết phiếu miểu phong đắc tội hắn kết quả nhưng trước mắt này một màn chẳng những vượt qua ngụy nhạc dự liệu hơn nữa còn luyện như hỏa ngụy hung hãn hắn trên khuôn mặt nua không ngừng quất. Thậm chí, hãi nua quất. trên ngừng vốn n già g tại mặt một ít là sợ hãi ngụy nhạc phong chủ, giờ phút chủ, thấy ngụy nhạc mặt đầy xanh mét thần sắc sau khi, trong mắt dít thoáng trong này chặt chặt. ngụy giờ sắc dôi kia mặt mét mắt dít một Chặt đầy sau qua lần này nét mặt già nua coi như là triệt địa mất hết còn nói phải cho phiếu miểu phong một cái thê thảm g i a o hấn bây giờ nhìn lại đơn giản là ở cuồng phiên chính mình nét mặt già nua a ha ha đúng vậy không nghĩ tới phiếu miểu phong diệp phong thực lực thật không ngờ kinh khủng chỉ là tùy tiện xuất thủ liền đem triệu cô thành cùng với thiên lôi phong mọi người toàn bộ cho c h â n áp ư nhỏ tiếng một chút các ngươi không thấy ngụy nhạc đều sắp bị tức điên giờ phút này không ít phong chủ thấy h u y ê n tượng kết dưới chính giữa triển hiện ra một màn sau rồi rít một trận nhìn có chút hả hê thấp giọng rêu cực nói phải biết trong ngày thường bọn họ xem không ít ngụy nhạc sắc mặt còn có bị thiên lôi phong khắp nơi chen ép bây giờ có thể thấy thiên lôi phong trong tay phiếu miểu phong cật biết mọi người trong lòng dĩ nhiên là một trận thần thanh khí sảng chừ lần đó ra lấy ngụy nhạc thực lực muốn đem mọi người chung quanh đàm luận nghe rõ dĩ nhiên là không có bất kỳ độ khó nhưng khi hắn nghe được mọi người tại đây một trận rêu c cật sau thiếu chút nữa khi một cái lao huyết cuồng phun ra ngoài cả người ngất đi ha ha ngụy phong chủ ngươi lúc trước những thứ kia hảo ngôn tráng trí cũng vậy đi ngươi không phải là phải cho phiếu miểu phong điểm màu sắc nhìn một chút sao nhưng ta làm sao thấy được là các ngươi thiên lôi phong đệ tử toàn bộ cho diệp huynh đệ cho giáo h ấ n t h ế vậy mục phong nông nhất thời đứng dậy ngay sau đó đi tới ngụy nhạc bên người một trận mở miệng rêu cực nói dù sao lúc trước diệp phong không có chạy tới giữa sơn cốc lúc ngụy nhạc nhưng là xuất tẫn danh tiếng Chẳng cho cái còn Có chuyện cho tới bây giờ, phiếu miểu phong chẳng có ngược cơ chân, ngược. những phiếu phong thê thảm hấn, hơn hung hạn hấn Phong hồi. thể phiếu phong những không có thụ đến bất kỳ tổn thất, ngược lại thì thiên lôi phong, cơ hội là bị diệp Phong muốn tuyên nữa muốn đến tổn bàn chân, tùy ý nào nặng giáo giáo giờ, miểu một một miểu dâm bố tới bất tùy bây bị Diệp Diệp lại lôi dưới kỳ là ở ý không sai ngụy phong chủ làm phiền ngươi sau này liền cho mình lưu một ít đường sống nếu không lui về phía sau ở gặp phải loại chuyện này lời nói sợ rằng có thể không thể dễ dàng như thế thu c h ẳ n g một bên cố mộng vũ nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút lưu tình mở miệng mắng h ừ các ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm chờ một hồi ta sẽ nhượng cho các ngươi những người này biết đắc tội ta ngụy nhạc kết quả đến tột cùng là kết quả gì nghe được mọi người dễ ư c cặp sau ngụy nhạc sắc mặt tái xanh vô cùng ngay sau đó lạnh rên một tiếng cưỡng ép kềm chế lửa giận trong lòng mặt đầy âm nước đạo phải biết bây giờ giữa sơn cốc mười ngàn con yêu thú còn chưa thả ra ngoài một khi hắn ra lệnh triệu cô thành đem giữa sơn cốc toàn bộ yêu thú thả ra ngoài lời nói coi như diệp phong có thủ đoạn thông thiên hôm nay cũng phải hận uống tại chỗ huyễn tượng bên trong kết giới các phong đệ tử thấy diệp phong đem thiên lôi phong đệ tử toàn bộ chấn áp tại chỗ sau khi giờ phút này sớm đã là thấp thỏm vô cùng chớ nói chi là ra tay với diệp phong đua có triệu h thực mạnh nhất phong chân Như Phong chân họ những chính khác như ể tùy tiện tử toàn tử, bất t vậy ngoại viện lôi đối với Diệp nói, núi đệ đệ bọn ngọn cũng đem mẽ mà lực là áp. áp bộ dễ quá ở bàn tay à. Bây tay g ờ đi được i lên, là lấy hoàn toàn không? tự dứt t r cô thành lúc trước ngươi không phải là muốn cho ta quỳ dưới đất cầu xin tha thứ sao bây giờ thế nào đứt đoạn tiếp theo phách lối đây thấy các phong đệ tử cũng đã bị mình chấn nhấp sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó đi tới triệu cô thành trước người chậm rãi mở miệng nói diệp phong ngươi chớ đắc ý quá sớm một khi phong chủ hạ lệnh lời nói hôm nay các ngươi phiếu miểu phong mọi người toàn bộ đều phải cho ta chết ở h u y ệ n tượng kết giới chính giữa nghe vậy triệu cô thành phun ra một cổ b ắ t máu ngay sau đó mặt đầy cuồng vọng đất tiếp tục mở miệng nói dù sao dưới mắt hắn còn không có bị ngụy nhạc thông báo không dám tùy tiện đem mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú thả ra ngoài nếu là một khi ngụy nhạc thông báo hắn xuất thủ lời nói trước mắt diệp phòng sợ rằng không ra hồi lâu sẽ gặp bị kia hơn mười ngàn con yêu thú cho tươi sống vây công mà chết chương chín trăm linh tám tính khí rất cứng rắn người đăng akei ồ không nghĩ tới ngươi x ư ơ n g nhưng thật ra vô cùng cứng rắn lại như vậy không cho phép ngươi bị q u ỷ xuống cầu xin tha thứ còn có cho ta phiếu miểu phong mọi người nói khiểm lời nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí t h ế vậy diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó nhìn chăm chú về phía trên mặt đất triệu cô thành đạo phải biết giờ khác này ở diệp phong trong lòng đã sớm đối với triệu cô thành động sắc cơ nếu không phải ngại vì ngoại viện thi đấu quy tắc lời nói chỉ sợ cũng ở mới vừa hắn cũng đã một quyền đem triệu cô thành bắn cho thành vô số toái phiến dù sao phiếu miểu phong mấy chục tên đệ tử toàn bộ bị triệu cô thành cùng với thiên lôi phong đệ tử bị thương nặng không nói hơn nữa còn đem phiếu miểu phong đệ tử toàn bộ treo ở trên cây thị uy tới dẫn hắn xuất hiện người bậc này x u ấ t sinh không bằng sự tình đã sớm chạm đến diệp phong danh giới cuối cùng ẩm còn chưa chờ triệu cô thành mở miệng diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó hung hãn đem triệu cô thành nắm lên treo ở bên cạnh một viên trên cây cự thụ không chỉ có như thế đem triệu cô thành treo treo ở trên cây sau khi diệp phong cũng không có dừng tay ngay sau đó đem còn lại thiên lôi phong đệ tử toàn bộ treo treo lên giới hạn ở trên đại thụ chính sở vị gậy ông đập l ư n g ông chính là đạo lý này diệp phong ngươi tốt nhất đem ta còn có thiên lôi phong đệ tử toàn bộ cho đ u ổ i nếu không lời nói ngươi sẽ hối hận nhìn trước mắt hơn ngàn d a n h các phong đệ tử cùng với giờ khắc này ở đạo trên trận xem cuộc chiến mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử cũng đang dễu cận chính mình cùng với thiên lôi phong đệ tử sau khi triệu cô thành cố nén trong lòng tức giận hướng diệp phong mở miệng nói hối hận tại chỗ ngươi đem ta phiếu miểu phong từ trên xuống dưới đệ tử toàn bộ bị thương nặng không nói hơn nữa còn treo treo ở trên cây thời điểm thế nào chưa từng hối hận nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó hung hãn nắm lên triệu cô thành tóc h ư ớ người treo đến triệu cô thành thụ t đến đại cô h ợ n hung hãn đụng nguyên bùn n g g đem đã Phốc thử, vào. ư bị t h ư ơ người nặng triệu cô thành, giờ phút này nơi đó chịu đựng giờ triệu phút chịu cô đó đ ợ c như vậy hành hạ, nhất hạ, h vậy t đụng cả người cả bị ể đầu chảy máu, chảy cùng thê thảm. vô Người, người, b diệp phong như vậy làm nhục sau khi triệu cô thành giờ phút này trong đầu sớm đã là trống rỗng hơn nữa đầu vừa mới trải qua kịch liệt đụng giờ phút này cả người hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải Phải biết, hắn chính là ngoại viện chính giữa thực lực mạnh nhất thiên tài tuyệt thế. Không biết có bao nhiêu biết, ngoại viện giữa tài biết ngoại viện bao tuyệt nữ lực có là đây đối với sớm đã thành thói quen muôn người chú ý triệu cô thành mà nói giờ phút này lại làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận triệu cô thành mới vừa một cái đụng này là thay một tuyết vũ sư muội trả lại cho ngươi thấy triệu cô thành bộ dáng chật vật sau khi diệp phong trên mặt không có chút nào biểu tình ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết lúc trước triệu cô thành đem phiếu miểu phong mọi người toàn bộ treo treo ở trên cây thời điểm hành hạ phiếu miểu phong đệ tử lúc so với hắn bây giờ còn muốn tàn nhẫn mấy chục lần húng chi phiếu miểu phong đệ tử đại đa số đều là nữ đệ tử chưa bao giờ khi nào bị bực này khuất n h ụ diệp huynh đệ ngươi làm hơi quá nghe vậy một bên vũ văn trạch trên mặt thoáng qua một tia do dự sau ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng nhắc nhở dù sao thiên lôi phong bên ngoài viện chính giữa cơ hồ là bất kỳ một cái nào ngoại viện chủ phong cũng không dám dẫn đến tồn tại nhưng hôm nay diệp phong liền đem đường đường ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên tài triệu cô thành treo treo ở trên cây không nói còn nghĩ hung hãn làm nhục một hồi nếu là một khi truyền vào thiên lôi phong sau lương vị cường giả kia trong thai lời nói đối với diệp phong cùng với phiếu miểu phong mà nói đơn giản là thai họa ngập đầu qua ha ha lúc trước các ngươi giáo hấn ta phiếu miểu phong đệ từ lúc cũng đều là mỗi cái mặt đầy đắc ý không có chút nào cảm thấy quá đáng uy tứ nghe được vũ văn trạch lời nói sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau chậm rãi mở miệng nói phải biết lúc trước những thứ này các phong đệ tử dùng mọi cách làm nhục với hành hạ phiếu miểu phong mọi người lúc có lẽ không cảm giác cho bọn họ cách làm không đúng mà dưới mắt hắn giáo hấn triệu cô thành lúc mấy tên khốn kiếp này lại nói với hắn làm qua đây quả thực là cực kỳ buồn cười diệp diệp phong ngươi kết quả muốn làm gì thấy diệp phong vậy đơn giản có thể giết người ánh mắt triệu cô thành cả người run lên ngay sau đó mặt đầy sợ hãi mở miệng nói vốn là theo triệu cô thành lấy thiên lôi phong nội tình diệp phong căn bản không dám làm gì hắn mới đúng có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thật là tuyển như một người điên muốn làm gì tiểu tử ngươi không phải là mạnh miệng sao kia để cho ta tới an bài một chút dạy dỗ ngươi thế nào với mọi người nói khiểm vừa dứt lời diệp phong hung hăng kén tay phải lên bay thẳng đến triệu cô thành trên mặt hận hận phiến đi đem treo đến cả người hung hạn hướng đại thụ trên cây khô phiến đi phải biết lấy diệp phong bây giờ lực lượng hoàn toàn có thể đem trước mắt triệu cô thành một cái tắt lóe lên ngoài mấy chục thước ba ba ba nhất thời kèm theo liên miên bất tuyệt tràng pháo tay vang vọng ra chỉ thấy triệu cô thành cả người viển như một cái bao cắt một dạng bị diệp phong lần lượt bàn tay hướng trên cây phiến đi không chỉ có như thế bị phiến đến trên cây triệu cô thành hung hãn đụng vào trên cây khô sau lần nữa bắn ngược trở về tiếp tục bị diệp phong lần lượt bàn tay c u ồ n quạt chỉ thấy triệu cô thành đầu giờ phút này đụng vào trên cây cự thụ phát ra một trận lại một trận đùng đùng thanh âm rơi vào thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử trong lòng thật l à huyền như đòi mạng c h i âm một dạng vô cùng kinh khủng phải biết lúc trước đắc tội phiếu miểu phong mọi người không chỉ có riêng chỉ có thiên lôi phong đệ tử với triệu cô thành tại chỗ các phong đệ tử trừ lưu đan phong r a những ngọn núi chính khác cũng từng đối với phiếu miểu phong đệ tử xuất thủ qua cho nên dưới mắt mọi người thấy diệp phong đem triệu cô thành cũng đánh với một cái bao bố một loại lúc tự nhiên lo lắng diệp phong đem sự t ì n h giận cá chém thất đến trên người bọn họ diệp diệp phong ngươi coi như là đánh chết ta hôm nay ta cũng vậy sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ kiểm thật vất vả dây rủa nói ra một câu nói sau chỉ thấy giờ phút này triệu cô thành đã sớm bị đánh n g u y ệ n giống như lầu heo chỉ sợ cũng ngay cả mẹ ruột đến cũng không nhất định có thể nhận biết ha ha được không mở miệng cầu xin tha thứ đúng không ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi vẫn có thể gánh tới khi nào ngay vậy diệp phong giận quá thành cười ngay sau đó từ x ú c vật đại chính giữa lấy ra một chai đan dược đem đan dược nghiền thành bùi phấn sau khi liền hướng đến triệu cô thành vết thương trên người nơi xuất r a đi ngươi ngươi cho ta xuống đến tột cùng là độc gì thuốc thấy diệp phong cho trên người mình một hồi tô sức l a o sau khi triệu cô thành run lên trong lòng vội vàng hướng diệp phong mở miệng hỏi độc dược chặt chặt ngươi sai ta cho trên người của ngươi sức chính là cửu phẩm đan dược cao cấp ngọc lộ đan chương chín trăm lẻ chín hỏa lạt lạt đau đớn người đăng a k e h e nha thiếu chút nữa quên nhắc nhở ngươi ngọc lộ đan chính là đỉnh cấp chữa thương đăng dược bất luận là đối với võ giả hay lại là yêu thú đều có cực lớn dụ hoặc lực mới vừa ta quan sát giữa sân cốc sống đại đa số đều là ăn hồn nghĩ chắc hẳn ngọc lộ đan chính giữa ẩn chứa linh khí chắc đúng ăn hồn nghĩ có trí mặn dụ hoặc chứ đông nhiên dừng lại sau diệp phong trên mặt thoáng qua một tia tàn nhẫn mỉm cười sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết ngay tại diệp phong vừa qua khỏi thấy phiếu miểu phong mọi người bị treo treo ở trên cây bị không thuộc mình một loại hành hạ lúc liền có đem các loại các phong đệ tử toàn bộ chém chết nơi này xung động cũng may diệp phong tâm tính khá mạnh rốt cuộc đem lửa giận trong lòng cưỡng ép theo như lẻ xuống dù sao nếu là thật bên ngoài viện thi đấu chính giữa đem ngoại viện toàn bộ đệ tử ưu tu chém chết không còn một ngống lời nói chẳng những sẽ liên lụy phiếu miểu phong đệ tử cũng sẽ rước họa vào thân nhưng đối với thân là cựu phẩm luyện đan sư diệp phong mà nói coi như là không đem triệu cô thành cùng với thiên lôi phong mọi người chém chết ở đây có thể đem hành hạ đến sống không bằng chết nhưng là dễ như trở bàn tay mà dưới mắt diệp phong sức ở triệu cô thành trên người ngọc lộ đan có thể đem chúng quanh toàn bộ an hồn nghĩ toàn bộ hấp dẫn tới đến lúc đó an hồn nghĩ từng miếng từng miếng gặm nhắm triệu cô thành trên người huyết n h ụ ngọc lộ đan là không ngừng khôi phục triệu cô thành thương thế trên người cái loại này trơ mắt nhìn mình vết thương bị yêu thú không ngừng gặm nhấm sau đó lần nữa mọc ra cảnh tượng coi như là tâm trí đang vì kiên định người cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được t nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận là các phong đệ tử hay lại là giờ phút này bị treo treo ở trên cây thiên lôi phong đệ tử rối rít phát ra từ sâu trong linh hồn một trận run rẩy ngay sau đó mặt đầy kinh hãi nhìn nghe khí t ứ c h ư ớ n g t r i ệ u cô thành trên người leo đi an hồn nghĩ rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh đùa loại này phát ra từ sâu trong linh hồn hành hạ đối với mọi người tại đây mà nói không thể nghi ngờ là kinh khủng tới cực điểm thậm chí tại chỗ toàn bộ võ giả giờ phút này đánh đáy lòng chính giữa cũng không dám ở có một tí đắc tội diệp phong ý tưởng thậm chí thấy diệp phong liền có một loại tránh xa xung động đắc tội như vậy một cái kinh khủng ra hỏa thật l à thì sống không bằng chết được không diệp sư huynh phiếu miểu phong các phong sư huynh sư tỷ cầu xin cầu các ngươi bỏ qua cho ta được không ta sai sau này ta triệu cô thành nguyện ý làm trâu làm ngựa tới hầu hạ các ngươi cầu xin cầu các ngươi tha thứ ta được không trơ mắt nhìn hướng trên người mình không ngừng nằm ăn hồn nghĩ triệu cô thành theo bản năng đánh dùng mình một cái sau khi cả ngươi ở cũng không chịu nổi triệt điệu tan vỡ ngay sau đó một trận gào khóc đất cầu xin tha thứ phải biết vốn là theo triệu cô thành hôm nay hắn coi như là bị diệp phong làm nhục tới chết cũng sẽ không ném thiên lôi phong mặt mũi nhưng khi những thứ này an hồn nghĩ hướng trên người hắn bỏ tới trong nháy mắt đó triệu cô thành theo bản năng nghĩ đến an hồn nghĩ không ngừng gặm nhấm trên người hắn huyết nhục cảnh tượng sau khi hắn vẫn lựa chọn thỏa hiệp vương tha chính mình cuối cùng vẻ tôn nghiêm cùng mặt mũi dù sao loại này sống không bằng chết hành hạ đổi thành bất cứ người nào cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được tha thứ ngươi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc vẻ sau một trận chậm rãi lắc đầu nói huyễn tượng bên ngoài kết giới giờ phút này xuyên thấu qua huyễn tượng kết giới chính giữa màn sáng một màn này rõ ràng hiện ra ở xem cuộc chiến trước mặt mọi người lúc diệp phong hành động này làm cho cả thiên lăng vũ viện đệ tử cũng sát mặt rối rít đại biến phải biết loại hành hạ này nhân thủ đoạn đơn giản là làm cho không người nào có thể tưởng tượng vừa không trái với ngoại viện thi đấu quy tắc lại có thể đem hung hãn dạy dỗ một trận để cho đời này đất không cách nào khó quên loại thủ đoạn này đơn giản là đáng sợ bất quá trừ lần đó ra không ít ngoại viện đệ tử càng có khả năng cảm nhận được diệp phong đối với phiếu miểu phong mọi người bảo vệ h i ệ n nhiên có thể cùng diệp phong kết làm đồng môn sư huynh những phiếu miểu phong đó đệ tử giờ phút này không thể nghi ngờ là cực kỳ may mắn dù sao không là tất cả người đều nguyện ý đem vô cùng chân quý c ử u phẩm chữa thương đang dược lấy ra cho mọi người khôi phục thương thế cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý mạo hiểm đắc tội thiên lôi phong cùng với thiên lôi phong phía sau cường giả quyết tâm đem thiên lôi phong đệ tử hung hãn nghiêm trị không đợi thậm chí có không ít ngoại viện đệ tử giờ phút này đều có một cổ s u n g động muốn thoát khỏi mỗi người chủ phong gia nhập phiếu miểu phong chính giữa tu luyện phải biết đây không chỉ là diệp phong có thể xuất r a cửu phẩm đan dược đám đông hấp dẫn tới trong đó chủ yếu nhất là các phong đệ tử đã sớm bị thiên lôi phong cùng với bài danh phía trên những ngọn núi chính kia đệ tử khi dễ đến một cái không cách nào tiếp tục nhẫn mại đi xuống mức độ mà đi qua chuyện này mọi người tin tưởng chỉ cần gia nhập phiếu miểu phong lui về phía sau những ngọn núi chính khác đệ tử muốn lấn phụ bọn họ lời nói phải phải suy nghĩ cho kỹ có hay không dám đối mặt diệp phong thủ đoạn r ồ i một cái an hồn nghĩ xú tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại âm n g o a n độc lạc như vậy nhìn một màn trước mắt giờ phút này ngồi ở đánh giá chiến tịch thượng nguy nhạc sắc mặt tái xanh vô cùng thậm chí cảm giác mình cả người đã sớm mất hết thể diện dù sao lúc trước hắn khoe khoang khoác lác bây giờ lại bị diệp phong không ngừng đánh mặt đây đối với ngụy nhạc mà nói không thể nghi ngờ trên mặt là một trận hỏa cay cay đất đau đớn bất quá xú tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý lúc trước là băn khoăn phía trên là hay không sẽ truy cứu đi xuống lao phu không nghĩ tùy tiện để cho kia mười ngàn con yêu thú điều động tôi h ngươi đã buộc ta vậy thì liền quái ta không k h á c h khí trong lòng thoáng qua một tia toán độc sau ngụy nhạc lệnh rên một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói huyễn tượng kết giới chính giữa lộc cộc đi cảm nhận được từng con từng con ăn hồn nghĩ hướng trên người mình bỏ tới cảm giác triệu cô thành giờ phút này cả người toát ra mồ hôi lạnh hoàn toàn nghĩ là ném hồn một dạng cả người một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng phải biết đây là ăn hồn nghĩ không có gặm nhấm hắn tiền đ ể bên dưới nếu là những thứ này ăn hồn nghĩ một khi chạy l ờ i nói sợ rằng đối với triệu cô thành mà nói không thể nghi ngờ là trong lòng một loại hành hạ vèo đang lúc này một đạo thúy lục sắc đưa tin ngọc giảng không biết từ phương hướng nào nhô ra ngay sau đó hướng bên ngoài thung lũng chính giữa bao bắn đi diệp huynh đệ nhanh mau dừng tay nếu là ngươi ở không dừng tay lời nói chỉ sợ cũng xảy ra đại sự thấy cái này thúy lục sắc đưa tin ngọc giảng hướng bên ngoài thung lũng phương hướng bao bắn đi ra sau lúc trước mở miệng vũ văn trạch giờ phút này sắc mặt đại biến gấp vội mở miệng nhắc nhở phải biết lúc trước cả cái giữa sơn cốc yêu thú toàn bộ nghe theo thiên lôi phong chỉ huy liền là bởi vì cái này thúy lục sắc truyền tống ngọc giản duyên cớ bây giờ cái này đưa tin ngọc giản hướng bên ngoài thung lũng bao bán đi liền có thể nói rõ tiếp theo có thể phải chuyện phát sinh ha ha dừng tay ta phiếu miểu phong nhiều đệ tử như vậy bị khuất nhục làm sao là chính là một cái triệu cô thành mở miệng nói xin lỗi có thể tùy tiện thu tràng chương chín trăm mười đại quân yêu thú điều động người đăng akeihe cảm nhận được cái này đưa tin ngọc giảng cùng với bên ngoài thung lũng một tia động tinh sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói diệp sư m i n h nghe vậy một tuyết vũ t r ờ phiếu miểu phong mọi người giờ phút này sắc mặt hơi đổi một chút không nhịn được nhìn về phía diệp phong dù sao dưới mắt diệp phong mới là phiếu miểu phong mọi người chủ định về phần kia mười ngàn con yêu thú vây công giờ phút này phiếu miểu phong mọi người mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng nhìn đến diệp phong mặt đầy tự tin biểu tình sau khi hay lại là lựa chọn tin tưởng diệp phong chặt chặt diệp phong ta nói rồi sớm muộn có ngươi hối hận thời điểm bây giờ là nên đến ngươi hối hận thời điểm ngay tại lúc đó cảm nhận được đạo kia đưa tin ngọc giản sau triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói đúng thiếu chút nữa quên nhắc nhở các ngươi hôm nay các ngươi những thứ này phiếu miểu phong đệ tử hôm nay đừng mơ tưởng có một cái có thể sống rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa đ ố n g nhiên dừng lại sau triệu cô thành cười lạnh một tiếng trên mặt thoáng qua vẻ giữ tận sau ngay sau đó mặt đầy hài hước mở miệng nói phải biết theo triệu cô thành lúc trước hắn ở diệp phong trong tay chịu hết khuất đủ. dưới mắt nếu không phải đem lúc trước hắn sở thụ khuất đủ, toàn bộ hướng diệp phong đòi lại lời nói lui về phía sau ở võ viện chính giữa hắn còn có mặt mũi nào đặt chân trừ lần đó ra diệp phong mới vừa đem thiên lôi phong đệ tử một hồi làm nhục cử động không thể nghi ngờ là cho thiên lôi phong mọi người cùng với ngụy nhạc một cái hỏa cay cay đất bạc h a i để cho bọn họ bên ngoài viện chính giữa triệt địa không n g c đầu lên được cho nên dưới mắt thiên lôi phong cùng phiếu miểu phong giữa đã không thể dùng thế như nước với lửa để hình dung hoàn toàn là không đ ổ i trời trung cục diện hối hận ngượng ngùng sợ rằng đợi sẽ hối hận cũng còn là các ngươi những phế vật này mới đúng nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị hướng mọi người tại đây quét nhìn một vòng mấy lúc sau ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phế vật ha ha ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ở mười ngàn con yêu thú vây công bên dưới ngươi cái này cái gọi là thiên tài kết quả lại có thể mang cho chúng ta cái gì kinh hỉ thấy vậy triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường mở miệng nói phải biết mười ngàn đầu nguyên vũ cảnh đến linh vo cảnh cấp bậc yêu thú ngay cả hắn sợ rằng cũng không chống nổi chốc lát sẽ gặp bị tươi sống chém chết tại chỗ mặc dù diệp phong thực lực còn mạnh hơn hắn ra không ít nhưng là theo triệu cô thành mười ngàn con yêu thú đồng loạt phát ra công kích lời nói coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa ở phách lối cũng bất quá là chịu chết kết quả a xem ra không có an hồn nghĩ uy hiếp ngươi lại bắt đầu nghịch ngợm đứng lên a thấy ngay cả vốn là hướng triệu cô thành trên người leo đi an hồn nghĩ giờ khác này ở đạo kia thúy lục sắc đưa tin ngọc giản xuất hiện sau khi đều bắt đầu hướng bên ngoài sơn cốc rối d í t chạy tới diệp phong không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó mặt đ ầ y cười lạnh đối với triệu cô thành mở miệng nói dù sao mới vừa ă n hồn nghĩ đồng loạt hướng triệu cô thành trên người leo đi thời điểm triệu cô thành nhưng là bị sợ kêu cha gọi mẹ chỉ thiếu chút nữa kêu diệp phong một tiếng cha ruột có thể dưới mắt ă n hồn nghĩ mới vừa rời đi triệu cô thành liền bắt đầu đắc ý cái này làm cho diệp phong nhất thời một trận bất đắc dĩ hiển nhiên trước mắt triệu cô thành thật là trời sinh chính là thuộc dưa leo thiếu chủ. hơn nữa hậu thiên tuyệt đối là thuộc h ậ u đảo thiếu đấm ừ diệp phong ngươi đừng quá đắc ý liền coi như chúng ta thiên lôi phong đệ tử toàn bộ rơi vào tay của ngươi nhưng là kia mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú bùng nổ lời nói đến lúc đó coi như ngươi với những phiếu miểu phong đó đệ tử thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là chịu chết ta còn có thừa d i ệ p ta hiện tại tâm tình coi như không tệ ngươi lập tức đem ta đuổi sau đó q u ỷ xuống nói xin lỗi ta cầu xin tha thứ lời nói nói không chừng ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống nếu không lời nói chờ một hồi một khi những thứ này toàn bộ yêu thú đ ề u động lời nói ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đông nhiên dừng lại sau triệu cô thành cười đắc ý ngay sau đó mặt đầy khinh miệt nhìn về phía phiếu miểu phong mọi người cùng diệp phong đạo dù sao theo triệu cô thành bây giờ ngụy nhạc nếu chuẩn bị đem kia mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú thả ra ngoài đối phó phiếu miểu phong mọi người như vậy đối với hắn mà nói lộ vẻ nhưng đã là nắm chắc phần thắng người đâu đem thiên lôi phong những phế vật này toàn bộ cho ta từ trên cây để xuống nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó đối với phiếu miểu phong mọi người mở miệng nói ngay sau đó vừa dứt lời diệp phong liền vung tay lên dẫn đầu đem triệu cô thành từ trên cây vẫn trở về các phong đệ tử trong đám người diệp sư m i n h thấy diệp phong cử động như vậy bất luận là phiếu miểu phong mọi người hay lại là các phong đệ tử giờ phút này rối rít sững sờ ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng lên phải biết dưới mắt giữa sơn cốc mười ngàn con yêu thú đối với phiếu miểu phong mọi người cũng đều là mắt lom lom nếu là một khi những thứ này yêu thú bùng nổ lời nói có thiên lôi phong những đệ tử này đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói không thể nghi ngờ còn có một lá bài tẩy có lẽ có thể bảo vệ tính mạng có thể diệp phong lại đem lá bài tẩy này trực tiếp ném ra cái này làm cho mọi người tại đây giờ phút này một trận sửng sờ đứng lên chẳng lẽ diệp phong là chuẩn bị triệt địa bông tha sao chặt chặt đ o á n chừng là bị k ê u mười ngàn con yêu thú bị dọa cho phát sợ nếu không lời nói chắc hẳn diệp phong cũng sẽ không làm chuyện như vậy tới thấy diệp phong cử động sau khi các phong đệ tử giờ phút này đồng loạt xưng sở ngay sau đó một trận thấp giọng nghị luận ha ha ha diệp phong coi như ngươi thức thời ngươi đã thức thời như vậy hiện tại liền lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu sau đó tự cấp ta còn có thiên lôi phong các đệ tử nói xin lỗi có lẽ ta vẫn có thể xuất thủ nhẹ một chút cho ngươi lưu một toàn t h ờ i thấy diệp phong ngượng bộ triệu cô thành ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt nói dù sao theo triệu cô thành diệp phong hẳn là sợ kêu mười ngàn con yêu thú cho nên mới trở về hướng bọn họ thiên lôi phong túi đầu như vậy thứ nhất lời nói vậy hắn há chẳng phải là chính dễ dàng mượn cơ hội tới thật tốt hành hạ diệp phong một phen lưu một toàn t h â ha ha ngượng ngùng muốn ta giúp ngươi nhặt xác lời nói nói không chừng chờ một hồi ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ xuống nghe vậy diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói cái gì tiểu xúc sinh ngươi đã cố ý tìm chết vậy liền không đoán ta được đại quân yêu thú cho ta điều động nghe được diệp phong dếu cận sau triệu cô thành sắc mặt run lên ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa lấy ra một quả giống vậy thúy lục sắc đưa tin ngọc giản đem bóp vỡ sau khi một trận quát lên đạo dù sao diệp phong lúc trước thật sự biểu diễn ra thực lực kinh khủng đã sớm ở triệu cô thành trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối dưới mắt theo triệu cô thành nếu là hắn tiếp tục cùng diệp phong đan đả độc đấu lời nói vậy đơn giản với tìm chết không khác nhau gì cả chẳng trực tiếp đem đại quân yêu thú kêu gọi mà ra diệp phong cùng phiếu miểu phong mọi người toàn bộ tiêu diệt không còn một ngống chương chín trăm mười một một trăm phần trăm tự tin người đăng a k e i E. có chút ý tứ không nghĩ tới ngụy nhạc lại đem mười ngàn con yêu thú linh trí toàn bộ cho k h ô n g chế bất quá có một vạn con yêu thú mới có thể để cho những thứ này ngoại viện đệ tử nếm thử một chút cái gì gọi là khổ không thể tả mùi vị cảm nhận được bên ngoài sơn cốc vô số yêu thú khí tức tràn ngập giờ phút này hướng bên trong sơn cốc hạo hạo đáng đáng lao xuống tới diệp phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói diệp, diệp sư huynh dưới mắt chúng ta có thể như thế nào cho phải cũng không biết diệp phong ý tưởng giờ phút này phiếu miểu phong mọi người cảm nhận được bên ngoài sơn cốc c h u y ể n tới hạo hạo đáng đáng yêu thú khí tức sau khi nhất thời sắc mặt đại biến vội vàng nhìn về phía diệp phong hỏi dù sao đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói diệp phong chính là các nàng chủ định nếu là diệp phong không mở miệng lời nói đối với cho các nàng mà nói thật là giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tán loạn không biết nên làm thế nào cho phải không sao chính là mười ngàn con yêu thú mà thôi chính tốt có thể cho các ngươi cầm tới làm vũ hoàn nói không chừng vận khí khá một chút vẫn có thể ra mấy khối vũ cốt nghe vậy diệp phong phất tay một cái ngay sau đó mặt đầy bình thản mở miệng nói t nghe được diệp phong lời nói này sau cơ hồ toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa võ giả r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nhìn về phía diệp phong phải biết mười ngàn con yêu thú nhưng là ngay cả thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả đều phải nhượng bộ lui binh tồn tại có thể dưới mắt diệp phong lại khẩu suất của ngôn chẳng những phải đem mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú chém chết hơn nữa còn muốn bắt đến cho phiếu miểu phong đệ tử làm vũ hoàn khẩu khí này không khỏi cũng quá khen chứ thậm chí giờ khắc này ở toàn trường mọi người nhìn lại diệp phong đơn giản là phách lối đến cực hạn cái này diệp phong không phải là bị kêu mười ngàn con yêu thú dọa cho ngốc chứ ha ha muốn ta nhìn rất có thể nếu không lời nói cũng không khả năng nói ra cuồng vọng như vậy vô cùng lời ước chừng qua hồi lâu giữa sơn cốc các phong đệ tử mới rốt cục kịp phản ứng ngay sau đó một trận khinh miệt khinh thường nói phải biết ở các phong đệ tử xem ra chính là một cái linh võ cảnh viên mãn võ giả nghĩ tưởng muốn chạm sát hơn mười ngàn đầu nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh cấp bậc yêu thú đây cơ hồ là nói v ớ vẩn sự tình huống chi coi như là thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả sợ rằng tại nhiều như vậy yêu thú vây công bên dưới cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự huống chi là chính là một cái linh võ cảnh viên mãn diệp phong chư phi diệp phong còn càng kinh người hơn lá bài tẩy nơi tay nếu không lời nói chẳng lẽ diệp phong còn chuẩn bị chỉ bằng vào đao ý đệ b ắ t trọng cùng với linh võ cảnh viên mãn tu vi liền muốn ngạnh hám nhiều như vậy yêu thú chứ phải biết đao ý đệ b ắ t trọng mặc dù cực kỳ cường hãn nhưng là cũng khó mà chống cự ở mười ngàn con yêu thú đồng loạt vây công chủ yếu nhất là diệp phong nếu là thật có thể chém chết mười ngàn con yêu thú lời nói như vậy lấy diệp phong chiến lược sợ rằng roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa đều là gần như nhân vật vô địch ngoại viện thi đấu trên mọi người còn lấy cái gì tới với diệp phong so đấu mục phong chủ ngươi cảm thấy diệp phong thật có nắm chắc đối phó mười ngàn con yêu t h ú sao huyễn tượng bên ngoài kết giới cố mộng vũ thấy như vậy một màn sau đầu tiên là s ư ơ n g sờ ngay sau đó mặt đầy do dự nhìn về phía mục phong nông chậm rãi mở miệng hỏi không dối gạt cố phong chủ diệp huynh đệ nắm giữ một đạo cực kỳ khủng bố dị hỏa vũ kỹ nếu là một khi thi triển đạo kia dị hỏa vũ kỹ lời nói chắc hẳn chém chết mười ngàn con yêu thú cũng không phải là cái gì v i ệ c khó chẳng qua là trước diệp huynh đệ thi triển đạo kia dị hỏa vũ ký lúc tự thân cũng sẽ bị thương nặng e là cho dù diệp huynh đệ có thể đem mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú chém chết tự thân cũng sẽ phải chịu không nhẹ thương thế thậm chí không cách nào tham gia tiếp theo ngoại viện thi đấu đông nhiên dừng lại sau mục phong nông bất đắc dĩ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao mục phong nông thật sự hiểu được cũng bất quá là diệp phong t r ư ớ c là bát bộ long thần hỏa mà thôi về phần diệp phong trong tay còn lại lá bài tẩy đối với mục phong nông mà nói dĩ nhiên là không biết gì cả cho nên theo mục phong nông mới sẽ cảm thấy diệp phong coi như có thể chém chết mười ngàn con yêu thú tự thân cũng sẽ phải chịu không nhẹ thương thế thì ra là như vậy xem ra dưới mắt chỉ có thể hy vọng diệp phong có thể trợ giúp phiếu miểu phong mọi người thuận lợi chống c ử qua lần này nguy hiểm nghe vậy cố mộng vũ sau khi hít một hơi dài không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói phải biết đối với diệp phong thật sự thi triển bát bộ long thần hỏa cố mộng vũ đã từng gặp qua ngay cả ban đầu trăm vạn năm cấp bậc giao long vương cũng không đỡ nổi diệp phong trong tay bát bộ long thần hỏa huống chi là trước mắt huyễn tượng kết giới chính giữa những thứ này phổ thông yêu thú bất quá đúng như mục phong nông nói diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa lúc trước đều có không nhẹ cắn trả hiệu quả đây đối với cố mộng vũ mà nói cũng là đồng dạng lo lắng phương nếu là một khi diệp phong thi triển bát bộ long thần hỏa tự thân gặp cắn trả không cách nào tham gia tiếp theo ngoại viện thi đấu lời nói như vậy đối với cố mộng vũ mà nói tự nhiên trong lòng sẽ cảm thấy thập phân áy náy ha ha ha r ồ i một cái diệp phong không nghĩ tới chết đã đến nơi lại còn dám khẩu x u ấ t của n ô n hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ở nơi này mười ngàn con yêu thú vây công bên dưới hắn có thể đủ ngăn cản mấy hơi thở nghe được mọi người chung quanh nghị luận sau ngụy nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn về phía màn sáng ngay sau đó một trận đắc ý nói phải biết theo ngụy nhạc dưới mắt d i ệ p phong coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng là hắn nắm trong tay mười ngàn con yêu thú đối thủ thậm chí ở trong mắt ngụy nhạc diệp phong hoàn toàn với một người chết không có khác nhau chút nào huyễn tượng bên trong kết giới diệp sư h i n h đối phó những thứ này yêu thú ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phiếu miểu phong mọi người chính giữa một tuyết vũ sau khi hít sâu một hơi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng d o hỏi dù sao đây chính là ước chừng mười ngàn con yêu thú đối phó phiếu miểu phong mọi người mà nói chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào diệp phong trên người mười phần nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh nói chuyện này nghe được diệp phong lời nói sau cùng với diệp phong kia mặt đầy tự tin biểu tình toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa mọi người tại đây toàn bộ đều một trận an t ĩ n h lại ngay cả phiếu miểu phong chính giữa mục tuyết vũ cùng với bạch sở hương chờ mọi người nhìn đứng lặng ở các nàng trước người diệp phong giờ phút này trong mắt cũng xuất hiện một tia mê mang cùng với vẻ mong đợi với tin chắc vẻ phải biết đối với m ộ c tuyết vũ mà nói nàng đối với diệp phong vẫn có nhất định biết đầu tiên diệp phong không phải là một cái nói mạnh miệng người nếu là không có đủ nắm chặt lời nói diệp phong cũng sẽ không nói đúng trả những thứ này yêu thú sẽ có một trăm phần trăm tự tin thứ yếu ở tịch d i ệ p sơn mạch chính giữa m ộ c tuyết vũ chờ mọi người đều đã cảm thấy tuyệt vọng thời điểm cuối cùng vẫn là diệp phong sáng tạo mọi người căn bản không dám tưởng tượng kỳ tích sau đó đám đông từ những đội lính đánh thuê kia chính giữa cho cứu được chương 912, bắt đầu bàn điều kiện người đăng akei dưới mắt mặc dù coi như 10.000 con yêu thú thì không cách nào chiến thắng vật khổng lồ nhưng là theo một tuyết vũ chỉ cần diệp phong có năm chắc chiến thắng 10.000 con yêu thú như vậy nàng liền nguyện ý tin tưởng diệp phong r ồ i một cái một trăm phần trăm tự tin ta đây liền muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào tới đối diện với mấy cái này yêu thú nghe vậy triệu cô thành vung tay lên ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói giống hống hống hống vừa dứt lời cả cái bên ngoài thung lũng tối om om yêu thú h u y ể n giống như là thủy triều điên cuồng vọt tới phảng phất động đất một dạng kèm theo đinh thai nhức góc thú hống cùng với vô số yêu thú dẫm đạp đạp mặt đất phát ra rung động hướng giữa sân cốc điên cuồng cố tới chỉ thấy ở nơi này mười ngàn con yêu thú chính giữa không chỉ có đến trên đất liền yêu thú ngay cả một ít điều loại yêu thú giờ phút này cũng như giả thiên tế nhật một dạng từ trên sân cốc nhanh chóng phi p h á t m à tới chủ yếu nhất là ở nơi này nhiều chút yêu thú đỏ thắm vô cùng con ngươi chính giữa chỉ có một mục tiêu đó chính là diệp phong trong nháy mắt cả cái giữa sân cốc yêu khí sôi sùng sục huyện như bầy yêu x ú g xít một dạng làm người ta vô cùng kinh hãi ẩm ngay sau đó chỉ thấy mười ngàn con yêu thú trong miệng phun mà ra tất cả lớn nhỏ hòa cầu cùng với đủ loại đủ mọi màu sắc linh lực công kích toàn bộ chỉ hướng trong sơn cốc diệp phong điên cuồng báo bắn đi t nhiều như vậy yêu thú đồng thời phát động công kích e là cho dù là thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả ở chỗ này cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự vây xem các phong đệ tử thấy vậy rối rít mặt đầy vô cùng kinh hãi trong lòng một trận thầm nói phải biết đây chính là mười ngàn đầu nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh cấp bậc yêu thú đồng thời phát động công kích q uy lực hoàn toàn không phải một tên linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả có thể để chống lại ha ha chính là mười ngàn con yêu thú mà thôi chính dễ dàng mượn những thứ này yêu thú tay trước thật tốt d ễ dỗ một chút thiên lôi phong cùng với khắc các phong đệ tử trong chiến trường giờ phút này diệp phong nhìn hướng chính mình đập vào mặt hơn mười ngàn con yêu thú nhất thời cười n h ạ t ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói giống ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cả người t r ợ t ngửa mặt lên trời t r ợ t quát một tiếng ngay sau đó trên người lưỡng đạo ước vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn giờ phút này nhất thời buộc phát ra ẩm ngay tại lúc đó ở nơi này lưỡng đạo ước vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàn nổi lên trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong trên người do hai đạo kim sắc vũ hoàn tạo thành hộ thể cương cháo nhất thời nổi lên đem con yêu trong h kích, dễ dàng ngăn cả tới. Ngay sau đó, chỉ thấy ở diệp Phong phía sau, hai ú công cản đôi dàng ngăn Ngay dễ Diệp tản tới. sau sau, đó, ở a thượng cổ thần thú khí tức phút thời t khí cánh chim màu vàng, giờ phút này đồng thời nổi lên. giờ cổ uy màu áp r lúc nhất thời hung hãn vô cùng đại quân yêu thú giờ phút này thấy diệp phong thật sự buộc phát ra cổ khí thế này sau khi rối rít nhút nhát đi xuống vốn là ở nơi này nhiều chút yêu thú con ngươi chính giữa thật sự tản mát ra tàn bạo vẻ ác độc giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là vô số sợ hãi với kinh hãi cùng với vẻ không dám tin đua bọn họ muốn tấn công tên nhân loại này trên người thậm chí có thái cổ thần long khí tức đây đối với những thứ này nguyên vũ cảnh với linh võ cảnh cấp bậc yêu thú mà nói chỉ là cổ khí thế này cũng cùng với khiến chúng nó nhút nhát đến không cách nào xuất thủ ta bất kể ngụy nhạc cho các ngươi chỗ tốt gì chỉ cần các ngươi đem các loại các phong đệ tử toàn bộ cho ta đuổi ra huyễn tượng kết giới ra ta liền có thể cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi cười lạnh một tiếng sau khi nhìn vẻ mặt vô cùng kinh hạ yêu thú diệp phong chậm rãi mở miệng nói phải biết giờ phút này trên người hắn thái cổ thần long khí tức mấy có lẽ đã đạt đến đến cực h ạ hoàn toàn cùng một đầu chân chính thái cổ thần long không có khác nhau chút nào ngay cả trước mắt mười ngàn đầu đại quân yêu thú giờ phút này trong lòng đã từ lâu diệp phong cho rằng là một con mạnh mẽ vô cùng thái cổ hứng thú ha ha người này chẳng lẽ làng đốc lại với những thứ này yêu thú bắt đầu bàn điều kiện còn nói muốn bỏ qua cho bọn họ nghe được diệp phong lời nói sau triệu cô thành nhất thời c ư ờ i khẩy ngay sau đó mặt đầy rêu cực nói giống bất quá còn chưa chờ triệu cô thành nói hết lời chỉ thấy vốn là hướng diệp phong tấn công mười ngàn con yêu thú giờ phút này do dự một chút sau dối rít xoay người hướng triệu cô thành cùng với toàn bộ huyễn tượng kết giới chính giữa các phong đệ tử dối rít phát động công kích phải biết bây giờ huyễn tượng kết giới chính giữa còn lại các phong đệ tử thực lực cũng cũng không qua là đang ở nguyên vũ cảnh quanh quẩn chân chính đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh cấp bậc roi mắt toàn bộ ngoại viện cũng là phượng m a u lân r ắ c tồn tại như vậy thứ nhất mỗi một danh ngoại viện đệ tử cơ hồ đối mặt với mười đầu trở lên yêu thú công kích kỳ hạ tràng có thể tưởng tượng được chuyện này điều này sao có thể thấy những thứ này yêu thú lại không chút do dự nào liền nghe diệp phong lời nói hướng mọi người tại đây phát động công kích triệu cô thành đầu tiên là xương sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết những thứ này yêu thú cũng đều là ngụy nhạc bên ngoài viện chính giữa một mực chú tâm bồi dưỡng một thế lực chứ hắn ra ngụy nhạc cũng không có đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào nhưng trước mắt diệp phong vì sao chỉ là thích phóng nhất hạ trên người khí thế liền có thể khống chế hơn mười ngàn đầu đại quân yêu thú ẩm ẩm còn chưa chờ triệu cô thành phục hồi tinh thần lại chỉ thấy ở giữa sân cốc không ít ngoại viện đệ tử giờ phút này đã tao không chịu nổi đại quân yêu thú công kích r ồ i g i í t bóp vỡ tư cách ngọc bài chuẩn bị chạy ra khỏi huyễn tượng kết giới chính giữa nhưng là để cho những thứ này ngoại viện đệ tử không nghĩ tới là khi bọn hắn cầm trong tay tư cách ngọc bài bóp vỡ sau khi huyên tượng kết giới lại không phản ứng chút nào cái này làm cho tại chỗ các phong đệ tử trong lòng nhất thời một trận tuyệt vọng đua lấy bọn họ những người này thực lực một khi bóp vỡ tư cách ngọc bài như cũ không cách nào truyền đưa đi lời nói như vậy liền ý nghĩa bọn họ kết quả chính là bỏ mạng ở đại quân yêu thú trong tay để cho người cảm thấy khôi hài là giữa sơn cốc không thể nào tiếp thu được đến tư cách ngọc bài cảm ứng đưa đến không cách nào đem đệ tử truyền đưa đi một chiêu này hay lại là triệu cô thành cùng ngụy nhạc hai người thương lượng đi ra quyết định bây giờ cục diện đối với ngụy nhạc với triệu cô thành hai người mà nói đơn giản là chính mình mang đá lên đập chân mình mọi người toàn bộ tụ khép lại chỉ phải rời khỏi chỗ này giữa sơn cốc chúng ta liền có thể bị truyền tống r a huyễn tượng kết giới ra thấy đại quân yêu thú khí thế hung hăng cùng với có không ít ngoại viện đệ tử thảm chết tại đây nhiều chút yêu thú trong tay sau khi triệu cô thành không thể làm gì khác hơn là hướng các phong đệ tử một trận hô lớn dù sao đối với triệu cô thành mà nói chỉ cần không gặp được linh võ cảnh viên mãn trở lên yêu thú đối với hắn mà nói thì sẽ không có bất kỳ áp lực chẳng qua là tại chỗ các phong đệ tử cũng không có triệu cô thành thực lực như vậy hơn nửa giờ phút này đi qua đại quân yêu thú đánh vào mọi người đã sớm loạn thành mở ra tàn xa mỗi người lòng người bàng hoàng chương 913, t ư ơ n g phản kết quả người đăng akei -e. giống ngay tại triệu cô thành vừa dứt lời lúc giữa sơn cốc một cổ vô cùng kinh khủng khí thế trận buộc phát ra vô số yêu t h ú ở cổ khí thế này dưới sự kích thích nhất thời hai t r ò n g mắt một trận đỏ bừng không sợ chết đất hướng các phong đệ tử phát sát đi đây là linh võ cảnh đỉnh phong đại yêu thấy từ đại quân yêu thú chính giữa chậm rãi xuất hiện con yêu thú này triệu cô thành mặt liền biến s ắ c cả người mặt đầy không dám tin nói phải biết lấy hắn thực lực bây giờ chống lại linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú như muốn đánh bại lời nói cơ hồ không có bất kỳ khả năng chủ yếu nhất là dưới mắt không cũng chỉ có một con linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú mặc dù cấp bậc khác yêu thú đối với triệu cô thành mà nói không có bất kỳ uy hiếp nhưng là một khi đầu này linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú xuất thủ lời nói ở cộng thêm những yêu thú khác vây công coi như là triệu cô thành thực lực có mạnh hơn nữa cũng căn bản không thể nào ngăn cản chính sở vị mã nghĩ liền còn có thể cắn chết con voi dưới mắt một màn này đã là như vậy trừ lần đó ra có đầu này tới linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú gia nhập chiến trường sau khi cả cái giữa sơn cốc cục diện lại lần nữa bắt đầu hôn loạn lên không ít đệ tử ở nơi này nhiều chút yêu thú đánh vào bên dưới cơ hồ không có bất kỳ năng lực phản kháng liền bị những thứ này yêu thú phát sát mà chết vào lúc này tư cách ngọc b à i không cách nào đám đông truyền đưa đi như vậy chờ chết chính là duy nhất kết quả liền cả thiên lôi đỉnh chính giữa nếu không phải là có đến triệu cô thành ra tay toàn lực ngăn cản lời nói sợ rằng giờ phút này cũng cùng với khắc các phong không khác Đã sớm bị những triệu sư huynh đó là cái gì ngay tại triệu cô thành toàn lực ngăn cản đầu này linh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc yêu thú thời điểm một tên thiên lôi phong đệ tử giờ phút này mặt đầy rung động chỉ hướng đại quân yêu thú sâu bên trong đạo nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú nghe được cái này danh thiên lôi phong đệ tử lời nói sau triệu cô thành theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại ngay sau đó cả người mặt liền biến sắc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lãnh đạo phải biết t r ư ớ c còn chưa tham gia tour thứ sáu thi đấu lúc ngụy nhạc đã nói qua muốn ở tour thứ sáu thi đấu chính giữa cho phiếu miểu phong đệ tử cùng với diệp phong một cá kinh hỷ có thể nhường cho triệu cô thành không nghĩ tới là cái ngạc nhiên này lại là trong truyền thuyết nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc yêu thú triệu cô thành các ngươi nếu là bây giờ nguyện ý quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ lời nói ta có thể cân nhắc Đem các các loại yêu thú, thay thú, ngươi giải quyết hết. Thấy hết. h các p o nghe đệ tử giờ p ú t mặt đầy sắc cho tàn biểu tình mặt này Phong nhạc, ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói. Ngươi, n đầy đầy đó sắc sau sau cho cười khi, h biểu Diệp g được diệp phong lời nói sau triệu cô thành mặt liền biến sắc nhất thời thiếu chút nữa không tức giận một cổ lao huyết cho cuồng phun ra ngoài nhớ cậy những thứ này đại quân yêu thú rõ ràng là chuẩn bị s o n g dùng để đối phó diệp phong có thể quay đầu lại lại thành diệp phong đối phó thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử công cụ cái này làm cho triệu cô thành trong lòng đơn giản là buồn rầu vô cùng hơn nữa vốn là triệu cô thành còn kỳ quái diệp phong đến tột u cùng là có cái gì nắm chặt có thể chiến thắng mười ngàn con yêu thú bây giờ nhìn lại không nghĩ tới kết quả lại sẽ là như vậy huyễn tượng bên ngoài kết giới ồ những thứ này yêu thú không phải là hướng phiếu miểu phong đệ tử phát động công kích sao thế nào toàn bộ hướng thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử nhào tới thấy những thứ này đại quân yêu thú đột nhiên làm được cử động toàn bộ đánh giá chiến t í c h thượng toàn bộ phong chủ đồng loạt mộng ép đứng lên nhất là trừ mục phong nông với cố mộng vũ gia còn lại phong chủ giờ phút này thiếu chút nữa thì hận không được tự mình đi lên đem ngụy nhạc chém thành m u ô n mảnh phải biết phàm là có thể tiến vào ngoại viện thi đấu tour thứ sáu cơ hồ đều là các phong chính giữa tinh anh cùng với chân truyền đệ tử có thể dưới mắt các phong thật vất vả mới bồi dưỡng những đệ tử này lại bị ngụy nhạc lộng khéo thành vụn g cho lừa bịp toàn bộ cho tăng tống cái này làm cho những phong chủ này tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận chặt chặt ngụy nhạc ta nói ngươi có phải hay không suy nghĩ hồ đồ cười lạnh một tiếng sau khi mục phong nông dẫn đầu hướng ngụy nhạc mở miệng rêu cật nói h i ệ n nhiên ngay cả mục phong nông đều không khó nhìn ra những thứ này yêu thú hẳn là bị diệp phong khí thế b u áp cho nên mới lâm trận làm phản xoay người hướng thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử phát động công kích h ừ khinh người quá đáng nghe được mục phong nông lời nói này sau ngụy nhạc sắc mặt nhất thời xanh mét vô cùng ngay sau đó cắn răng lạnh rên một tiếng sau khi lặng lẽ cầm trong tay một quả thẻ ngọc màu đỏ ngay sau đó bắp vỡ phải biết này cái thẻ ngọc màu đỏ chính là hắn để phòng rừng không cách nào khống chế đại quân yêu thú lúc khắc ý chế tạo ra được một cái ngọc giản chỉ cần đem ai ngọc giả này bóp vỡ những thứ này yêu thú sẽ gặp triệt địa mất đi thần chí hoàn toàn do hắn không chế huyễn tượng bên trong kết giới giống đúng như dự đoán ngay tại ngụy nhạc bóp vỡ cái viên này thẻ ngọc màu đỏ trong nháy mắt chỉ thấy vốn là hướng thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử phát động công kích đại quân yêu thú giờ phút này động tác hơi chậm lại ngay sau đó con ngươi chính giữa thoáng qua một k i a m ở mịt sau rốt cuộc rối rít xoay người hướng diệp phong cùng với phiếu miểu phong mọi người phương hướng phát động công kích hô thấy những thứ này đại quân yêu thú rốt cuộc khôi phục bình thường triệu cô thành cùng với các phong đệ tử rốt cuộc không nhịn được hít sâu một cái ngay sau đó triệt địa thanh t ĩ n h lại phải biết nếu là những thứ này đại quân yêu thú tiếp tục hướng của bọn hắn dưới sự công kích đi lời nói sợ rằng không ra chốc lát toàn bộ ngoại viện chính giữa trừ phiếu miểu phong với lưu đan phong đệ tử coi như hoàn chỉnh ra còn lại các p h ò n g tương hội triệt địa bị những thứ này yêu thú cho xóa bỏ hết sạch ha ha không nghĩ tới ngụy nhạc lão hồ ly này lại còn làm còn lại chuẩn bị có thể đem các loại toàn bộ yêu thú k h ô n g chế đã như vậy lời nói vậy liền đừng trách ta đối với mấy cái này yêu thú không khách khí thấy những thứ này yêu thú lại không sợ trên người hắn thái cổ thần long khí tức mỗi cái không sợ chết đất hướng phiếu miểu phong đệ tử cùng với chính mình phương hướng nhào tới sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong sắc mặt lãnh đạm vô cùng cả người nhất thời buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí thế theo cổ khí thế này chỉ thấy diệp phong cả người vô căn cứ lên một bộ bạch sam không gió mà bay một đôi mày kiếm mắt sáng như sao giống như không t r ú n g kia trói mắt sáng trói tinh thần một dạng thâm thúy sáng tinh thối thiên dẫn quyết kèm theo một đạo tự lẩm bẩm âm thanh vang vọng ra chỉ thấy ở diệp phong trong thân thể mỗi cái trong h u y ệ t đạo giờ phút này t r ợ t buộc phát ra vô số tinh mang những thứ này tinh mang mới vừa xuất hiện trong nháy mắt liền ở quanh người hắn không ngừng xoay tròn phảng phất bị hắn hấp dẫn nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở diệp phong quanh thân trên không ngừng xoay tròn tinh mang có chừng sáu mươi đạo chi liền không chỉ có như thế ở một cái c h ư ớ c mắt này toàn bộ trong thiên địa bao gồm hướng diệp phong liều chết xung phong hơn mười ngàn con yêu thú cơ hồ cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ chuyện này tiểu tử này kết quả nghỉ tưởng đùa bỡn cái trò gì chương chín trăm mười bốn đây tột cùng là có chuyện như vậy người đăng a c e i -hê. thấy diệp phong thi triển mà ra trận pháp sau triệu cô thành với các phong đệ tử giờ phút này trên mặt cũng toát ra một tia kinh nghi phải biết hơn mười ngàn con yêu thú thật sự buộc phát ra thực lực kinh khủng Căn bất ả phải linh võ cảnh n không linh viên mãn võ c p bậc có võ giả h thể, ngăn đỡ được. Có thể dưới mắt như thế nào lại tùy tiện đình ể ngăn nào tiện xuống. Giống. trở mắt tùy trệ Bất đỡ được. đi dưới Có lại quá bởi vì những thứ này yêu thú giờ phút này đã sớm mất đi linh trí đối với diệp phong thật sự thi triển mà ra huyền thiên tinh đấu đại trận căn bản không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì ngay sau đó dối rít không sợ chết đất hướng diệp phong công kích mà tới các ngươi đã tìm chết vậy cũng chớ quái ta không khách khí nhìn những thứ này không sợ chết yêu thú chỉ là dừng lại chốc lát liền hướng đến chính mình lại lần nữa nhau tới diệp phong cười lạnh một tiếng sau khi hai tay chợt vung lên s i ê u s i ê u s i ê u trong nháy mắt chỉ thấy vốn là vây quanh ở diệp phong quanh thân sáu mươi đạo tinh mang giờ phút này r ồ i d í t hướng bốn phía lao đi thật là nhanh như điện chớp làm cho cả giữa sơn cốc mười ngàn con yêu thú không có bất kỳ cơ hội phản ứng không chỉ có như thế sáu mươi đạo tinh mang nhìn như lộn xộn bừa bãi đất hướng bốn phía lao đi nhưng là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể ở nơi này sáu mươi đạo tinh mang chính giữa phát hiện một cổ cực kỳ cường hãn với kinh khủng trận pháp khí tước ẩm chỉ thấy sáu mươi đạo tinh mang toàn bộ trở về vị trí cũ sau khi r ồ i rít buộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng tinh thần trí lực cùng không c h u n g sáu mươi đạo chủ ngôi sao lẫn nhau nổi bật đứng lên bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh sáu mươi đạo tinh mang nhìn như tạo thành trận pháp tốc độ cực kỳ chậm c h ạ m nhưng là cơ hồ ở trong nháy mắt cũng đã bị diệp phong bố chi xong huyền thiên tinh đấu đại trận khải n g ử a mặt lên trời trợt quát một tiếng chỉ thấy diệp phong tóc đen đầy đầu theo gió loạn vũ ở tại hai tròng mắt chính giữa trận thoáng qua lưỡng đạo tinh mang ngay tại lúc đó toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc ngay cả vốn là vững chắc vô cùng huyễn tượng kết giới giờ phút này cũng một trận run dày kịch liệt mở phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị sụp đổ chủ yếu nhất là nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện ở trên cao chỗ trống bên trong giờ phút này có sáu mươi đạo sáng trói vô cùng chủ tinh hướng xuống đất trên sáu mươi đạo tinh mang chính giữa không ngừng quán chu tinh thần chi lực ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt chỉ thấy huyền thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt mở ra hơn nữa giữa sơn cốc địa hình nhỏ bé suốt mười ngàn con yêu thú cùng với các phong đệ tử giờ phút này toàn bộ bị bao phủ ở trong đại t r ư ợ n chuyện này đây tột cùng là trận pháp gì giờ phút này ở chư thiên tinh thần dưới sự uy áp các phong đệ tử trên mặt thoáng qua vẻ b ố i dối vẻ rối rít mặt đầy không dám tin nói phải biết ngay cả bảy mươi hai vị phong chủ tề lực bố trí ra huyễn tượng kết giới đều đang không chịu nổi diệp phong thật sự thả ra cái này trận pháp có thể tưởng tượng được cái này trận pháp uy lực kết quả kinh khủng tới trình độ nào huyền thiên tinh đấu đại trận giết nhưng vào lúc này diệp phong không trần trờ ngay sau đó cả người t r ậ n t r ậ n quát một tiếng chỉ thấy trong đại trận sáu mươi đạo tinh mang giờ phút này hấp thu đủ tinh thần chi lực sau t r ậ n hóa thành vô số tinh mang từ không trung ngã xuống mà xuống đập về phía trong đại trận mỗi một con yêu thú huyện như sao rơi hàng lâm một dạng nhìn như xinh đẹp tuyệt vời kỳ thực giấu dếm sắc ơ phốc thử, phốc thử. trong nháy mắt kèm theo từng đạo huyết vụ bạo nổ bắn thanh â m vang vọng ra chỉ thấy ở trong đại trận vô số đầu yêu thú bị tinh mang đập chúng sau khi căn bản không có chút nào lực phản kháng trong nháy mắt liền bị khuấy thành toai phiến hóa thành huyết vụ đầy trời trừ lần đó ra giờ khác này ở huyền thiên tinh đấu trong đại trận các phong đệ tử đụng phải kinh khủng như vậy công kích cùng với mạng thiên tinh thần uy áp sau khi đã sớm bị sợ không biết làm sao ngay cả một kia phản kháng dũng khí cơ hồ cũng không nhấc nổi ngay cả trong đại trận triệu cô thành giờ khác này ở mạn thiên tinh thần đánh bên dưới cũng khó khăn lắm người bị thương nặng cơ hồ không cách nào tiếp tục chống cự đi xuống phải biết đây là diệp phong nương tay kết quả nếu không lời nói lấy những thứ này ngoại viện đệ tử thực lực cả kia mười ngàn con yêu thú cũng không bằng lại làm sao có thể ở huyền thiên tinh đấu trong đại trận may mắn còn sống sót giờ phút này huyễn tượng bên ngoài kết giới Các phong phong chủ thấy huyễn tượng kết giới chính giữa tình huống sau khi sắc mặt đồng loạt đại biến nếu không phải là có đến thi đấu quy tắc lời nói sợ rằng những phong chủ này cũng hận không được tự mình xông vào huyễn tượng kết giới chính giữa đem thủ hạ đệ tử cứu ra đang nói phải biết diệp phong thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận uy lực thật sự là quá mức kinh khủng dưới mắt bị vây ở trong đại trận một ngàn danh ngoại viện đệ tử ở mọi người vây xem xem ra tùy thời đều có ngã xuống khả năng tên tiểu x ú t sinh này tại sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy trận pháp điều này sao có thể giờ phút này đánh ra chiến tịch thượng ngụy nhạc thấy màn sáng chính giữa thật sự phản ảnh đi ra cảnh tượng sau khi sắc mặt trong nháy mắt đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết huyên tượng kết giới chính giữa mười ngàn con yêu thú nhưng là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng dưới mắt lại bị diệp phong lợi dụng cái này vô cùng kinh khủng đại trận đem mười ngàn con yêu thú toàn bộ chu diệt không còn một ngống đây đối với ngụy nhạc mà nói tâm lý đơn giản là đang không ngừng nhỏ máu chặt chặt ngụy nhạc lúc trước ngươi không nói nói cho diệp huynh đệ một bài học sao có thể kêu mười ngàn con yêu thú đều không phải là diệp huynh đệ đối thủ lần này ngươi thấy thế nào thấy ngụy nhạc mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình sau khi mục phong nông cười lạnh một tiếng ngay sau đó một trận mở miệng rêu cợt nói ha ha chắc hẳn lần này ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc đối với ngụy phong chủ mà nói xem như tổn thất nặng nề a một bên cố ngộng vũ nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút lưu tình một trận mở miệng rêu cực nói dù sao đối với ngụy nhạc mà nói mười ngàn con yêu thú cơ hồ nhưng là hắn hơn nửa tài nguyên tu luyện mới thật không dễ dàng cho bồi dưỡng bây giờ bị diệp phong toàn bộ chém chết hết sạch đây đối với ngụy nhạc mà nói Hiển nhiên là bồi phu nhân lại chết binh.、Ừ. Nghe được phong nông cùng cố mộng vũ hai người châm trọc sau khi, nhạc nhất thời lạnh không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tiếp tục đặt ở huyện chính thể hiện tích. bồi lại người tiếng, người giận tiếp giới giữa, nông cùng mộng Nguy rên ngay nén trong lòng, tượng trên màn sáng là lửa làm là sau sau được mục cố trọc cả tục kết một mắt đặt xuất Ừ. gì đó đè đưa đủ vũ kỳ có ở ẩm bất quá đang lúc ngụy nhạc đưa mắt đầu phóng ở huyễn tượng kết giới trên lúc chỉ thấy toàn bộ huyễn tượng kết giới giờ phút này không chịu nổi áp lực nội bộ một dạng nhất thời buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc thanh âm ngay sau đó chỉ thấy vốn là đem huyễn tượng kết giới chính giữa tình cảnh đầu thả ra màn sáng nhất thời một trận ảm đạm xuống để cho ngồi đàng quan chiến tịch cùng với đánh giá chiến tịch thượng ngoại viện đệ tử cùng với các phong trường lão giờ phút này không cách nào tiếp tục xem huyễn tượng kết giới chính giữa cục diện kết quả này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là diệp phong thi triển đạo kia trận pháp uy lực quá mức kinh khủng đưa đến đem chọn cái huyễn tượng kết giới làm hỏng hay sao rất có thể dù sao diệp phong thi triển đạo kia trận pháp uy lực thật sự là quá mức kinh khủng chương chín trăm mười lăm cho điểm màu sắc nhìn một chút người đăng akeihe giờ phút này thấy huyễn tượng kết giới trên màn sáng xảy ra vấn đề sau khi toàn trường mọi người vây xem nhất thời một trận rối rít nhiệt nghị đứng lên dù sao dưới mắt tour thứ sáu thi đấu liền muốn chuẩn bị kết thúc có thể mọi người nhưng không cách nào biết được kết quả trong lòng đơn giản là cuống cuồng vạt phần lưu t r ư ở n g lão đây là có chuyện như vậy thấy vậy ngụy nhạc không nhịn được cau mày một cái ngay sau đó mở miệng hướng một bên phụ trách duy trì huyễn tượng kết giới trưởng lão mở miệng hỏi phải biết lúc trước ngụy nhạc ở huyễn tượng kết giới chính giữa quả thật bày che giấu huyễn tượng kết giới màn sáng thủ đoạn nhưng là dưới mắt thiên lôi phong đệ tử với kia m ư ờ i ngàn con yêu thú toàn bộ bị diệp phong đả kích đây đối với ngụy nhạc mà nói đương nhiên sẽ không xuất thủ đem màn sáng che giấu dù sao đối với ngụy nhạc mà nói hắn cũng muốn biết đến tột cùng là diệp phong trận pháp kinh khủng hay lại là kia m ư ờ i ngàn con yêu thú tạo thành lực buộc phát càng cường hắn hơn ngụy Nguy phong chủ nếu là ta đoán không nói b ậ y chắc là phiếu miểu phong kia tên gọi diệp phong c h â n truyền đệ tử thi triển trận pháp quá mức cường hãn mới trở về đưa đến huyễn tượng kết giới màn sáng xuất hiện một ít vấn đề nhỏ thấy ngụy nhạc mặt đầy xanh mét bộ dáng sau tên này phụ trách duy trì trận pháp t r ư ở n g lão nhất thời run lên trong lòng ngay sau đó gấp vội mở miệng đáp lại ừ cần phải ở tour thứ sáu thi đấu sau khi kết thúc đem huyễn tượng kết giới tu bổ nghe vậy ngụy nhạc lệnh rên một tiếng ngay sau đó mở miệng ra lệnh ừ thấy vậy tên này phụ trách duy trì trận pháp trường lão giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu liên tục ngay sau đó vội vàng hướng vận chuyển huyễn tượng kết giới trung tâm trận pháp chạy tới nửa khác sau khi ông kèm theo một trận thanh nhâm trói thai vang vọng ra chỉ thấy ở huyễn tượng kết giới trên vốn là ảm đạm vô cùng màn sáng giờ phút này rốt cuộc lần nữa khôi phục bình thường ngay tại lúc đó làm toàn trường mọi người vây xem thấy rõ ràng huyễn tượng kết giới chính giữa một màn sau đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó đại não một mảnh mờ mịn mặt đây không dám tin đem toàn bộ ánh mắt tăng tại màn sáng chính giữa giờ phút này huyễn tượng bên trong kết giới chỉ thấy ở giữa sân cốc giờ phút này hơn ngàn ngoại viện đệ tử nằm ở vũng máu chính giữa chỉ có phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử còn có quân khinh loan chờ vài tên cùng diệp phong quan hệ không tệ đệ tử không có bị thương thế ra về phần còn lại ngoại viện đệ tử cùng với kia hơn mười ngàn con yêu thú đã sớm bị thương nặng toàn bộ rót ở sơn cốc bùn phía nếu là xuyên thấu qua màn sáng phóng tầm mắt nhìn tới lời nói liền có thể thấy giờ khác này ở huyễn tượng kết giới giữa sơn cốc r ầ m rạp chẳng trị h i ệ n lên hơn mười ngàn đầu vũ hoàn lóe lên đủ mọi màu sắc một màn này đối với tại chỗ bất kỳ một tên võ giả mà nói đều là cực kỳ rung động một màn dù sao hơn mười ngàn con yêu thú vũ hoàn hơn nữa còn đều là nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh cấp bậc đối với bất kỳ một tên ngoại viện đệ tử mà nói đều có cực lớn sức hấp dẫn thiên lôi phong cùng với các phong ngoại viện đệ tử giờ phút này toàn bộ té xuống đất cả người chật vật không chịu nổi thậm chí một ít thực lực yếu hơn ngoại viện đệ tử ở mới vừa huyền thiên tinh đấu đại trận dưới sự uy áp đã sớm hù dọa chảy ra mở ra không biết chất lỏng cả người đến bây giờ còn không có t ỉ n h h ồ n lại phải biết dưới mắt huyền tượng kết giới chính giữa còn lại một ngàn danh ngoại viện đệ tử cơ hồ coi như là thiên lăng vũ viện ngoại viện chính giữa thực lực xuất sắc nhất một ngàn tên đệ tử có thể một ngàn này danh ngoại viện đệ tử lại bị diệp phong một người lợi dụng vô cùng kinh khủng trận pháp toàn bộ bị thương nặng vào giờ khác này bất luận là huyễn tượng kết giới ra hay lại là giữa sân cốc toàn bộ ngoại viện đệ tử cùng với các phong đệ tử đã sớm bị diệp phong triển hiện ra thực lực kinh khủng rung động thật lâu không thể bình tĩnh đùa có thể lấy sức một mình chủ ấ n danh ngoại viện đệ tử, cùng với hơn ngàn đầu đại quân yêu thú. Mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa, chỉ sợ cũng ngay cả những thứ này ngoại viện phong áp giữa, thú. chỉ thứ h đại với Rói đệ đầu tử, mắt cả c yêu bộ sợ yếu nhất là cho tới bây giờ toàn trường mọi người mới rốt cuộc minh bạch diệp phong lúc trước lời muốn nói câu nói kia chính là mười ngàn con yêu thú mà thôi đối với cho thấy kinh khủng như vậy trận pháp diệp phong mà nói người ta xác thực căn bản không có đem các loại yêu thú coi ra gì thậm chí vốn cảm thấy được diệp phong quá mức phách lối côn vọng mọi người giờ phút này trên mặt hoàn toàn là một trận hỏa cay cay đất đau đớn lúc trước ở mọi người nhìn lại lấy diệp phong thực lực căn bản là không có cách chống cự những thứ này đại quân yêu thú có thể bây giờ nhìn lại những thứ này yêu thú cùng với thiên lôi phong ngụy nhạc thật sự khiến cho thủ đoạn đối với diệp phong mà nói hoàn toàn là không phế mảy may sức lực liền có thể giải quyết sự tình như vậy để cho người không dám tin sự tình thậm chí tất cả mọi người đều tuyệt đối diệp phong chẳng qua chỉ là ở nói mạnh miệng mà thôi có thể cuối cùng diệp phong thật sự hiện ra cho mọi người là hắn làm được chừ lần đó ra mọi người giờ phút này rối rít nghĩ đến ngụy nhạc lúc trước ở đánh giá chiến tịch thượng lời muốn nói lời nói kia cái gì gọi là cho phiếu miểu phong còn có diệp phong chút dạy dỗ với màu sắc nhìn một chút bây giờ nhìn lại ngụy nhạc trước nói tới hoàn toàn là ở tự mình đánh mình mặt phải biết nếu không phải ngại vì ngoại viện thi đấu quy tắc lời nói sợ rằng lấy diệp phong bây giờ triển hiện ra thực lực hoàn toàn có thể đem thiên lôi phong từ trên xuống dưới tất cả đệ tử đồ lục không còn một ngống t i u lấy ngụy nhạc những thủ đoạn nhỏ này còn muốn cho diệp phong điểm màu sắc nhìn một chút đây quả thực là tại gây cười được không chặt chặt không nghĩ tới thường xuyên bá cư ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên lôi phong bây giờ rốt cuộc đá vào trên miếng sắt ha ha đây đối với chúng ta ngoại viện các phong mà nói không thể nghi ngờ là một món thiên truyện thật tốt không sai xem ra lần này ngoại viện thi đấu sợ rằng tuyệt đối là phiếu miểu phong lấy ưu thế áp đảo tới lấy ngoại viện thi đấu số một thấy đánh giá chiến tịch thượng ngụy nhạc kia giống như gan heo một loại s ắ t mặt cùng với màn sáng chính giữa các phong đệ tử mặt đầy biểu tình kinh hoàng sau khi ngồi đang quan chiến chỗ ngồi ngoại viện các đệ tử r ố i rít một trận cười trên nỗi đau của người khác đến phải biết vốn là bọn họ còn đang là không có tiến vào ngoại viện thi đấu tua thứ sáu mà cảm thấy đáng tiếc nhưng bây giờ đối với bọn hắn mà nói trong lòng chính là tràn đầy vô số vui mừng đ ù a nếu là tiến vào ngoại viện thi đấu tua thứ sáu lời nói một khi gặp phải diệp phong như vậy biến thái hơn nữa còn bị đối phương hung hăng dạy dỗ một trận sau đó ở h ảo não bị loại bỏ vậy đơn giản là mất mặt vứt xuống nhà bà nội được không hơn nữa ngồi đang quan chiến chỗ ngồi ngoại viện đệ tử cũng rất rõ giờ khác này ở h u y ệ n tượng kết giới chính giữa kia một ngàn danh ngoại viện đệ tử một khi từ h u y ệ n tượng kết giới chính giữa đi ra lời nói sợ rằng trong thời gian ngắn trong lòng cũng sẽ tràn đầy ở h u y ệ n tượng kết giới chính giữa đã phát sinh những thư kia bóng tối trong thời gian ngắn rất khó đem quên đáng chết tiểu x u ấ t sinh một khi để cho ta tìm tới cơ hội lời nói ta tuyệt đối sẽ k h ô người tùy tiện n bỏ qua g nghị đăng akeihe phải biết thân là ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên lôi phong phong chủ đối với ngụy nhạc mà nói hắn chưa bao giờ bị qua như vậy làm đủ. mà bây giờ trước mắt hết thảy các thứ này nhưng đều là diệp phong mang cho hắn cái này làm cho hắn tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận s i u s i u s i u giờ phút này vây quanh ở diệp phong thân tiền lục thập đạo tinh mang theo diệp phong thúc giục bên dưới r ồ i rít lần nữa trở lại hắn trong thân thể bất quá đứng sau l ư n g diệp phong m ộ c tuyết vũ đám người lại có thể nhìn đến rõ ràng vốn là trói mắt vô cùng sáu mươi đạo tinh mang giờ phút này đã sớm ảm đạm vô cùng hiển nhiên trong thời gian ngắn diệp phong không cách nào nữa độ thi triển lá bài tẩy này ừ ta ngược lại muốn nhìn một chút không có đại trận này lời nói ngươi thì như thế nào có thể chạy thoát được ta lòng bàn tay ngay tại lúc đó huyễn tượng bên ngoài kết giới thấy như vậy một màn sau ngụy nhạc trong lòng nhất thời một trận chấn định bên dưới ngay sau đó trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán đ ầ u phải biết vốn là theo ngụy nhạc nếu là diệp phong có thể tùy ý thi triển cái này trận pháp lời nói như vậy thì coi như hắn thi triển nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng căn bản không thể nào biết là diệp phong đối thủ có thể bây giờ nhìn lại nếu diệp phong lá bài tẩy này không cách nào ở trong thời gian ngắn tiếp tục sử dụng như vậy ngụy nhạc trong lòng liền lại lần nữa biến hóa có chỉ vô cầm đứng lên đúng những thứ này yêu thú vũ hoàn nếu là có thích hợp các ngươi lời nói trực tiếp cầm đi dung hợp không nên lãng phí thấy sau l ư n g phiếu miểu phong mọi người cùng với lưu đan phong mọi người còn có quân khinh loan trở mọi người mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó một trận phất tay nói dù sao đây chính là ước chừng mười ngàn đạo nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh cấp bậc vũ hoàn đối với khắp cả thiên lăng vũ viện mà nói đều là một khoản không nhỏ tài sản với con số huống chi dưới mắt đối với mọi người mà nói có thể miễn phí dung hợp những thứ này vũ hoàn trong lòng đơn giản là một vui mừng như điên vô cùng chuyện này mới là ngươi thực lực chân chính sao một bên nghe được diệp phong lời nói sau lạc tùng linh thật vất vả tỉnh hồn lại cố nén trong lòng cường hắn vẻ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia hiếu kỳ nói phải biết vốn là nàng còn coi diệp phong vì chính mình định nhân chuẩn bị bên ngoài viện thi đấu trên diệp phong đánh bại sau đó hung hăng giáo huấn diệp phong một hồi có thể bây giờ nhìn lại lấy diệp phong bây giờ triển hiện ra thực lực đừng nói là một cái nàng coi như là ở tới một trăm một ngàn cái sợ rằng đều không phải là diệp phong hợp lại địch coi như là năm năm đi nghe vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích dù sao đối với ở hiện tại diệp phong mà nói có bát bộ long thần hỏa còn có c ử u dương long viêm biến cùng với c ử u tiêu long thần biến những thứ này thủ đoạn nghị tiên huyền thiên tinh đấu đại trận muốn ra sân cơ hội dĩ nhiên là tiểu không chỉ gấp mấy lần huống chi huyền thiên tinh đấu đại trận mỗi lần thi triển một lần sau khi đều cần thời gian nửa tháng mới có thể tướng tinh mang bên trong tinh thần chi lực toàn bộ đồ đầy cho nên không tới thời khắc mấu chốt đối với diệp phong mà nói tự nhiên không muốn thi triển huyền thiên tinh đấu đại trận năm năm nghe được diệp phong lời nói này sau bất luận l à lạc tùng linh hay lại là một tiết vũ cùng với quân k i n h đoán cùng vô hậu đám người giờ phút này rối rít trợn mắt hốt mồm mặt đầy không dám tin phải biết năm năm là khái niệm gì chỉ là tương đương với không tới một phần tư thực lực như vậy thứ nhất lời nói cũng liền ý nghĩa diệp phong bây giờ thực lực đã kinh khủng đến mọi người cũng không dám tưởng tượng một mức giờ phút này đang lúc mọi người chính giữa trong lòng rung động nhất liền muốn thuộc một tuyết vũ cùng vô hậu còn có quân k i n h đoán ba người phải biết diệp phong nhưng là các nàng nhìn tận mắt từng bước một từ vũ sát cảnh tu luyện ra nhất là ở một năm trước diệp phong vừa mới gia nhập phiếu miều phong ở lăng thiên các cùng nguyệt chấp lúc giao thủ một màn vào lúc đó diệp phong cũng đã có thể lấy sức một mình thu phục lưu đan phong trấn phong thần thú từ điện kỳ lân hơn nữa còn có thể cùng mục phong nông tỷ đấu luyện đan thực lực bất quá ban đầu trong mắt của mọi người diệp phong chỉ là thiên phú bình dịch thực lực cường hãn một ít mà thôi thậm chí ở mục tuyết vũ chờ trong lòng đối với diệp phong ít nhiều gì còn có một chút không phủ có thể ngắn ngủi thời gian một năm làm ngoại viện thi đấu sau khi bắt đầu đối với mục tuyết vũ cùng với quân khinh loan chờ mọi người mà nói mới thật sự ý thức được các nàng cùng diệp phong trinh l ệ n h có xa xôi bao nhiêu nhất là hôm nay diệp phong thi triển ra huyền thiên tinh đấu đại trận đem huyền tượng kết giới chính giữa mười ngàn đầu toàn bộ yêu thú chém chết cùng với các phong đệ tử toàn bộ c h ấ n áp sau khi m ộ c tuyết vũ cùng với quân khinh loan đám người mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、ở các nàng trong lúc vô tình diệp phong thực lực không ngừng đã sớm vượt qua các nàng vô số lần quá mức thậm chí đã đạt tới cái này trở trình độ kinh khủng bất đắc dĩ than thở một tiếng sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một tia sắc cơ phải biết vốn là diệp phong cũng không chuẩn bị bên ngoài viện thi đấu thượng lộ ra bản thân lá bài tẩy dù sao diệp phong rất rõ trong tay hắn lá bài tẩy quá mức kinh thế hai tục một khi bại lộ ra lời nói đối với ngoại viện các phong phong chủ cùng với nội viện một ít phong chủ mà nói tuyệt đối sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp ghim hắn có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là ngụy nhạc thủ đoạn thật không ngờ hung hiểm để cho hắn vội vã dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển huyền thiên tinh đấu đại trợn đem các loại toàn bộ yêu thú chém chết xem ra lần này ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc nhất định phải đem ngụy nhạc cái lao ra hỏa này xử lý xong mới được chấm lánh chỉ chốc lát sau diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang ngay sau đó xuyên thấu qua huyễn tượng kết giới đưa mắt hướng huyễn tượng bên ngoài kết giới ngụy nhạc nhìn diệp phong ngươi không nên cao hưng quá sớm ngươi chém rất mười ngàn con yêu thú đều là phong chủ thật vất vả bồi dưỡng ra một khi rời đi huyễn tượng kết giới lời nói phong chủ tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp giáo hớn ngươi thấy không ít phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử đã bắt đầu dung hợp vũ hoàn triệu cô thành trên mặt thoáng qua một k i a t o á n độc sau rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói giao hơn ta ha ha xem ra lúc trước cho ngươi d ạ y ngươi đều đã cấp quên mất ta nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi thiên lôi phong mọi người cùng với triệu cô thành diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói t diệp diệp sư huynh đây là ý gì nghe được diệp phong lời nói này sau vốn chuẩn bị đi dung hợp vũ hoàn phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử giờ phút này đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói tạ thiên chẳng lẽ diệp sư huynh còn chuẩn bị đang tiếp tục dạy dỗ một trận thiên lôi phong mọi người hay sao một bên nguyệt chấp ngược lại hít một hơi khí lạnh dẫn đầu mặt đầy không dám tin nói phải biết lúc trước diệp phong dùm lên động tĩnh đã coi như là quá lớn có thể dưới mắt nếu là diệp phong tiếp tục giáo huấn thiên lôi phong mọi người lời nói sợ rằng một khi rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa lời nói lấy ngụy nhạc tính cách căn bản không thể nào biết tùy tiện vòng qua diệp phong giờ phút này giữa sân cốc thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử trên mặt đồng thời thoáng qua một tia kinh hãi ngay sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong chương 917, t i ế p tục treo ngược lên người đăng akeiê -E. phải biết lúc trước huyền thiên tinh đấu đại trận cùng với cho bọn hắn mang đến vô số rung động với giáo h ấ n dưới mắt nếu là diệp phong lại ra tay nữa giáo h ấ n bọn họ lời nói sợ rằng mọi người tại đây căn vốn không có bất kỳ người nào có thể phản kháng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận diệp phong n h i ề u lận diệp diệp phong n g ư ơ i muốn làm gì ta có thể nói cho ngươi biết ba ngày thời hạn cũng nhanh đến dưới mắt t u a thứ sáu thi đấu liền muốn chấm dứt ngươi tốt nhất không nên liền cái gì quá đáng sự tình thấy diệp phong từng bước một hướng mọi người đi tới triệu cô thành đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó mặt đầy kinh hãi chỉ diệp phong mở miệng nói phải biết tua thứ sáu thi đấu chính giữa mọi người có thể ở huyễn tượng kết giới chính giữa lịch luyện thời gian tổng cộng chỉ có ba ngày mà thôi chỉ cần ba ngày đến một cái tất cả mọi người đều sẽ bị huyễn tượng kết giới c ư ơ n g chế đuổi ra lần nữa trở lại đạo trên trận ta muốn làm gì ha ha chỉ sợ cũng không cần ngươi biết nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó chậm rãi đi tới triệu cô thành trước người mặt đầy ngoạn vị mở miệng nói ngươi ngươi thấy vậy triệu cô thành cả người không nhịn được đảo lùi lại mấy bước mặt hốt hoảng đất nhìn về phía diệp phong phải biết trải qua diệp phong lúc trước đối với hắn hành hạ sau khi bây giờ đối với triệu cô thành mà nói diệp phong nguyện như một cái ác ma một dạng căn bản không phải hắn có thể đủ đắc tội lên ngay cả giờ phút này diệp phong trên mặt lộ ra k i a k i a vẻ đàm chiêu cũng đã làm cho triệu cô thành trong lòng sợ hãi một hồi vô cùng sợ rằng sau này chúng ta ngoại viện đệ nhất thiên tài ở gặp phải diệp phong lời nói hoàn toàn không để được bất kỳ dũng khí tới thả giao thủ thấy như vậy một màn m ộ c tuyết vũ cười nhạt ngay sau đó mở miệng nói bất quá m ộ c tuyết vũ cũng rất rõ ràng điều này cũng không có thể quái triệu cô thành dù sao lúc trước diệp phong triển hiện ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng hơn nữa vốn là triệu cô thành bên ngoài viện chính giữa sở thụ đến muôn người chú ý đã sớm không đem bất luận kẻ nào coi ra gì bây giờ lại bị diệp phong như là kiến hôi dẫm ở dưới chân đã sớm đem cả người hắn lòng tin triệt địa phá hủy ngươi cái gì ngươi ta chỉ là muốn cho các ngươi những người này biết phiếu miểu phong đệ tử không phải là dễ khi dễ như vậy sau này gặp mặt cũng cho ta đi vòng còn nữa các ngươi đã lúc trước đem chúng ta phiếu miểu phong mọi người toàn bộ bức bách đến đây như vậy hôm nay liền cho đàng hoàng quỳ xuống nói xin lỗi nếu không lời nói đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí đông nhiên dừng lại sau diệp phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngay sau đó hướng lên trước mắt các phong đệ tử nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau mở miệng quát lên đạo quỳ xuống nói xin lỗi t ước chừng một ngàn danh ngoại viện đệ tử tinh anh lại muốn ở mấy trăm ngàn ngoại viện đệ tử dưới ánh mắt q u xuống cho phiếu miểu phong mấy người đệ tử nói xin lỗi đây không khỏi cũng khinh người quá đáng chứ bất quá mặc dù đang tràng từng cái ngoại viện đệ tử trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ nhưng là vừa nghĩ tới diệp phong lúc trước triển hiện ra thực lực những thứ này ngoại viện đệ tử liền một hồi trầm mặc đi xuống dù sao lấy bọn họ những người này thực lực sợ rằng chung vào một chỗ đều không phải là diệp phong đối thủ giờ phút này nếu là dám chống đối diệp phong lời nói sợ rằng kết quả tuyệt đối so với lúc trước triệu cô thành chẳng tốt đẹp gì dĩ nhiên các ngươi có thể lựa chọn không xin lỗi bất quá nói như vậy có thể cũng đừng trách ta thấy những thứ này ngoại viện đệ tử mỗi cái giống như chiến bại công kê một dạng gục đầu rủ rủ bộ dáng diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói chuyện này diệp sư m i n h các vị phiếu miểu phong các sư tỷ lần này coi như ta thiên lôi phong làm chuyện vậy còn hy nhìn các ngươi có thể tha thứ nghe vậy nghĩ đến lúc trước diệp phong hành hạ chính mình kia lần cảnh tượng sau khi triệu cô thành hít sâu một hơi ngay sau đó dẫn đầu mở miệng trước tỏ thái độ nói t h ế vậy còn lại các phong đệ tử thấy triệu cô thành đều đã mở miệng tỏ thái độ ngay sau đó r ồ i rít đi tới diệp phong với phiếu miểu phong trước mặt mọi người mở miệng nói xin lỗi chính sở vị hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt dưới mắt coi như là với phiếu miểu phong nói xin lỗi có thể một khi bị bọn họ khi tìm được cơ hội lời nói đến lúc đó tuyệt đối sẽ không cho phiếu miểu phong quả ngon để ăn cũng im miệng cho ta nghe đến mấy cái này các phong đệ tử giống như đối phó chuyện một loại nói xin lỗi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đạo vừa dứt lời tại chỗ một ngàn danh các phong đệ tử giờ phút này trong lòng rối rít run lên ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía diệp phong ha ha lúc trước ta nói rồi các ngươi muốn là chuẩn bị nói xin lỗi liền đang hoàng quỳ xuống cho ta phiếu miểu phong nói xin lỗi các ngươi đã nói xin lỗi không có thành ý như vậy thì liền trách ta bây giờ không nể mặt hướng các phong đệ tử nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói chuyện này nghe được diệp phong lời nói sau toàn trường mọi người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó trần c h ờ một chút đứng lên phải biết nói xin lỗi với quỳ xuống nói xin lỗi trong này khác biệt có thể không phải bình thường đại nếu là giờ phút này các phong đệ tử cho phiếu miểu phong mọi người quỳ xuống nói xin lỗi lời nói như vậy đối với mấy cái này chủ phong chính giữa phong chủ cùng với mọi người mà nói vậy đơn giản coi như là xấu hổ mất mặt tẫn lui về phía sau coi như là đi ở võ viện chính giữa sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ tiếp tục tại phiếu miểu phong trước mặt mọi người có thể ngẩng đầu lên ha ha các ngươi đã cũng quyết định không chuẩn bị nói xin lỗi kia cũng liền không có gì để nói t h ế vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó t r ợ t đem trên người ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn khí thế buộc phát ra cuốn tại chỗ một ngàn danh ngoại viện đệ tử ừm nhất thời theo tại chỗ một ngàn danh ngoại viện đệ tử mặt đầy kinh hãi biểu tình nổi lên ngay sau đó tại chỗ một n g à n danh ngoại viện đệ tử giờ phút này rối rít ở diệp phong cổ uy áp này bên dưới đồng loạt quỳ trên mặt đất diệp phong ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ ngươi làm như vậy nhưng là ở đắc tội chúng ta mỗi cái chủ phong bị diệp phong uy áp cả người quỳ dưới đất triệu cô thành giờ phút này trên mặt thoáng qua một tia t o á n độc sau không nhịn được hướng diệp phong mở miệng mắng đắc tội nếu là nói tội lời nói chỉ sợ cũng là các ngươi những thứ này chủ phong t r ư ớ c phải tội ta phiếu miểu phong ở phía trước bây giờ ta dạy cho các ngươi nói xin lỗi chẳng lẽ còn có sai hay sao nghe vậy diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía triệu cô thành đạo nói xin lỗi ha ha đừng nằm mơ cho dù chết chúng ta tất cả mọi người sẽ không hướng các ngươi phiếu miểu phong nói xin lỗi nghe vậy triệu cô thành cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói đua thân là ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong nếu là giờ phút này thiên lôi phong dẫn đầu đem phiếu miểu phong quỳ xuống mở miệng nói xin lỗi lời nói vậy đơn giản là xấu hổ mất mặt tẫn không sao phiếu miểu phong mọi người nghe lệnh đem các loại người toàn bộ cho ta treo trên tàng cây sau đó đem các loại ngọc lộ đan mài thành phấn toàn bộ sức ở trên người bọn họ vừa vặn giữa sân cốc cũng không thiếu an hồn nghị con non sợ rằng chính gào khóc đòi ăn lắm Thế vậy, diệp phong hài hước cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói chương 918, m ở miệng nói xin lỗi người đăng akeihe phải biết mặc dù lúc trước ngụy nhạc bồi dưỡng 10.000 con yêu thú toàn bộ bị diệp phong thật sự chém chết nhưng là những thứ này yêu thú thật sự đản sinh ra được con non bây giờ còn không có bao nhiêu năng lực chiến đấu toàn bộ mai phục ở giữa sân cốc chỉ cần đem ngọc lộ đan sức ở nơi này nhiều chút các phong đệ tử trên người lời nói không ra chốc lát sợ rằng những yêu thú kia còn non liền sẽ không chút lưu tình đất chạy tới diệp diệp phong ngươi lại tới đây bộ nghe được diệp phong lời nói này sau triệu cô thành mặt liền biến sắc ngay sau đó run lên trong lòng đạo phải biết lúc trước vô số an hồn nghĩ nằm út sấp ở trên người mình cảnh tượng triệu cô thành còn rõ mồn một trước mắt bây giờ diệp phong cố kỹ trọng thi đối với triệu cô thành cùng với các phong đệ tử mà nói đơn giản là tê cả ra đầu thậm chí không thiếu chủ phong đệ tử giờ phút này trong lòng cũng hối hận vô cùng nếu là bọn họ lúc trước không nghe theo thiên lôi phong mệnh lệnh cùng phiếu miểu phong đối nghịch lời nói sợ rằng bây giờ cũng không trở thành bị đ á i nộ như vậy hơn nữa nếu là vận khí không tệ lời nói làm không tốt vẫn có thể miễn phí lấy được một quả vũ hoàn ừm phiếu miểu phong các vị lần này là ta triệu cô thành làm không đúng xin các ngươi đại nhân đại lượng có thể tha ta một mạng thấy phiếu miểu phong đệ tử đã đem không ít thiên lôi phong đệ tử treo treo ở trên cây sau khi triệu cô thành trong lòng lộn bột một tiếng ngay sau đó cắn răng một cái liền đem đầu dập đầu trên mặt đất một trận mở miệng nói xin lỗi đạo t thấy trước mắt một màn này sau vốn là c ò n dâu có chết không muốn nói xin lỗi các phong đệ tử giờ phút này đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó r ồ i rít hít vào một hơi khí lạnh đùa ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên tài triệu cô thành lại tự mình quỳ xuống dập đầu cho phiếu miểu phong còn có diệp phong nói xin lỗi đây quả thực là đem thiên lôi phong mặt m ũ i ném không còn một ngống còn đứng ngây ở đó làm gì triệu cô thành đều nói xin lỗi chúng ta còn chờ cái gì rất nhanh không ít thông minh ngoại viện đệ tử rối rít kịp phản ứng ngay sau đó bắt đầu noi theo triệu cô thành đồng loạt quỳ xuống dập đầu cho phiếu miểu phong mọi người nói khiểm đứng lên phải biết ngay cả triệu cô thành đất tự mình dập đầu nói xin lỗi bọn họ nếu là còn thà chết chứ không chịu khuất phục lời nói vậy đơn giản là ngu xuẩn đến cực hạn chuyện này đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin chứ thấy những thứ này các phong đệ tử cử động sau khi một tuyết vũ chờ phiếu miểu phong mọi người giờ phút này theo bản năng xoa xoa con mắt ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết Các n n à giới nằm mơ cũng không nghĩ mơ t ớ những thứ này trong ngày thường thượng phong nàng xuống dập đầu nói xin、lỗi. Nếu là đuổi vào ngày thường trong, đơn giản là mọi người tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng sự tình. Huyện tượng bên ngoài thứ cho giờ g tại tử. là vào là Bây cao cao các các lại lỗi. đuổi mọi i dám dập đệ đầu sẽ sự quỳ Giờ phút này thấy giữa s â n cốc hơn ngàn danh ngoại viện các phong đệ tử đồng loạt quỳ xuống dập đầu cho phiếu miểu phong mọi người nói khiểm sau khi bất luận là đánh giá chiến tịch thượng các phong phong chủ hay lại là quan chiến tịch thượng các phong đệ tử sắc mặt cũng một trận khó xem dù sao giờ khác này ở h u y ệ n tượng kết giới chính giữa tham chiến các phong đệ tử toàn bộ đều là các phong tinh anh mà những tinh anh này đệ tử bây giờ lại toàn bộ quỳ xuống cho phiếu miểu phong đệ tử nói khiểm nhận sai đây đối với các phong chính giữa mọi người mà nói trên thể diện đều là cực kỳ lúng túng sự tình trừ lần đó ra diệp phong triển hiện ra thực lực kinh khủng cũng tương tự để cho ngoại viện các phong phong chủ cùng với đệ tử trong lòng một trận kiêng kỵ với bắt đầu sợ hãi thậm chí không ít phong chủ giờ phút này rốt cuộc có thể minh bạch ngụy nhạc vì sao một mực muốn năm lần bảy lượt tới nhằm vào diệp phong đ ù a lấy diệp phong như vậy chiến lược sợ rằng roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa cơ hồ cũng là nhân vật vô địch cứ như vậy lời nói đối với các phong mà nói không thể nghi ngờ là bị phiếu miểu phong một mực nghiền ép tiết ấu huống chi diệp phong bây giờ chẳng qua chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi một khi diệp phong lớn lên lời nói sợ rằng lấy thiên phú tuyệt đối là người kế tiếp kiếm linh tử l à t r ầ n thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém xem ra muốn đối phó tiểu tử này lời nói chỉ có thể ở ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc bây giờ ngoại viện thi đấu chỉ còn lại cuối cùng hai đợt muốn ở cuối cùng hai đợt thượng gian lận lời nói sợ rằng chẳng những dễ dàng bị diệp phong tiểu tử này nhìn thấu hơn nữa còn dễ dàng đưa tới nội viện chú ý trong mắt lóe lên một tia vẻ âm t r ầ m sau ngụy nhạc trong lòng nhất thời một trận t r ầ m lãnh đạo phải biết cuối cùng hai đợt ngoại viện thi đấu đem là tuyệt đối ngoại viện xếp hạng thứ năm trăm cùng với xếp hạng thứ một trăm đệ tử vị trí trừ lần đó ra còn phải quan hệ đến các phong trọng thứ hạng mới nếu là vào lúc này gian lận lời nói đối với ngụy nhạc mà nói không thể nghi ngờ cũng là một kiện cực kỳ phiền t o á i sự tình cố phong chủ dưới mắt tua thứ sáu thi đấu thắng cuộc đã định hơn nữa cuối cùng hai vòng đấu đúng là thi tuyển cùng trận chung kết chỉ cần ngụy nhạc không đùa bỡn thủ đoạn lời nói chắc hẳn lấy phiếu miểu phong thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện đoạt được lần này ngoại viện thi đấu số một thậm chí lấy diệp huynh đệ thực lực có thể sẽ chọn trực tiếp khiêu chiến nội viện chủ phong thấy ngụy nhạc mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình sau khi mục phong nông c ư ờ i nhạc ngay sau đó mở miệng nói dù sao đối với mục phong nông mà nói lấy hắn cùng với diệp phong giữa giao tình nếu là phiếu miểu phong lần này có thể cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất lời nói như vậy đối với lưu đan phong mà nói tự nhiên từ t r o n g cũng có thể lấy được không ít chỗ tốt khiêu chiến nội viện chủ phong sao chẳng qua là lấy thực lực của ta e là cho dù diệp phong có thể chiến thắng nội viện chân truyền đệ tử nhưng ta chưa chắc có thể chiến thắng nội viện những phong chủ kia nghe vậy cố mộng vũ bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng nói phải biết nghi tường muốn khiêu chiến nội viện chủ phong lời nói không chỉ có muốn khảo nghiệm đệ tử thực lực cũng tương tự muốn khảo nghiệm phong chủ thực lực nếu là chỉ là diệp phong có thể chiến thắng nội viện chân truyền đệ tử mà cố mộng vũ không cách nào chiến thắng nội viện một tên trong đó phong chủ lời nói giống vậy không cách nào đem phiếu miểu phong thành công tấn cấp đến nội viện chính giữa cố phong chủ lo ngại bằng vào ta đối với diệp huynh đệ biết chắc hẳn đến lúc đó không cần cố phong chủ ngươi tới xuất thủ lấy diệp huynh đệ thực lực liền có thể đem nội viện chân truyền đệ tử cùng với phong chủ toàn bộ giải quyết nghe vậy mục phong nông cười nhạt mở miệng nói dù sao bên ngoài viện chủ đỉnh khiêu chiến nội viện chủ phong trên quy tắc chỉ cần diệp phong thực lực đủ lời nói là có thể thay thế cố mộng vũ tới khiêu chiến nội viện phong chủ chỉ cần diệp phong c ó thể một người chiến thắng nội viện một tên trong đó chân truyền đệ tử cùng phong chủ lời nói giống vậy có thể mang phiếu miểu phong tấn cấp đến nội viện chính giữa hy vọng như thế chứ bất quá chúng ta bây giờ còn không thể khinh thường dù sao có ngụy nhạc cái này rảo thị côn một mực ở càn quái nếu là chúng ta bây giờ khinh thường lời nói rất dễ dàng bị ngụy nhạc có thể thừa dịp nghe xong mục phong nông lời nói sau cố mộng vũ hai mắt tỏa sáng bất quá vừa nghĩ tới còn có ngụy nhạc lao hồ lin này ở một bên mắt lom lom sau khi chỉ một hồi lâu bất đắc dĩ nói phải biết dựa theo ngụy nhạc tính cách cùng tính khí căn bản không thể nào biết trơ mắt nhìn phiếu miểu phong thuận lợi tiến vào bên trong viện chính giữa chương 919, t h ố n g k ê hạng người đăng akei h dù sao coi như phiếu miểu phong tiến vào bên trong viện chính giữa thiên lôi phong lấy ngoại viện thi đấu hạng nhì lời nói cũng sẽ không tấn cấp đến hạng nhất ngược lại là xuống cấp nội viện chủ phong tương hội thay thế ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong vị trí huống chi như hôm nay lôi đỉnh cùng phiếu miểu phong như nước với lửa ngụy nhạc căn bản không khả năng nhìn phiếu miểu phong độc quyền thậm chí hận không được đem phiếu miểu phong hung hãn dẫm ở dưới chân mới là huyễn tượng bên trong kết giới không sai các ngươi đã cũng thành tâm nhận sai như vậy đem trên người bọn họ tư cách ngọc bài toàn bộ đóng sau khi đi ra liền rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa đi thấy trước mắt những thứ này các phong đệ tử đồng loạt quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi sau khi diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị hướng tại chỗ những thứ này các phong đệ tử nhìn vòng quanh một vòng đạo cái gì đem trên người tư cách ngọc bài toàn bộ giao ra nghe được diệp phong lời nói sau những thứ này ngoại viện đệ tử giờ phút này đầu tiên là xưng sở ngay sau đó sắc mặt một trận khó coi nói phải biết vốn là bọn họ tiến vào huyễn tượng kết giới chính giữa cũng không có lấy được đến bao nhiêu tư cách ngọc bài nhưng bây giờ diệp phong nhưng phải bọn họ đem trên người tư cách ngọc bài toàn bộ giao ra sau đó rời đi huyễn tượng kết giới chính giữa cách làm không khỏi cũng quá đáng chứ không sai nếu là ngươi môn không muốn đóng ra tư cách ngọc bài lời nói chờ một hồi ta một khi tức giận lời nói cũng chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí thấy vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt những thư này các phong đệ tử mở miệng nói thiên lôi phong mọi người nghe lệnh đem trên người tư cách ngọc bài toàn bộ giao cho hắn chúng ta rời đi nơi này do dự một chút sau khi triệu cô thành khẽ cắn răng ngay sau đó mở miệng ra lệnh triệu sư huynh chuyện này nghe được triệu cô thành lời nói sau thiên lôi phong không ít đệ tử một trận do dự bất quá vừa nghĩ tới diệp phong lúc trước hành hạ mọi người kinh khủng thủ đoạn sau khi thiên lôi phong những đệ tử này rốt cục vẫn phải ủ rũ túi đầu đem trên người tư cách ngọc bài rối rít r a o ra ngay sau đó do triệu cô thành chỉ huy mọi người hướng bên ngoài sơn cốc rời đi dù sao chỉ phải rời khỏi sơn cốc trong phạm vi lời nói bị huyễn tượng kết giới cảm ứng trên người không có tư cách ngọc bài v õ giả sẽ gặp bị truyền đưa đi không nghĩ tới liền cả thiên lôi đỉnh cũng nhận túng mọi người đem trên người tư cách ngọc bài giao ra đi không muốn đang tiếp tục t y mạnh thấy ngay cả triệu cô thành cũng nhận thua sau khi các phong chân truyền đệ tử rối rít mở miệng hạ lệnh ngay vậy tại chỗ gần một ngàn tên các phong đệ tử giờ phút này đồng loạt đem trên người tư cách ngọc bài xuất ra ngay sau đó vứt trên đất bất quá đem trên người tư cách ngọc bài vứt sau khi một ngàn này danh các phong đệ tử giờ phút này trong lòng rối rít thanh t ĩ n h lại dù sao chỉ phải rời khỏi huyễn tượng kết giới chính giữa đối với bọn hắn mà nói liền rốt cuộc rốt cuộc không cần bị diệp phong uy áp với hành hạ ngay tại lúc đó gần như một n g à n mai tư cách ngọc bài giờ phút này toàn bộ nằm ở phiếu miểu phong chúng đệ tử trước mặt hơn nữa lúc trước diệp phong thật sự chém chết kia mười ngàn con yêu thú trên người rớt xuống tư cách ngọc bài giờ phút này có chừng mấy chục ngàn mai tư cách ngọc bài toàn bộ vây quanh ở phiếu miểu phong đệ tử chung quanh tình cảnh thật là vô cùng rung động phải biết đây chính là hơn 10.000 mai tư cách ngọc bài mà mỗi lấy được một khối tư cách ngọc bài liền tương đương với thay mình chủ phong lấy được đến một điểm tích phân như vậy thứ nhất liền ý nghĩa phiếu miểu phong có thể ở một tour này chính giữa ít nhất lấy được hơn 10.000 điểm tích lũy coi như cuối cùng hai đợt thi đấu phiếu miểu phong không có một tên đệ tử tham gia sợ rằng lần này ngoại viện chủ phong xếp hạng thứ nhất cũng tuyệt đối trừ phiếu miểu phong ra không còn có thể là ai khác trừ lần đó ra ở lần trước ngoại viện thi đấu trên triệu cô thành coi như ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế thay thiên lôi phong tranh thủ được điểm tích lũy cũng bất quá chỉ là hai n g h n điểm mà thôi mà dưới mắt diệp phong thay phiếu miểu phong tranh thủ được điểm tích lũy lại ước chừng vượt qua triệu cô thành nhiều gấp mấy lần diệp sư huynh mới vừa ta kiểm lại một chút lần này ngươi từ chém chết yêu thú cùng với từ các phong đệ tử trên người lấy được tư cách ngọc bài cộng lại tổng cộng là tám mươi sáu phẩy không không không ai nói cách khác tour thứ sáu thi đấu sau khi kết thúc chúng ta phiếu miểu p h ò n g có thể đạt được tám mươi sáu phẩy không không không điểm tích phân đem các loại tư cách ngọc bài toàn bộ kiểm điểm sau khi mục tuyết vũ đi tới diệp phong trước người ngay sau đó đem chứa tư cách ngọc bài xúc vật đại đưa cho diệp phong đạo tám mươi sáu phẩy không không không ai sao như vậy đi ta lấy bốn chục ngàn mai còn dư lại nửa dưới tư cách ngọc bài toàn bộ chia đều cho mọi người nghe vậy diệp phong trầm lánh chỉ chốc lát sau ngay sau đó mở miệng nói dù sao diệp phong rất rõ tám mươi sáu phẩy không không không mai tư cách ngọc bài chủ yếu vẫn là bởi vì chém chết yêu thú mới có thể lấy được nhiều như vậy phải biết một con linh võ cảnh cấp bậc yêu thú một khi chém chết lời nói ít nhất có thể đủ lấy được bốn mươi mai trở lên tư cách ngọc bài lúc trước hắn chém rất ước chừng mười ngàn đầu nguyên vũ cảnh đến linh võ cảnh cấp bậc yêu thú cho nên có thể đạt được nhiều như vậy tư cách ngọc bài đối với hắn mà nói đương nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái trừ lần đó ra những thứ này tư cách ngọc bài đối với diệp phong mà nói coi như toàn bộ cầm trên người cũng không có bất kỳ tác dụng về phần còn lại tư cách ngọc bài chẳng phân cho phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong mọi người được nghe vậy m ộ c t u y ế t vũ một trận gật đầu nói ông ngay tại m ộ c t u y ế t vũ vừa mới đem các loại tư cách ngọc bài toàn bộ phân cho phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong mọi người đang lúc chỉ thấy ở huyễn tượng kết giới chính giữa nhất thời buộc phát ra một trận giống như như gợn sóng sóng gợn ngay sau đó đem mọi người tại đây toàn bộ bọc chính giữa ùm ngay sau đó chỉ thấy mọi người tại đây rối rít trước mắt một biến hóa ngay sau đó bị huyễn tượng kết giới đồng loạt truyền tống mà ra h i ệ n nhiên ba ngày thời hạn đã đến tour thứ sáu thi đấu đã chấm dứt cho nên mọi người mới trở về bị huyễn tượng kết giới cho cưỡng ép truyền tống mà ra ho khan k h ủ được bây giờ ngoại viện thi đấu tour thứ sáu chính thức chấm dứt mọi người đem lấy được đến tư cách ngọc bài toàn bộ giao ra sau đó do các phong phong chủ phụ trách ghi danh hạng nhìn các phong đệ tử toàn bộ bị truyền đưa sau khi đi ra dịch thu niên không nhịn được ho khan hai tiếng ngay sau đó mở miệng một trận tuyên bố phải biết lần này bị diệp phong giáo huấn các phong đệ tử cũng tương tự có dịch thu niên sở trưởng quản tử tiêu phong cho nên đối với dịch thu niên mà nói giờ phút này trơ mắt nhìn tử tiêu phong những đệ tử này mỗi cái cả người chật vật từ huyễn tượng kết giới chính giữa bị đổi ra không nói ngay cả tư cách ngọc bài cũng không có lấy được đến một quả tâm lý đơn giản là đang dỉ máu dù sao nếu là một khi tử tiêu phong lần này lấy được điểm tích lũy quá ít lời nói rất dễ dàng bị những ngọn núi chính khác đổi tới đến lúc đó sợ rằng lần này ngoại viện chủ phong hạng làm không tốt tử tiêu phong ngay cả xếp hạng thứ ba cũng chưa chắc có thể c h u i vào đúng còn nữa lần thi đấu này t u a thứ sáu một n g à n danh ngoại viện đệ tử chính giữa điểm tích lũy hạng không có vượt qua năm vị trí đầu trăm ngoại viện đệ tử là bị loại bỏ mà hạng ở phía trước năm trăm n g o ạ i viện đệ tử là có tư cách tiến vào vòng kế tiếp cũng chính là đệ thất luân thi tuyển chính giữa bây giờ bắt đầu ghi danh tư cách ngọc bài thống kê hạng hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên ngay sau đó tiếp tục tuyên bố chương 920, t u y ê n bố thành tích người đăng akeihe nghe được dịch thu niên lời nói sau giờ phút này toàn trường hơn một danh ngoại viện đệ tử mỗi cái sắc mặt nhất thời rất gấp gáp đứng lên phải biết lần này tour thứ sáu thi đấu chính giữa chân chính lấy được đến tư cách ngọc bài ngoại viện đệ tử cũng chỉ có phiếu miểu phong còn có lưu đan phong đệ tử cùng với quân kinh đoãn lạc tùng linh cung vô hậu này một ít cùng diệp phong quan hệ không tệ ngoại viện đệ tử về phần còn lại hơn chín trăm danh ngoại viện đệ tử bởi vì trên người tư cách ngọc bài toàn bộ bị đoạt đi đưa đến ở tour thứ sáu chính giữa cũng không có lấy được đến bất kỳ điểm tích lũy như vậy thứ nhất lời nói cũng liền ý nghĩa coi như là thiên lôi phong tử tiêu phong còn có vạn trượng đỉnh cùng với thiên lôi phong những thực lực này cường hãn chủ phong cũng có thể ở một tour này chính giữa bị loại bỏ bị loại mạnh như triệu cô thành thực lực như vậy giờ phút này trong lòng cũng một trận quấn quýt với vô cùng khẩn trương dù sao nếu là hắn bị loại bỏ bên ngoài viện thi đấu tour thứ sáu chính giữa lời nói như vậy chuyện này một khi truyền đi chỉ sợ hắn mặt mũi cũng coi là triệt địa mất hết chuyện này ngay tại ghi danh tư cách ngọc bài đăng lúc chỉ thấy ở toàn bộ đạo trên trận trừ phiếu m i ể u phong cùng với lưu đan phong đệ tử ra còn lại các phong đệ tử giờ phút này cơ hồ đồng loạt đứng tại chỗ không có chút nào cử động thấy như vậy một màn tại chỗ các phong phong chủ trong lòng không nhịn được than thở một tiếng sau khi nhất thời một trận sầu mi khổ kiểm đứng lên phải biết lúc trước ở trên màn sáng thật sự phản ứng đi ra tình cảnh mọi người cũng coi là nhìn đến rõ ràng bây giờ trừ phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong hai tòa chủ phong chính giữa đệ tử trên người nắm kết xù tư cách ngọc bài r a về phần còn lại đệ tử cơ hồ đều là bị diệp phong cho đổi ra dịch phong chủ mới vừa căn cứ chúng ta thống kê trừ phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong cộng lại tổng cộng hơn năm mươi danh ngoại viện đệ tử ủ n g có tư cách ngọc bài r a còn lại đệ tử chính giữa cũng không một người lấy được đến tư cách ngọc bài lời như vậy chúng ta nên như thế nào thống kê lần này tiến vào đệ thất luân năm trăm người đứng đầu đệ tử thật vất và đem phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử trên người tư cách ngọc bài toàn bộ thống kê sau khi một tên ngoại viện phong chủ giờ phút này không nhịn được hướng dịch thu niên mở miệng hỏi thế nào thống kê lao tử còn muốn hỏi hỏi các ngươi kết quả này nên như thế nào thống kê nghe được cái này danh ngoại viện phong chủ lời nói sau dịch thu niên trong lòng giận dữ không nhịn được một trận tức miệng m a n g to dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện mỗi một luân thi đấu chính giữa các đệ tử cũng hẳn trên người ủng có nhất định tư cách ngọc bài mới đúng có thể một t u r này thi đấu chính giữa bởi vì diệp phong biên số đưa đến tại chỗ hơn chín trăm danh ngoại viện đệ tử đồng loạt bị loại bỏ bị loại cứ như vậy lời nói Tua thứ tấn thành chân chính tấn cấp thành công đệ tử đơn giản chỉ có phiếu miểu phong với lưu đan phong hơn năm mươi tên đệ tử mà thôi nhưng là dựa theo đệ thất luân thi tuyển quy tắc có thể tiến vào vòng kế tiếp đệ tử ít nhất cũng phải có năm trăm danh mới đúng dưới mắt gần chỉ còn lại năm mươi danh thành công tấn cấp đệ tử cái này làm cho dịch thu niên trong lòng một trận lúng túng vô cùng ho khăn k h ủ cái đó dịch phong chủ theo ta thấy đến nếu đệ thất luân thi đấu trên quy tắc là muốn tấn cấp năm trăm danh ngoại viện đệ tử như vậy chúng ta không bằng từ bị loại bỏ hơn chín trăm tên đệ tử chính giữa sàng lọc chọn lựa trước t r ư ớ c lục luân chính giữa đạt được điểm tích lũy hạng cao nhất trước hơn bốn trăm tên đệ tử để cho tiến vào đệ thất luân thi đấu chính giữa thấy vậy một bên ngụy nhạc hò khan hai tiếng sau khi ngay sau đó c ô ý hướng một bên dịch thu niên mở miệng nói phải biết t r ư ớ c lục luân thi đấu chính giữa điểm tích lũy hạng cao nhất trước hơn bốn trăm tên đệ tử đơn giản chính là các phong đệ tử chính giữa đệ tử tinh anh như vậy thứ nhất lời nói một tour này thi đấu chẳng những có thể giải quyết tốt đẹp hơn nữa đối với các phong mà nói cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất không sai ngụy phong chủ nói cực phải mới vừa chúng ta các phong phong chủ cũng đã thương nghị qua dưới mắt cũng chỉ có thể sử dụng ngụy phong chủ lời muốn nói cái biện pháp này một bên vạn trượng đỉnh phong chủ n g h e vậy Gấp đội i mở m ệ ngay phụ h ò nói, nếu là mọi người đi qua sau khi thương nghị, mọi đi khi mới qua sau u là q ế đến, t định như ra vậy liền dịch ự a theo các v lời làm. nói tới muốn Ngay vậy, d ị thu niên trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ về sau ngay sau đó mở miệng đồng ý nói dù sao dưới mắt đối với cái này nhiều chút các phong phong chủ mà nói nếu là chỉ có phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong đệ tử có thể tiến vào đệ thất luân lời nói đó không thể nghi ngờ đối với các phong phong chủ mà nói đều là không muốn thấy sự tình phải biết ở m ô i cái chủ phong chính giữa đều có một tên chân truyền đệ tử mà chân truyền đệ tử thường thường đều là các phong phong chủ tốn sức trăm ngàn cay đắng đem hơn nửa tài nguyên tu luyện cho gắng gượng chất đống làm như thế là chính là hàng năm một lần ngoại viện thi đấu có thể dưới mắt lại nói cho bọn hắn biết bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng chân truyền đệ tử ở một tour này chính giữa toàn bộ bị loại bỏ không còn một ngống cái này làm cho những phong chủ này môn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận hô thấy dịch thu niên mở miệng đáp ứng các phong phong chủ trong lòng nhất thời thở phào một cái ngay sau đó thư thái một hồi đi xuống dù sao đệ thất luân cùng thứ tám luân thi đấu cực kỳ trọng yếu chẳng những quan hệ ngoại viện chủ phong hạng hơn nữa giống vậy còn quan hệ những tinh anh này đệ tử ở nơi này hai đợt chính giữa cứu có thể xông vào cái gì hạng nếu là một khi dịch thu niên không đồng ý lời nói đối với những phong chủ này mà nói sợ rằng hiện tại cũng hận không được tự mình lên đài diệp phong chém giết tại chỗ phải biết nếu không phải diệp phong lời nói bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng chân truyền đệ tử cũng không trở thành ở một tour này chính giữa toàn bộ bị loại bỏ bị loại ho khăn khủng cái đó các vị phong chủ cũng đừng kích động ta bây giờ đi liền tuyên bố tour thứ sáu thành tích hạng thấy vậy dịch thu niên ho khan hai tiếng sau khi ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hướng chính giữa đạo trường đi tới giờ phút này dự thi khu chính giữa xem ra chúng ta thật không nên đắc tội phiếu miểu phong còn có cái đó d i ệ p phong không nghĩ tới ở một tour này thi đấu chính giữa chúng ta tử tiêu phong đệ tử lại toàn bộ bị loại bỏ bị loại hơn nữa còn ở huyễn tượng trong kết giới xấu hổ mất mặt đến cực hạn một tên tử tiêu phong đệ tử tinh anh giờ phút này không nhịn được than thở một tiếng ngay sau đó mở miệng nói khỏi phải nói chỉ có thể trách cái đó diệp phong thực lực quá biến thái ngay cả triệu cô thành đều không phải là hắn hợp lại địch hơn nữa kia mười ngàn con yêu thú lại cũng còn không có đụng phải diệp phong cũng đã bị chém chết hết sạch thực lực này căn bản không phải chúng ta có thể trêu trọt tới một người đệ tử khác nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng sau khi không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói、ừ. Mau muốn thu tuyên nhìn, niên phong dịch chủ muốn tuyên bố lần này tour h h tích hạ. Lúc trước, tên kia đệ tử tinh anh, giờ phút này đang chuẩn nhiên à này n tiên đang miệng đăng trước tử đột Lúc lúc, c kia giờ đệ bị mở n ngươi ngay lại, co rụt a s đó vội vàng thấp thứ sáu thi đấu thành tích đã do chúng ta bảy mươi hai đỉnh phong chủ đi qua thống kê sau khi toàn bộ sửa sang lại chương chín trăm hai mươi mốt đệ thất luân thi tuyển người đăng A-C-E-I-H-E. phía dưới ta tới tuyên bố thi đấu thành tích hạng ho khan hai tiếng sau khi dịch thu niên hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ngay sau đó mở miệng một trận tuyên bố phiếu miểu phong diệp phong lấy được 10.000 số 0 1 5 n g a i tư cách ngọc bài thành công tấn cấp vòng kế tiếp phiếu miểu phong m ụ tuyết vũ lấy được 3 1 n g a i tư cách ngọc bài thành công tấn cấp vòng kế tiếp lưu đan phong nguyệt chấp lấy được 2.000 mai theo dịch thu niên mỗi một cái tên đọc lên giờ khác này ở dự thi khu chính giữa cơ hồ trừ phiếu miểu phong đệ tử ra còn lại tấn cấp vòng kế tiếp liền toàn bộ đều là lưu đan phong đệ tử bất quá mặc dù diệp phong lấy được c ước chừng hơn mười ngàn mai tư cách ngọc bài nhưng là ở đạo t r ê n trận cũng không có bất kỳ một tên đệ tử đối với tin tức này mà cảm thấy ngoài ý muốn dù sao lúc trước ở h u y ệ n tượng kết giới chính giữa diệp phong triển hiện ra thực lực đã đem toàn bộ ngoại viện chính giữa từ trên xuống dưới phong chủ cùng với đệ tử toàn bộ thuyết phục diệp sư minh xem ra tiếp theo hai vòng đấu chính giữa hẳn chỉ còn lại chúng ta phiếu miểu phong cùng lưu đan phong tới tranh đoạt vị trí nghe được dịch thu niên tuyên bố sau khi m ộ c tuyết vũ cười nhạt ngay sau đó nhìn về phía diệp phong mở miệng nói sợ rằng không có đơn giản như vậy dù sao chúng ta lần này cử động ảnh hưởng đến là mỗi cái phong chủ lợi ích coi như là những đệ tử này bị toàn bộ đào thải bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp muốn cho tân cấp mới đúng nghe vậy diệp phong bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích theo diệp phong lần này t u a thứ sáu thi đấu chính giữa mặc dù hắn đem triệu cô thành còn có ngự thần phong cùng với vũ văn c h ạ c h lệ thiên hồn chờ một đám đệ tử thiên tài cho đào thải ra khỏi cụ nhưng là lấy những phong chủ này tính cách còn có s a u lương lợi ích mà nói chắc hẳn bất luận như thế nào những phong chủ này cũng sẽ để cho những đệ tử này thành công tấn cấp đến vòng kế tiếp chính giữa ho k h ă n khục cái đó bởi vì lần thi đấu này chính giữa phát sinh một ít ngoài ý muốn cho nên ở chúng ta bảy mươi hai vị phong chủ quyết định bên dưới lần này trừ thành công tấn cấp vòng kế tiếp hơn năm mươi tên đệ tử ra tương hội do chúng ta các phong phong chủ chọn lựa bị loại bỏ đệ tử chính giữa điểm tích lũy bài danh phía trên trước hơn bốn trăm tên đệ tử tiến vào đệ thất luân thi đấu chính giữa đúng như dự đoán ngay tại diệp phong vừa dứt lời đăng lúc chỉ thấy ở trên đài dịch thu niên giờ phút này ho khan hai tiếng sau khi ngay sau đó một trận mở miệng tuyên bố xem ra thật bị diệp sư huynh ngươi cho đoán đúng nghe được dịch thu niên lời nói sau một tuyết vũ cau mày một cái ngay sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói dù sao nếu là giống như triệu cô thành đám người tiến vào vòng kế tiếp thi đấu chính giữa lời nói đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói không thể nghi ngờ vòng kế tiếp tỷ số đào thải tương hội cực kỳ kinh người Được. phía dưới ta tới tuyên bố trước lục luân chính giữa điểm tích lũy bài danh phía trên hơn bốn trăm danh tuyển thủ giờ phút này đạo trên trận dịch thu niên hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau ngay sau đó một trận cất cao giọng nói không ra diệp phong dự liệu vốn là bị loại bỏ bị loại triệu cô thành t h ờ các phong chân truyền đệ tử đi qua dịch thu niên một trận tuyên bố qua sau lần nữa tiến vào đệ thất luân thi đấu chính giữa mà vốn là ở t u r thứ sáu chính giữa một ngàn danh ngoại viện đệ tử đ i qua đào thải sau khi có thể chân chính tiến vào đệ thất luân ngoại viện đệ tử cũng gần chỉ còn lại năm trăm danh m à t h ô i cố phong chủ mặc dù lần này những ngọn núi chính khác chân truyền đệ tử cũng không bị loại bỏ bị loại bất quá chúng ta lưu đan phong còn các ngươi nữa phiếu miểu phong đệ tử toàn bộ tấn cấp đệ thất luân chính giữa chắc hẳn coi như là thành tích ở kém những người này cũng mới có thể lấy xếp hạng thứ hai trăm h thành tích mới đúng nghe song dịch thu niên tuyên bố sau khi mục phong nông bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói dù sao mục phong nông cũng rất rõ ràng dựa theo ngoại viện những phong chủ này tính cách ngoại viện thi đấu loại này chuyện trọng yếu những phong chủ này coi như là nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không khả năng để cho thủ hạ bọn hắn chân truyền đệ tử đào thải ở tour thứ sáu chính giữa mục phong chủ sợ là chúng ta vẫn không thể cao hưng quá sớm không nói trước ngụy nhạc sẽ hay không ở sau đó hai đợt thi đấu chính giữa dùng thủ đoạn gì liền chỉ bằng vào một tour này thi đấu chính giữa năm trăm tên đệ tử tương hội bị loại bỏ xuống hơn nửa chúng ta cũng không thể xem thường nghe vậy cố mộng vũ cười n h ạ t ngay sau đó mở miệng nói dù sao lần này ở huyễn tượng kết giới chính giữa diệp phong triển hiện ra thực lực đối với cố mộng vũ mà nói trong lòng đồng dạng là vô cùng rung động giống vậy có diệp phong kinh khủng như vậy thực lực phiếu miểu phong coi như thành tích kém đi nữa muốn đi vào lần này ngoại viện thi đấu số một đều là dễ như trở bàn tay sự tình ha ha không nghĩ tới ta lưu đan phong cũng có thể tiến vào lần này ngoại viện đệ thất luân thi đấu nói thật không dối gạt cố phong chủ ta trong lòng bây giờ đã sớm kích động không thôi thấy vậy mục phong nông ngửa mặt lên trời cười một tiếng sau khi ngay sau đó mặt đầy đắc ý mở miệng nói phải biết lưu đan phong chính giữa đệ tử đại đa số đều là yên lặng đang luyện đan chính giữa đối với trong tu luyện còn có trên thực lực tăng lên cũng không thái quá với quan tâm như vậy thứ nhất lời nói đưa đến lưu đan phong mỗi lần tham gia ngoại viện thi đấu muốn đi vào cuối cùng hai đợt cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng nhưng lúc này đây ngoại viện thi đấu trên lưu đan phong đệ tử dính diệp phong ánh sáng lại không có một tên đệ tử bị loại bỏ toàn bộ tiến vào đệ thất luân thi vào luân chính bộ giữa.、Đây、đối với đệ đấu Đây người, người một bên ngụy nhạc thấy vậy giờ phút này nhất thời một trận lửa dẫn ngút trời ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói chư vị đệ thất luân tranh tài là thi tuyển đang tuyển chọn cuộc so tài thượng tương hội căn cứ các ngươi trước điểm tích lũy hạng tới an bài cho các ngươi đối thủ hơn nữa ở một tour này chính giữa các ngươi chỉ có liên tục chiến thắng mười t r ạ n g mới có tư cách tiến vào vòng kế tiếp thi đấu chính giữa trừ lần đó ra đệ thất luân thi đấu chính giữa tương hội từ các ngươi năm trăm tên đệ tử chính giữa tuyển chọn ra hai trăm mười sáu tên đệ tử cũng liền ý nghĩa bảy mươi hai tòa chủ p h ò n g chính giữa mỗi tòa chủ p h ò n g chỉ có thể còn lại ba tên đệ tử tới tiến vào cuối cùng trận chung kết nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên nhất thời một trận lớn tiếng tuyên bố cái gì nghe được dịch thu niên tuyên bố sau khi bất luận là cố mậu vũ hay lại là mục phong nông giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường lời nói đệ thất luân thi tuyển chính giữa cũng không có dựa theo đệ tử trước điểm tích lũy hạng tới an bài đối thủ hạng nhất trừ lần đó ra đệ thất luân thi tuyển chính giữa cũng không có các phong cuối cùng chỉ có thể còn lại ba tên đệ tử tới tiến vào cuối cùng trận chung kết hạng nhất chương 922, các phong xuất thủ người đăng akeihe dù sao cứ như vậy lời nói đối với phiếu miểu phong cùng lưu đan phong mà nói lúc trước nhân số và điểm tích lũy ưu thế nhất thời không còn sót lại chút gì hơn nữa cứ như vậy lời nói dựa theo điểm tích lũy hạng tới xứng đôi đối thủ như vậy phiếu miểu phong đệ tử có thể xứng đôi đến liền chỉ còn lại lưu đan phong đệ tử xem ra hết thể các thứ này đều là ngụy nhạc lao hồ ly này dở trò quỷ sau khi hít sâu một hơi mục phong nông trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngay sau đó không nhịn được mở miệng nói h i ệ n nhiên nếu không phải ngụy nhạc ở trong đó dở trò quỷ lời nói sợ rằng đệ thất luân thi tuyển chính giữa cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này sợ rằng không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy một tour này tranh tài hẳn không chỉ là ngụy nhạc ý tứ mà là ngoại viện toàn bộ phong chủ ý tứ nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau cố mộng vũ trầm lánh chốc lát ngay sau đó trầm dãi nói phải biết lúc trước tour thứ sáu thi đấu chính giữa phiếu miểu phong cùng lưu đan phong cơ hồ đem chọn cái ngoại viện chính giữa toàn bộ chủ phong cho toàn bộ đắc tội một lần như vậy thứ nhất lời nói ở đệ thất luân cùng với thứ tám vòng đấu chính giữa hiển nhiên những thứ này ngoại viện mỗi cái chủ phong phong chủ cũng sẽ chọn đối với phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong xuất thủ nếu không lời nói lấy phiếu miểu phong còn có lưu đan phong đệ tử số người ưu thế cùng với trên người điểm tích lũy ưu thế hiển nhiên lần này ngoại viện thi đấu hạng nhất cùng hạng nhì tuyệt đối không phải là phiếu miểu phong cùng lưu đan phong mặc trúc Hiển nhiên... các phong phong chủ cũng không muốn để cho phiếu miểu phong với lưu đan phong thuận lợi như vậy mà đem vị trí dự quyết định cho nên mới không từ thủ đoạn nào đất dở trò quỷ c h ặ t c h ặ t ta ngược lại muốn nhìn một chút một tour này thi đấu chính giữa các ngươi phiếu miểu phong cùng lưu đan phong đệ tử kết quả sẽ như thế nào tới đối mặt với đối phương thấy cố mộng vũ với mục phong nông hai người mặt đầy khó khăn xem sắc mặt sau khi ngụy nhạc trong lòng nhất thời liên tục cười lạnh ngay sau đó một trận thầm nói phải biết đúng như cố mộng vụ đoán lần này dịch thu niên thật sự công bố ra đệ thất luân thi đấu quy tắc cũng không phải là một mình hắn là có thể quyết định sửa đổi mà là trừ phiếu miểu phong cùng lưu đan phong ra bảy mươi tòa chủ phong phong chủ đồng loạt sau khi quyết định mới quyết định ra đến thi đấu quy tắc Hiện nhiên, bây giờ ngoại viện 72 đỉnh chính giữa, toàn bộ chủ phong phong chủ nhằm phiếu phong Phong, nhất hạng nhì giờ Ngoại viện giữa, miểu với liền đệ toàn cũng cùng Đan cùng trên bây bộ bắt bảo vào đã đầu đem tọa. từ là Lưu Kéo、xuống. xem u ố n g x ra các phong phong chủ đều đã không kềm chế được đồng loạt hướng chúng ta phiếu miểu phong xuất thủ giờ phút này chỗ dự thi chính giữa diệp phong nghe được dịch thu niên lời nói sau trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói phải biết lần này phiếu miểu phong cùng với lưu đan phong tiến vào đệ thất luân đệ tử cộng lại nhưng là có chừng năm mươi danh nhiều bây giờ dựa theo dịch thu niên thật sự tuyên bố quy tắc xem ra lời nói sợ rằng chờ đệ thất luân thi đấu lúc kết thúc phiếu miểu phong với lưu đan phong đệ tử cần phải đào thải hơn bốn mươi danh mới được được dựa theo lúc trước đệ thất luân thi đấu quy tắc cuộc so tài thứ nhất để cho cửu hào đối chiến số mười ba số mười bảy đối chiến số hai mươi mốt ba mươi hai số hiệu đối chiến ba mươi chín số hiệu hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên hít sâu một hơi ngay sau đó một trận mở miệng tuyên bố、T. nghe xong dịch thu niên lời nói sau mọi người tại đây sắc mặt đồng loạt biến đổi nhất là phiếu miểu phong cùng lưu đan phong đệ tử giờ phút này sắc mặt càng là khó coi không dứt phải biết dịch thu niên mới vừa tuyên bố ba cuộc tranh tài chính giữa toàn bộ đều là phiếu miểu phong đệ tử cùng lưu đan phong đệ tử tranh tài như vậy thứ nhất lời nói ba cuộc tranh tài vừa kết thúc phiếu miểu phong cùng lưu đan phong giữa nhất định phải đào thải hết xuống ba tên đệ tử mới được không nghĩ tới vừa lên đến liền phải đối phó lưu đan phong đệ tử giờ phút này diệp phong sau khi nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó thân hình trận lóe đi tới trong đó một tòa trên đài tỷ võ phải biết lúc trước dịch thu niên tuyên bố ba cuộc tranh tài chính giữa trong đó trận đầu chính là diệp phong đối chiến lưu đan phong một tên đệ tử tinh anh mà tên đệ tử này chính là lúc trước ở phía trước mấy vòng thi đấu chính giữa hướng diệp phong hỏi qua luyện đan chi thuật một tên trong đó đệ tử chỉ thấy tên đệ tử này giờ phút này đi tới trên đài sau thấy đối thủ là diệp phong sắc mặt đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy nở nụ cười khổ phải biết vốn là tên đệ tử này còn chuẩn bị ở đệ thất luân thi đấu trên thật tốt triển phát hiện mình một phen nhưng là h ắ n vạn lần không ngờ mới vừa lên đài gặp phải đối thủ chính là diệp phong nhìn trước mắt tên này lưu đan phong đệ tử diệp phong giờ phút này trong lòng một trận vô cùng phẫn nộ nhưng là lại lại không lời nào để nói dù sao h i ệ n nhiên lần thi đấu này quy tắc tuyệt đối là mỗi cái phong chủ cùng quyết định quy củ nếu là lấy h ắ n lực một người tùy tiện đi đắc tội nhiều như vậy tòa chủ phong phong chủ lời nói sợ rằng cuối cùng bị liên lụy không phải vẫn là phiếu miểu phong mọi người a ta nhận thua diệp sư thúc lần thi đấu này nhất định là có người ở cố ý châm đối với chúng ta bất quá ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thủ bắt được đệ nhất danh tài đi sau khi hít sâu một hơi tên này lưu đan phong đệ tử không chút do dự nào ngay sau đó mặt đầy ảm đạm mở miệng nói yên tâm đi chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy liền để cho bọn họ được như ý nghe vậy diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia hàn mang chậm rãi mở miệng nói theo tên này lưu đan phong đệ tử nhận thua sau khi rất nhanh vòng thứ nhất tranh tài kết thúc diệp phong cùng với phiếu miểu phong m ộ c tuyết vũ còn có bạch sở hương đám người lấy một vòng thắng lợi đợt thứ hai trận đầu nguyệt chấp đ ố i chiến vũ văn trạch ngay sau đó đợt thứ hai tranh tài mới vừa bắt đầu lưu đan phong chân truyền đệ tử nguyệt chấp liền đối với thượng thiên vũ phong chân truyền đệ tử vũ văn trạch mặc dù nguyệt chấp cùng vũ văn trạch hai người bên ngoài viện chính giữa đều là thực lực khá mạnh đệ tử nhưng hôm nay vũ văn trạch sớm đã là linh võ cảnh sơ cấp tu vi mà nguyệt c h ấ p vẫn còn dừng lại ở nguyên vũ cảnh đình phong hai người chỉ là tu vi giữa t r í n h lệnh cũng đã rõ ràng hô sau khi hít sâu một hơi nguyệt c h ấ p không dám coi thường trước mắt vũ văn trạch ngay sau đó đem trong cơ thể lưu diệm y ê u hỏa kêu gọi mà ra tùy thời chuẩn bị hướng vũ văn trạch xuất thủ ẩm một bên vũ văn trạch giống vậy không cam lòng yếu thế đem trong cơ thể địa giai trường đao vũ hồn kêu gọi mà ra giờ phút này mặt đầy lãnh đạm nhìn cách đó không xa nguyệt chớp cẩn thận dưới chân bộ pháp thiểm thức chi gian vũ văn trạch dẫn đầu xuất thủ cả người nhanh như điện chớp cách mấy chục thức võ đài cự ly trước mắt liền xuất hiện ở nguyện chấp phía trước đoàng đoàng đoàng ngay sau đó hai người giao thủ thanh âm nhất thời ở toàn bộ trên đài tỷ võ văn tới nhất là vũ văn trạch trường đao trong tay vũ hồn giờ phút này đại khai đại hợp có vạn phu bất đương t r ì dũng để cho mọi người tại đây nhìn đến một trận nhiệt huyết sôi trào dẫn hôn một đòn lúc này chỉ thấy vũ văn trạch t r ợ t quát một tiếng trường đao trong tay vũ hồn t r ợ t quăng lên hóa thành ngàn vạn đao mang ngay sau đó cả người hung hãn chém tới toàn lực phòng thủ ngựa trước ẩm nhất thời toàn bộ tỷ võ trên đài vô số tia lửa bắn tung t ó á i lên theo hai cổ linh k h í thật sự buộc phát ra sóng hướng trên đài tỷ vo khuyết tán g ra chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc đ a u khí giờ phút này hung hãn chém xuống ở n g u y ệ t chấp dùng lưu diễm yêu hỏa tạo thành trên tâm c h á n buộc phát r a đinh thai nhức g ó c tiếng nổ lớn chương 923, phản khống hỏa diễm người đăng akeihe ẩm bị vũ văn trạch x ú c lực một đòn n g u y ệ t chấp giờ phút này mặt liền biến sắc cả người không chống đỡ được vũ văn trạch thế công cả người nhất thời hướng t ỉ võ bên đài duyên quay ngược lại đi xem ra n g u y ệ t chấp muốn thua dù sao h ắ n tu vi cùng vũ văn trạch giữa trên lệch quá lớn thấy như vậy một màn sau giờ phút này chỗ dự thi chính giữa m ộ c tuyết vũ không nhịn được lắc đầu một cái ngay sau đó một trận nhẹ giọng nói dù sao theo m ộ c tuyết vũ lấy n g u y ệ t chấp tu vi muốn chiến thắng vũ văn trạch lời nói cơ hồ cũng khó như lên trời sự tình ta xem chưa chắc sợ rằng không ra nửa nén hương công phu vũ văn trạch liền muốn suy vi ở nguyện chấp trong tay nghe vậy diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó một trận như có điều suy nghĩ mở miệng nói ừ chẳng lẽ chính giữa còn có cái gì ẩn tình hay sao nghe được những lời này sau không ít phiếu miểu phong đệ tử giờ phút này mặt đầy tò mò nhìn về phía diệp phong lúc trước ta hướng dẫn nguyện chấp thủ pháp luyện đan lúc liền cảm giác hắn có chút bình cảnh đưa đến tu vi cùng thủ pháp luyện đan cũng một mực chậm chạp không cách nào đột phá nhưng là bên ta mới quan sát hắn lúc lại phát hiện ở trên người hắn bình cảnh đã bị hắn đánh vỡ chắc hẳn bây giờ hắn tu vi hẳn tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh cấp bậc hơn nữa hơn nữa hắn thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo khống chế lửa m u ố n chiến thắng lĩnh ngộ hỏa thuộc tính đạo vẩn vũ văn trạch độ khó hẳn không lớn cười nhạt sau khi diệp phong ngay sau đó mở miệng nói phải biết Luyện đan sư nếu là lĩnh nếu u đan đúng thượng lĩnh ngộ hỏa sư t h ộ cho t í n đ ạ h nên võ giả lúc, chỉ cần t võ giả này tính hỏa thuộc đây ạ đạo o Cho hởn, không có vượt qua người thầy luyện đan này không hỏa thực thầy hỏa thuộc tính hởn phản khống. người luyện đan này nói, dàng người luyện đan này trên người nên, có lực vượt rất qua lời đem dễ bị cũng là diệp phong coi trọng nguyệt chấp nguyên nhân chủ yếu một trong theo ta được biết vũ văn trạch hỏa thuộc tính đạo huẩn đã lĩnh ngộ được đệ lục trọng lấy nguyệt chấp thực lực muốn phản khống vũ văn trạch hỏa thuộc tính đạo h ẩ n sợ rằng độ khó không thấp nghe vậy một tuyết vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau khi ngay sau đó mở miệng nói cái này thì muốn xem nguyệt chấp cùng vũ văn trạch chiến đấu giữa hai người kinh nghiệm còn có nhìn vũ văn trạch đang cùng nguyệt chấp lúc giao thủ sẽ hay không khinh địch khinh thường chỉ cần vũ văn trạch một khi khinh địch lời nói đối với nguyệt chấp mà nói liền là rất tốt phản kích cơ hội nghe vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó mở miệng giải thích đúng như dự đoán ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt trên đài tỷ v õ vốn là nghiền ép cục diện giờ phút này nhất thời biến chuyển chỉ thấy vốn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối vũ văn trạch giờ phút này một trận khinh địch sau khi nhất thời như là phong đoán ngay tại vũ văn trạch thả ra hỏa thuộc tính đạo h ư n chuẩn bị đem nguyệt chấp tùy ý đánh bại đang lúc đang lúc này nguyệt chấp bắt vũ văn trạch một cái nhỏ bé sơ hở nhất thời đem vũ văn trạch vừa mới thả ra hỏa thuộc tính đạo h ư n phản khống ở trong tay mình phải biết hỏa thuộc tính đạo huẩn cùng diệp phong đạo huẩn nhưng thật ra là một cái đạo lý muốn thương đạo huẩn nắm giữ ổn định lời nói như vậy nhất định phải tâm thần vững chắc có thể dưới mắt vũ văn trạch chính mình nắm giữ hỏa diễm đạo huẩn lại ngay trước toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử mặt bị nguyệt chấp cho nắm ở trong tay đây đối với vũ văn trạch mà nói tự nhiên trong lòng một trận t h ở hồn hện trừ lần đó ra vũ văn trạch ở nơi này lần thở hổn hển bên dưới cả người tâm thần một trận rối loạn vốn là trong cơ thể hỏa thuộc tính đạo huẩn giờ phút này thậm chí có một tia mơ hồ c ư ờ i không dừng được thậm chí tẩu hỏa nhập ma triệu chứng nhắm ngay thời cơ này nguyệt chấp nhất thời không đang do dự ngay sau đó đem vũ văn trạch hỏa thuộc tính đạo huẩn phối hợp trong cơ thể mình lưu ly diễm hỏa diễm hóa thành một đạo màu đỏ hỏa long hướng vũ văn trạch trên người hung hăng đánh đi、ừ. Tâm thần hoàng hốt bên dưới, vũ văn Trạch nhất thời trúng, chật vật bay rớt ra ngoài. Ta bạn. Chầm ra từ dưới đất đứng dậy sau khi, vũ văn Trạch mặt chầm mở miệng hoàng hỏa đánh khi, khổ bên Văn này long người ngoài. bạn, đứng Văn bị bay dưới, dưới dậy cười cái rãi nói. Vũ Vũ ra cả đầy sau dù sao đối với vũ văn trạch mà nói hỏa diễm đạo hởn đệ lục trọng là hắn vừa mới lĩnh ngộ đi xuống dưới mắt đối với hắn mà nói hỏa diễm đạo hởn nắm giữ còn cũng không quen thuộc luyện cho nên thua ở nguyệt chấp trong tay cũng bất quá là cho hắn nói một cái tình a trừ lần đó ra cũng may đệ thất luân thi tuyển chính giữa còn là dựa theo điểm tích lũy tới tấn cấp cùng đào thải cho nên chỉ thất bại một trận đối với vũ văn trạch mà nói cũng không tính là quá mức mấu chốt vũ văn huynh k h á c h khí lần này ta cũng bất quá là vận khí tốt ta nghe vậy n g u y ệ t chấp sờ mũi một cái ngay sau đó lung túng cười một tiếng mở miệng nói dù sao đối với n g u y ệ t chấp mà nói nếu là vũ văn trạch không có khinh địch lời nói hắn muốn đem vũ văn trạch hỏa diễm đạo hởn phản khống lời nói cũng là một kiện độ khó không việc nhỏ tình huống chi đối với nguyệt chấp mà nói trận này mặc dù có thể chiến thắng vũ văn trạch nguyên nhân chủ yếu vẫn là phải quy công cùng diệp phong trên người nếu là không có lúc trước diệp phong hướng dẫn lời nói chỉ sợ hắn muốn thắng được vũ văn trạch căn bản là chuyện không có khả năng hai người tranh tài kết thúc sau khi vòng kế tiếp tranh tài sau đó bắt đầu tiến hành đứng lên diệp sư m i n h không nghĩ tới đúng như như lời n g ư ờ i nói một dạ nguyệt n g chấp có thể thắng xuống vũ văn t h ạ c h thấy nguyệt chấp thắng được sau cuộc tranh tài một tuyết vũ đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia vẻ không dám tin ngay sau đó nhìn về phía diệp phong mở miệng nói ta phải nói lấy diệp sư m i n h thực lực với ánh mắt sợ rằng ở chúng ta võ viện chính giữa là m một tên ngoại viện phong chủ cũng không có bất cứ vấn đề gì nghe được một tuyết vũ lời nói sau một bên bạch sở hương trên mặt thoáng qua một tia vẻ kính nề sau ngay sau đó mở miệng nói phải biết roi mắt toàn bộ ngoại viện chính giữa sợ rằng bảy mươi hai vị phong chủ cũng không có người nào có thể ngăn cản k i a mười ngàn đầu đại quân yêu thú tấn công trừ lần đó ra lấy diệp phong bây giờ thực lực với kinh nghiệm coi như là đảm nhiệm ngoại viện bất kỳ nhất tọa chủ phong phong chủ sợ rằng đều là dễ như trở bàn tay bạch sư mọi lời muốn nói không tệ diệp sư huynh chúng ta ngoại viện những phong chủ này trừ giáo sư đệ tử một ít kinh nghiệm chiến đấu còn có một chút vũ ký ra căn bản không có tác dụng khác mà thôi diệp sư huynh ngươi kinh nghiệm chiến đấu còn có đối với vũ ký hiểu hoàn toàn nghiền ép những thứ này ngoại viện phong chủ mấy chục con phố nghe vậy m ộ c tuyết vũ nhất thời tán thành gật đầu ngay sau đó một trận mở miệng nói cũng còn khá ta cũng chỉ là vận khí tốt hơn nhìn ra n g u y ệ t chấp đột phá tu vi mà thôi cũng không có các không người theo ư tượng ở n g lợi ạ i như Ngay Phong vậy. diệp phong mặc dù hắn đối với kinh nghiệm chiến đấu cùng với vũ kỹ biết cực kỳ phong phú nhưng là phải hắn dạy dỗ đệ tử lời nói sợ rằng lại không nhất định có thể dạy dỗ thành công phải biết mỗi một võ giả thật sự hiểu đạo luận cùng với đối với võ đạo một đường theo đuổi cũng không giống nhau muốn đem một tên đệ tử dạy dỗ lời khen Không chương ỉ có m chín trăm hai mươi bốn của long đao pháp người đăng akei dù sao lấy diệp phong bây giờ cửu phẩm luyện đan sư thân phận mà nói chỉ cần luyện chế nhiều mấy lò cửu phẩm đan dược đi ra coi như là một tên nguyên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng có thể trong thời gian ngắn cho hắn tăng lên tới linh võ cảnh đi ngay tại diệp phong cùng một tuyết vũ cùng với bạch sở hương ba người một trận nghị luận đáng lúc chỉ thấy ở đệ thất luân tranh tài tiến hành chính giữa triệu cô thành ngự thân phong cùng với lạc tùng linh chờ mười mấy tên ngoại viện xếp hạng thứ mười đệ tử giờ phút này đã rối rít bắt lại chính mình tranh tài mặc dù nói triệu cô thành thực lực kém xa diệp phong thậm chí ở tour thứ sáu thi đấu chính giữa bị diệp phong một hồi n h i ề u lận nhưng là đặt ở toàn bộ ngoại viện đệ tử chính giữa triệu cô thành thế lực hay lại là cực kỳ khủng bố cơ hồ bất kỳ một tên đệ tử cũng không dám khoe khoang khoác lác nói mình là triệu cô thành đối thủ về phân ngự thân phong coi như lần trước ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ ba thiên tài thực lực giống vậy cực kỳ cường hãn nhất là gặp phải nguyên vũ cảnh cấp bậc đối thủ cơ hồ ngắn ngủi ba cái hiệp giữa cuộc ũ n đánh bại dễ dàng. Mà Lạc Tùng Linh, ở tân nhất chính nhưng Phong cường hãn nhất đệ tử. Thậm chí không ít người g giới giữa, đã đem đệ đệ đ Mà Thậm thực chí bại Lạc Diệp dễ là không có bất kỳ áp lực tử trừ tử. ít ở ra, ề kế tiếp diệp phong đối chiến lệ thiên hồn theo lạc tùng linh tranh tài kết thúc sau khi rốt cuộc lại lần nữa đến phiên diệp phong ra sân bất quá mặc dù không có cho diệp phong xứng đôi đến lưu đan phong đệ tử nhưng là xứng đôi đến đối thủ vẫn là thực lực cực kỳ cường hãn lệ thiên hồn không nghĩ tới lệ thiên hồn lại gặp phải diệp phong xem ra lệ thiên hồn muốn thắng được cuộc tranh tài này cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào chỗ dự thi chính giữa vừa mới thua ở nguyệt chấp vũ văn trạch giờ phút này nghe được trọng tài tuyên bố sau khi nhất thời mặt đầy nhìn có chút h ả hê thầm nói dù sao mới vừa hắn bại bởi n g u y ệ t chấp một điểm tích lũy liền ý nghĩa muốn đi vào vòng kế tiếp cơ hội tương hội hạ xuống một thành bây giờ lệ thiên hồn gặp phải diệp phong lời nói liền đồng nghĩa với hai người điểm tích lũy lại lần nữa trở lại hàng bắt đầu thượng vèo giờ phút này nghe được trọng tài đọc ra tên mình sau khi lệ thiên hồn sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó do dự một chút sau khi vẫn là cắn răng nhảy lên tỉ võ trên đài dù sao coi như vạn trượng đỉnh chân truyền đệ tử đối với lệ thiên hồn mà nói nếu là hắn không có cùng diệp phong giao thủ liền trực tiếp nhận thua đi xuống lời nói kia bất kể là đối với vạn trượng đỉnh hay là đối với chính hắn mà nói đều là cực kỳ mất mặt một chuyện vèo một bên kia diệp phong nghe được trọng tài tuyên bố sau khi giống vậy không có làm nhiều do dự ngay sau đó dưới chân bộ pháp thiểm thức chi gian liền đã tới tỷ võ trên đài diệp phong mặc dù thực lực ngươi rất mạnh bất quá có thể khiêu chiến ngươi như vậy cao thủ đối với ta mà nói hay lại là cực kỳ kích động một chuyện hai người lẫn nhau ôm quyền hành lễ sau khi lệ thiên hồn cho gọi ra hai thanh địa giai nhị phẩm trường đao vũ hồn ngay sau đó nhìn chằm chằm diệp phong từng chữ từng câu mở miệng nói cao thủ không tính là Bất quả Ngay ế u là n ư thượng ơ i cái nghi hoặc lời nói, có hoặc có tu t luyện lẽ gì có chút chỉ thể hơi điểm ngươi xuống. n g vậy, diệp phong cười nhạt, ngay sau đó mở miệng nói. Dù sao, lúc trước ở thiên diễm cấp lúc, lệ thiên hồn cùng vũ văn trạch hai người cùng hắn có một tia đồng thời xuất hiện, bây giờ đang so võ trên đài, diệp phong cũng không muốn để cho lệ thiên hồn vô cùng khó coi bị loại bỏ xuống. Đà đầu tạng. Thấy Thiên gật một Hồn vậy, Lệ thiên hồn gật đầu một cái. ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh mang sau khi chậm rãi mở miệng nói phải biết diệp phong cũng là đồng dạng có đao ý hơn nữa còn là so với hắn càng cường hãn hơn đao ý đ ể bắt trọng bây giờ diệp phong nguyện ý chỉ điểm mình một phen đây đối với lệ thiên hồn mà nói dĩ nhiên là một món để cho hắn kích động trong lòng vô cùng sự tình cong vừa dứt lời chỉ thấy lệ thiên hồn hai trong mắt híp một cái ngay sau đó trong tay hai thanh song đao đồng thời tiêu xạ mà ra hóa thành lưỡng đạo màu đỏ thám đao khí hướng diệp phong phương hướng hung hãn nổi giận chém đi quá yếu thấy vậy diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó thẩm nghĩ trong lòng một tiếng phải biết theo diệp phong lệ thiên hồn đao ý mặc dù lĩnh nộ g được đệ lục trọng cảnh giới nhưng l à h uy lực lại cực kỳ nhỏ yếu thậm chí mượn đao ý đệ lục trọng gần chỉ có thể phát huy ra linh võ cảnh viên mãn tả i hữu h uy lực mà thôi ẩm đang lúc này đối diện lệ thiên hồn lưỡng đạo đao khí diệp phong chậm rãi sinh ra tay trái hời hợt hướng lưỡng đạo đao khí trên n g ề n h đón lên người này không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ thấy diệp phong lại chuẩn bị tay không tới đón xuống lệ thiên hồn thi triển mà ra lưỡng đạo đao khí giờ phút này toàn trường mọi người rối rít mặt liền biến sắc ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện Coi Phong Diệp như là thật là cuồng vọng cử động ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có thể hay không tiếp ta toàn lực nhất kích giờ phút này liền ngay cả trên đài tỷ võ lệ thiên hồn thấy diệp phong lần này cử động sau khi trong lòng cũng không nhịn được giận dữ ngay sau đó một trận thầm nói dù sao ở lệ thiên hồn xem ra diệp phong lần này cử động căn bản không giống như đang chỉ điểm h ắ n ngược lại giống như là xem thường người một dạng để cho trong lòng của hắn một trận xấu hổ vô cùng phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo thanh âm trói thai vang vọng ra chỉ thấy đang lúc mọi người mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới lệ thiên hồn vốn là thi triển mà ra lưỡng đạo đao khí giờ khác này ở diệp phong tay trái nhẹ nhàng vung lên bên dưới trong nháy mắt tăng d ã chuyện này! Điều này sao có thể thấy diệp phong lại có thể bằng vào sức mạnh thân thể liền đem hắn thi triển mà ra đao khí ngăn cản xuống sau khi lệ thiên hồn vốn là mặt đầy thẹn quá thành giận thần sắc giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không dám tin đùa có thể đem đao ý đệ lục tầng dễ như trở bàn tay để chống lại thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ xuất r a ngươi toàn bộ thực lực không nên lãng phí thời gian thấy lệ thiên hồn mặt đầy rung động biểu tình sau khi diệp phong cau mày một cái ngay sau đó trợn quát một tiếng ngay sau đó lại trên người một cổ vô cùng kinh khủng đao khí nhất thời buộc phát ra ẩm trong nháy mắt toàn bộ tỷ võ trên đài ngay cả phòng ngự kết giới đều tại diệp phong cổ vô cùng kinh khủng đao khí bên dưới ngay sau đó một trận rung động mở thật là khủng khiếp đ a u ý cảm nhận được cổ kinh khủng đ a u ý lệ thiên hồn nhất thời phục hồi tinh thần lại ngay sau đó nhìn về phía một bên diệp phong trong lòng nhất thời một trận công khai h i ệ n nhiên nếu là mới vừa diệp phong muốn đánh bại hắn lời nói căn bản không yêu cầu lãng phí thời gian chỉ phải thả ra s u ố t đao ý đệ bắt trọng khí thế liền có thể đưa hắn đánh bại dễ dàng xem ra cái này diệp phong là muốn chỉ điểm lệ thiên hồn một tia đao ý mới đúng thiên lôi phong đệ t ử chính giữa triệu cô thành thấy như vậy một màn nhất thời lắc đầu một cái ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao giống vậy coi như nắm giữ kiếm ý đ ể b ắ t trọng võ giả triệu cô thành thấy diệp phong chậm chạp không có đem lệ thiên hồn đào thải hơn nữa còn cố ý đem đao ý thả ra ngoài kích thích đôi phương sức chiến đấu liền có thể đoán được một hai cuồng long đao pháp giờ phút này trên đài tỷ võ lệ thiên hồn cắn răng trợt quát một tiếng ngay sau đó đem chính mình ẩn giấu đao pháp thi triển mà ra hướng diệp phong nhất đao vùng chém đi chương chín trăm hai mươi lăm mau dừng tay a người đăng akeihe trong nháy mắt theo lệ thiên hồn đem cuồng long đao pháp thi triển mà ra chỉ thấy toàn bộ tỷ võ trên đài vô số đao khí cuốn mở uy lực vô cùng kinh khủng hay lại là quá yếu thấy lệ thiên hồn thi triển mà ra cuồng long đao pháp sau khi diệp phong lắc đầu một cái ngay sau đó không đang do dự trong tay cửu tiêu long hoàng đao nhất thời nổi lên một cổ vô cùng kinh khủng đao khí giờ phút này cùng lệ thiên hồn thi triển mà ra cuồng lòng đao pháp hung hãn giao kích chung một chỗ ẩm nhất thời kèm theo một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ lớn vang vọng ra chỉ thấy giờ phút này lưỡng đạo đao khí nhất thời đụn g vào nhau phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo huyết vụ tiêu xạ mà lên tiếng vang vọng ra chỉ thấy lệ thiên hồn thi triển mà ra cuồng lòng đao pháp ở diệp phong đao khí bên dưới cơ hồn là chớp mắt trong nháy mắt liền triệt điệu tăng giã ngay tại lúc đó lệ thiên hồn cả người tại này cổ đao khí bên dưới giống như diều đứt dây một dạng nhất thời bị đánh bay mà ra hung hãn đụng vào tỷ võ đài phòng ngự kết giới trên không hổ là l ĩ n h ngộ đao ý đệ bắt trọng cao thủ quả nhiên lợi hại chậm rãi lau chùi mép tiên huyết sau khi lệ thiên hồn hít sâu một hơi cả người con ngươi co rụt lại ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết đối với lệ thiên hồn mà nói hắn còn chưa từng thấy qua một người chỉ bằng vào đao ý liền có thể phá hỏng hắn cuồng long đao pháp hơn nữa còn đưa hắn đánh cho bị thương chừ lần đó ra lệ thiên hồn phát hiện vốn là hắn còn chưa nắm giữ thuần thục đao ý đệ lục trọng ở mới vừa cùng diệp phong giao thủ trong quá trình lại thuần thục không chỉ gấp mấy lần thậm chí mơ hồ có hướng đao ý đệ thất trọng bước vào k h u y ê n hướng ở đi thử một chút ta một chiêu này đao phá cửu thiên thúc giục tự thân đao ý lệ thiên hồn trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi cả người trên người đao ý ngưng luyện vô cùng phảng phất cả người hóa thành một thanh vô kiên bất tổi trường đao một dạng hướng diệp phong trên người hung hãn chém tới ẩm ngay sau đó chỉ thấy lệ thiên hồn nhanh như điện chớp trong nháy mắt xuất hiện ở diệp phong trước người ngay sau đó hai người đao ý hung hãn oanh đụng vào nhau mà thật sự lan ra linh khí sóng giờ phút này huyển như sóng một dạng điên cuồng cuốn ở toàn bộ tỷ võ trên đài mà giờ khắc này dưới đài xem cuộc chiến c h i ế n t h i ệ p mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử chỉ có thể nhìn được nhất bạch nhất hồng hai đạo tàn ảnh ở trên đài tỷ võ không ngừng lóe lên nhất là toàn bộ trên đài không ngừng lóe lên đao mang phảng phất tùy thời cũng có thể phá vỡ kết giới đánh vào mọi người vây xem trên người lấy diệp phong thực lực lệ thiên hồn căn bản không có thể cùng hắn giao thủ mấy hiệp mới đúng xem ra diệp phong là đang gián tiếp ở chỉ điểm lệ thiên hồn đao ý mới đúng giờ phút này đánh ra chiến tịch thượng vạn trượng đỉnh phong chủ thấy như vậy một màn sau trong lòng nhất thời vui mừng ngay sau đó một trận thầm nói dù sao lấy diệp phong thực lực bây giờ bên ngoài viện chính giữa coi như là gần như nhân vật vô địch mà dưới mắt diệp phong lại nguyện ý chỉ điểm lệ thiên hồn đao ý đây đối với vạn trượng đỉnh phong chủ mà nói trong lòng dĩ nhiên là một trận hưng phấn vô cùng tiếp đó ngươi phải cẩn thận nhìn tràn đầy chiến ý lệ thiên hồn Diệp Phong lắc đầu ẩm ngay, ngay tại diệp phong vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy một cổ vô cùng kinh khủng đ a u ý nhất thời từ diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao trên buộc phát ra ngay tại lúc đó chỉ thấy diệp phong cả người trên người khí thế nhất thời cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng ngay sau đó ngay tại diệp phong trên người khí thế không ngừng kéo lên trong n g á y mắt chỉ thấy diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng trong tay cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này lại đón gió căng phồng lên vốn là một thức có thừa thân đao trong n g á y mắt cũng đã biến hóa đạt tới hơn mười m ở lớn nhỏ chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao trên thân đao vốn là lưu kim ý lam sắc đường vân giờ phút này đi qua phóng đại sau khi từ trên thân đao toát ra vô cùng kinh khủng đao ý sen lẫn một cổ mùi máu thanh lưu động mà ra lộ ra bá đạo thêm quỷ dị giờ phút này toàn bộ tỷ võ đài cùng với diệp phong cùng lệ thiên hồn hai người ở cựu tiêu long hoàng đao trước mặt thật là giống như một điểm đen một dạng nhỏ bé cơ hồ không thấy rõ bóng người đao khí phong bạo nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy diệp phong t r ợ n q u á t một tiếng t r ậ t quăng lên chân có vài chục thước lớn nhỏ cựu tiêu long hoàng đao lấy cựu tiêu long hoàng đao làm căn bản bằng vào thiên gia i nhất phẩm thân thể lực lượng kinh khủng trên không trung tốc độ cao xoay tròn mở t r ậ t diệp phong lấy thân đao làm trung tâm giờ phút này trợt buộc phát ra vô số đạo màu đỏ thám đao khí trong nháy mắt đem cả người bao phủ ở đao khí phong bạo chính giữa trong nháy mắt chỉ thấy vô số đạo màu đỏ thám đao khí chúng sen lẫn giống như vật khổng lồ một loại cửu tiêu long hoàng đao hướng toàn bộ trong thiên địa chật cuốn mở nếu là cẩn thận cảm thụ lời nói liền có thể phát hiện diệp phong cơ hồ đem nửa bước thiên giai thân thể thúc giục đến cực h ạ n cả người giờ phút này giống như như con toi trong cơ thể sen lẫn vô số đao minh h u y ể n như một tên sắt thần một dạng sừng sững ở bên trong trời đất sắt n h ư g i a n thiên đ i ệ biến sắc cồn phong hô khiếu đao khí ngăn d ò o hình dòng đao khi phong bạo giờ phút này bằng vào diệp phong thiên gia i nhất phẩm thân thể kéo theo vốn là liền sắc bén vô cùng k i ể u tiêu long hoàng đao giờ phút này sen lẫn ở trong đó buộc phát ra vô cùng kinh khủng lực sát thương theo k i ể u tiêu long hoàng đao tốc độ xoay tròn tăng nhanh ở hình dòng đao k h í phong bạo chính giữa giờ phút này chuyển tới một cổ cực kỳ khủng bố sức lôi kéo thiếu chút nữa đem chúng quanh xem cuộc chiến ngoại viện đệ tử cùng với đánh giá chiến tịch thượng các phong phong chủ toàn bộ lôi kéo đi vào về phần trên đài tỷ võ phòng ngự kết giới giờ phút này đã sớm ở đao khi phong bạo ngang dọc bên dưới hóa thành vô số t o á i phiến tiêu tan ở bên trong trời đất đây là tình huống gì thấy trên đài tỷ võ tình cảnh như thế giờ phút này ngồi ở đánh giá chiến tịch phía trước nhất ngụy nhạc cả người mỹ mắt không nhịn được nhảy nhót sau khi nhất thời trong lòng một trận thấp thỏm nói phải biết d i ệ p phong bây giờ thực lực đã hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chống lại nếu là dưới mắt diệp phong dưới cơn nóng giận muốn đưa hắn chém chết nơi này lời nói như vậy đối với ngụy nhạc mà nói cơ hồ là ngay cả sức đối kháng cũng không có dầm dầm dầm ngay tại ngụy nhạc trong lòng một trận thấp thỏm đang lúc chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng sức lôi kéo giờ phút này t r ợ t đi tới trước người hắn ngay sau đó tại hắn mặt đầy không dám tin thần sắc bên dưới cả người cơ hồ giống như chỉ rách nát bao bố một dạng nhất thời bị c u ố n vào đao khi phong b ả o chính giữa ngoa tào nhanh mau dừng tay a cảm nhận được chính mình cả người trong nháy mắt bị c u ố n vào diệp phong thi triển đao khí phong bạo chính giữa sau khi ngụy nhạc trong lòng một trận hoảng hốt ngay sau đó mặt đầy khủng hoảng đất mở miệng hô lớn bất quá bởi vì đao khí phong bạo sáng tạo ra động tĩnh là đang ở là quá mức kinh khủng đưa đến giờ phút này các phong phong chủ cùng với mọi người vây xem môn đã sớm bị đao khí phong bạo hấp dẫn vậy còn có thể chú ý tới bị c u ố n vào đao khí phong bạo chính giữa ngụy nhạc chương 926, bóng người kia thật giống như có chút quen thuộc người đăng a k e i e phốc thử ngay sau đó chỉ thấy bị c u ố n vào đao khí phong bạo chính giữa ngụy nhạc cơ hồ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có cả người trên người hộ thể cương cháo liền bị đao khí phong bạo cho c u ố n thành toai phiến cả người giống như chỉ rách nát bao bố một dạng không ngừng ở đao khí phong bạo chính giữa bị khuấy động cho tới thời khắc này trên đài tỷ võ lệ thiên hồn đã sớm bị diệp phong thật sự thi triển mà ra đao khí phong bạo dọa cho ngốc nếu không phải diệp phong không có đối với kỳ xuất thủ lời nói sợ rằng giờ phút này lệ thiên hồn kết quả cũng so với ngụy nhạc được không đến vậy đi ồ ngụy phong chủ đi đâu đang lúc này thật vất vả từ diệp phong mang đến rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại các phong phong chủ thấy ngồi ở đánh giá chiến tịch phía trước nhất ngụy nhạc lại biến mất không thấy gì nữa sau khi nhất thời rối rít vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao diệp phong thật sự thi triển cái này bản mệnh vũ kỹ uy lực thật sự là quá mức rung động ngay cả tại chỗ những phong chủ này cũng có thể cảm giác nếu là mình một khi bị c u ố n vào trước mắt đao khí phong bạo chính giữa lời nói sợ rằng cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra ta ta ở nơi này mau tới người cứu ta đi ra ngoài ngay tại các phong phong chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang lúc chỉ thấy ở đao khí phong bạo chính giữa có một đoàn cực kỳ nhỏ húy bóng người màu xanh lam một trận cuồng hô đạo bất quá không biết sao đao khí phong bạo chính giữa ngụy nhạc còn chưa chờ đem thanh âm truyền đi cũng đã bị lần nữa chuyển vào đao khí phong bạo sâu bên trong đưa đến cả người giờ phút này chỉ có thể khổ khổ ngăn cản căn bản là không có cách hướng mọi người tại đây cầu cứu lao già kia lúc trước ngươi không là ưa thích tìm cơ hội tới cố ý c h ỉ n h ta sao hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đang ở đây ta đao khí phong bạo chính giữa kết quả vẫn có thể ngăn cản bao lâu nhìn đến thời khắc này ở đao khí phong bạo chính giữa ngụy nhạc cơ hồ cả người dính đầy tiên huyết giống như danh ăn mày một dạng một bộ trật v ậ t không chịu nổi bộ dáng sau khi diệp phong nhất thời trong lòng âm thầm cười một tiếng ngay sau đó một trận lẩm bẩm phải biết lúc trước diệp phong chỉ điểm lệ thiên hồn cùng với thi triển đao khí phong bạo cũng không qua là cố ý tới đánh lửa dư luận a kỳ thực diệp phong đã sớm nghĩ đến biện pháp chỉ cần tất cả mọi người cho là hắn muốn chỉ điểm lệ hồn thiên tri lúc sau đó hắn liền thi triển đao khí phong bạo thừa dịp mọi người không chú ý lúc đem ngụy nhạc kéo xuống đao khí phong bạo chính giữa sau đó hung hãn dạy dỗ một trận dù sao bên ngoài viện thi đấu chi quy tắc chính giữa cũng không nói qua đệ tử dự thi không thể ngộ thương đến xem cuộc chiến các phong phong chủ tiểu xúc sinh không nghĩ tới ngươi thật không ngờ giảo h o ạ n hôm nay cựu lao phu coi như là ghi nhớ chờ tiến vào trận chung kết sau khi ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta ngụy nhạc kết quả kết quả như thế nào giờ phút này ở đao khí phong bạo chính giữa chính khổ khổ ngăn cản n g u y nhạc trong lòng không nhịn được một trận mắng thầm ồ thật kỳ q u ạ i à tại sao diệp phong không có đem lệ thiên hồn quấn vào đao khí phong bạo chính giữa vẫn còn đang thi triển đao khí phong bạo đây đại khái qua nửa ngày trời sau vây xem không ít ngoại viện đệ tử giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo đúng vậy hơn nữa ta phát hiện ở đao khí phong bạo chính giữa thật giống như còn có một đạo bóng người nhìn dáng dấp cùng thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc rất giống nhau một tên khác ngoại viện đệ tử đệ tử nghe vậy nhất thời mặt đầy cổ q u a y nói ngụy nhạc nghe được tên đệ tử này lời nói sau giờ phút này bất luận là phiếu miểu phong mọi người hay lại là còn lại các phong đệ tử rối rít tự động đất hướng đánh giá chiến tịch thượng nhìn ngay sau đó mọi người tại đây nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin lần nữa đưa mắt tăng tại diệp phong thi triển đao khí phong bạo chính giữa nếu như ta không đoán sai lời nói vậy bóng người kia hình như là chúng ta phong chủ chứ một tên i thiên lôi phong đệ tử giờ phút này sau khi hít một hơi dài theo bản năng xoa xoa con mắt ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói nói nhảm không phải là phong chủ còn có thể là ai nhanh nhanh để cho diệp phong dừng lại nếu không lời nói chúng ta phong chủ sợ rằng phải xảy ra chuyện ngay vậy triệu cô thành vội vàng hướng diệp phong thi triển đao khí phong bạo chính giữa nhìn ngay sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh sau khi mặt đầy kinh hoàng mở miệng nói đùa đường đường thiên lôi phong chủ bị một tên ngoại viện đệ tử đánh nếu là giờ phút này bị mấy trăm ngàn ngoại viện đệ tử biết lời nói sợ rằng sẽ thiên lôi phong mặt mũi cũng coi như là triệt địa mất hết ngay tại lúc đó đánh ra chiến tịch thượng ồ、oh, dịch phong chủ ta thế nào cảm giác đao khí phong bạo chính giữa đạo nhân ảnh kia có chút quen thuộc đây n g ồ i ở dịch thu niên bên người thanh mục phong phong chủ giờ phút này khẽ di một tiếng sau khi nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo dù sao n à y cũng qua lâu như vậy ngụy nhạc cũng chưa có trở về mà diệp phong thi triển đao khí phong bạo theo thời gian không ngừng trôi qua tốc độ cũng bắt đầu chậm lại có thể làm cho mọi người tại đây mơ hồ thấy rõ ràng đao khí phong bạo chính giữa người võ giả kia đến tột cùng là ai bóng người nghe vậy dịch thu niên đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó vội vàng nhìn chăm chú về phía đao khí phong bạo chính giữa bóng người nguy nhạc thật vất vả thấy rõ ràng đao khí phong bạo chính giữa bóng người sau khi dịch thu niên đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó mặt đầy cổ quái nói đùa mới vừa nguy nhạc còn hảo đoan đoan ngồi ở trước mặt hắn có thể trong trước mắt tại sao lại bị c u ố n vào diệp phong thi triển đao khi phong bạo chính giữa hơn nữa nhìn ngụy nhạc bộ dáng này đã bị hành hạ không còn hình người sợ rằng ở tiếp tục tiếp lời nói chờ một hồi tánh mạng cũng chưa chắc có thể giữ được nhanh nhanh kêu diệp phong dừng lại phục hồi tinh thần lại sau khi dịch thu niên sắc mặt đại biến gấp bận rộn mở miệng nói dịch phong chủ xảy ra chuyện gì thấy vậy bất luận là cố mợ vũ hay lại là mục phong nông chờ một đám phong chủ giờ phút này đồng loạt nhìn về phía dịch thu niên ngay sau đó mặt đầy hiếu kỳ nói phải biết dựa theo dịch thu niên tính cách coi như là gặp phải thiên c h u y ệ n lớn cũng sẽ không hốt hoảng mới đúng có thể dưới mắt diệp phong chỉ thi triển một đạo đao khí phong bạo mà thôi làm sao biết đem dịch thu niên dọa cho thành bộ dáng này ngụy nhạc ngụy phong chủ bị cuốn vào đao khí phong bạo chính giữa hơn nữa sợ rằng có nguy hiểm tính mạng sau khi hít sâu một hơi dịch thu niên mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng nói dù sao ngụy nhạc sau lưng có thể là có nội viện thái thượng trưởng lao chỗ dựa nếu là dưới mắt ngụy nhạc bị diệp phong cho đùa chơi chết lời nói như vậy sợ rằng toàn bộ ngoại viện toàn bộ phong chủ với đệ tử cũng muốn bị liên lụy cái gì ngụy nhạc bị cuốn vào đao khi phong b ả o chính giữa hơn nữa còn có nguy hiểm tánh mạng nghe được dịch thu niên lời nói này sau tại chỗ c ắ t phong phong chủ cùng với vây xem mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đua đương đương ngoại viện xếp hạng thứ nhất phong chủ lại đang xem ngoại viện thi đấu thời điểm không cẩn thận bị ngoại viện đệ tử thi triển vũ kỹ bị c u ố n vào trong đó cũng không tính hơn nữa thiếu chút nữa còn bị tên này ngoại viện đệ tử cho đánh chết tươi đây không khỏi cũng quá xấu hổ mất mặt chứ nhanh còn đứng ngây ở đó làm gì đi nhanh để cho diệp phong cây đao khí phong bạo dừng lại chương 927, chỉ điểm đao ý người đăng akei thấy toàn trường mọi người đồng loạt n g â y tại chỗ biểu tình sau khi dịch thu niên nhất thời g i ậ n quát một tiếng ngay sau đó mở miệng nói đi để cho diệp phong cây đao khí phong bạo dừng lại nghe được dịch thu niên lời nói này sau toàn trường mọi người sắc mặt đầu tiên là biến đổi ngay sau đó mặt đầy cổ quái nhìn về phía dịch thu niên đua diệp phong thi triển đao khí phong bạo ngay cả ngụy nhạc cũng không chống đỡ được bọn họ bây giờ nếu là đi để cho diệp phong dừng lại đao khí phong bạo lời nói sợ rằng sơ ý một chút chính là ngụy nhạc kết quả đây quả thực là tự tìm đường chết ai nguyện ý đi chịu chết ta cái đó dịch phong chủ không bằng chính ngươi đi để cho diệp phong dừng lại đi lấy thực lực chúng ta sợ rằng còn không có đến gần diệp phong liền bị cuốn vào đao khí phong bạo chính giữa rơi vào ngụy phong chủ kết quả như vậy lúng túng cười một tiếng sau khi thanh mục phong phong chủ dẫn đầu mở miệng trước nói dù sao trong ngày thường ngụy nhạc bên ngoài viện chính giữa đã sớm ngang ngược càn rỡ quán đối với bọn hắn những thứ này ngoại viện phong chủ mà nói đã sớm hận không được tự mình đem ngụy nhạc cho đánh một trận tơi bời nhưng là không biết sao ngụy nhạc bất luận là thực lực hay lại là bối cảnh cũng còn cường hãn hơn bọn họ không chỉ gấp mấy lần để cho bọn họ cũng chỉ có thể ẩn nhận không phát một mực thụ ngụy nhạc chèn ép bây giờ thật vất vả diệp phong thay mọi người xuất thủ hung hãn g i a o h ấ n ngụy nhạc một hồi như vậy đối với những phong chủ này mà nói tự nhiên không có người nào nguyện ý đi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng để cho diệp phong dừng tay chính ta đi đặc biệt sao nếu không phải ta sợ mình bị c u ố n vào đao khí phong bạo chính giữa lời nói ta sớm chính mình đi nghe đến mấy cái này ngoại viện phong chủ lời nói sau dịch thu niên đầu tiên là xưng sờ ngay sau đó không nhịn được một trận tức miệng m a n g to đua diệp phong thi triển đao khí phong bạo nhưng là sen lẫn đao ý đệ b ắ t trọng cùng với linh võ cảnh viên mãn thực lực kinh khủng mà ở chàng những thứ này ngoại viện phong chủ bây giờ thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là linh võ cảnh viên mãn đến linh võ cảnh đỉnh phong m à thôi dưới mắt xông vào đao khí phong bạo chính giữa hoàn toàn với tìm chết không có khác nhau chút nào dịch phong chủ nhanh mau nhìn d i ệ p phong dừng lại đang lúc này lúc trước mở miệng thanh mục phong phong chủ lúc này hai mắt tỏa sáng ngay sau đó chỉ hướng tỷ võ đài mở miệng nói cái gì dừng lại nghe được thanh mục phong phong chủ lời nói sau mọi người tại đây vội vàng hướng tỷ võ trên đài nhìn chỉ thấy giờ khác này ở tỷ võ trên đài diệp phong c h ậ m rãi đem cửu tiêu long hoàng đao thu nhỏ lại ngay sau đó cười híp mắt nhìn về phía không trung ừ m ngay sau đó chỉ thấy cả người chật vật không chịu nổi uyển như từ đống rác chính giữa bò ra ngoài một loại n g u y nhạc trong nháy mắt từ không trung hung hãn ngã xuống khỏi đến sau đó nện ở tỷ võ trên đài tiểu xúc sinh ngươi ngươi ách nôn l o ạ n t r h o a l o ạ n t r h o ạ n g mà từ trên đài tỷ võ trèo sau khi thức dậy n g u y nhạc cả người choáng váng nhìn trước mắt diệp phong theo bản năng giơ tay lên đang chuẩn bị tức miệng mắng to đăng lúc cả người liền một trận nằm trên đất bắt đầu nôn mửa liên tu đ ù a đối với trong ngày thường dưỡng tôn sử ưu n g u y nhạc mà nói lúc nào bị như vậy tội bây giờ đừng nói là giáo huấn diệp phong sợ rằng đối với n g u y nhạc mà nói cũng đã sớm hận không được diệp phong cho tháo thành tám khối hung hãn hành hạ một hồi ồ nguỵ phong chủ tại sao là ngươi ngươi là lúc nào chạy đến ta đao khí trong gió bão thấy ngụy nhạc kia gần như có thể giết người ánh mắt sau khi diệp phong cố ý làm bộ như một bộ không biết chuyện bộ dáng ngay sau đó nhìn về phía ngụy nhạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo chạy chạy mọi người a lao tử cũng không phải là hữu thụ ngược n h ư ê n g về làm sao biết chính mình chạy đến ngươi đao khí trong gió bão nghe được diệp phong những lời này sau vừa mới dừng lại nôn mửa ngụy nhạc thiếu chút nữa không một cái lao huyết c u ồ n g bắn ra cả người ngất đi tiểu tiểu x u ấ t sinh ngươi chớ đắc ý quá sớm chờ một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu đ ư ợ c thật vất vả từ dưới đất dây giụa ngụy nhạc hít sâu một hơi đem lửa giận trong lòng hơi chút thở bình thường lại sau khi mặt đầy oán độc nhìn về phía diệp phong mở miệng nói ha ha cái đó ngụy phong chủ ta chẳng qua chỉ là nghỉ tưởng muốn chỉ điểm lệ thiên hồn một ít đ a u ý mà thôi ai biết lại sẽ ngộ thương đến ngươi thật là ngượng ngùng nghe vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang sau khi ngay sau đó mặt đầy hài hước nhìn về phía ngụy nhạc chậm rãi mở miệng nói hảo hảo một ngón tay điểm đ a u ý tiểu xúc sinh ta nhớ xuống nghe được diệp phong lời nói này sau ngụy nhạc hận không được bây giờ liền diệp phong chém g i ế t tại chỗ bất quá vừa nghĩ tới diệp phong thực lực kinh khủng ngụy nhạc trong mắt lóe lên một tia sợ hãi sau tiêu căng đúng là vẫn còn đẻ xuống đ ù a diệp phong thi triển đao khí phong bạo nếu có thể đưa hắn cuốn vào chính giữa gắng gượng hành hạ hắn nửa giờ như vậy đối với diệp phong mà nói n g h i t ư ở n g muốn chạm sát hắn tự nhiên cũng không thành vấn đề thiên hồn huynh không biết ngươi là có hay không còn cần ta chỉ điểm ngươi một phen đao ý thấy còn chưa từ rung động chính giữa hồi phục lại lệ thiên hồn diệp phong c ư ờ i nhạt ngay sau đó mở miệng hỏi diệp diệp sư m i n h ngươi hảo ý lòng ta dẫn bất quá vẫn là không cần vừa nghĩ tới diệp phong lúc trước thi triển đao khí phong bạo lệ thiên hồn cả người liền theo bản năng đánh run một cái ngay sau đó gấp bận rộn mở miệng nói đùa vốn là hắn còn cho là mình có thể cùng diệp phong có lực đánh một trận có thể bây giờ nhìn lại lấy diệp phong thực lực hoàn toàn là đại nhân ở đánh tiểu bằng hữu như thế ngay cả ngụy nhạc đều bị diệp phong đánh giống như đầu heo h ú n g chi là hắn đây vậy cái đó trọng tài ta bỏ quyền thấy diệp phong cười híp mắt ánh mắt sau khi lệ thiên hồn nhất thời hiểu ý ngay sau đó vẻ mặt đau khổ thật vất vả biệt xuất một nụ cười trâm biếm sau khi gấp bận rộn mở miệng nói đùa đối với lệ thiên hồn mà nói tiếp tục lưu lại trên đài tỷ võ đối mặt kinh khủng như vậy diệp phong vậy đơn giản so với giết hắn còn khó chịu hơn chuyện này một tour này diệp phong chiến thắng nghe được lệ thiên hồn lời nói sau trọng tài thật vất vả phục hồi tinh thần lại ngay sau đó chiến chiến nguy nguy mở miệng nói đà tạ thiên hồn huynh ngay vậy diệp phong cười nhạt ngay sau đó cả người liền vân đạm phong khinh trở lại chỗ dự thi chính giữa diệp sư m i n h mới vừa sự tình ngươi là cố ý chứ vừa mới trở lại chỗ dự thi một tuyết vũ liền không nhịn được một trận tò mò nhìn về phía diệp phong hỏi dù sao diệp phong làm chuyện này đối với phiếu miểu phong mọi người mà nói đơn giản là đại khoái nhân tâm ha ha người biết nghe vậy diệp phong cười thần bí ngay sau đó không chút nào che giấu đất mở miệng nói sau đó đệ thất luân tranh tài chính giữa phàm là có đệ tử gặp phải diệp phong ít ỏi yêu cầu lên đài liền rối rít mở miệng bỏ quyền đua có lúc trước lệ thiên hồn với ngụy nhạc bị diệp phong giáo huấn sự t ì n h sau khi phát sinh ai còn ngốc đến đi lên bị đòn trừ lần đó ra đi qua diệp phong chuyện lần này sau khi vốn là phiếu miểu phong cùng lưu đan phong đệ tử xứng đôi đến đồng thời giao thủ tỷ lệ lại cũng cực kỳ cổ quái giảm xuống chương 928, liên tục chiến thắng người đăng akeihe cuối cùng ở đệ thất luân chính giữa bởi vì thi đấu quy tắc mỗi tòa chủ phong chỉ có thể tấn cấp ba tên đệ tử dưới tình huống phiếu miểu phong chỉ có diệp phong mục tiết vũ cùng với bạch sở hương ba người tấn cấp đến trận chung kết chính giữa m à thiên lôi phong chính là triệu cô thành cung vô hậu cùng với cơ n g u y ê n nhi ba người tấn cấp đến trận chung kết chính giữa về phần còn lại các tòa chủ phong cũng đồng dạng là thực lực cùng điểm tích lũy dựa vào tiền tam danh đệ tử đồng loạt tiến vào thứ tám luân trong trận chung kết ho khan khủ cái đó dưới mắt đệ thất luân thi đấu chính thức chấm dứt tiếp theo do ta tuyên bố thứ tám luân c ũ ngay chính là trận chung kết quy tắc trận là kết t r quy n h h tài. t ấ Nguyễn Nhạc bị đánh giống như đầu heo, ảo não trở lại đánh giá chiến thượng sau khi, dịch thu niên không nhịn được hò khan hai tiếng, ngay sau đó hướng toàn trường nhìn giá đầu sau thu heo, tịch khi, dịch hò lại được bị đó ảo trở sau vậy ò vòng n quanh miệng tuyên、bố. Ngay g sau, một mấy mở v lúc bố. giờ khác này ở chỗ dự thi chính giữa còn lại hai trăm danh ngoại viện đệ tử rối d í t mặt đầy nghiêm túc nhìn về phía đánh giá chiến tịch thượng dịch thu niên dù sao mắt xuống một vòng cuối cùng trận chung kết cực kỳ trọng yếu. đối với bất kỳ một tên ngoại viện đệ tử cùng với mỗi cái phong chủ mà nói đều là mấu chốt nhất một bước chắc hẳn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng tiếp theo trận chung kết đem quyết định các ngươi lần này ngoại viện hạng thành tích cùng với các ngươi mỗi cái chủ phong hạng mà thứ tám luân thi đấu quy tắc vẫn là dựa theo điểm tích lũy tới quyết định hạng trận chung kết tổng cộng chia làm mười luân mỗi một luân các ngươi tương hội ngẫu nhiên gặp phải những ngọn núi chính khác chính giữa một tên đệ tử chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng đối phương lời nói liền có thể đạt được một điểm tích phân thất bại lời nói sẽ gặp khấu trừ một điểm tích phân mà các ngươi còn lại hai trăm người chính giữa thương hội dựa theo điểm tích lũy hạng theo thứ tự tuyển chọn ra xếp hạng thứ một trăm cùng với xếp hạng thứ năm mươi với xếp hạng thứ mười năm vị trí đầu người cuối cùng căn cứ điểm tích lũy hạng tới tiến vào song cường tỷ thí được bây giờ thứ tám luân thi đấu chính thức bắt đầu hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên ngay sau đó một trận tuyên bố được tiếp theo bắt đầu tỉ đấu đầu tiên từ một số hiệu đối chiến số năm số hai đối chiến số bảy số ba đối chiến số mười một cười nhạt sau khi dịch thu niên cầm trong tay tranh tài danh sách cầm lên ngay sau đó một trận mở miệng thì thầm cái gì nghe được dịch thu niên tuyên bố danh sách đối chiến sau khi phiếu miểu phong mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết không nghĩ tới thứ tám luân trận chung kết ngay từ đầu mục tuyết vũ cùng diệp phong hai người liền phân biệt gặp phải thiên vũ phong vũ văn trạch cùng với thanh mục phong lạc tùng linh mà vũ văn trạch với lạc tùng linh hai người cũng đều là ngoại viện thực lực có thể xếp vào trước mười cao thủ nếu không phải diệp phong cùng mục tuyết vũ hai người thực lực cực kỳ cường hãn lời nói một khi đổi thành còn lại phiếu miểu phong đệ tử gặp phải vũ văn trạch cùng lạc tùng linh hai người lời nói căn bản không có chút nào phần thắng vèo nghe được dịch thu niên tuyên bố kết quả sau khi diệp phong mặt đầy bình tĩnh ngay sau đó trực tiếp lướt lên tỷ võ đài bắt đầu chờ đợi tỷ đấu bắt đầu một tour này tỷ đấu ta nhận thua thấy diệp phong lướt lên tỷ võ đài sau khi lạc tùng linh đôi mắt đẹp chính giữa thoáng qua một tia do dự ngay sau đó yên lặng chỉ chốc lát sau chậm chạp không có leo lên tỷ võ đài mà là mở miệng nhận thua đạo dù sao vòng trước thi đấu chính giữa diệp phong đem ngụy nhạc cho hung hăng giáo huấn sau khi giờ phút này ngoại viện đệ tử chính giữa tất cả mọi người rất rõ mình cùng diệp phong giữa tranh l ệ n h rốt cuộc có bao nhiêu bao lớn giờ phút này tùy tiện lên đài chẳng qua chỉ là vô duyên vô cơ chịu một trận đánh a trận đầu diệp phong chiến thắng nghe được lạc tùng linh nhận thua sau khi trọng tài nhất thời trong lòng thở phào một cái ngay sau đó vội vàng tuyên bố phải biết lúc trước ở vòng trước thi đấu chính giữa diệp phong thi triển đao khí phong bạo thời điểm một bên trọng tài đã sớm bị sợ toát ra mồ hôi lạnh rất sợ diệp phong sơ ý một chút đem mình cho cuốn vào đao khí trong gió lốc đi bây giờ một t o u a này lạc tùng linh mở miệng nhận thua đối với cái này d a n h trọng tài mà nói trong lòng dĩ nhiên là một trận cao hứng vô cùng không nghĩ tới ngay cả lạc tùng linh cũng trực tiếp mở miệng nhận thua Thấy thực thể trước tùng phút tiếng thua toàn trường vây xem mấy trăm ngàn tên đệ tử, dít ngược lại hít một mặt tin thế toàn thứ thiên tài tự linh, nhận khi, hơi khí lạnh, không Như chính như hạng những cho mình không phải là diệp phong hợp lại địch. h mấy này vây ngay đầy bây này, làm lực lạc lên lại lời là là là lại vào ngàn xem dám xem vì viện viện có ngược coi cũng đó nói. nói, xếp xếp diệp ngoại ngoại rằng giờ giờ giữa, rồi đệ ra đều sau sau sợ bộ ừ x ú tiểu tử chỉ cần có lao phu ở ngoại viện xếp hạng thứ nhất đưa ngươi nghỉ ngơi lấy được thấy lạc tùng linh lại dễ dàng như vậy mở miệng nhận thua sau khi ngụy nhạc sắc mặt nhất thời một trận khó coi đi xuống ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao ngay cả ngụy nhạc cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa tiến bộ như thế thần tốc triệt địa đánh loạn hắn bố trí tất cả kế hoạch rất nhanh trận đầu tỷ đấu sau khi kết thúc cũng không lâu lắm diệp phong trận thứ hai cùng với cuộc tranh tài thứ ba liền tiếp tục bắt đầu dù sao trận chung kết chính giữa chỉ còn lại hai trăm tên đệ tử mà thôi tương đối đầu tiên trước thành thiên thượng vạn tên đệ tử tham gia thi đấu lúc tốc độ không biết nhanh có bao nhiêu lần bất quá ở diệp phong tiếp theo mấy cuộc tranh tài chính giữa cơ hồ đối thủ toàn bộ mở miệng nhận thua chỉ có một tên thực lực ở nửa bức linh võ cảnh cấp bậc ngoại viện đệ tử không tin tà muốn cùng diệp phong tỉ đấu một phen Kết quả bị Diệp p h o Ngay một trưởng cho trực tiếp r đánh cho tỉ võ đài ra. Cuộc kế tiếp tranh tài, thủ tục thắng danh đối thủ sau khi, trọng tài tiếp tục t võ vô đài đối Làm Diệp giao Diệp liên chiến khi, miệng ra. danh sau Cuộc cung hậu. u kế Phong Phong mở ê n đến. Siu siu. Ngay bố Siêu siêu. vậy diệp phong cùng cung vô hậu hai người nhất thời không chút do dự lướt lên tỷ võ trên đài ngay sau đó hai người lẫn nhau ràng co chỉ thấy từ diệp phong cùng cung vô hậu trên người hai người giờ phút này tản mát ra một cổ cực kỳ khí thế cường hãn hiển nhiên ở mọi người nhìn lại đại chiến hẳn chạm một cái liền bùng nổ dù sao cung vô hậu không chỉ có nắm giữ kiếm ý đệ lục trọng hơn nữa còn lĩnh ngộ đến sát ý đệ lục trọng lương đạo đạo ẩn đồng thời thả ra lời nói roi mắt linh võ cảnh cấp bậc võ giả đều có rất ít người là cung vô hậu đối thủ thậm chí ở mọi người vây xem xem ra nếu là cung vô hậu tu vi ở cao một chút lời nói có thể đạt tới linh võ cảnh sơ cấp hoặc là linh võ cảnh viên mãn lời nói nói không chừng có lẽ còn có chiến thắng diệp phong một khả năng nhỏ nhoi chắc hẳn lấy cung vô hậu vừa mới đột phá nửa b ư ớ c linh võ cảnh tu vi hơn nữa lưỡng đạo đạo h ẩ n mới có thể cùng diệp phong đóng l ậ n tay một cái mới đúng giờ phút này đánh ra chiến tích thượng ngụy nhạc thấy cung vô hậu ra sân sau khi trong lòng rốt cuộc thở phào một cái ngay sau đó một trận lẩm bẩm dù sao theo ngụy nhạc cung vô hậu mặc dù thực lực không có diệp phong cường hãn nhưng là giàu gì cung vô hậu là thiên lôi phong đệ tử không đến nổi trực tiếp hướng diệp phong mở miệng nhận thua ha ha lúc trước ở huyễn tượng kết giới chính giữa nhờ có diệp sư huynh ngươi tặng đưa cho ta c h ữ a thương đăng dược mới có thể để cho ta thương thế khôi phục nhanh như vậy hơn nữa còn có thể làm cho ta đem tu vi ở trong thời gian ngắn chính giữa tăng lên tới nửa bước linh võ cảnh Lui về p h í a sau s diệp ư huynh n g ư ơ i n ế u là có cần g ì lời nói, chín ỉ để ý nói với ta c h h phần là, về phần cuộc t r a n hai t mươi chín trận chung kết tới người đăng akei mọi người ở đây cảm thấy đại chiến trạm một cái liền bùng nổ đang lúc chỉ thấy cung vô hậu đột nhiên thu lại khí thế ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng hướng diệp phong ôm quyền xá ngay sau đó mặt đầy cảm kích nói sau khi nói xong cung vô hậu liền thân hình trận lóe ngay sau đó xoay người rời đi chuyện này đây là cái gì quỷ thấy cung vô hậu lần này cử động sau khi ngụy nhạc nhất thời mặt đầy trận mắt hốt mồm ngay sau đó một trận không dám tin nói phải biết cung vô hậu nhưng là hắn thật vất vả mới bồi dưỡng mới giới đệ tử có thể trước mắt bộ dáng như vậy cung vô hậu đối với diệp phong vô cùng kính cẩn không nói hơn nữa liên ti chút nào giao thủ ý tứ cũng không có ngay cả leo lên tỷ võ đ à i cũng bất quá là ngay mặt đáp tạ diệp phong mà thôi n h ớ vậy thiên lôi phong với phiếu miểu phong bây giờ nhưng là thế như nước với lửa có thể trở thành thiên lôi phong đệ tử tinh anh cung vô hậu lại hướng diệp phong đáp tạ cũng không tính lại còn mở miệng bỏ quyền đây không khỏi cung quá cho thiên lôi phong xấu hổ mất mặt chứ sợ rằng người này tiếp theo thời gian cũng không tốt quá a nhìn cung vô hậu bóng lưng diệp phong âm thầm lắc đầu một cái sau khi ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết cung vô hậu mặc dù đối với hắn vô cùng kính ngưỡng nhưng là bây giờ phiếu miểu phong cùng thiên lôi phong giữa thế như nước với lửa một khi cung vô hậu bày ra lần này tư thái lời nói theo diệp phong ngoại hạng viện thi đấu sau khi kết thúc lấy ngụy nhạc tính cách căn bản sẽ không bỏ qua cho cung vô hậu xem ra chỉ có thể tìm cơ hội đem cung vô hậu khai ra phiếu miểu phong tranh cho ở thiên lôi phong chính giữa tiếp tục thụ t r è n ép nghĩ tới đây diệp phong cười nhạt ngay sau đó liền xoay người rời đi tỷ võ đài trải qua tràng tỷ đấu này sau khi tiếp theo diệp phong lại tham gia ba bốn tràng tỷ đấu bất quá cũng lấy đối phương nhận thua mà trực tiếp thu hoạch điểm tích lũy trừ lần đó ra bây giờ mười tràng tỷ đấu đã khó khăn lắm chấm dứt ngoại viện xếp hạng thứ một trăm cùng với xếp hạng thứ năm mươi với xếp hạng thứ m ộ ư ơ i đều trên cơ bản xác định được bây giờ điểm tích lũy nhiều nhất mười tên ngoại viện đệ tử theo thứ tự là diệp phong triệu cô thành ngự thân phong mục t u y ế t vũ lạc tùng linh vũ văn c h ạ c h lệ thiên hồn cơ huyên nhi cung vô hậu còn có lưu đan phong nguyệt trước mà ở chính giữa diệp phong cùng triệu cô thành hai người ở thứ tám luân chính giữa lấy được điểm tích lũy một mực đứng hàng số một chư vị đi qua mấy giờ tỷ đấu sau khi bây giờ điểm tích lũy hạng trên căn bản cùng với xác định được toàn bộ ngoại viện thi đấu bây giờ cũng chuẩn bị kết thúc bây giờ chính là song cường cuộc chiến do một tour này điểm tích lũy đứng hàng đệ nhất triệu cô thành cùng diệp phong hai người tiến hành cuối cùng một trận t ỷ đấu hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mấy lúc sau dịch thu niên cười nhạt ngay sau đó hướng toàn trường mọi người một trận mở miệng giải thích vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong cùng triệu cô thành hai người giờ phút này trong mắt lóe lên một tia chiến ý sau khi rối rít rơi vào tỉ võ trên đài ẩm ngay sau đó ở diệp phong cùng triệu cô thành trên người hai người một cổ vô cùng kinh khủng sắc khí nhất thời buộc phát ra lẫn nhau rằng co vốn là cũng đã huyên náo vô cùng quan chiến tịch thượng giờ phút này thấy diệp phong cùng triệu cô thành hai người chân chính trên ý nghĩa sau khi quyết đấu nhất thời một trận oanh động lên toàn bộ xem cuộc chiến tịch biến hóa bốc lửa vô cùng kết quả ai mới là ngoại viện chân chính thiên tài tuyệt thế mà ai có thể đạt được ngoại viện xếp hạng thứ nhất danh hiệu tiếp đó chính là mọi người tận mắt chứng kiến thời khắc phải biết bất luận là diệp phong hay lại là triệu cô thành hai người bây giờ bên ngoài viện đệ tử chính giữa đều là được chú ý nhất tồn tại trừ lần đó ra như hôm nay lôi đỉnh cùng phiếu miểu phong giữa thế như nước với lửa mà trận chiến cuối cùng cũng là đồng dạng quyết định đến tột cùng là phiếu miểu phong hay lại là thiên lôi phong c ó thể đánh bại đối phương từ mà trở thành ngoại viện xếp hạng thứ nhất bất quá vừa lúc đó chỉ thấy bên ngoài viện đạo trên trận một cổ cực kỳ cường hãn khí tước trận phá không mà tới chỉ thấy một người nho nhã nam tử lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh trong tay một quả thanh sắc bầu rượu h u y ể n như một tên kiếm tiên một dạng giờ phút này chậm dai rơi vào đạo trên trận tên này nho nhã nam tử đến nhất thời hấp dẫn toàn trường vô số ánh mắt ngay sau đó đưa tới một trận giống như như sóng biển sôi sùng sục ta trời ạ lại là la trần tiền bối không nghĩ tới la trần tiền bối lại sẽ đích thân tới xem ngoại viện thi đấu hơn nữa còn là trận chung kết nghe nói la trần tiền bối trên người hàng độc là diệp phong hỗ trợ khu trừ xuống chắc hẳn bây giờ la thành tiền bối chạy tới hẳn là tới ủng hộ diệp phong mới đúng không sai hơn nữa nghe nói la trần tiền bối đã đột phá đến trong truyền thuyết quân vũ cảnh chắc hẳn thực lực đã đạt tới sâu không lường được mức độ thấy thân là nội viện xếp hạng thứ ba nộ kiếm phong phong chủ kiếm linh tử la trần lại sẽ đích thân chạy tới xem ngoại viện thi đấu trận chung kết sau khi toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử giờ phút này mặt đầy vô cùng kích động dù sao tại chỗ mỗi một danh ngoại viện đệ tử trong lòng tối tha thiết ước mơ sự tình chẳng qua chỉ là có thể tiến vào bên trong viện trở thành hướng kiếm linh tử la trần cường giả như vậy bây giờ bọn họ có thể tận mắt thấy kiếm linh tử la trần đối với cái này nhiều chút ngoại viện đệ tử mà nói dĩ nhiên là vô cùng kích động một chuyện không nghĩ tới ngay cả la trần đều đổi đến xem ra lần này muốn ở một vòng cuối cùng gian lận lời nói cần phải cẩn thận một chút mới l à đánh ra chiến tích thượng ngụy nhạc thấy la trần tới sau khi nhất thời hai chòng mắt hiếp lại ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao ngay cả ngụy nhạc cũng không nghĩ tới lấy diệp phong chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử thân phận lại có thể hấp dẫn kiếm linh tử la trần tự mình đến xem cuộc tranh tài này ha ha ha xuất sắc như vậy trận chung kết làm sao có thể bỏ qua tà phá thương phong nhưng mà ngay tại kiếm linh tử la trần mới vừa đến đạo tràng không tới ngắn ngủi trong nháy mắt một cổ hơi chút yếu hơn la trần khí t ứ c giờ phút này nhất thời buộc phát ra hướng đạo trên t r ợ t i ê u xạ mà tới hiện nhiên nay cổ hơi chút yếu hơn la thành khí tức chính là lúc trước cùng diệp phong sinh ra mâu thuẫn phá thương phong phong chủ hàn nhất phong giờ k h ắ c này ngay cả ngồi ở đánh giá chiến tịch thượng những thứ này ngoại viện phong chủ sắc mặt cũng không khỏi một trận lộ vẻ xúc động đứng lên phải biết theo lý mà nói diệp phong có thể mời tới la trần vì đó trợ t r ợ liền đã coi như là thiên bản lanh lớn nhưng hôm nay vẫn còn có một tên nội viện phong chủ chạy tới ủng hộ diệp phong cái này làm cho các phong phong chủ giờ phút này cũng có một ít cảm thấy không dám tin đứng lên phong chủ làm sao lại ngay cả ngươi cũng tới ủng hộ diệp phong thấy hàn nhất phong đi tới đạo trên trận sau ngụy nhạc với dịch thu niên chờ các phong phong chủ đầu tiên là cùng la trần sau khi chào hỏi ngay sau đó liền rối rít vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía hàn nhất phong đạo phải biết kiếm linh tử la trần có thể tới ủng hộ diệp phong đó là bởi vì diệp phong đã từng trợ giúp qua la trần không ít chuyện mà thân là phá thương phong phong chủ hàn nhất phong hàng năm ở bên ngoài lịch luyện thế nào cũng với diệp phong liên hệ với nhau ủng hộ diệp phong ha ha ngụy phong chủ dịch phong chủ ta nghĩ các ngươi hẳn là đoán sai lần này cho nên ta chạy tới là muốn nhìn diệp phong tiểu tử này như thế nào ngoại viện thi đấu thượng xa sút chương 930, la trần tới người đăng a k e i e nghe vậy hàn nhất phong cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó mặt đầy lạnh như băng nhìn về phía trên đài tỷ võ diệp phong chậm rãi mở miệng nói dù sao lần trước ở phía miểu phong lúc nếu không phải là bởi vì kiếm linh tử la trần lời nói theo hàn nhất phong hắn hẳn đã hung hãn diệp phong cho r ạ dỗ một trận mới đúng mà bây giờ ngoại viện thi đấu khó khăn lắm chấm dứt đối với hàn nhất phong mà nói tự nhiên nghỉ tưởng muốn tận mắt thấy diệp phong xa suốt sau đó sẽ đem hung hãn đả kích với dễ ưu c ậ n một phen nhìn diệp phong xa suốt nghe được hàn nhất phong lời nói này sau ngụy nhạc trong lòng nhất thời vui mừng ngay sau đó mặt đầy hương phân nói phải biết vốn là theo ngụy nhạc nếu là có l ư ợ n g danh nội viện phong chủ ủng hộ diệp phong lời nói như vậy lần này hắn muốn bên ngoài viện thi đấu thượng tiếp tục gian lận hiển nhiên là không có khả năng là sự tình mà không nghĩ tới hàn nhất phong lại cùng diệp phong có không nhỏ dây dưa dễ má như vậy thứ nhất lời nói coi như là kiếm linh tử la trần ủng hộ diệp phong như vậy cũng có hàn nhất phong ở một bên kiềm chế huống chi mặc dù la trần là nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ có thể hàn nhất phong địa vị cũng không thể so với la trần thấp đi nơi nào song phương trừ trên thực lực t r ê n lệch tương đối rõ ràng ra về phần những phương diện khác trên căn bản như thế phong chủ không biết ngươi định thế nào lần này trận chung kết phong chủ ngươi kết quả càng coi trọng triệu cô thành hay lại là diệp phong nghe được hàn nhất phong cũng không coi trọng diệp phong sau khi không ít ngoại viện phong chủ giờ phút này đồng loạt đi tới hàn nhất phong trước người ngay sau đó giống như hiến mị vậy một trận mở miệng d o hỏi ha ha chư vị lần này cho nên ta tới xem ngoại viện thi đấu chủ yếu là là tới ủng hộ triệu cô thành trong mắt của ta lần này ngoại viện thi đấu tất nhiên là thiên lôi phong đoạt được số một đồng thời đứng hàng ngoại viện xếp hạng thứ nhất thấy bên người những phong chủ này biểu tình sau khi hàn nhất phong cười đắc ý ngay sau đó nhìn về phía thiên lôi phong ngụy nhạc chậm rãi mở miệng nói có phong chủ những lời này ta thiên lôi phong tất nhiên sẽ không để cho phong chủ thất vọng định có thể đoạt được lần này ngoại viện thi đấu số một nghe được hàn nhất phong lời nói này sau ngụy nhạc sắc mặt vui mừng ngay sau đó gấp vội mở miệng t â n b ú c nói phải biết ở ngụy nhạc trong lòng hắn căn bản không có nghĩ đến diệp phong lại sẽ đắc tội nội viện xếp hạng thứ năm phá thương phong phong chủ hàn nhất phong trừ lần đó ra theo ngụy nhạc chỉ cần hàn nhất phong tận lực kềm chế kiếm linh tử la trần lời nói như vậy hắn liền có cơ hội ở một vòng cuối cùng thi đấu chính giữa làm ra một ít thủ đoạn nhỏ diệp phong đào thải ra khỏi cục chặt chặt xem ra diệp phong mặc dù thực lực không tệ nhưng là ở ngụy nhạc cùng hàn nhất phong hai người hai tầng chèn ép bên dưới chỉ sợ cũng ngay cả kiếm linh tử cũng chưa chắc có thể diệp phong dưới b a o tới không sai muốn trách cũng chỉ có thể quái thực lực của hắn quá mạnh cơ hồ ngoại viện mỗi cái phong chủ cũng đã sớm để mắt tới hắn giờ phút này quan chiến tịch thượng mấy trăm ngàn tên đệ tử sau khi thấy một màn này rối rít một trận than thở ngay sau đó một trận nhìn có chút h ả hê dù sao ở nơi này nhiều chút ngoại viện đệ tử xem ra coi như diệp phong đã từng trợ giúp qua la trần nhưng là đối với thân là nội viện xếp hạng thứ ba ngậu kiếm phong phong chủ la trần mà nói chỉ sợ cũng chỉ, chỉ có h ỉ c thể đối với diệp phong bố thí một ít tiểu ân tiểu huệ a về phần nói kiếm linh tử phải toàn lực trợ giúp diệp phong đối với mọi người mà nói vậy căn bản là không có n g h ĩ qua sự tình đua thân là nội viện xếp hạng thứ ba ngộ kiếm phong phong chủ l à trần có thể tự mình đến đến hiện trường ủng hộ diệp phong liền đã coi như là không tệ về phần nói mạo hiểm đắc tội ngụy nhạc cùng hàn nhất phong hai người nguy hiểm đi c h ợ giúp diệp phong vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng ha ha phong chủ xem ra trong lòng có dự tính a bất quá hôm nay chàng này ngoại viện thi đấu trong mắt của ta diệp huynh đệ đã thắng định ngươi nếu là không phục khí hoặc là các ngươi những thứ này ngoại viện trưởng lão đều không phục lời nói không ngại tới cùng ta đánh cược một trận như thế nào ngay tại hàn nhất phong cùng ngụy nhạc hai người mặt đầy tự tin đ a n g lúc chỉ thấy giờ phút này đã ngồi ở đánh giá chiến tịch thượng la trần cười nhạt sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói cái gì nghe được la trần lời nói này sau bất luận là ngụy nhạc hay lại là hàn nhất phong cùng với ủng hộ thiên lôi phong các phong phong chủ giờ phút này sắc mặt không khỏi hơi đổi ngay sau đó mặt đầy khó xem phải biết vốn là ở mọi người nhìn lại la trần chỉ là tới khách sáo một chút ta nhưng bây giờ nghe la trần r i ọ n g không chỉ có riêng là khách sáo đơn giản như vậy trừ lần đó ra mặc dù hàn nhất phong cùng ngụy nhạc hai người ủng hộ triệu cô thành nhưng cũng không dám cùng kiếm linh tử la trần tới dọa tiền đặt cuộc dù sao kiếm linh tử la trần bây giờ nhưng là quân vũ cảnh sơ cấp cường giả liền coi là hai người bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải là người ta đối thủ nếu là vạn nhất chọc giận đối phương lời nói kết quả sợ rằng tuyệt đối vô cùng thê thảm la la phong chủ không nghĩ tới ngươi lại cùng chính là một cái ngoại viện đệ tử như thế thân mật ngụy nhạc sắc mặt hơi đổi một chút sau khi ngay sau đó lộ ra một bộ khó coi nụ cười hướng la trần dè đặt mở miệng nói phải biết mặc dù ngụy nhạc biết diệp phong đã từng thay la trần khu trừ trong cơ thể hàn độc sự tình có thể căn bản không có dự liệu được diệp phong cùng la trần hai người lại có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa đã đạt tới xưng ơ huynh gọi đệ mức độ dù sao theo ngụy nhạc mặc dù hắn có thể không đem diệp phong coi ra gì nhưng là trước mắt kiếm linh tử la trần nhưng là đường đường nội viện xếp hạng thứ ba phong chủ nếu là một khi đem chọc giận lời nói căn bản không phải hắn có thể đủ gánh vác ha ha đúng thiếu chút nữa quên nhắc nhở các vị diệp huynh đệ sự t ì n h chính là ta l à mộ sự t ì n h nếu là các vị có ý kiến gì lời nói một khi bị ta biết thì đừng trách ta l à mộ đối với các vị không khách khí cười lạnh một tiếng sau khi la trần đưa mắt rời về phía ngụy nhạc cố ý mở miệng nhắc nhở t nghe được la trần lời nói này sau giờ phút này toàn bộ ngoại viện chính giữa mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên bọn họ căn bản không có nghĩ đến la trần lại đối với diệp phong coi trọng như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng này sợ rằng nếu là ngụy nhạc tiếp theo thật làm cái gì động tác nhỏ lời nói la trần tuyệt đối là người thứ nhất đứng ra không đáp ứng vốn là mọi người còn cảm thấy diệp phong chỉ là thực lực cường hãn mà thôi phía sau cũng không có thế lực gì thả chỗ dựa có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thế lực sau lưng xa còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy không nghĩ tới diệp sư đệ ngươi lại cùng kiếm linh tử tiền bối quan hệ không tầm thường bất quá bất luận như thế nào hôm nay chàng tỷ đấu này ta đều phải chiến thắng ngươi giờ phút này tỷ võ trên đài triệu cô thành nghe được la thành lời nói sau sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó do dự một chút sau khi chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía diệp phong mở miệng nói ẩm triệu cô thành vừa dứt lời chỉ thấy lại trong miệng như có như không uống một viên thuốc ngay tại lúc đó ở triệu cô thành trên người một cổ vô cùng kinh khủng khí thế nhất thời buộc phát ra chương chín trăm ba mươi mốt bạo n ổ nguyên ma tâm đan người đăng akei h cổ khí thế này lại là linh võ cảnh đình phong cấp bậc ở một cái trước mắt này toàn trường vây xem ngoại viện đệ tử sắc mặt rối rít đại biến mặt đây không dám tin đứng lên cái gì triệu cô thành lại nắm giữ linh võ cảnh đỉnh phong tu vi chuyện này điều này sao có thể lúc trước ở tour thứ sáu thi đấu lúc triệu cô thành không phải là linh võ cảnh sơ cấp tu vi hơn nữa ở huyễn tượng kết giới chính giữa còn bị diệp phong cho treo lên đánh sao nhìn tới triệu cô thành làm cho này chàng trận chung kết chuẩn bị lá bài tẩy còn thật không ít hơn nữa bây giờ nắm giữ kiếm ý đ ể bắt trọng cùng với linh võ cảnh đỉnh phong tu vi triệu cô thành sợ rằng đã có thể nghiền ép linh võ cảnh viên mãn diệp phong không sai lúc trước triệu cô thành sở dĩ không phải là diệp phong đối thủ chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi chưa đủ bây giờ triệu cô thành tu vi đột nhiên tăng mạnh xem ra lần này trận chung kết đã không hồi hộp chút nào cảm nhận được triệu cô thành trên người thật sự buộc phát ra khí thế sau khi giờ phút này toàn trường đệ tử rối rít mặt liền biến sắc ngay sau đó một trận nghị luận phải biết vốn là ở nơi này nhiều chút ngoại viện đệ tử xem ra lấy diệp phong linh võ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa đao ý đệ bắt trọng hẳn là nghiền ép triệu cô thành mới đúng nhưng hôm nay xem ra triệu cô thành đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong sau khi diệp phong tuyệt đối không thể nào là triệu cô thành đối thủ không nghĩ tới cô thành lại trước thời hạn dùng ta chuẩn bị cho hắn bạo nổ nguyên ma tâm đan giờ phút này đánh giá chiến tịch thượng ngụy nhạc thấy như vậy một màn sau nhất thời con ngươi co rụt lại ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết ngay từ lúc thứ tám luân thi đấu trước khi bắt đầu ngụy nhạc liền đem này cái bát phẩm đan dược cao cấp bạo nổ nguyên ma tâm đan lặng lẽ kín đáo đưa cho triệu cô thành mà bạo nổ nguyên ma tâm đan không chỉ là bát phẩm đan dược cao cấp đơn giản như vậy kỳ chủ tranh công hiệu chính là kích thích võ giả trong cơ thể tiềm lực đem võ giả tu vi trong nháy mắt tăng lên tới một võ Vi giả trong tăng khủng tầng không tới cái kinh liệu khi Tu thứ, sau nháy lên hơn nữa còn sẽ không ở dược sẽ ở bất i ế n m đưa đến đương đại đem đỉnh như tương trước gượng kia, xuống. nói, chính là tương đương với ở thứ 8 luân、so、ngụy nhạc gắng gượng đem triệu cô thành tu vi cho tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong. Tu tuột thứ triệu Tu tới Bất Vi vậy với với Vi võ lời Cứ cô cho là ở so quá bạo nổ nguyên ma tâm đan mặc dù có thể đem triệu cô thành tu vi trực tiếp tăng lên tới linh võ cảnh đ ỉ n h phong nhưng là tác dụng phụ cũng so với một khi tăng phúc đ a n g dược tới kinh khủng liền một khi dùng bạo nầu nguyên ma tâm đan võ giả sẽ gặp đem võ giả trong cơ thể tâm ma vô hạn phóng đại hơn nữa vốn là võ giả thật sự tích lũy xuống thiên phú cũng sẽ cùng nhau trôi theo dòng nước lui về phía sau tu vi còn muốn tiến thêm cơ hồ so với lên trời còn khó hơn nói cách khác triệu cô thành đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh đỉnh phong sau khi lui về phía sau đang muốn có đột phá lời nói cơ h ộ i là chuyện không có khả năng hơn nữa bởi vì triệu cô thành cũng không phải mình đem tu vi đạp đạp thật thật một bước một cái dấu chân mà tăng lên đi lên cho nên đưa đến trong nội tâm ma cũng sẽ thật khó vượt qua tùy thời đều có t ẩ u hỏa nhập ma nguy hiểm lại là bạo n ổ nguyên ma tâm đan xem ra ngụy nhạc người này đối với lần này ngoại viện thi đấu thật đúng là dốc hết vốn liếng thấy trên đài t ỉ võ một màn này sau hàn nhất phong trong lòng nhất thời vui mừng cả người lòng tin tăng nhiều ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao coi như thiên vũ cảnh cấp bậc c ư ờ n g giả coi như hàn nhất phong nhãn lực kém đi nữa cũng có thể từ triệu cô thành trong cơ thể cảm nhận được một tia bạo n ổ nguyên ma tâm đan dược hiệu ha ha la h u y n h không nghĩ tới triệu cô thành thực lực chân thật lại là linh võ cảnh đ ỉ n h phong xem ra ngươi xem tốt diệp phong lần này chỉ sợ là thua định thấy la trần trên mặt không có chút nào biểu tình hàn nhất phong cười lạnh một tiếng sau khi ngay sau đó mặt đầy ngoạn vị nhìn về phía la trần mở miệng nói vậy cũng chưa chắc nghe vậy la trần cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh nói dù sao nếu là chưa thấy qua t r ư ớ c ở khí hồn tông diệp phong nên chiến lý hạo nhiên cùng âm trưởng lao hai người lời nói la trần bây giờ trong lòng cũng sẽ có chút khẩn trương nhưng khi đó diệp phong bằng vào linh võ cảnh sơ cấp thực lực lại có thể ngạnh hám ma tộc thiếu chủ cùng với ma tộc t r ư ở n g lão hơn nữa còn từ huyết đế trong tay chạy ra khỏi một mạng bây giờ chống lại chính là một cái linh võ cảnh đỉnh phong triệu cô thành đây chẳng phải là treo lên đánh đối phương tệ hại triệu cô thành thậm chí có linh võ cảnh đỉnh phong tu vi xem r a diệp sư huynh lần này sợ rằng phiền toái lớn bất quá giờ khác này ở phiếu miểu phong đệ tử chính giữa mục tuyết vũ cùng với bạch sở hương đ ắ g người thấy triệu cô thành tu vi lại là linh võ cảnh đỉnh phong sau khi r ồ i rít mặt liền biến s á c ngay sau đó mặt đầy khó coi nói dù sao m ộ t tuyết vũ cùng bạch sở hương chờ một đám phiếu miểu phong đệ tử cũng không biết diệp phong thực lực chân thật cho nên giờ phút này trong lòng có chút lo lắng cũng coi là bình thường không nghĩ tới ngụy nhạc l á o hồ ly này lại ngay trước hai vị nội viện phong chủ mặt ở trận chung kết thượng gian lận thật là đáng ghét ngay tại lúc đó đánh ra chiến tịch thượng cố mộng vũ cùng mục phong nông hai người giờ phút này sắc mặt cũng khó coi trong lòng một trận phẫn n ộ đạo bạo nổ nguyên ma tâm đan triệu cô thành không nghĩ tới ngươi là đoạt được lần này ngoại viện thi đấu số một lại sử dụng bạo nổ nguyên ma tâm đan đột phá đến linh võ cảnh đỉnh phong tu vi từ đó buông tha lui về phía sau có thể bước vào thiên vũ cảnh cường giả cơ hội giờ phút này tỷ võ trên đài diệp phong thấy triệu cô thành cử động sau khi nhất thời trong mắt lóe lên một tia tức hận ngay sau đó một trận chậm rãi mở miệng nói dù sao theo diệp phong lấy triệu cô thành thiên phú lui về phía sau muốn bước vào thiên vũ cảnh hoàn toàn là cực kỳ dễ dàng một chuyện nếu là cơ duyên ở chân một ít lời thậm chí khả năng bước vào quân vũ cảnh đều có một tia cơ hội có thể nhường cho diệp phong không nghĩ tới là triệu cô thành bởi vì trước mắt một tia lợi ích cùng với vì có thể đủ cầm lại trước vinh dự không tiếc buông tha xuống tự thân thiên phú chỉ là vì có thể đủ đánh bại chính mình mà thôi lần này cử động không thể nghi ngờ là tầm nhìn hạn hẹp tự hủy võ đường diệp phong ngươi b ấ t ở chỗ này cho ta giả bộ làm người tốt hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi căn bản không phải đối thủ của ta coi như ngươi là linh võ cảnh viên mãn tu vi ta cũng như thường lấy linh võ cảnh đỉnh phong tu vi tới nghiền ép ngươi triệu cô thành vốn chuẩn bị buộc phát ra tự thân linh võ cảnh đỉnh phong khí thế hung hãn c h ấ n nhiếp diệp phong sau đó đang xuất thủ giáo huấn diệp phong một hồi nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là diệp phong trên mặt không chỉ có không h o à n g hốt chút nào v ẻ hơn nữa lại nhìn ra hắn sử dụng bạo n ổ nguyên ma tâm đan cử động cái này làm cho triệu cô thành trong lòng nhất thời một trận thẹn quá thành giận đứng lên dù sao theo triệu cô thành diệp phong mới vừa lời muốn nói kêu một phen không phải là cố ý làm nhục hắn a ẩm nghĩ tới đây triệu cô thành sắc mặt giận dữ ngay sau đó cả người chật chật lóe mà ra trong tay địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn giờ phút này chợt nổi lên hướng diệp phong phương hướng nhất kiếm chém xuống một kiếm này nhìn như đơn giản không có gì lạ kỳ thực chính là triệu cô thành vừa mới l ĩ n h ngộ không lâu một đạo hai trăm vạn năm cấp bậc vũ kỹ được đặt tên là t h u ầ n chém kiếm quyết chương chín trăm ba mươi hai t h u người chảm kiếm quyết. n đăng akeie trừ lần đó ra triệu cô thành ở một kiếm này chính giữa còn hàm chưa kiếm ý đệ bắt trọng khí thế kinh khủng một kiếm này chém mà ra phảng phất có thể phá núi đá vụn một dạng vô cùng kinh khủng nhất kiếm thuấn chém bát hoang mất đi không hổ là triệu cô thành sư huynh không nghĩ tới lại có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm quyết tới giờ phút này quan chiến tịch thượng ngoại viện đệ tử thấy như vậy một màn sau sắc mặt rối rít biến đổi ngay sau đó mặt đầy r u n g động đạo dù sao nếu là giờ phút này đem trên đài tỷ võ nếu đổi lại là bọn họ cùng triệu cô thành giao thủ lời nói sợ rằng còn chưa chờ cái này c ử kiếm chém xuống bọn họ cũng đã bị cổ khí thế này sợ mất mật không nghĩ tới người này lại có thể ở linh võ cảnh lĩnh ngộ kiếm ý đệ bắt trọng thiên phú thật không tệ đáng tiếc bây giờ dùng bạo nổ nguyên ma tâm đan coi như là đế vũ cảnh cấp bậc đại năng đều không cách nào giúp hắn tăng cao tu vi đánh giá chiến tịch thượng thấy các phong trường lão cùng với hàn nhất phong cùng ngụy nhạc chờ mọi người mặt đầy đắc ý biểu tình sau khi la trần lắc đầu một cái trong lòng một trận tiết hận nói dù sao có thể ở linh võ cảnh đem kiếm ý lĩnh ngộ được đệ bắt trọng võ giả roi mắt toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại có thể nhường cho la trần không nghĩ tới là có thiên phú như vậy triệu cô thành lại trở thành ngụy nhạc cùng hàn nhất phong hai người vật hy sinh từ đó làm cho lui về phía sau tu vi cùng kiếm ý cũng sẽ không bao giờ có nửa bước tiến thêm ba ngay tại toàn trường mọi người đều cảm thấy diệp phong thua không nghi ngờ đáng lúc chỉ thấy giờ khắc này ở trên đài tỷ võ một đạo vang dội vô cùng đánh mặt tâm thanh nhất thời vắng tới chỉ thấy triệu cô thành trong tay đ i ệ giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn ở cách diệp phong đỉnh đầu không tới nửa tấc cự ly lúc lại hơi ngừng hơn nữa ở triệu cô thành ngay trong ánh mắt lóe lên một tia v ẻ không dám tin ngay tại lúc đó giờ khác này ở triệu cô thành bên phải trên mặt giờ phút này hiện ra một cái đỏ tươi vô cùng giấu bàn tay một cái trước mắt này toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử rối rít sừng sờ trong lòng một mảnh rung động vừa mới trong nháy mắt đó kết quả phát sinh cái gì triệu cô thành thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm pháp theo lý thuyết hẳn diệp phong bị thương nặng mới đối với thế nào không những diệp phong không có bất kỳ sự tình ngược lại triệu cô thành lại bị diệp phong một cái tát cho hung hãn rút ra ở trên mặt dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói bây giờ triệu cô thành thực lực ở diệp phong trên hẳn là diệp phong bị triệu cô thành nhất kiếm đánh bay ra ngoài mới đối với cho nên trước mắt một màn này đối với mọi người tại đây mà nói dĩ nhiên là khó tin bất quá mặc dù nói tại chỗ vây xem những thứ này ngoại viện đệ tử giờ phút này không có nhìn ra mới vừa diệp phong kết quả như thế nào đem triệu cô thành đánh lui hơn nữa còn hung hãn đem triệu cô thành tắt một cái nhưng là các phong phong chủ cùng với la trần cùng hàn nhất phong hai người lại đem một màn này thu hết vào mắt phải biết ngay tại mới vừa trong n g a y mắt triệu cô thành thi triển ra bản mệnh vũ kỹ sau khi diệp phong lại lấy cực nhanh tốc độ đem triệu cô thành bản mệnh vũ kỹ tránh né sau khi ngay sau đó hung hãn ở triệu cô thành trên mặt lưu lại một đạo đỏ tươi vô cùng giấu bàn tay tiểu x u ấ t sinh ngươi lại ngay trước nhiều như vậy ngoại viện đệ tử mặt tới làm n ụ c ta hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi biết đắc tội ta kết quả thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi triệu cô thành đầu tiên là mặt đầy mờ mịt ngay sau đó theo bản năng một cái sờ đã sớm sưng lên vô cùng má phải sau khi sắp mặt nhất thời biến đổi Cả người mặt đầy đoán độc người hán miệng gầm hết lên. gầm mặt mở hết đầy dù sao theo triệu cô thành hắn quyết định dùng bạo n ổ nguyên ma tâm đan chính là vi yếu diệp phong bên ngoài viện thi đấu trận chung kết trên hung hãn dạy dỗ một trận nhưng hôm nay hắn thân là lần trước ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế bây giờ lại bị diệp phong ngay trước toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử mặt hung hãn phiến một bậc hai cái này làm cho hắn tại sao có thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này thuấn trảm kiếm quyết Huyện kiếm thức, khi, thành nhất thời hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, quát sau triệu ngửa lên giận tiếng người vạn toàn kiếm kiếm trời, mặt một cô cả bất ộ tỉ trên toàn võ vô hoàn ngay hướng diệp phong phương hướng hung hãn bắn đài đó đi. kiếm diệp khí phủ, bao bao bị b số sau quá mọi người ở đây một trận hoa cả mắt ngay cả triệu cô thành thân hình cũng không thấy rõ thời điểm chỉ thấy đang so võ trên đài nhất thời ở mà vang vọng lên một trận vang dội bà thai âm thanh lại vừa là một đạo vang r ộ i vô cùng bạc thai hí nghe được cái này đạo vang r ộ i bạc thai âm thanh sau khi toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó rối d í t theo bản năng nhìn về phía thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc phải biết bây giờ diệp phong lần này cử động đã sớm không chỉ là ở làm n ụ c triệu cô thành liền cả thiên lôi đỉnh ở diệp phong lần này cử động bên dưới cũng tựa như bị vả bạc thai một dạng hỏa cay cay đất đau diệp diệp phong người người đơn giản là khi người quá đáng cảm nhận được trên mặt truyền tới hỏa cay cay đất đau đớn sau khi triệu cô thành thân hình hơi chậm lại cả người mặt đầy tức giận bất quá nếu là tử quan sát kỹ liền có thể ở triệu cô thành mặt đầy tức giận biểu tình bên dưới phát hiện một tia kinh hãi cùng vẻ sợ hãi đùa lấy hắn linh võ cảnh đỉnh phong tu vi đều đang phát hiện không diệp phong động tác có thể tưởng tượng được diệp phong thực lực kết quả kinh khủng tới trình độ nào triệu cô thành mới vừa kia hai cái bàn tay ta là thay ngươi không tiếp tự hủy tiền đồ dùng bạo n ổ nguyên ma tâm đan chỉ là là trả thù ta chuyện này từ đó muốn đánh tình ngươi về phần tiếp theo mấy cái bàn tay liền là bởi vì ngươi tầm nhìn hạn hẹp tin vào ngụy nhạc lao hồ ly này s a n g lôn cố ý cùng chúng ta phiếu miểu phong đối nghịch mà mắc phải sai lầm tới trừng phạt ngươi ba ba ba vừa dứt lời còn chưa chờ triệu cô thành kịp phản ứng chỉ thấy diệp phong cả người thân hình trận lóe ngay sau đó đi tới triệu cô thành trước người tay trái không c h ú t lưu tình hướng triệu cô thành trên mặt hung hãn phiến đi diệp diệp phong người đây là đang cùng ta thiên lôi phong là địch triệu cô thành còn chưa tới kịp làm ra ngăn cản cả người chỉ cảm thấy trên mặt chuyển tới một trận hỏa cay cay đất đau đớn ngay sau đó cả người cồn u g phún một cổ huyết vụ Nhất thời hướng thời tỉ vừa õ bên biết Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. duyên động ngược nói người đài đất đi. địch. để địch. Là là lại Tiếp cái gọi quay tự theo tử gì cho cho láo sẽ vô v dứt lời chỉ thấy diệp phong cả người cánh tay phải nhanh như điện chớp điên cuồng hướng triệu cô thành trên mặt một trận quất ngay cả triệu cô thành khoe miệng tiên huyết cùng nước miếng thậm chí đều bị quất tung tóe đang so võ trên đài thảm trạng khi hạ t r à n g có thể tưởng tượng được phúc diễ phong người n g ư ờ i chết không được tử tế bị như vậy liên tục sau khi đả kích triệu cô thành cả người tựa như một mực như chó chết về phần lúc trước linh võ cảnh đỉnh phong tu vi kiếm ý đệ bắt trọng vào thời khắc này căn bản không phát huy ra được chỉ có thể dựa vào bản năng theo bản năng ngăn cản chết không được tử tế có tin hay không lão tử quất chết n g ư ờ i nha chương chín trăm ba mươi ba nhất năm cấp vũ cốt. Người đăng, cấp bậc cốt. vũ A E ê Nghe vậy, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hai tay cùng vùng, nhanh như điện chớp, điên cuồng hướng triệu cô thành cả khuôn mặt thượng hung hãn phiến n hai chớp, vậy, tay Diệp cười triệu đi. cô cả một mặt sau Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, đó thời toàn bộ tỷ võ trên đài lại lần nữa chuyển tới vô số vang dội bạt thai âm thanh chỉ thấy toàn bộ tỷ võ trên đài ra có thể thấy triệu cô thành trong miệng không ngừng tung tóe mà ra bọt máu cùng bị đánh bay ra ngoài răng ra chính là diệp phong vậy tới trở về không ngừng vỗ. Hí! g i lại hai người, Phải biết, Diệp tới, Diệp lại ờ trường sờ, khắc kết khủng không hay phong phong chủ, hoặc là La Trần cùng hàn nhất phong hốt trận trận Phong thực lực kết quả khủng bố cỡ nào, nhưng hắn nghĩ tới, diệp Phong lại sẽ chọn lửa phương thức như mắt các cùng mặc lực cỡ cũng này, luận toàn Trần đồng sừng trận trận Trần nào, là là là là bất bố rất tử, loạt một La La lửa quả vậy, rõ đệ dù mồm. sẽ tới làm nhục triệu cô thành cùng thiên lôi phong đây nếu là phiến song sau sợ rằng triệu cô thành mẹ ruột đến cũng chưa chắc có thể nhận ra được chứ phong chủ chẳng lẽ là diệp phong tiểu tử này ẩn giấu thực lực không được nếu không lời nói cô thành làm sao có thể không phải là diệp phong đối thủ sau khi hít sâu một hơi ngụy nhạc cưỡng ép kềm chế trong lòng tức giận cùng mặt bút lửa cay cay đau đớn ngay sau đó vừa ý một bên hàn nhất phong mở miệng hỏi dù sao dưới mắt tất cả mọi người rõ ràng diệp phong chẳng qua là linh võ cảnh viên mãn tu vi mà thôi mà triệu cô thành đã sớm đem tu vi tăng lên tới linh võ cảnh đ ỉ n h phong dựa theo tình huống bình thường lời nói dưới mắt hẳn là triệu cô thành ở treo lên đánh diệp phong mới đối với nhưng mà giờ phút này hiện ra ở trước mắt mọi người nhưng là diệp phong lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi hơn nữa đang không có thúc giục toàn lực dưới tình huống lại treo lên đánh tu vi đạt tới linh võ cảnh đỉnh phong triệu cô thành chủ yếu nhất là treo lên đánh cũng không tính bây giờ lần này cảnh tượng theo ngụy nhạc diệp phong hoàn toàn là trần c h u ỗ i đất ở làm nhục thiên lôi phong nếu là ta đoán không nói b ậ y tiểu tử này hẳn tu luyện một loại thần thông hay hoặc giả là nắm giữ mấy khối vũ cốt nếu không lời nói không thể nào là triệu cô thành đối thủ mới đúng chấm lánh chỉ chốc lát sau ngay cả hàn nhất phong cũng không nhìn thấu diệp phong triển hiện ra thực lực cho nên không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng mở miệng giải thích dù sao trừ tu luyện một loại thần thông ra liền chỉ có dung hợp vũ cốt mới có thể tại đồng bậc cảnh giới chính giữa vượt cấp treo lên đánh đối thủ tu luyện một loại thần thông nắm giữ mấy khối vũ cốt nghe được hàn nhất phong lời nói sau ngụy nhạc đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết không nói trước thần thông chi thuật có bao nhiêu hiếm hoi cùng giá trị liên thành liền chỉ nói vũ cốt phải biết vũ cốt ở võ giả không có đạt tới thiên vũ cảnh cấp bậc lúc trước thực sự có thể đủ đưa đến cực kỳ cường hãn biên độ sóng nhưng là một khi làm võ giả tu luyện tới thiên vũ cảnh sau khi vũ cốt đối với võ giả tác dụng liền càng ngày sẽ càng tiểu cho nên dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện coi như là tài nguyên tu luyện ở phong phú võ giả cũng không khả năng đi phí hết tâm tư làm một nhóm chỉ là thiên vũ cảnh cấp bậc dưới đây hữu dụng vũ cốt mới đúng hô sợ rằng người này bối cảnh còn lâu mới có được ta nghĩ rằng đơn giản như vậy h i t sâu một cái sau ngụy nhạc thật vất vả phục hồi tinh thần lại ngay sau đó mặt đầy xanh mét đạo phải biết vốn là hắn thấy diệp phong bối cảnh hẳn cực kỳ phổ thông mới đối với có thể bây giờ nhìn lại diệp phong chẳng những là k i ể u phẩm luyện đan sư hơn nữa ở linh võ cảnh cấp bậc chính giữa lại còn có thể khiêu chiến vượt cấp đồng thời còn lấy được la trần coi trọng như vậy hết thảy các thứ này hết thảy liền có thể nói rõ diệp phong bối cảnh tuyệt đối kinh khủng nếu không lời nói thân là nội viện xếp hạng thứ năm phá thương phong phong chủ liền cũng không trở thành tự mình tới là chính là nhằm vào diệp phong trừ lần đó ra giờ khác này ở đánh giá chiến tịch thượng cố mộng vũ cùng mục phong nông hai người mặc dù đối với diệp phong chiến thắng triệu cô thành cực có lòng tin nhưng khi nhìn đến diệp phong đối với triệu cô thành một hồi ngay cả và bạn thai sau khi cũng không nhịn được gương mặt có quáp dù sao diệp phong triển hiện ra thực lực cùng với đối với triệu cô thành nghiền ép như vậy đ ả kích thật sự là quá mức rung động về phần các phong chân truyền đệ tử tỷ như vũ văn trạch lệ thiên hồn đám người giờ phút này nhìn sớm đã là mặt đầy trận mắt hốt mồm nhất là nghĩ đến lúc trước ở diệp phong trước mặt đều lựa chọn ngoan ngoãn nhận thua sau khi mọi người trong lòng càng là một trận may mắn nếu không cùng diệp phong giao thủ lời nói sợ rằng bây giờ hoàn toàn với triệu cô thành là một cái kết quả phải biết diệp phong ngay cả triệu cô thành đều là nghiền ép như vậy đả kích có thể tưởng tượng được cùng bọn chúng mọi người giao thủ lời nói vậy dĩ nhiên càng là dễ như trở bàn tay chặt chặt hàn nhất phong ngụy nhạc lúc trước hai người các ngươi không phải là coi trọng triệu cô thành ấy ư thế nào bây giờ không nói lời nào thấy ngụy nhạc cùng h à n nhất phong hai người xanh mét vô cùng sắc mặt sau khi la trần cười nhạc ngay sau đó c ô ý mở miệng rêu cực nói dù sao triệu cô thành ở trận chung kết chính giữa dùng bạo nổ nguyên ma tâm đan liền đã coi như là thuộc về vi phạm quy lệ nếu không phải nhìn ngụy nhạc cùng h à n nhất phong hai người mặt mũi lời nói đối với la trần mà nói đã sớm đem trên đài triệu cô thành vạch trần ngay sau đó hủy bỏ ngoại viện thi đấu tư cách thứ cô thành đừng do dự đem ta lúc trước cho ngươi món đó bà bối lấy ra đi nghe được la trần dễu cợt sau khi ngụy nhạc l ệ n h rên một tiếng ngay sau đó nhìn về phía trên đài tỷ võ triệu cô thành chậm rãi mở miệng nói bà bối nghe được ngụy nhạc lời nói này sau không chỉ là la trần ngay cả đánh giá chiến tịch thượng cố mộng vũ cùng với mục phong nông hai người giờ phút này cũng đầu tiên là s ư n g s ờ ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía tỷ võ đài phải biết dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện triệu cô thành lúc trước dùng bạo n ổ nguyên ma tâm đan liền đã coi như là giá cả không rẻ bà bối có thể nhường cho mọi người không nghĩ tới là ngụy nhạc lại còn lưu có hậu thủ cái này làm cho mọi người tại đây có chút không dám tin đứng lên bất quá khi mọi người đồng loạt nhìn về phía tỷ võ đài lúc nhất thời xưng sở ngay sau đó không nhịn được một trận đồng loạt cười lớn phải biết vốn là tướng mạo vẫn tính là anh tuấn triệu cô thành giờ phút này cả khuôn mặt cũng nguyện giống như lầu heo sưng lên vô cùng chủ yếu nhất là ở trong miệng hắn gần chỉ còn lại hai ba viên không có bị đánh bay răng nhưng là ở trong gió một trận lảo đảo muốn ngã nhìn qua để cho người không khỏi tức cười h i ệ n nhiên ở diệp phong liên tục ra dưới tay bây giờ triệu cô thành e là cho dù là mình mẹ ruột đến cũng chưa chắc có thể nhận ra được diệp phong coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa nhưng là hôm nay ta cũng phải để cho ngươi biết ta triệu cô thành không phải là tốt như vậy t r ọ n g nghe được mọi người dễu c ậ n cùng cười vang sau khi đối với thường xuyên dưỡng tôn sử ê u triệu cô thành mà nói giờ phút này trong lòng nhất thời vỡ tổ ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia toán độc sau từng chữ từng câu nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói ẩm ngay tại vừa dứt lời trong nháy mắt chỉ thấy triệu cô thành trợn trợn quát một tiếng ngay sau đó từ xúc vật đại chính giữa nhất thời lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu da cam vũ cốt ngay sau đó cắn răng một cái hướng chính mình tay trái chính giữa khảm n ằ m đi chương 934, đánh cho ta trở về người đăng akeie a -e、-i ngay sau đó kèm theo một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra chỉ thấy ở triệu cô thành trên người khí thế trợn bắt đầu không ngừng tăng vọt từ vốn là linh võ cảnh đ ỉ n h phong lại hướng nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc kéo lên đi thấy như vậy một màn giờ phút này toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử s ắ p mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy vô cùng rung động chặt chặt ngụy nhạc ngươi thật đúng là tốt đại thủ bút không nghĩ tới là có thể làm cho triệu cô thành đánh bại diệp phong lại đem một trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cũng đưa cho triệu cô thành thấy trên đài một màn này ngay cả la trần giờ phút này sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi nói phải biết một trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt ở toàn bộ t r u n g vũ vực chính giữa đều là cực kỳ hiếm hoi bạo bối trừ lần đó ra một trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chính giữa ẩn chứa thiên địa linh khí cũng cực kỳ đậm đà chỉ cần triệu cô thành đem khối này một trăm vạn năm cấp bậc tay trái vũ cốt thành công dung hợp lời nói như vậy tu vi sẽ gặp nước lên thì thuyền lên đến nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tính là gì chỉ cần có thể thấy phiếu miểu phong thua ở ta thiên lôi phong trong tay coi như là lại giá thật lớn cũng coi như là đáng giá nghe vậy ngụy nhạc cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy lý trực khí trắng nói dù sao ở ngụy nhạc trong lòng mặc dù so với hắn so với kiên kỵ thân là nội viện xếp hạng thứ ba ngộ kiếm phong phong chủ la trần nhưng là lấy phía sau hắn núi rửa mà nói cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi la trượn hơn nữa bây giờ diệp phong ở trên đài tỷ v õ đối với triệu cô thành cùng với thiên lôi phong mọi người dùng mọi cách làm đ ủ đã sớm đem ngụy nhạc đầu não làm cho hôn mê kia vẫn có thể quản thượng còn lại bây giờ ngụy nhạc trong mắt chỉ còn lại một cái mục đích đó chính là chiến thắng diệp phong đánh bại phiếu m i ể u phong giờ phút này toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử nghe được ngụy nhạc lời nói sau sắp mặt đồng loạt biến đổi rối rít một trận thấp giọng nghị luận không nghĩ tới ngụy nhạc thật không ngờ âm hiểm ngay cả trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt đều lấy ra cho triệu cô thành sử dụng xem ra lần này ngoại viện thi đấu sợ rằng diệp phong m u ố n chiến thắng triệu cô thành độ khó có thể không phải bình thường đại không sai lại ta xem đến ngụy nhạc làm như vậy đơn giản là vô s ỉ hết sức lại để cho triệu cô thành mượn vũ cốt tới chiến thắng đơn giản là xấu hổ mất mặt không có biện pháp ai gọi nhân gia thiên lôi phong nhiều tiền lắm của hơn nữa lấy ngụy nhạc bối cảnh muốn lấy được một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cũng không phải là việc khó gì thấy ngụy nhạc lại để cho triệu cô thành xuất ra trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt tới đánh bại diệp phong sau khi giờ phút này toàn trường ngoại viện đệ tử rối rít một trận cảm thán dù sao bên ngoài viện thi đấu quy tắc trên cũng không có quy định võ giả không thể sử dụng vũ cốt hơn nữa vũ cốt cũng là võ giả một phần thực lực coi như là triệu cô thành bây giờ đánh bại diệp phong đối với mọi người mà nói cũng không bắt được ngụy nhạc bất kỳ cái cắn nào thật là phong thủy luân lưu truyền a bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút lấy diệp phong thực lực kết quả như thế nào cùng triệu cô thành địch nổi thấy triệu cô thành thực lực lại tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc sau hàn nhất phong trong lòng nhất thời một trận hưng phấn không thôi ngay sau đó cười lạnh một tiếng sau khi nhìn về phía một bên l à trần mở miệng nói phải biết mặc dù diệp phong lúc trước có thể nghiền ép triệu cô thành nhưng là đó là xây dựng ở triệu cô thành chỉ là linh võ cảnh đỉnh phong tu là hơn bây giờ triệu cô thành tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh theo hàn nhất phong dù là diệp phong thực lực khủng bố đến đâu cũng không khả năng sẽ là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc triệu cô thành đối thủ cho ta hung hãn rút ra tên tiểu x u ấ t sinh này mặt hắn không là ưa thích đả nhân mặt ấy ư hôm nay liền cho ta thật tốt đánh lại nghe được hàn nhất phong lời nói sau ngụy nhạc nhất thời cười đắc ý ngay sau đó hướng tỷ v õ trên đài triệu cô thành hô tiểu xúc sinh bây giờ ngươi biết ta tại sao dùng bạo n ổ nguyên ma tâm đan chứ chỉ cần có thể lấy được khối này vũ cốt coi như là dùng bạo n ổ nguyên ma tâm đan thì thế nào h ú n g chi bây giờ ta muốn n h ì n bằng vào ta nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi lấy ngươi cái phế vật này thực lực cứu có thể trong tay ta chống đỡ xuống mấy hiệp nghe được ngụy nhạc lời nói sau giờ phút này vừa mới dung hợp vũ cốt triệu cô thành trong mắt lóe lên một chút khinh miệt vẻ khinh thường sau ngay sau đó mặt đầy oán độc nhìn về phía diệp p h o n g chậm rãi mở miệng nói chặt chặt thiếu chút nữa quên nhắc nhở ngươi thừa dịp ta hiện tại tâm tình được ngươi nếu là quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ khiểm lời nói có lẽ ta vẫn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó đông nhiên dừng lại sau triệu cô thành hài hước cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía diệp phong tiếp tục mở miệng nói chính là một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt mà thôi ngươi còn tưởng rằng có thể thắng ta sao nghe được triệu cô thành lời nói sau diệp phong cười khẩy ngay sau đó mặt đầy cân nhắc nói dù sao sớm ở trước đó diệp phong thật sự chém rất nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả cũng đã không biết có bao nhiêu bây giờ giống như triệu cô thành loại này vừa mới đột phá nửa bước thiên vũ cảnh hơn nữa căn cơ còn không vững chắc võ giả mà nói đối với diệp phong mà nói đơn giản là dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem đánh bại diệp phong ta xem ngươi là muốn chết hôm nay coi như ta không giết người ta cũng phải phế bỏ ngươi vũ hồn cho ngươi lui về phía sau ở cũng không cách nào tu luyện nghe được diệp phong dếu cợt sau khi triệu cô thành mặt liền biến sắc ngay sau đó trợt nhấc lên trong tay địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn chỉ thấy lại tay phải chính giữa buộc phát ra một cổ cực kỳ man hoang hung thú lực xen lẫn trường kiếm trong tay vũ hồn hướng diệp phong trên người trợt nhất kiếm chém tới một kiếm này không chỉ có bao hàm nửa bước thiên vũ cảnh lực lượng kinh khủng hơn nữa còn kèm theo kiếm ý đệ lục trọng cùng với một trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chính giữa thực lực kinh khủng chứ lần đó ra ở một kiếm này chính giữa giống vậy còn bao hàm một t i ê u bởi vì triệu cô thành dùng bạo n ổ nguyên ma tâm đan hơn nữa tu luyện liên tục sau khi đột phá dục dịch tâm ma dấu hiệu nếu là nhất kiếm đánh trúng phổ thông linh vo cảnh viên mãn võ giả trên người lời nói tuyệt đối hữu tử vô sinh cho dù là nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ giả gặp phải triệu cô thành một kiếm này sợ rằng đều phải nhượng bộ lui binh ẩm trong n g á y mắt ở trên đài tỷ võ kèm theo một đạo vang lớn chỉ thấy toàn bộ tỷ võ đài một trận lảo đảo muốn ngã toàn bộ thiên địa trở nên biến s á c ngay cả toàn trường mọi người vây xem sắc mặt cũng không nhịn được một trận kinh hãi phải biết nếu là một kiếm này chém vào thời khắc này vây xem những thứ này ngoại viện đệ tử trên người lời nói sợ rằng những thứ này ngoại viện đệ tử không một người có thể từ triệu cô thành một kiếm này sống sót đi xuống cho dù là đối với diệp phong có lòng tin la trần giờ phút này sắc mặt cũng rất gấp gáp đứng lên dù sao một kiếm này ẩn chứa uy lực cùng với vượt xa khỏi linh võ cảnh cấp bậc võ giả có thể buộc phát ra lực lượng về phần cố mộng vũ cùng mục phong nông hai người giờ phút này sắc mặt cũng một trận khó coi vô cùng dù sao đối với hai người bọn họ mà nói cũng không biết lấy diệp phong thực lực kết quả có thể hay không ngăn cản kinh khủng như vậy một đòn chương chín trăm ba mươi lăm nhất đao kinh long nhất chạm g a i không người đăng A e y hê. bất quá liền ở trong lòng mọi người rất gấp gáp đăng lúc chỉ thấy ở trên đài tỷ võ diệp phong giờ phút này sắc mặt bình tĩnh vô cùng không có chút ba động nào dù sao đối với diệp phong mà nói trước mắt triệu cô thành đối với hắn căn bản tạo thành không bất cứ uy hiếp gì thậm chí theo diệp phong lấy bây giờ triệu cô thành trạng thái như vậy lúc nào cũng có thể đang thi triển vũ kỹ đồng thời đưa đến cả người t ẩ u hỏa nhập ma rốt cuộc ở triệu cô thành huy động mà ra địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn khó khăn lắm đánh trúng diệp phong thời điểm diệp phong cả người rốt cuộc đ ộ n g chỉ thấy diệp phong chỉ là chậm g ã i h ư ớ n g phía trước bước ra một bước ngay sau đó cả người tay trái chậm rãi nâng lên chỉ thấy ở trên tay phải một cổ vô cùng kinh khủng đ a u ý nhất thời buộc phát ra phảng phất cả người cánh tay phải hóa thành một thanh thần binh thái cổ một dạng hướng triệu cô thành vùng chém tới trên trường kiếm trực tiếp nên cứ đi、T. giờ khắp này thấy diệp phong lại chuẩn bị dùng tay không nên đón triệu cô thành toàn lực nhất kích sau khi toàn trường mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết mặc dù diệp phong thực lực cực kỳ khủng bố có thể là dựa theo tình huống bình thường mà nói chuyện nếu là diệp phong chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cùng với đao ý đệ bắt trọng liền muốn chống lại bây giờ triệu cô thành lời nói h i ệ n nhiên là không thực tế một chuyện kinh long bạt đao chảm mọi người ở đây mặt đầy không dám tin đ a n g lúc chỉ thấy diệp phong cười nhạt ngay sau đó cả người trợn trợn quát một tiếng chỉ thấy lại trên cánh tay phải một cổ vô cùng kinh khủng đau ý lại gắng gượng ở diệp phong tay trái chính giữa ngưng tụ ra một thanh mơ hồ đau ảnh sợi đau ảnh hiển nhiên là do diệp phong trên người đau ý ngưng tụ mà thành thật sự tản mát ra h uy lực thật là cường han đến không cách nào hình dung chỉ thấy một cổ ác liệt vô so khí thế Từ t r ê ngay n ư ờ i Diệp Phong phát trợt buộc phát ra, thoáng qua giữa liền phong tỏa Triệu Thành, Triệu Thành một thể trốn phong cho sinh không chố loại giác. liền n giữa g qua ra a Cô Cô có cảm để Ẩm. sau đó chỉ thấy ở diệp phong tay trái chính giữa đ a o ảnh chợt nở rộ hóa thành vẻ ác liệt vô cùng màu xanh thảm hình cung đ a o mang giống như xé nát thương khung một dạng giờ phút này trong nháy mắt phá thoái hư không hướng triệu cô thành trên người chợt chém tới giống ngay sau đó chỉ thấy cái này màu xanh t h ẳ m hình cung đao mang đang hướng hướng triệu cô thành trong nháy mắt nhất thời hóa thành một cái màu xanh t h ẳ m cự long giờ khác này ở cái này trong cự long ẩn chứa mãn vô số đạo kinh khủng đao khí giờ khác này vốn là còn cảm thấy diệp phong cuồng vọng tự đại mọi người giờ phút này trong lòng run lên bần bật trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi vô cùng thần sắc đây tột cùng là kinh khủng giường nào nhất đ a u tại này cổ đao ý bên dưới giờ phút này toàn trường mọi người r ồ i d í t sinh ra một cổ sợ h ã i cảm giác thậm chí ở trong lòng mọi người cũng có thể mơ hồ hiện ra một kia theo bản năng trôn tránh xung động ngay cả vốn là mặt đầy vô cùng đắc ý ngụy nhạc còn có cười trên n ổ i đau của người khác hàn nhất phong đều tại diệp phong thi triển ra cái này đao ảnh trong nháy mắt sắc mặt đồng loạt đại biến diệp phong ngươi ngươi làm sao có thể thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu thức cảm nhận được diệp phong thi triển mà ra cái này đao ảnh sau khi vốn là mặt đầy vẻ oán độc triệu cô thành giờ phút này sắc mặt nhất thời biến đổi vốn là mặt đầy khinh miệt khinh thường thần sắc giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi cùng kinh hãi phải biết theo triệu cô thành diệp phong căn bản không thể nào là đối thủ của hắn mới đúng có thể diệp phong giờ phút này buộc phát ra cái này bản mệnh vũ kỹ uy lực đơn giản là quá mức nịch t i ê n thậm chí cho hắn một loại muốn từ trên đài tỷ võ chạy trốn đi xuống xung động ẩm bất quá còn chưa chờ triệu cô thành tới kịp từ trên đài tỷ võ trốn lủi chạy ra ngoài chỉ thấy diệp phong buộc phát ra cái này lao ảnh cũng đã chém trong tay hắn địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hôn trên phốc thử ngay sau đó kèm theo một đạo tiếng nổ vang vang vọng ra chỉ thấy triệu cô thành cả người giống như diều đứt dây một dạng nhất thời bị đánh bay ra ngoài trong miệng vô số huyết vụ sen lẫn phá thoáy xuống nội tạng cùng bắn ra cả người thoi t h o á t nhất đao kinh long nhất chạm giai không ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên tài tuyệt thế triệu cô thành ở một đao này bên dưới không có bất kỳ năng lực chống cự nào toàn thân bị vô số bị thương nặng hí giờ phút này toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử thấy trước mắt một màn này r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy trợn mắt hốc mồm đứng lên phải biết nếu là nói diệp phong lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi đánh bại linh vô cảnh sơ cấp triệu cô thành lời nói mọi người vẫn có thể tiếp nhận dù sao tu vi trinh lệnh bày ở nơi đó triệu cô thành không địch lại diệp phong cũng thuộc về bình thường nhưng là dưới mắt diệp phong lại lấy linh vô cảnh viên mãn tu vi đánh bại nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc triệu cô thành hơn nữa chỉ hay lại là một chiều ngay cả vũ hồn đều khinh thường cùng thả ra ngoài nói như vậy lời nói diệp phong thực lực chân chính chẳng lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết thiên vũ cảnh cấp bậc nếu không lời nói diệp phong cũng không khả năng như vậy dễ dàng đem triệu cô thành một đòn bị thương nặng mà chỉ linh võ cảnh viên mãn tu vi liền có thể có được thiên vũ cảnh sơ cấp thực lực đối với này khắc toàn trường ngoại viện đệ tử mà nói đơn giản là không dám tin phải biết ngay cả nội viện những phong chủ kia cũng bất quá là thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi mà thôi có thể diệp phong chỉ gia nhập thiên lăng vũ viện thời gian một năm liền có thể có được kham so với những nội viện đó phong chủ thực lực kinh khủng đây quả thực là vô cùng kinh khủng giờ phút này triệu cô thành mặt đầy kinh hãi rót ở tỷ võ trên đài cả người trên người phủ đầy rậm rạp chẳng t r ị t tất cả lớn nhỏ vô số vết đao không ngừng hướng tỷ võ đài bốn phía chạy xuôi tiên huyết phải biết vốn là ở triệu cô thành dự liệu chính giữa diệp phong mặc dù thực lực vô cùng kinh khủng có thể làm được vượt cấp chiến đấu có thể đạt tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc kinh khủng chiến lực coi như là cực hạn chứ. Cũng nhạc cùng cấp bậc vũ cốt, toàn bộ đều giao cho thể đạt tới thiên thế, trở tâm một trăm toàn kinh khủng như hạn như hắn. đã đem đan, đều bạo vạn mới với bởi giao nửa Nguy nổ nguyên năm ma bộ vũ về vũ là nhưng là để cho triệu cô thành không nghĩ tới là khi hắn dùng bạo nổ, nổ, nổ nguyên ma tâm đan sau khi tất nhiên không phải là diệp phong đối thủ thậm chí ngay cả diệp phong một chiêu cũng ngăn cản không được điều này cũng làm cho coi là càng làm cho triệu cô thành không nghĩ tới là khi hắn đem một trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt dung hợp sau khi đem cả cá nhân tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc lúc lại như cũ không phải là diệp phong đối thủ hơn nữa ngay cả diệp phong một chiêu đều không cách nào ngăn c ả tới đặc biệt sao thực lực cũng quá biến thái chứ đây quả thực không phải là linh võ cảnh viên mãn võ giả có thể buộc phát ra thực lực được không người ngươi nhất định là ẩn giấu tu vi hoặc là bị một cái lão quái vật đoạt xá thân thể nếu không lời nói làm sao có thể kinh khủng như vậy nhìn vẻ mặt bình tĩnh diệp phong triệu cô thành mặt đầy vô cùng kinh hãi ngay sau đó cả người liên tiếp sợ hãi mở miệng la lên dù sao theo triệu cô thành diệp phong trừ phi là ẩn dấu tu vi hay hoặc giả là bị một vị đại năng đoạt xá thân thể nếu không lời nói căn bản không thể nào biết nắm giữ như vậy sức chiến đấu kinh khủng mới đúng chương chín trăm ba mươi sáu hết t h ể cho láo phu ý miệng người đăng akei h t tiểu tử này đến tột u cùng là bối cảnh gì thực lực thật không ngờ kinh khủng nghe được triệu cô thành kêu lên sau khi ngụy nhạc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh sau khi mặt đầy không dám tin nói cho tới bây giờ ngụy nhạc mới phát hiện hắn dẫn đến một cái không nên dẫn đến tồn tại phải biết trừ phi là cực kỳ khủng bố siêu cấp thế lực nếu không lời nói căn bản không có thể có thể bồi dưỡng được hướng diệp phong như vậy sức chiến đấu nhân vật khủng bố về phần triệu cô thành lúc trước lời muốn nói ẩn dấu tu vi cùng đoạt xá thân thể theo ngụy nhạc cũng không phải là không thể được dù sao thân là ngoại viện xếp hạng thứ nhất thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc mấy năm nay cũng coi là kiến thức rộng nhưng là tại hắn kiến thức chính giữa chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy võ giả có thể vượt qua mấy cái cảnh giới tới nghiền ép đối thủ ngay cả năm đó nữ đế thủy lưu tâm cùng với đao đế thuộc đạo đi cũng không ai bằng như thế mà thôi chuyện này điều này sao có thể về phần một bên hàn nhất phong khi hắn chính mắt thấy diệp phong đem triệu cô thành sau khi đánh bại ngay sau đó cả người theo bản năng nuốt nước miếng một cái mặt đầy không dám tin nói phải biết lúc trước hắn cố ý tìm đến thiết tối h tôn tiếu thua ở diệp phong cũng không tính không nghĩ tới ngay cả dùng bạo nẩu nguyên ma tâm đan cùng với dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt triệu cô thành cũng giống vậy không phải là diệp phong đối thủ đây đối với hàn nhất phong mà nói hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình dù sao cái này diệp phong chẳng qua chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi mà thôi sức chiến đấu thế nào lại kinh khủng như vậy ta trời ạ không nghĩ tới triệu cô thành đem tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh đều đang không phải là diệp sư huynh đối thủ không sai diệp sư huynh thực lực đơn giản là quá kinh khủng xem ra lần này ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất theo lý thuộc về diệp sư huynh không nghĩ tới ngụy nhạc tốn sức thủ đoạn ngay cả trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt đều lấy ra cuối cùng triệu cô thành vẫn là không có có thể chiến thắng diệp phong trừ lần đó ra giờ phút này toàn trường vây xem mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử khi nhìn đến diệp phong đem triệu cô thành một chiêu sau khi đánh bại đầu tiên là rối rít sững sờ ngay sau đó nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin bắt đầu nghị luận không chỉ có như thế giờ khác này ở phiếu miểu phong đệ tử chính giữa làm mọi người thấy diệp phong đem triệu cô thành đánh bại một màn này sau khi vốn là mặt đầy lo âu biểu tình giờ phút này cũng rốt cuộc biến hóa mặt đầy hưng phấn dù sao lần này ngoại viện thi đấu chính giữa bởi vì diệp phong duyên cớ đưa đến phiếu miểu phong tất cả mọi người đụng phải thiên lôi phong cùng với các phong đệ tử nhằm vào bây giờ phiếu miểu phong mọi người có thể thấy diệp phong đem triệu cô thành đánh bại thay phiếu miểu phong cướp lấy ngoại viện xếp hạng thứ nhất tư cách trong lòng dĩ nhiên là trở nên kích động vô cùng về phần còn lại các phong chân truyền đệ tử tỷ như ngự thần phong lạc tùng linh cùng với vũ văn trạch còn có lệ thiên hồn đám người giờ phút này thấy triệu cô thành cả người chật vật mặt đầy chán nản từ trên đài tỷ võ sau khi rời khỏi trong mắt dôi dít thoáng qua một kia vẻ may mắn phải biết giờ phút này đối với các phong những thứ này chân truyền đệ tử mà nói trong lòng bọn họ may mắn nhất chính là lúc trước bên ngoài viện thi đấu lúc bọn họ cũng không có đi có nhiều tội diệp phong dù sao ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới cho dù là triệu cô thành đ e m tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc đều đang không phải là diệp phong hợp lại địch có thể tưởng tượng được diệp phong sức chiến đấu kết quả kinh khủng đến một cái trình độ nào các n g ư ờ i đam phế vật này hết thể cho lão phu i miệng m ngay tại toàn trường đệ tử mặt đầy hưng phấn nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy ở đánh giá chiến trên tiệc h ngụy nhạc giờ phút này sắc mặt tái xanh vô cùng ngay sau đó nghẹn hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng một trận gầm hét lên thấy ngụy nhạc kêu mặt đầy xanh mét biểu tình sau khi giờ phút này toàn trường đệ tử trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng ngay sau đó theo bản năng dừng lại rối rít ngẩng đầu hướng đánh giá chiến tịch thượng ngụy nhạc nhìn chỉ thấy giờ phút này ngồi ở đánh giá chiến tịch thượng ngụy nhạc sắc mặt khó coi vô cùng lại con ngươi chính giữa l ó é lên một tia cực kỳ hoán độc cùng dữ tợn vẻ điên cuồng dù sao coi như ngoại viện chủ phong xếp hạng thứ nhất ngụy nhạc còn chưa bao giờ ở mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử trước mặt bị chính là một tên tiểu tiểu chân truyền đệ tử cho ngay trước mọi người như vậy hung hăng làm nhục cùng đánh mặt trừ lần đó ra lần này ngoại viện thi đấu ngụy nhạc sớm lên kế hoạch hoàn thiện hắn thấy coi như là các phong chân truyền đệ tử thực lực có mạnh hơn nữa tại hắn kế hoạch bên dưới cũng đều không sơ hở tí nào mới đúng có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là đầu tiên là ở tour thứ sáu huyễn tượng kết giới chính giữa diệp phong lại đem hơn ngàn danh ngoại viện đệ tử bao gồm thiên lôi phong triệu cô thành đám người toàn bộ đánh tan không nói ngay cả kia mười ngàn đầu đại quân yêu thú đều không phải là diệp phong đối thủ t u a thứ sáu kế hoạch thất bại cũng không tính nhưng là ở thứ tám luân chính giữa ngụy nhạc đem đã sớm chuẩn bị xong bạo nổ nguyên ma tâm đan cùng với trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt toàn bộ giao cho triệu cô thành theo ngụy nhạc có bạo nổ, nổ nguyên ma tâm đan cùng với trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt lấy triệu cô thành nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi hẳn là treo lên đánh ngoại viện tất cả đệ tử mới đúng có thể nhường cho ngụy nhạc lại lần nữa không có dự liệu được là ở trận chung kết chính giữa triệu cô thành lặng lẽ dùng bạo nổ nguyên ma tâm đan cùng với dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt sau khi lại còn là bị diệp phong một chiều bị thương nặng liên ý nghĩa toàn bộ ngoại viện thi đấu đi xuống hắn chẳng những tổn thất một quả bát phẩm đan dược cao cấp bạo nổ nguyên ma tâm đan cùng với một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt giống vậy còn khiến cho triệu cô thành tu vi lui về phía sau ở vô phân nửa t i ế n thêm hơn nữa ngay cả vốn là ngoại viện xếp hạng thứ nhất danh tiếng cũng không có giữ được tổn thất một quả tám bình đan dược cao cấp một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt còn có triệu cô thành thiên phú cũng không tính lại cuối cùng không lấy được gì cả hoàn toàn là bồi phu nhân lại chiết binh tiết tấu cái này làm cho ngụy nhạc trong lòng tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận lão phu bây giờ tuyên bố lần này ngoại viện thi đấu trận chung kết xếp hạng thứ nhất hạng nhất chính là triệu cô thành về phần lúc trước trận chung kết coi là làm không có hiệu quả cười lạnh một tiếng sau khi nhìn trên đài tỷ võ diệp phong ngụy nhạc từng chữ từng câu chậm rãi mở miệng nói cái gì ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất hạng nhất không phải là diệp phong lại là triệu cô thành nghe được ngụy nhạc lần này tuyên bố sau khi bất luận là toàn trường đệ tử hay lại là cố mộng vũ với mục phong n ô n g hoặc l à kiếm linh tử la t r ư n giờ phút này sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói phải biết lúc trước mọi người chính mắt thấy diệp phong đem triệu cô thành đánh bại một màn nhưng hôm nay ngụy nhạc lại tuyên bố lúc trước trận chung kết coi là làm không có hiệu quả cái này há chẳng phải là đang lừa dối người sao ngụy phong chủ ngươi kết quả này là ý gì nghe được ngụy nhạc lời nói này sau thân là phiếu miểu phong phong chủ cố mậu vũ giờ phút này dẫn đầu ngồi không yên ngay sau đó đứng dậy nhìn về phía ngụy nhạc lạnh giọng nói dù sao lúc trước ngụy nhạc đối với phiếu miểu phong mọi người cùng với diệp phong gây khó khăn đủ đường cùng tính toán cũng liền a chương 937, t h á i thượng trưởng lao ra mặt người đăng a keiê nhưng hôm nay lại còn đem trận chung kết coi là làm không có hiệu quả cái này làm cho cô mộng vũ trong lòng làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận có ý gì c h ặ t c h ặ t cố phong chủ chỉ sợ ta kết quả là ý gì ngươi nên so với ta rõ ràng hơn m ớ i đúng ngươi dưới đỉnh chân truyền đệ tử diệp phong chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi chẳng những có thể chống lại mười ngàn đầu đại quân yêu thú hơn nữa còn có thể đang cùng nửa bước thiên vũ cảnh tu vi triệu cô thành lúc giao thủ đem một chiêu bị thương nặng lộ vẻ n h ư n g tiểu tử này nhất định là dùng nào đó tăng cường thực lực đang ăn dược nếu không lời nói lại làm sao có thể thực lực sẽ kinh khủng như vậy đ ố n g nhiên dừng lại sau ngụy nhạc cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đạo t nghe được ngụy nhạc lời nói này sau vốn là trong lòng liền cảm thấy rất ngờ vực không dứt mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử giờ phút này r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nhìn về phía trên đài tỷ võ diệp phong dù sao diệp phong lấy linh võ cảnh viên mãn tu vi chẳng những có thể chống lại mười ngàn đầu đại quân yêu thú hơn nữa còn có thể một đòn đem nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc triệu cô thành bị thương nặng ở nơi này nhiều chút ngoại viện đệ tử xem ra đơn giản là để cho người không dám tưởng tượng sự tình bây giờ ngụy nhạc mở miệng nói diệp phong dùng tăng cường tu vi đan dược sau khi đối với cái này nhiều chút ngoại viện đệ tử mà nói kẻ tin tưởng dĩ nhiên là chiếm hơn phân nửa bất kể nói những thứ này ngoại viện đệ tử là ghen t ị cũng tốt hoặc là hoài nghi cũng được vô luận là ai cũng không muốn đi tiếp thu chính là một cái mới vừa tiến vào thiên lăng vũ viện một năm mới giới ngoại viện đệ tử liền có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thực lực tới nói bậy nói bạ ngụy nhạc người đây là đang ngậm máu p h u n g người nghe được ngụy nhạc lời nói sau một bên mục phong nông mặt liền biến sắc nhất thời mở miệng mắng phải biết là một danh bát phẩm luyện đan sư mục phong nông so với tại chỗ bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng lúc trước bên ngoài viện thi đấu chính giữa diệp phong căn bản không có dùng bất kỳ năng l ư ợ c ngược lại thì triệu cô thành lại âm thầm dùng bạo nổ nguyên ma tâm đan đã sớm phạm võ viện đại kỵ ta ngậm máu phun người ha ha hỏi dò các vị đang ngồi ở đây ai có thể tin tưởng một tên linh võ cảnh viên mãn võ giả có thể rất cứng hám mười ngàn đầu đại quân yêu thu không nói hơn nữa còn có thể đem nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc cường giả một đòn bị thương nặng nghe được ngục phong nông lời nói sau ngụy nhạc sắc mặt run lên nhất thời mặt đầy lánh mở miệng cười hỏi ngược lại chuyện này thật giống như ngụy phong chủ nói cũng có chút đạo lý dù sao lấy linh võ cảnh viên mãn cấp bậc võ giả ở lợi hại cũng không khả năng sẽ là nửa bước thiên vũ cảnh cường giả đối thủ mới đúng sợ rằng diệp phong nhất định là dùng nào đó trong thời gian ngắn tăng cường tu vi đan dược nếu không lời nói cũng cũng không thể đem triệu cô thành tùy tiện bị thương nặng nghe được ngụy nhạc lời nói sau vốn là ôm nửa tin nửa ngờ ngoại viện các đệ tử giờ phút này càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng ngay sau đó một trận nghị luận r ồ i một cái dùng tăng cường tu vi đan dược ngụy nhạc vốn là ta còn có một tia lòng yêu tài không muốn đưa ngươi dưới đỉnh đệ tử võ đường hủy một trong sáng nhưng hôm nay ngươi đã vạch mặt như vậy cũng liền quái ta đối với ngươi không khách khí vốn là ở một bên không có mở miệng kiếm linh tử la trần giờ phút này cuối cùng từ đánh giá chiến tịch thượng đứng dậy một cổ quân vũ cảnh sơ cấp khí thế kinh khủng ngay sau đó l ă n g ra ngay sau đó chậm rãi nhìn về phía một bên ngụy nhạc mở miệng nói lòng yêu tài nghe được kiếm linh tử la trần lời nói này sau chứ đã sớm minh bạch chân tướng mục phong nông sau khi bất luận là các phong phong chủ hay lại là vây xem ngoại viện đệ tử giờ phút này đầu tiên là xững sờ ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất nhìn về phía la trần h i ệ n nhiên nghe la trần lời nói này ở mới vừa trận chung kết chính giữa chẳng lẽ ngụy nhạc cùng triệu cô thành giữa còn có cái gì mờ ám hay sao la trần ngươi chẳng qua chỉ là nội viện phong chủ thôi bây giờ đây là ta ngoại viện các phong sự tình cùng các ngươi nội viện không có bất cứ quan hệ nào nếu là ngươi không nghị chọc giận thái thượng trưởng lão lời nói bây giờ liền câm miệng cho ta tới ở hiện tại ta liền mời thái thượng trưởng lão ra mặt tới cha rõ diệp phong có hay không lần này ngoại viện thi đấu chính giữa có hay không dùng tăng cường tu vi đang dược nghe được la trần lời nói sau ngụy nhạc mặt liền biến sắc ngay sau đó trợn quát một tiếng sau khi liền mở miệng giận hô ngay sau đó chỉ thấy vừa dứt lời Nguy nhạc liền thái ừ xúc c vật đại í n tin ngọc giản, h chỉ thấy đem bóp vỡ sau khi, chỉ thấy giữa ra cam đưa sau lấy một màu đem quả c bóp vỡ này đưa thượng i giản, liền n ngọc ó a quang, thành một ánh hào h ớ n bắn g xa xa bao bắn đi. Thái t h ư trưởng lão nghe được ngụy nhạc lời nói này sau la trần sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó mặt đầy khó coi nói h i ệ n nhiên ngụy nhạc sau lưng núi dựa chính là thiên lăng vũ viện chính giữa một tên thái thượng trưởng lão đây là mọi người đều biết sự tình nhưng hôm nay ngay cả la trần cũng không nghĩ tới ngụy nhạc lại đang cho cùng đường quay lại c ă n bên dưới bởi vì chính là một cái ngoại viện thi đấu chuyện nhỏ lại đem thái thượng trưởng lão cũng cho mời đi ra phải biết thiên lăng vũ viện chính giữa thái thượng trưởng lão mỗi cái cũng đều là lão quái vật cấp bậc tồn tại trước bất luận thân phận đệ tử quang luận thực lực lấy la trần bây giờ quân vũ cảnh sơ cấp thực lực cũng không khả năng sẽ là những thái thượng trưởng lão này đối thủ ha ha diệp phong lần này ngươi coi như là triệt địa xong chỉ cần thái thượng trưởng lão lộ diện lời nói e là cho dù là kiếm linh tử la trần hôm nay cũng chưa chắc có thể giữ được tính mạng ngươi nghe được ngụy nhạc lời nói sau giờ phút này chuẩn bị rời đi tỷ võ đài triệu cô thành nhất thời cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy nhìn có chút h ả hê nhìn về phía diệp phong chậm rãi mở miệng nói dù sao thân là thiên lôi phong chân truyền đệ tử triệu cô thành bao nhiêu đối với ngụy nhạc sau lưng vị kia thái thượng trưởng lão còn có biết một ít bất quá ngay cả triệu cô thành cũng không nghĩ tới ngụy nhạc vì có thể đủ diệp phong triệt địa diệt trừ không tiếc đem vị kia thái thượng trưởng lão đều phải mời đi ra tệ hại không nghĩ tới ngụy nhạc người này lại muốn đem thái thượng trưởng lão mời tới xem ra diệp h u y n h đệ nguy hiểm một bên ngôi ở đánh ra chiến tịch thượng mục phong nông giờ phút này nghe được ngụy nhạc lời nói sau sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi mở miệng nói mục phong chủ nên làm thế nào cho phải nghe được mục phong nông lời nói sau ngay cả cố n g ọ vũ giờ phút này sắc mặt cũng không khỏi một trận lo lắng dù sao thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lão địa vị cũng không so với tông chủ thấp bao nhiêu nếu là thái thượng trưởng lão một khi nghiêng về ngụy nhạc lời nói như vậy sợ giảng diệp phong tình cảnh tương hội cực kỳ nguy hiểm dưới mắt sợ rằng chỉ có thể trước tĩnh quan kỳ biến trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ vẻ sau mục phong nông không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ nói ẩm ngay tại mục phong nông vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy bên ngoài viện trên đạo trường không một cổ vô cùng kinh khủng khí thế giờ phút này hướng đạo tràng phương hướng nhanh như điện chấp đất tiêu xạ mà tới nếu là cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện giờ khác này ở trên đạo trường không khổ khí thế này lại muốn、so、với muốn quân so vũ chương ả n chín trăm ba mươi tám chống đối thái thượng trưởng lão người đăng akei thái thượng trưởng lão cảm nhận được không trung cổ khí thế này sau khi giờ phút này toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử cùng với các phong phong chủ còn có kiếm linh tử la trần cùng với hàn nhất phong chờ mọi người rối rít đứng dậy nhìn về phía người tới n g u y nhạc Kết quả p hoặc á Thái t thấy tên này thái Thượng Trường sinh chuyện này Chỉ gì? l ã m dù dâm, hai hàng lông mày hoa dâm, nhưng mày là lông m cả sắc ặ trường một mảnh đỏ thám, lộ đỏ a ra, thần thái sáng láng. trừ lần đó ra, chỉ thấy tên này Thái t chỉ h lần sáng láng, này đó ợ n g t r ư lão tiểu tử này chẳng qua chỉ là chính là địa giai b ắ t phẩm vũ hồn lĩnh ngộ đao ý đệ bắt trọng mà thôi chẳng những có thể ở t o u r thứ sáu ngoại viện thi đấu chính giữa đánh bại hơn mười ngàn đầu đại quân yêu thu không nói hơn nữa ngay cả ta chân truyền đệ tử triệu c ô thành nắm giữ nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc tu vi lại đều không phải là tiểu tử này hợp lại địch cho nên ta cho nên tiểu tử này nhất định là dùng nào đó tăng cường tu vi đan dược bên ngoài viện thi đấu thượng an gian nếu không lời nói lại làm sao có thể lấy linh vo cảnh viên mãn tu vi b ộ c phát ra kinh khủng như vậy thực lực t h ế vậy ngụy nhạc trong lòng vui mừng ngay sau đó giữ tợn cười một tiếng đưa tay chỉ hướng diệp phong mở miệng một trận mắng phải biết hoác trưởng lão cùng hắn giao tình khá sâu dưới mắt chính là một cái linh võ cảnh viên mãn diệp phong chỉ cần hoác trưởng lao xuất thủ theo ngụy nhạc diệp phong căn bản không có chút nào còn sống khả năng cái này lao x u ấ t sinh đơn giản là ngậm máu p h u n g người nghe được ngụy nhạc lời nói này sau một bên mục phong nông sắc mặt giận dữ ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói dù sao trước mắt hoác trưởng lão nhưng là thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lão địa vị cơ hồ có thể so với võ viện viện trưởng nếu là hắn ở trước mặt đối phương càn rỡ lời nói chẳng qua chỉ là cho diệp phong liền tăng thêm một tia phiền toại a ngụy phong chủ nói nói không tệ hoác trưởng lão ngươi có chỗ không biết ngay cả ta phá thương phong xuống chân truyền đệ tử hào thiên cùng cùng với mấy tên đệ tử tinh anh cũng là bị tiểu tử này đánh lén tới chết trong mắt của ta tiểu tử này đơn giản là tội ác tài trời theo ly đem xử tử tại chỗ thấy vậy hàn nhất phong trong lòng một vui mừng như điên ngay sau đó đứng ra mặt đầy nghĩa chính ngôn từ đất mở miệng chỉ hướng diệp phong phải biết vốn là hàn nhất phong vẫn còn ở bờn dầu có la trần coi như núi r ự a hắn nghĩ tưởng phải đối phó diệp phong lời nói sợ rằng hướng theo sau diệp phong thực lực không ngừng tiến bộ hắn đem càng ngày sẽ càng khó đối phó có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là ngụy nhạc lại đem thái thượng trưởng lão cho mời đi theo đây đối với hắn mà nói đơn giản là trời sập chuyện tốt ồ lại có chuyện này không nghĩ tới chính là một cái ngoại viện đệ tử thậm chí ngay cả nội viện đệ tử cũng dám đánh lén thật đúng là thật lớn mật nghe được hàn nhất phong l ờ i nói này sau ngay cả trước mắt h o á t trưởng lão giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút nhưng g a sau y đầy đó mặt l ạ n n h b ă n hôm ì n Phong. những thượng trưởng này trong ngoại viện chẳng con kiến về phía Diệp thái chỉ h ít sao, qua Dù đệ lão ở mắt, tử một là i nội viện Chỉ có đệ tử ớ i thật sự là đ á nay g giá coi trọng, cần dùng tâm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng coi bồi đối cần tâm n hôm nay, chính là một cái ngoại viện con kiến hôi lại dám tập s á t võ viện chú tâm bồi dưỡng nội viện chân truyền đệ tử hơn nữa ngụy nhạc lúc trước một phen khích bác ly gián đây đối với hoác trưởng lão mà nói giờ phút này đối với diệp phòng trong lòng tự nhiên không có vẻ h ả o cảm thậm chí sinh ra vô số c h á n g h é t không sai hoác trưởng lão nếu hôm nay ngài ra mặt như vậy nhất định phải thật tốt giáo huấn một phen tiểu tử này tránh cho lui về phía sau võ viện chính giữa ở nhiều hơn đám này như vậy hại quần chi mã t h ế vậy ngụy nhạc nhất thời hiến mị cười một tiếng gấp bận rộn mở miệng nói nếu ngụy phong chủ lời muốn nói đều là sự thật lời nói như vậy bắt đầu từ bây giờ lão phu liền tuyên bố hủy bỏ người này ngoại viện thi đấu tư cách đồng thời đem đưa vào chấp pháp điện để cho chấp pháp điện trưởng lão điều tra một phen phá thương phong chân truyền đệ tử hào thiên cùng có phải là hay không bị người này thật sự tập sát dĩ nhiên nếu là một khi mức độ cha rõ lời nói liền đem giết chết tại chỗ gian đe đ ỗ n g nhiên dừng lại sau chỉ thấy hoác trưởng lão trên mặt thoáng qua một k i a lạnh nhạt ngay sau đó mặt đầy hời hợt mở miệng nói hí nghe được hoác trưởng lão lời nói này sau giờ phút này toàn trường vây xem ngoại viện đệ tử cùng với cố mậu vũ mục phong nông còn có la trần đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi đi xuống phải biết vốn là mọi người cho là coi như là thái thượng trưởng lão tự mình tới tối đa cũng chẳng qua chỉ là trừng phạt diệp phong một phen a có thể bây giờ nhìn lại trước mắt cái này hoác trưởng lão căn bản không chuẩn bị trừng phạt diệp phong mà là muốn lấy xuống diệp phong tánh mạng chừ lần đó ra vốn là diệp phong thay phiếu miểu phong thật sự cạnh tranh cướp lại ngoại viện xếp hạng thứ nhất bây giờ theo hoác trưởng lão một câu nói cũng đều tan thành mây khói ngược lại thì thiên lôi phong ở hoác trưởng lão vô tình hay cố ý nâng đỡ bên dưới h i ệ n nhiên lại lần nữa trở lại ngoại viện xếp hạng thứ nhất đưa hoác trưởng lão n g ư ơ i thân là võ viện thái thượng trưởng lão tại sao có thể chỉ nghe ngụy nhạc lời của một bên liền đem diệp huynh đệ đưa vào chấp pháp điện h ù n g chi linh võ cảnh viên mãn tu vi chẳng lẽ lại không thể đánh bại nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc võ già sao thấy vậy la trần sắc mặt run lên ngay sau đó cả người đi tới h o á t trước mặt trưởng lão mặt đầy nghiêm nghị mở miệng nói la trần ngươi đừng không biết điều chống đối thái thượng trưởng lão đây chính là đại nghịch bất đạo thấy la trần lại d á m mạo hiểm trọc giận thái thượng trưởng lão nguy hiểm mở miệng thay diệp phong nói chuyện ngụy nhạc đầu tiên là s ư n g sờ ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau khi nhất thời cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nhắc nhở dù sao la trần mặc dù chỉ là nội viện xếp hạng thứ ba ngộ kiếm phong phong chủ bàn về thực lực cùng địa vị cũng không có trước mắt h o á c trưởng lao cao nhưng là la trần lại cùng võ viện viện trưởng là là sinh tử trí giao chuyện này một khi làm lớn chuyện Kinh động viện động trưởng La ờ i nói, hiện nhiên đối với ngụy nhạc cùng hoác trưởng hoác l o cũng không có bất kỳ chỗ không kỳ bất tốt. La phong chủ chuyện này chính là ngoại viện giữa đệ tử sự tình cùng ngươi ngộ kiếm phong cũng không có chút nào dây dưa dễ má huống chi phong chủ lúc trước cũng từng nói qua ngay cả hắn dưới đỉnh chân truyền đệ tử số hiệu thương khung cũng là bị người này thật sự chém chết ngươi có lý do gì giải thích nghe được la trần lời nói sau hoác trưởng l a o khẽ to mày ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía la trần mặt đầy d ù n g mình đất mở miệng nói chỉ là những người này lời của một bên mà thôi trừ phi các ngươi có thể tìm ra chứng cứ đến nếu không lời nói hôm nay đừng mơ tưởng từ trong tay của ta mang đi diệp vinh đệ nghe vậy la trần tức giận ngược lại cười ngay sau đó thả ra tự thân quân vũ cảnh sơ cấp thực lực nhất thời mở miệng quát lên đạo không sai h o ắ c trường lão mặc dù ngươi quý vi thái thượng trường lão nhưng nếu là không phân tốt xấu liền muốn đem diệp huynh đệ đưa vào chấp pháp điện lời nói như vậy liền đem ta mục phong nông cũng cùng đưa vào chấp pháp điện thẩm vấn được một bên mục phong nông thấy vậy ngay sau đó đứng dậy mở miệng nói không chỉ có như thế chỉ thấy ngay tại mục phong nông vừa dứt lời trong n g á y mắt ở một bên cố mở vũ cùng với phiếu miểu phong mọi người rối rít đứng dậy đi tới mục phong nông trước người chương chín trăm ba mươi chín có cái gì mở miệng tư cách người đăng akeihe hiện nhiên ý đồ kia không cần nói cũng biết r ồ i một cái không phân tốt xấu xem ra mấy người các ngươi là thiết tâm muốn bao che người này đã như vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi đưa vào c h ấ p p h á p điện thật tốt rẻ d ỗ một trận thấy mục phong nông cùng với phiếu miểu phong mọi người cử động sau khi hoác trưởng lão sắc mặt run lên ngay sau đó vung tay lên mở miệng hô dù sao thân là cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão ở hoác trưởng lao trong mắt trước mắt mục phong nông cùng với cố mộng vũ còn có phiếu miểu phong mọi người chẳng qua là một ít con kiến t hôi thôi căn bản lật không nổi cái gì s ó n g chuyện này nghe được hoác trưởng lão lời nói sau một bên ngụy nhạc cùng hàn nhất phong hai người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó trong lòng một vui mừng như điên đứng lên dù sao cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới mục phong nông cùng cố mộng vũ cùng với phiếu miểu phong mọi người là d i ệ p phong đồng loạt đứng ra chống đối hoác trưởng lão như vậy thứ nhất lời nói chẳng những diệp phong cần phải bị đưa đến chấp pháp điện chính giữa tiếp tục bị trừng phạt ngay cả cố mậu vũ cùng với mục phong nông còn có phiếu miểu phong mọi người lần này cũng miễn không bị hoác trưởng lão hung hăng dạy dỗ một trận hoác trưởng lão đúng không chuyện này cùng những người khác không liên quan ngươi nếu là có thủ đoạn gì không ngại hướng về phía ta tới sau đó nhưng vào lúc này một đạo lãnh đ ạ m thanh niên vang vọng ra khiến cho toàn trường mọi người đem toàn bộ ánh mắt đầu coi đi dù sao bây giờ chuyện này lộ vẻ nhưng đã không hồi hộp chút nào có thể vẫn còn có người dám mở miệng chống đối h o á t trường lao cái này làm cho toàn trường mọi người trong lòng khó tránh khỏi một trận kinh nghi bất quá làm mọi người nhìn về phía người mở miệng lúc đầu tiên là mặt liền biến sắc ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là người mở miệng lại là diệp phong phải biết diệp phong chẳng qua là chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử mà thôi bây giờ lại dám lên tiếng như vậy chống đối thái thượng trưởng lão cái này làm cho toàn trường mọi người rối d í t ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói xú tiểu tử ngươi lại dám chi hô hoác trưởng lão tục danh đây quả thực là đại nghịch bất đạo mau mau lăn xuống hướng hoác trưởng lão nói xin lỗi nói không chừng hoác trưởng lão một cao hứng vẫn vậy, ngươi một con đường sống. Thế vậy, ngụy nhạc mặt liền có thể thả một Thế mặt bị i Diệp phong mở miệng mắng. Lao xuất sinh, cấm miệng cho ta, ngươi cái cái miệng lời nói Diệp người thời đi. ế thế n ngay hướng Phong mắng. này trên Nghe ngụy nhạc Phong ngay nhất hướng ngụy nhạc phương hướng cuốn sắc, sau sau, sắc sau cầm cho có cách. được cả buộc gì Lao ta, ra, xuất đó đó phê khí phát tư dợ mở mặt Ừm, vật dữ, b diệp phong đột nhiên buộc phát ra uy áp kinh khủng cho dù là linh võ cảnh đỉnh phong n g ụ y nhạc giờ phút này cũng không nhịn được mặt liền biến sắc ngay sau đó cả người giống như cái như chó chết bị diệp phong buộc phát ra cổ khí thế kinh khủng hung hãn áp bách đến trên mặt đất ngay sau đó chỉ thấy diệp phong t ừ trên đài tỷ v õ vút qua mà xuống ngay sau đó đi tới h o á t trước mặt trưởng lão ẩm ngay sau đó chỉ thấy diệp phong ngay trước h o á t trưởng lão mặt m á n h đất nhấc chân phải lên hướng lên trước mắt ngụy nhạc trên người hung hãn một c ư ớ c cuồng đạp ra ngoài p h ú c thử nhất thời có hoác trưởng lão chỗ rửa n g u y nhạc giờ phút này kia vẫn có thể nghĩ đến diệp phong lại còn dám hướng hắn xuất thủ ngay sau đó cả người còn chưa kịp phản ứng liền ở mặt đầy biểu tình kinh hoàng bên dưới bị diệp phong một cước đá ra vài trăm thước xa ngay sau đó từ miệng bên trong c u ồ n g phú n một cổ huyết vụ thí thấy diệp phong lại dám ở hoác trước mặt trưởng lão giống như đa bóng một dạng đem n g u y nhạc một cước đạp bay sau khi đi ra ngoài toàn trường vây xem mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử cùng với các phong phong chủ r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói dù sao ngụy nhạc núi dựa nhưng là thái thượng trưởng lão mà diệp phong chẳng qua là chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử thôi lại dám ở thái thượng trưởng l ã o trước mặt hung hãn giao hấn ngụy nhạc đây quả thực là ở trần c h u ù i đất đánh h o á t trưởng lão mặt được không tiểu xúc sinh ngươi lại còn động thủ với ta Hoác t r ư ở ngươi Lão, n g cũng nhìn thấy tên tiểu x u ấ t sinh này đơn giản là cồn u g vọng vô cùng hôm nay nếu không phải thật tốt đem dạy dỗ một trận lời nói tuyệt đối khó khăn kẻ dưới phục tùng thật vất vả từ dưới đất dây rủa đứng dậy sau khi ngụy nhạc khấp khánh đi tới h o á t trưởng l ã o sau lưng ngay sau đó trong mắt lóe lên một chút sợ hãi cùng vẻ oán độc chỉ diệp phong mở miệng phun mắng phải biết ngay cả ngụy nhạc cũng không nghĩ tới diệp phong thực lực thật không ngờ kinh khủng lấy hắn linh võ cảnh đỉnh phong tu vi mới vừa ở diệp phong buộc phát ra cả người khí thế trong nháy mắt đó thậm chí mơ hồ cảm nhận được một kia vượt qua tử vong sợ hãi có thể cổ khí thế này lại chỉ là linh võ cảnh viên mãn tu vi diệp phong thả ra ngoài đây quả thực để cho hắn không dám tin thiểu g i a hỏa xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới thực lực ngươi thật không ngờ kinh khủng bất quá ngươi ngàn không nên vạn không nên làm ra lần này đại n ị c h bất đạo sự tình đến hôm nay lao phu liền để cho ngươi biết cái gì gọi là cậy già lên mặt thấy diệp phong giờ phút này mặt đầy hài hước mà nhìn mình hơn nữa mới vừa diệp phong lại dám ngay trước chính mình mặt đem ngụy nhạc một cước đạp bay sau khi hoác trưởng lao sắc mặt biến đổi ngay sau đó mặt đầy lửa g i ậ n đạo lần này ở hoác trưởng lao trong lòng triệt đ ị a giận bởi vì hắn vạn lần không ngờ lấy hắn thái thượng trưởng lao thân phận không nghĩ tới chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử diệp phong lại dám ở trước mặt hắn chống đối hắn không nói hơn nữa còn ở trước mặt hắn ngay trước hắn mặt đánh ngụy nhạc nơi đó là ở trần c h u ù i địa phiến hắn nét mặt giàn u a đây quả thực là ở ngay trước mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử mặt ở làm nhục hắn được không r ọ i một cái cậy già lên mặt ngươi láo già này thật không ngờ vô s ỉ bỉ hội chẳng những hủy bỏ ta ngoại viện thi đấu tư cách hơn nữa còn muốn đem ta đuổi xuất ngoại viện đừng nói là ngươi nét mặt già nua dày bao nhiêu lão tử cũng thay ngươi cảm thấy mất mặt nghe vậy diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn đã sớm bị lửa giận làm mở đầu vóc hoắt trường lão mở miệng quắt lên đạo dù sao đối với diệp phong mà nói giờ phút này trong lòng cũng là giận dữ vô cùng không nói trước lần này ngoại viện thi đấu trên ngụy nhạc cái này lão x ấ t sinh đối với hắn gây khó khăn đủ đường liền nói trước mắt cái này hoắt trường lão chẳng những cậy già lên mặt hơn nữa còn ỉ vào thái thượng trưởng lão địa vị cùng thực lực bên ngoài viện thi đấu thượng một hồi cơ tay múa chân cái này làm cho diệp phong tại sao có thể tùy tiện chịu đựng hôm nay không hung hăng dạy dỗ một trận cái gì hoác t r ư ở n g lão đối với diệp phong mà nói đơn giản là không cách nào nhịn được còn ngươi nữa n g ư ơ i n h ạ ngươi cái phế vật này ỉ vào lão g i ả này bên ngoài viện một mực tác u y tác phúc hôm nay lão tử chẳng những n g u ô n giáo hơn ngươi còn muốn cho ngươi minh bạch ngươi loại phế vật này sau này ở người khác nói chuyện thời điểm liền ngoan ngoãn nhắm ngươi thượng miệng túi ẩm ngay tại diệp phong chỉ hoắt trưởng lão cùng ngụy nhạc hai người một hồi cuồng phún sau khi ngay sau đó ở hoắt trưởng lão còn chưa kịp phản ứng đăng lúc chỉ thấy diệp phong lại lần nữa một cước tiêu xạ mà ra hung hạn hướng ngụy nhạc chân cuồng tập đi chương chín trăm bốn mươi đánh ngụy nhạc người đăng a k e i e x o á t xoạt nhất thời kèm theo lưỡng đạo vỏ trứng tan vỡ thanh â m vang vọng ra chỉ thấy còn chưa tới kịp phản ứng n g u y nhạc sắc mặt t r ợ t một xanh ngay sau đó theo bản năng đưa tay hướng chân tìm kiếm a ngay sau đó chỉ thấy n g u y nhạc thấy hai tay chính giữa phá toái vỏ trứng sau khi nhất thời b ộ c phát ra một trận giống như sói tru như vậy đ ề u t h ẳ n g thiết ngay sau đó cả người trước mắt buồn bã nhất thời ngất đi t thấy như vậy một màn giờ phút này toàn trường mọi người đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó theo bản năng xoa xoa mắt chắc chắn chính mình không có nhìn lầm sau khi r ồ i rít ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy không dám tin đứng lên đường đường thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc lại luân lạc thành người lưỡng tính hơn nữa còn là bị ngay trước toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử cùng với thái thượng trưởng lão mặt bị diệp phong gắng gượng một c ư ớ c cho đạp bạo nổ tin tức này không khỏi cũng quá bùng nổ chứ giờ phút này Toàn bộ đạo trên trận, toàn trường đạo bộ h o à toàn n tinh m ị c h họ nằm mơ cũng không nghĩ Bọn nằm cũng mơ trưởng ớ i Diệp、phong、lại sẽ vào lúc này, đột nhiên Phong Hơn vào này, bùng nổ.、Hơn、nữa còn là ngay lúc là sẽ đột t ớ c Thái Thượng t ư r lão m ặ trơ đem đạp đi. một Nguy nhạc, gắng gượng chân ngất Chẳng Phong chuẩn lưỡng thương hay cho phải Hoác bại câu sao? t Diệp lẽ là bị ư ở n g láo c h mắt nhìn ngụy nhạc bị diệp phong một cước đạp ngất đi cả người cơ hồ theo bản năng n g â y tại chỗ cho đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm trực tiếp cả người khí cả người run rẩy h á n đường đường thiên lăng vũ viện thái thượng t r ư ở n g lao địa vị tôn quý cho dù là viện trưởng thân chí đều phải khách khách khí khí với h á n nhưng hôm nay một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử lại dám ngay trước h á n mặt đem thủ hạ của h á n ngụy nhạc cho gắng gượng đánh cho một trận hơn nữa nhìn bộ dáng kia sợ rằng thương tuyệt đối không nhẹ đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi tốt hảo tiểu tử chỉ bằng hôm nay ngươi hành động võ viện cũng đã không tha cho ngươi chấp pháp điện chủ nghe lệnh đem người này cho ta tại chỗ đánh chết thật vất vả đem trong lòng nộ diễm k i ể m chế xuống tới một tia sau hoát trưởng lão đưa ra run rẩy vô cùng ngón tay ngay sau đó chỉ hướng diệp phòng một trận cắn răng nghiến lợi mở miệng hô phải nghe được hoát trưởng lão lời nói sau đã sớm nhận được tin tức chạy tới chấp pháp điện điện chủ cùng với mười mấy tên chấp pháp trưởng lão giờ phút này đủ cùng ra tay thiên vũ cảnh viên mãn tả hữu tu vi trong nháy mắt bùng nổ rối rít hướng diệp phong phương hướng phát sát đi diệp huynh đệ thấy mười mấy tên thiên vũ cảnh cấp bậc chấp pháp t r ư ở n g lao bao gồm chấp pháp điện điện chủ giờ phút này đồng loạt hướng diệp phong xuất thủ sau khi bất luận là cố mậu vũ hay lại là mục phong nông cùng với la trần sắc mặt rối rít đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi nói dù sao coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng ở mười mấy tên thiên vũ cảnh viên mãn cấp bậc tả hưu trong tay cường giả còn sống sót chứ v ề phấn ngất đi ngụy nhạc còn có hàn nhất phong triệu cô thành đám người giờ phút này dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng dù sao có thể thấy trước mắt cái này đáng ghét vô cùng tiểu tử bị chấp pháp điện điện chủ đánh chết tại chỗ bọn họ cũng hận không được ngửa mặt lên trời cười lớn một đám con ruồi thật là rộng rãi táo cút cho láo tử mở thấy mười mấy tên thiên vũ cảnh cấp bậc chấp pháp t r ư ở n g lão cùng với thiên vũ cảnh đỉnh phong chấp pháp điện điện chủ đồng loạt hướng tự mình ra tay sau khi diệp phong sắc mặt run lên ngay sau đó trên mặt thoáng qua một k i a không nhịn được vẻ sau cả người khí thế nhất thời buộc phát ra đem mười mấy tên chấp pháp t r ư ở n g lão bao gồm chấp pháp điện điện chủ đồng loạt đánh bay mở đua ngay cả quân vũ cảnh cấp bậc gâm trường lão cũng không làm gì được diệp phong trước mắt chính là vài tên thiên vũ cảnh cấp bậc chấp pháp điện trưởng lao đối với diệp phong mà nói đơn giản chẳng qua chỉ là hơi lớn nhiều chút mấy con rồi thôi đối với hắn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì trừ phi là nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc trở lên cao thủ hay hoặc giả là một bên nắm giữ đế vũ cảnh sơ cấp tu vi hoác trưởng lao xuất thủ nếu không lời nói d ó i mắt toàn bộ đạo trên trượn bây giờ không có người thứ hai có thể làm gì hắn dù sao tu vi tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn sau khi hơn nữa đao ý đột phá đến đệ bắt trọng sau khi bây giờ diệp phong sức chiến đấu căn bản không phải những thứ này ngoại viện đệ tử có thể so sánh coi như là gặp phải nửa bước quân vũ cảnh cao thủ cấp bậc theo diệp phong hắn đều có năm năm mười cơ hội đem chém chết điều này sao có thể bất quá giờ khác này ở đạo trên trận toàn trường mọi người thấy diệp phong lại lấy sức một mình đem mười mấy tên thiên vũ cảnh viên mãn tu vi chấp pháp điện t r ư ở n g lao cùng với thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi chấp pháp điện điện chủ toàn bộ đánh lui sau khi sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói ngay cả nguyên bùn đã cho là diệp phong chắc chắn phải chết h à n nhất phong triệu cô thành đám người giờ phút này đều không gần sắc mặt đồng loạt đại biến mặt đầy rung động đứng lên đùa diệp phong chẳng qua chỉ là chính là linh võ cảnh viên mãn tu vi mà thôi làm sao có thể đem thiên vũ cảnh viên mãn cùng với thiên vũ cảnh đỉnh phong chấp pháp điện điện chủ bắn cho lui ra tới thực lực này không khỏi cũng quá biến thái chứ e là cho dù là những nội viện đó đứng đầu thiên tài tuyệt thế cũng chưa chắc có diệp phong thực lực như vậy chứ hoắc hoắc trường lão tiểu tử này thực lực sợ rằng có chút cổ quái bị diệp phong một đòn đánh lui mở sau khi chấp pháp điện điện chủ mặt da đỏ lên ngay sau đó mặt đầy lúng túng mở miệng giải thích dù sao thân là đường đường chấp pháp điện điện chủ không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả chính là một tên linh võ cảnh viên mãn ngoại viện đệ tử cũng giải quyết không nếu là truyền đi lời nói chỉ sợ hắn cái này chấp pháp điện điện chủ cũng coi là hoàn toàn làm được đầu thư các ngươi đam phế vật này chẳng lẽ còn chuẩn bị để cho lão phu tự mình động thủ hay sao nghe được chấp pháp điện điện chủ sau khi giải thích h o á c trưởng lão lạnh rên một tiếng ngay sau đó mặt đầy xanh mét đạo phải biết mặc dù mới vừa diệp phong triển hiện ra thực lực ngay cả hoát trưởng lao trong lòng đều một mảnh rung động nhưng là hắn thân là đường đường thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lao bây giờ khi dễ một cái tiểu tiểu ngoại viện đệ tử đã coi như là cậy già lên mặt nếu là ở tự mình động thủ chém chết diệp phong lời nói như vậy sợ rằng chuyển tới còn lại những lao ra hỏa kia trong lỗ thai không tránh khỏi đối với hắn dễu cận chế dễu một hồi mọi người nghe lệnh kết bảo vũ thiên kiếm trận nghe được hoác trưởng l ã o lời nói sau chấp pháp điện điện chủ sắc mặt hơi đổi một chút ngay sau đó mở miệng hướng bên người mười mấy tên trưởng lao ra lệnh phải nghe vậy chỉ thấy mắt mấy chục người đứng đầu chấp pháp trưởng l ã o sắc mặt đồng loạt nghiêm túc chỉ thấy mấy tên chấp pháp trưởng lao thân hình ở vừa dứt lời trong n g á y mắt liền đồng loạt c h ấ p động nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ở nơi này mười mấy tên chấp pháp trưởng lao dưới chân giờ phút này đi lên cực kỳ cổ quái bộ pháp ở ngắn ngủi trong nháy mắt mười người liền ngưng k ế t thành một tòa tản ra khí thế kinh khủng trận pháp ở nơi này đạo trận pháp tạo thành trong nháy mắt chỉ thấy vốn là thiên vũ cảnh đỉnh phong chấp pháp điện điện chủ cả người khí thế tăng gọn mà vốn là mười mấy tên thiên vũ cảnh viên mãn tu vi chấp pháp điện trưởng l a o giờ phút này mười người linh lực cùng khí tức toàn bộ liên hợp lại cùng nhau sau đó quán chú đến chấp pháp điện điện chủ trên người t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi mốt mau dừng tay người đăng akei mà vốn là chấp pháp điện điện chủ giờ phút này cả người thân hình lại ước chừng tăng vọt hơn hai lần ngay cả vốn là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi giờ phút này lại cũng hướng nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc nhanh chóng kéo lên đi giờ phút này toàn trường ngoại viện đệ tử cùng với mục phong nông còn có cố mậu vũ cùng với la trần thấy vậy sắc mặt đồng loạt biến đổi phải biết bạo vũ thiên kiếm trận u i lực cực kỳ khủng bố hơn nữa bây giờ chấp pháp điện điện chủ đi qua trận pháp ra chỉ sau khi tu vi đã khó khăn lắm tăng lên tới nửa bước quân vũ cảnh cấp bậc đối với diệp phong mà nói hiển nhiên như muốn ngăn cản đến cũng không có dễ dàng như vậy giết giờ phút này cầm đầu chấp pháp điện điện chủ chợt chợt quát một tiếng ngay sau đó cả người nhất thời hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng hướng diệp phong phương hướng chặt chém xuống chặt chặt ta ngược lại muốn nhìn một chút Tiểu tử kết thể thiên trận sót. Thế vậy, hoác trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngay sau đó mặt đầy khinh miệt khinh thường nơi kiếm giữa cười khinh khinh miệng quả sau này không này chính còn sống lạnh ngay hay vậy, đầy có hoác đó ở mở bảo bẩm. lão vũ lầm dù sao coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa ở h o c trưởng lão xem ra cũng không khả năng sẽ là mấy chục thước chấp pháp trưởng lão cùng với chấp pháp điện điện chủ liên thủ tạo thành bạo vũ thiên kiếm trận đối thủ h u ố chi ở hoa trưởng lão xem ra nếu diệp phong dám đắc tội hắn như vậy liền phải làm cho tốt chết không có chỗ t r ô n chuẩn bị diệp huynh đệ ta tôi g i ú p ngươi một tay thấy tên này chấp pháp điện điện chủ dẫn đầu hướng diệp phong xuất thủ sau khi la trần sắc mặt giận dữ ngay sau đó cả người quân vũ cảnh sơ cấp tu vi nhất thời buộc phát ra cả người tựa như một thanh thần binh ra khỏi vỏ một dạng hung hãn hướng chấp pháp điện điện chủ thật sự ngưng tụ mà thành k i a đạo kiếm lớn màu vàng nóng trên hung hãn đánh đi phải biết Kiếm i l nhất Tử l r chính thời ba ngộ chỉ thấy chấp pháp điện điện chủ bị kiếm linh tử la trần đánh sau khi cả người cồn u p h ú n một cổ huyết vụ ngay sau đó bay ngược mà ra không chỉ có như thế t i ể u liên tiếp tiếp kiếm trận còn thừa lại mười mấy tên chấp pháp trưởng lão giờ phút này cũng đồng loạt cuồn phú một cổ huyết vụ sắc mặt một trận tái nhuận đi xuống la trần người thật lớn mật lại dám là tên tiểu xúc sinh này không tiếc đắc tội bổn trưởng lão cùng chấp pháp điện bất quá ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ nếu là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói vậy coi như đừng trách lao phu đối với ngươi không khách khí thấy la trần lại vào giờ phút như thế này Đứng ra c hoắc ợ giúp Diệp p h mặt mặt run sau lên, ngay sau đó mặt đầy đó kiếm h ó c o mở miệng trưởng nói. viện trần lưng n có Dù dựa. sao, sau la chỗ u là ộ tội t trần trưởng biết khi không kiếm hắn chờ chuyện chắc hẳn hắn. Hoặc lời nói, viện đắc này, đến cũng dàng cùng được đó lúc la qua bỏ sẽ dễ phong người thân là thái thượng trưởng lão chẳng những cô ý bao che ngụy nhạc hơn nữa còn nghĩ tưởng muốn chạm sát đoạt được ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất diệp h u y n h đệ các loại ta đem việc này bẩm báo viện trưởng lời nói chắc hẳn ngươi cái này thái thượng trưởng lão cũng coi là làm được đầu nghe vậy la trần cười lạnh một tiếng ngay sau đó không chút do dự mở miệng quát lên đạo đ ù a diệp phong nhưng là cựu phẩm đỉnh cấp luyện đan sư lúc trước la trần chính buồn không có cơ hội cùng diệp phong gần hơn quan hệ bây giờ thân là thái thượng trưởng l ã o hoác kiếm phong lại đối với diệp phong hùng hổ doa người đây đối với la trần mà nói vừa vặn có thể ở diệp phong thời khắc nguy hiểm đứng ra giúp người đang gặp nạn bẩm báo viên trưởng ha ha la trần ta xem ngươi là tự tìm đường chết nghe được la trần lời nói sau hoắc kiếm phong sắc mặt run lên cả người t r ợ t quát một tiếng đế vũ cảnh sơ cấp tu vi giờ phút này t r ợ t buộc phát ra hướng la trần cùng diệp phong phương hướng tập sát mạ tới đại phật thánh trưởng ngay sau đó chỉ thấy hoắc kiếm phong nửa mặt lên trời gào to một tiếng cả người hướng không c h u n g nảy lên một giây kế tiếp chỉ thấy ở trên cao chỗ trống bên trong nhất thời ngưng tụ ra ra một đạo kim sắc thánh trưởng chỉ thấy đạo kim sắc thánh trưởng toàn thân kim sắc tựa như một đạo hoàng kim đ i ề u khắc mà thành trưởng ấn một dạng ở đạo dấu tay này trên còn tràn ngập vô số hào quang màu vàng lộ ra vô cùng uy nghiêm hơn nữa ở nơi này đạo kim sắc thánh trên lòng bàn tay thật sự tản ra kinh khủng lực c áp bách khiến cho toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến chuyện này đây là cái gì vũ kỹ đây cũng quá kinh khủng chứ t không hổ là đế vũ cảnh cấp bậc thực lực tại này cổ dưới thực lực chúng ta hoàn toàn cùng một con run dế không có khác nhau chút nào không sai sợ rằng diệp phong cùng kiếm linh tử tiền bối lần này có thể phải gặp nạn trơ mắt nhìn đạo kim sắc thánh trưởng hướng diệp phong cùng kiếm linh tử là trần phương hướng nghiên ép đi toàn t r ư ờ n g đệ tử một trận t ê cả ra đầu mặt đầy kinh hãi hơn nữa mặt đầy sợ hay nói dù sao ngay cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là một cái ngoại viện thi đấu đến cuối cùng lại thành đế võ cảnh cấp bậc cùng quân vũ cảnh cấp bậc cường giả giao thủ chiến trường nhưng mà ngay tại cánh mạng du q u a n lúc chỉ thấy ở toàn bộ đạo chiến trận trận buộc phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống giận tựa như động đất biển gầm một dạng đem trọn cái đạo trên trận vây xem mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử rung động đến một trận lảo đảo muốn ngã hoắc kiếm phong mau cho láo phu dừng tay đạo này giống giận chính giữa hàm chứa đạt tới đế vũ cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng ngay cả vốn là hoác trưởng lao thi triển mà ra đại phật thánh trường ở nơi này đạo tiếng giống giận chính giữa đều đang một trận ảm đạm đi xuống phải biết hoắc kiếm phong nhưng là có đế vũ cảnh sơ cấp thực ự c l roi mắt toàn bộ thiên lăng vũ viện chính giữa thực lực đều là cao cấp nhất tồn tại có thể ở nơi này đạo tiếng giống giận bên dưới h o ặ c kiếm phong thi triển mà ra toàn lực nhất kích lại tựa như mưa bủi một dạng không chịu nổi một kích dễ như trở bàn tay liền bị cái này tiếng giống giận chủ nhân biến thành biết trừ lần đó ra toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử ở nơi này đạo quát lên âm thanh bên dưới một ít thực lực yếu hơn ngoại viện đệ tử giờ phút này sắc mặt tái nhuận vô cùng thậm chí ở bên trong bẩn chính giữa cũng bị bất đồng trình độ thương thế đây là đế vũ cảnh cường giả tối đỉnh chỉ thấy vốn là chính hướng kiếm linh tử l à trần cùng với diệp phong hai người phát sát đi hoác kiếm phong giờ phút này bị cái này đình thai nhức góc tiếng giống giận sau khi sắc mặt trong nháy mắt đại biến ngay sau đó cả người còn chưa kịp phản ứng liền cảm nhận đến sau lưng h ắ n một cổ kinh khủng hơn lực lượng c h ậ t bùng nổ mà tới đáng chết không nghĩ tới tiểu tử này lại sau lưng còn có cường giả như vậy chỗ dựa cắn răng do dự một chút sau khi hoác trưởng lao sắc mặt vô cùng dữ tợn ngay sau đó không thể làm gì khác hơn là bung tha tiếp tục đuổi g i ế t diệp phong vội vàng hướng một bên tránh né đi đùa đây chính là đế vũ cảnh định phong cấp bậc cường giả mà hắn hoác kiếm phong bất quá chỉ là đế vũ cảnh sơ cấp a một khi c h ọ c giận đối phương lời nói sợ rằng tuyệt đối là ăn không ôm lấy đi xuống tràng p h ố c thử bất quá nói thì chậm khi đó thì nhanh còn chưa chờ hoác kiếm phong né tránh ra đến chỉ thấy một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng liền hung hãn đập ở hoác trên người trưởng lão khiến cho hoác trưởng lão cả người mặt liền biến s á c trong miệng nhất thời cuồng phú n một cổ huyết vụ chương 942, n h a n trưởng lão làm sao ngươi tới người đăng akeiê chuyện này điều này sao có thể đạo trên trận mới vừa từ trạng thái hôn mê chính giữa tỉnh hồn lại n g u y nhạc cùng với hàn nhất phong triệu cô thành đám người giờ phút này sau khi thấy một màn này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói dù sao dưới cái nhìn của bọn họ lấy hoác trưởng lao thực lực roi mắt toàn bộ võ viện chính giữa cũng hẳn thuộc về tuyệt đối nghiền ép cấp bậc tồn tại mới đúng có thể bây giờ nhìn lại thế nào đột nhiên nô ra cái này tiếng giống giận chủ nhân thực lực còn xa hơn ở hoác trưởng lao trên hoác kiếm phong ngươi thật đúng là thật lớn mật vị diệp tiểu hữu này lúc trước ở khí hồn tông lúc nhưng là liều chết chống đơ ma tộc không nghĩ tới ngươi lại lợi dụng tư quyền muốn làm dưới tay ngươi người ra mặt nếu không phải ta nhận được tin tức lời nói sợ rằng la trần cùng vị diệp tiểu hữu này há chẳng phải là toàn bộ đều chịu khổ đến ngươi độc thủ lạnh rên một tiếng sau khi chỉ thấy một tên mặc trường sang xa màu xanh lam tóc bạc lao giả giờ phút này chậm r a i từ trên đạo trường không hạ xuống ngay sau đó nét mặt đầy vẻ giận dữ đất nhìn về phía hoắc kiếm phong mở miệng nói mà danh trường sam màu xanh lam tóc bạc lao giả nhìn kỹ một chút chính là lúc trước ở khí hồn tông lúc xuất thủ cứu diệp phong tên ngưỡng kia thái thượng trưởng lão nhan trưởng lão nhan nhan trưởng lão ngài làm sao tới thấy rõ ràng người tới sau khi hoắc kiếm phong sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó mặt đầy khó coi nói p hai ả i biết, thiên lăng vũ viện i chính lăng g vũ ữ t h á t h ư ợ người t r ở trưởng n cũng chia làm thiên địa huyền hoàng đẳng phong, huyền thượng nhan g giai lao làm là lao chia địa hoác cấp. chỉ chỉ thái thôi, đại kiếm Mà mà tứ bất trưởng quả nắm giữ tướng n g coi võ viện toàn bộ thái toàn h ợ lợi, n trưởng quyền viện trưởng bên g ư ở lao là hội cơ d i t r ê bạn n ư ờ i tương ồ n n tại. Hai g ờ i tướng t ư đối hoắc kiếm phong chẳng qua là một con run dế a ta làm sao tới ừ ngươi d ù n lên động tinh còn chưa đủ lớn sao bây giờ ngay cả nội viện thậm chí bao gồm viện trưởng đều biết chuyện này nếu không phải nói đến đây ta như thế nào lại nguyện ý để ý tới ngươi những chuyện xấu này nghe vậy nhan trưởng lão lạnh rên một tiếng sau khi ngay sau đó mở miệng mắng cái gì ngay cả viện trưởng cũng phải biết chuyện này nghe được câu này sau vốn là mặt đầy khó coi thoát t r ư ở n g lão giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên thậm chí ngay cả thân thể cũng một trận lảo đảo muốn ngã đứng lên v ề phấn h o ắ c kiếm phong còn có hàn nhất phong cùng với ngụy nhạc đám người lúc trước mặt đầy phách lối cuồng vọng biểu tình giờ phút này theo nhan trưởng lão lời nói này nói ra sau khi đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi cùng vẻ kinh hãi đùa một khi viện trưởng cũng phải biết chuyện này lời nói như vậy chỉ sợ hắn cái này thái thượng trưởng lão coi như là triệt địa làm được ị a làm đ đầu. Về p hoác ầ n ngụy nhạc với hàng nhất h với p n chẳng g c qua là một i tiểu tiểu ngoại viện phong h phong chủ thôi, ủ cùng lúc nội viện đến rằng đó sợ kiếm ế t thể thê thẳng quả chỉ có thể càng thê thẳng hơn. Được, hoặc hơn. k phong ngươi nói cho ta rõ nơi này kết quả xảy ra chuyện gì ngươi coi như võ viện thái thượng trường lão làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hơn nữa còn ỷ lớn hiếp nhỏ hướng vị diệp tiểu hữu này xuất thủ thấy hoác kiếm phong cả người một trận lảo đảo muốn ngã sắc mặt trắng bệnh vô cùng bộ dáng sau khi nhan trưởng lão cười lạnh một tiếng ngay sau đó giọng lạnh như băng mở miệng chất vấn chuyện này chuyện này nghe được nhan trưởng lão lời nói này sau bất luận là hoác kiếm phong hay lại là ngụy nhạc cùng với hàn nhất phong chờ mọi người trong lòng nhất thời lộ n bột một tiếng ngay sau đó mặt đầy do dự bất định đứng lên dù sao bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng nhan trưởng lão lại sẽ hỏi đến lên một cái tiểu tiểu ngoại viện thi đấu chính giữa sự t ì n h tới cái này làm cho ngụy nhạc cùng hoác t r ư ở n g lão còn có hàn nhất phong cùng với triệu cô thành đám người trong lòng tự nhiên rất gấp gáp vô cùng nếu là vạn nhất nhan trưởng lão hoặc là viện trưởng biết được ngoại viện thi đấu chính giữa phát sinh những chuyện này lời nói chỉ sợ bọn họ mấy người lần này sau này đều phải từ võ viện biến mất nhan nhan trưởng lão ta hôm nay tới đây ngoại viện chủ yếu là là nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhan t r ư ở n g lão hoắc kiếm phong run lên trong lòng ngay sau đó ấp á ấp úng mở miệng giải thích được hoắc kiếm phong ngươi cho ta cút qua một bên đợi một hồi ta đang xử lý ngươi sự tình các ngươi ai đây là chủ trì ngoại viện thi đấu người phụ trách đứng ra cho ta thấy hoắc kiếm phong biểu lộ như vậy sau khi nhan t r ư ở n g lão sắc mặt giận dữ ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng hướng toàn trường quét nhìn một vòng đạo phải biết nhan trưởng lao sở dĩ như vậy nổi nóng chỉ cần là lúc trước ở truy kích huyết đế lúc hắn cùng với kiếm thần các cùng với mấy thế lực lớn khác trưởng lão chẳng những không có thành công truy kích đến huyết đế hơn nữa còn bị kỳ phản âm một tay bây giờ hắn chính mang theo một đoàn lửa giận vừa mới trở lại võ viện chính giữa không nghĩ tới liền biết được chuyện này như vậy thứ nhất mới trở về đưa đến nhan trưởng lao trong lòng một trận giận dữ vô cùng vốn là hắn còn đang giàu không địa phương chút giận lại la hó trước mắt hoắc kiếm phong còn có hàn nhất phong cùng với ngụy nhạc triệu cô thành đám người vừa vận t hành hắn chút giận mục tiêu bẩm báo thái thượng trưởng lão ta là lần này ngoại viện thi đấu người phụ trách trước bên ngoài viện thi đấu lúc bởi vì diệp phong dùng tăng cường tu vi đang dược cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ ngay cả mười ngàn đầu đại quân yêu thú cùng với đệ tử ta triệu cô thành đều không phải là đối thủ của hắn đi qua chúng ta các phong quyết định chuẩn bị diệp phong thi đấu tư cách hủy bỏ sau đó đưa đến chấp pháp điện đem nghiêm trị lúc không nghĩ tới người này lại xuất thủ đánh lén chấp pháp điện các vị trưởng lão cùng với chấp pháp điện điện chủ cho nên mới trở về phát sinh bây giờ một màn này thấy vậy ngụy nhạc cắn răng một cái ngay sau đó không để ý một bên đang chuẩn bị mở miệng dịch thu niên dẫn đầu đứng ra mở miệng nói dù sao theo ngụy nhạc dù sao đều là chết c h ẳ n g liêu một cái có lẽ chuyện này còn có thể có một tí chuyện cơ chứ lần đó ra toàn bộ ngoại viện thi đấu chính giữa phát sinh những chuyện này đều là hắn ở sau lưng dở trò quỷ nếu là một khi toàn bộ bị nhan trưởng lao biết được lời nói e là cho dù là hoác kiếm phong đều không cách nào giữ được hắn tự mình quyển dưỡng mười ngàn đầu đại quân yêu thú hơn nữa âm thầm sửa đổi thi đấu quy tắc vẫn còn ở thi đấu thượng để cho đệ tử mình dùng bạo nầu nguyên ma tâm đan cùng với dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt chuyện này cho dù là nói ra một món cũng cùng với nghiêm trọng không tuân theo ngoại viện thi đấu chính giữa quy tắc thậm chí một khi những chuyện này bị buộc lộ ra đi lời nói thiên lăng vũ viện mặt ngũi cũng coi như là bị ngụy nhạc ném không còn một ngống chủ yếu nhất là nếu là có võ giả vốn chuẩn bị gia nhập thiên lăng vũ viện lời nói nhưng là một khi biết được lần này tin tức mong rằng đối với phương cũng sẽ bị ngụy nhạc lần này cử động cho khuyên lui đùa có như vậy ngoại viện phong chủ ở thiên lăng vũ viện ngoại viện h i ệ n nhiên là mở ra nước đủ căn bản không phải thích hợp dốc lòng chỗ tu luyện được ngươi thương thế trên người đến tột cùng là có chuyện như vậy đang lúc ngụy nhạc còn chuẩn bị tiếp tục vu h á m diệp phong đang lúc chỉ thấy nhan trưởng lão cau mày một cái ngay sau đó mặt đầy không nhịn được mở miệng ngắt lời nói chương chín trăm bốn mươi ba kinh khủng bối cảnh người đăng akei dù sao lúc trước ở khí hồn tông lúc nhan trưởng lão nhưng là chính mắt thấy diệp phong lại có thể ở huyết đế trong tay gắng gượng chống cự xuống đối phương một đòn tương đối lên huyết đế đến ngoại viện những đệ tử này còn có ngụy nhạc trong miệng kia mười ngàn đầu đại quân yêu thú cũng không qua là một ít ngay cả con kiến hôi cũng không bằng đồ vật ta lại làm sao có thể sẽ là diệp phong đối thủ Hiện nhiên, ngụy nhạc lời muốn nói lời nói này không phải là cố ý vu hãm diệp phong a nhan nhan trưởng lão ta thương thế trên người chính là diệp phong tên tiểu x u ấ t sinh này sở trí nếu không phải tên tiểu x u ấ t sinh này cố ý xuất thủ đánh lén ta lời nói ta cũng không trở thành biến thành bây giờ bộ dáng này xin nhan trưởng lão nhất định phải thay ta giữ gìn lẽ phải nghe được nhan trưởng lão lời nói này sau ngụy nhạc hai mắt tỏa sáng còn tưởng rằng sự t ì n h tới c h u y ê n cơ ngay sau đó liền mặt đầy phàn nàn đem lúc trước diệp phong ra tay với hắn sự tình từng cái hướng nhan trưởng lao giải thích dù sao theo ngụy nhạc nếu là nhan trưởng lao nghiêng về diệp phong lời nói như thế nào lại hỏi hắn thương thế trên người h i ệ n nhiên chuyện này hẳn là có chút chuyển cơ mới đúng bất quá ngay tại ngụy nhạc cho là diệp phong lần này khó thoát tại kiếp nhất định phải chịu đựng nhan trưởng lao vô tận lửa giận thời điểm đột nhiên để cho hắn thấy không tưởng tượng nổi một màn chỉ thấy nhan trưởng lão hai bước đi tới diệp phong trước người không hề tưởng tượng chính giữa tức giận cũng không có xuất thủ giáo huấn diệp phong mà là ha ha ha t ố t thật là liên quan đẹp đẽ diệp tiểu hữu ta nếu là ngươi lời nói hạ thủ tuyệt đối nếu so với ngươi còn ác gấp trăm lần không chỉ chỉ thấy đi tới diệp phong trước người sau nhan trưởng lão đầu tiên là một hồi trầm mặc cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nhất thời một trận ngửa mặt lên trời cười lớn Ngoa ta không nhìn lầm chứ chuyện này hắn đây sao tình huống gì ngụy nhạc sắc mặt trợt vừa kéo thiếu chút nữa không một cái lao huyết phun tung tóe đi ra đây rốt cuộc đang làm cái gì theo đạo lý nói không phải là nhan trưởng lão biết được chuyện này sau khi liền diệp phong tại chỗ giày thuận tiện xuất thủ dạy dỗ một trận sao thấy thế nào nhan trưởng lão bộ dáng này ngược lại thì đối với hắn thân thể cùng về tinh thần bị song trọng đả kích chuyện này cũng không có quá mức để ý chủ yếu nhất là nghe nhan trưởng lão lời nói này ý tứ vẫn còn ở khen ngợi diệp phong một c á i dĩ hạ phạm thượng đại n ị c h bất đạo ngoại viện đệ tử có tư cách gì đáng giá đường đường thái thượng trưởng lao khen ngợi diệp phong người tên tiểu x u ấ t sinh này bây giờ biết đắc tội ta kết quả chứ bây giờ có nhan trưởng lão thay ta giữ gìn lẽ phải ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết giờ phút này trong lòng một trận vô cùng đắc ý n g u y nhạc nguyên vốn còn muốn thừa dịp nhan trưởng lão không có xuất thủ đăng lúc trước rêu cợt diệp phong một phen có thể lợi mới vừa đến một nửa liền thấy trước mắt một màn này nhất thời để cho hắn giống như ăn con ruồi c ứ t như thế khó chịu nụ cười ngưng tụ ở trên mặt thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra không phải nói tốt hơn để giáo huấn tên tiểu tử thúi này một hồi sao không phải nói tốt thay hắn giữ gìn lẽ phải sao bây giờ tình huống này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhan trưởng lão ngươi đây là không chỉ có mọi người mặt đầy khiếp sợ ngay cả diệp phong cũng hơi nghi hoặc một chút dù sao hắn cùng với nhan trưởng lão trước tiên ở trước khí hồn tông lúc chỉ bất quá chỉ có duyên gặp một lần a nhưng trước mắt này một màn rốt cuộc là tình huống gì ha ha thật không giam dâu dếm diệp tiểu hữu lần này ta tới chính là thụ viện trưởng giao phó chủ trì công đạo cho ngươi về p h ầ n những người này lúc trước làm sự tình hôm nay cũng nên làm một cái kết thấy diệp phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình sau khi nhan trưởng lao nhất thời cười ha ha một tiếng ngay sau đó vô vô diệp phong bả vai mặt đầy ngự trọng tâm trường mở miệng giải thích phải biết võ viện có thể xuất hiện giống như diệp phong như vậy thiên tài yêu nghiệt đã sớm đưa tới võ viện cùng với rất nhiều thái thượng trưởng lao chú ý với coi trọng nhất là lúc trước diệp phong ở sông tỏa long tháp lúc càng là kinh động viện trưởng dù sao tòa long tháp là bực nào cấm địa ngay cả thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng cũng thật lâu không cách nào tiến vào bên trong tìm tòi kết quả có thể chỉ là ngoại viện đệ tử thân phận diệp phong chẳng những có thể thu phục thiên diễm cốc chính giữa c ử u mạch thôn thiên hỏa hơn nữa còn có thể ở tòa long tháp chính giữa r a vào tự nhiên đây đối với võ viện cao tầng mà nói tự nhiên không thể không đối với diệp phong sinh ra coi trọng dĩ nhiên diệp tiểu hữu ngươi đối với mấy tên này còn có cái gì bất mãn phương liền có lời nói nói thẳng vừa vặn để cho ta đối với mấy tên này hung hãn đem dạy dỗ một trận đông nhiên dừng lại sau nhan trưởng lão mang theo lấy lòng nhìn về phía diệp phong ngay sau đó mở miệng nói dù sao hướng diệp phong thiên phú như vậy cùng thực lực hơn nữa có thể đưa tới viện trưởng coi trọng thiên tài yêu nghiệt hoặc hứa viện trưởng tâm tình khá một chút sẽ gặp đem thu là quan môn đệ tử đến lúc đó hắn đang muốn nịnh hót diệp phong lời nói sợ rằng liền đã chậm cái cái gì nghe được nhan trưởng lão lời nói cùng với thấy nhan trưởng lão kia mang theo lấy lòng biểu tình sau khi bất luận là hát trưởng lão hay lại là nguy nhạc cùng với hàn nhất phong giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến phảng phất bị một tiếng sấm bổ chúng một dạng đầu góc trống rỗng không chỉ là mấy người bọn họ ngay cả giờ phút này toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử trên mặt đều hiện lên ra một v ệ c rung động cùng vẻ không dám tin thậm chí cũng hoài nghi mình ánh mắt bên thai đoá đến cùng là đúng hay không nhìn lầm với nghe lầm đường đường thiên giai thái thượng trưởng lão lại còn muốn mở miệng lấy lòng diệp phong chính là một cái ngoại viện chân truyền đệ tử diệp phong thậm chí có kinh khủng như vậy bối cảnh đây không khỏi cũng thật là làm cho người ta không dám tin đi bất quá giờ phút này toàn trường chính giữa chỉ có kiếm linh tử l à trần mặt đầy bình tĩnh phảng phất đối với nhan trưởng lão l ờ i muốn nói lời nói này đã sớm biết được dù sao trừ mục phong nông gia liền thuộc kiếm linh tử la trần tiếp xúc diệp phong thời gian sớm nhất mà diệp phong mặc dù có thể đưa tới viện trưởng coi trọng chủ yếu nhất là nguyên nhân cũng là bởi vì trước diệp phong thay la trần khu trừ hàn độc sau khi chỉ từ la trần trong tay thỉnh cầu một quả ngàn năm cấp bậc băng sơn tuyết liên mà thôi từ đó đưa tới la trần hảo cảm từ đó về sau la trần liền đem chuyện này tuần tự nói cho viện trưởng mà thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng nghe nói diệp phong lại có thể lấy được đến mấy quả dị hỏa hơn nữa còn có thể lợi dụng cực kỳ khủng bố khống hỏa năng lực đem la trần trong cơ thể hàn độc khu trừ sau khi liền đối với diệp phong một trận hiếu kỳ không dứt ngay sau đó diệp phong ở đan tháp thi đấu đoạt được xếp hạng thứ nhất một thân một mình xông vào tọa long tháp hơn nữa còn bình yên vô sự toàn thân trở ra thậm chí là ở huyết đế chính giữa cũng không có bị thương thế trí mạng càng làm cho thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng đối với diệp phong sinh ra vô số hiếu kỳ dù sao biến thái như vậy một cái tiểu gia hỏa lại chỉ là một tên ngoại viện chân truyền đệ tử nếu là nói ra lời nói giản làm cho người ta không dám tin nhan trường lão chuyện này nói rất dài dòng không ngại để cho ta tới trước hỏi một chút ngụy chương chín trăm bốn mươi b ố đ á vào trên miếng sắt người đăng a c e i h e nghe vậy diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt ngụy nhạc sau khi liền mặt đầy ngoạn vị chậm rãi mở miệng nói phải biết sớm ở trước đó diệp phong thu phục cửu mạch thôn thiên hỏa cùng với sông vào tỏa long tháp lúc liền từng cảm nhận được ở chung quanh có người dám thị hán bây giờ xem ra chắc hẳn không phải là trước mắt nhan trường lão sợ rằng chính là nhan trưởng lao trong miệng vũ viện trưởng lao dù sao bất luận là cửu mạch thôn thiên hỏa hay lại là t ò a long tháp đều là võ viện chính giữa bà bối nếu là bị thế lực khác đệ tử đục nước béo cò đi vào lấy được lời nói đối với võ viện mà nói liền là một kiện thiên đại chuyện xấu cho nên ở nơi này nhiều chút trọng bảo nơi thường thường đều có võ viện đại năng mật thiết chú ý có câu nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vắm nhất chính là đạo lý này được diệp tiểu h ư u nếu là có cái gì nghi ngờ trực tiếp mở miệng liền vâng nghe vậy nhan trưởng lão cười n h ạ t ngay sau đó mở miệng nói nghe được cái này lại nói sau một bên ngụy nhạc cả người run lên ngay sau đó trong mắt chính giữa thoáng qua một chút sợ hãi cùng vẻ kinh hãi toàn bộ tựa như bị quất không một dạng thiếu chút nữa liền tê liệt trên mặt đất đến lúc này hắn rốt cuộc minh bạch được trước mắt diệp p h o n g căn bản không phải hắn có thể đủ t r e o trọc tới hôm nay hắn coi như là đá vào trên miếng sắt ngụy nhạc lần này ngoại viện thi đấu chính giữa ngươi chẳng những là có thể làm cho n g ư ơ i thiên lôi phong đoạt được ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ nhất cố ý đem huyễn tượng kết giới chính giữa mười ngàn con yêu t h ú không chế dùng để đối p h ó ta phiếu m i ể u phong hơn nữa còn là có thể làm cho triệu cô thành đoạt được ngoại viện đệ tử xếp hạng thứ nhất ngươi không tiếc để cho triệu cô thành dùng bạo nẩu nguyên ma tâm đan cùng với dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay cười lạnh một tiếng sau khi diệp phong nhìn về phía trước mắt ngụy nhạc ngay sau đó một trận chậm rãi mở miệng nói cái gì ngụy nhạc diệp tiểu hữu lời muốn nói lời nói này là thật hay không nghe được diệp phong những lời này sau nhan trưởng lao sắc mặt run lên nhất thời nhìn về phía một bên ngụy nhạc dù sao hắn mới vừa từ bên ngoài chạy về võ viện chính giữa đối ngoại viện thi đấu thượng thật sự chuyện phát sinh cũng không biết chuyện nhưng hôm nay diệp phong lời muốn nói lời nói này nhất thời để cho nhan trưởng lão mặt đầy lửa giận đứng lên xác thực thật có chuyện này thấy nhan trưởng lão mặt đầy lửa giận biểu tình sau khi ngụy nhạc cả người run lên cả người phảng phất rơi vào hầm băng một dạng ngay sau đó khó khăn nuốt nước miếng một cái sau khi chậm rãi mở miệng thừa nhận nói dù sao Thân trưởng hết mắt trưởng, chết thừa kết chết thê thảm nhạc chuyện kinh hắn không nhận chẳng hơn Ha ha! Ngoại viện Nguy ràng, dưới mắt chuyện này cũng cùng với kinh động viên nếu nói, càng là Lão, là lời là Đại dưới với rõ ở quả sức qua A. bất quá ngụy nhạc hắn thiên toán vạn toán không nghĩ tới lấy thực lực của ta đối phó mười ngàn đầu đại quân yêu thú căn bản không có bất kỳ áp lực cho nên đưa đến ở tour thứ sáu thi đấu chính giữa trừ ta phiếu miểu phong cùng lưu đan phong ra còn lại các tòa chủ phong toàn bộ ở đại quân yêu thú đánh vào chính giữa bị loại bỏ không còn một ngống thấy n g u y nhạc mặt đầy khó khăn nhìn biểu tình sau khi diệp phong nghiền ngẫm cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói nếu trừ phiếu miểu phong cùng lưu đan phong tiến vào đệ thất luân thi đấu còn lại các phong đều tại t u r thứ sáu chính giữa bị loại bỏ vậy vì sao ở đệ thất luân cùng với t h ư tám luân thi đấu chính giữa như cũ có thể xuất hiện còn lại các phong đệ tử ngay vậy một bên nhan trưởng l á o trong mắt lóe lên một tia tinh mang ngay sau đó c ô ý mở miệng hỏi đó là bởi vì ngụy nhạc l á o hồ ly này là trả thù ta cố ý liên hiệp bị loại bỏ các phong phong chủ đem đệ thất luân thi đấu quy tắc sửa đổi chẳng những đem cùng với bị loại bỏ các phong đệ tử lần nữa an bài đến đệ thất luân thi đấu chính giữa hơn nữa còn đem chúng ta phiếu miểu phong cùng lưu đan phong đệ tử toàn bộ xứng đôi chung một chỗ đưa đến khoảng trường đệ thất luân chính giữa một p h i ế u miểu phong chín phần mười đệ tử vốn nhờ này bị loại bỏ không còn một ngống t h ế vậy diệp phong nhìn trước mắt ngụy nhạc ngay sau đó cười lạnh một tiếng sau khi chậm rãi mở miệng nói cái gì sửa đổi thi đấu quy tắc nghe được diệp phong lời nói này sau nhan trưởng lao sắc mặt nhất thời một trận âm chấm xuống ngay sau đó nhìn về phía ngụy nhạc cùng các phong phong chủ đ ù a ngoại viện thi đấu quy tắc một khi bên ngoài viện thi đấu sau khi bắt đầu liền không cho tại nhiệm ý tu đổi nhưng trước mắt này nhiều chút ngoại viện phong chủ là có thể làm cho đệ tử mình không bị loại bỏ lại tự mình sửa đổi thi đấu quy tắc điều này hiển nhiên đã là nghiêm trọng xúc phạm võ viện chính giữa quy tắc không sai bất quá để cho ngụy nhạc cùng những phong chủ này không nghĩ tới là cho dù bọn họ âm thầm đem thi đấu quy tắc sửa đổi nhưng là ta vẫn như cũ xông vào đến thứ tám luân trận chung kết chính giữa hơn nữa cuối cùng cùng triệu cô thành một quyết định thắng bại chẳng qua là để cho ta không nghĩ tới là ngụy nhạc lao hồ ly này là có thể làm cho triệu cô thành chiến thắng lại đang thứ tám luân thi đấu chính giữa để cho triệu cô thành e m thầm dùng bát phẩm đan dược cao cấp bạo nổ nguyên ma tâm đan hơn nữa còn ngay trước mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử mặt trực tiếp dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt thấy nhan trưởng lao sắc mặt âm t r ầ m xuống sau khi d i ệ p phong cười nhạt ngay sau đó đem ngụy nhạc t r ư ớ c ở thi đấu chính giữa thật sự làm việc toàn bộ giới thiệu đi ra r ồ i một cái dùng b ã o nầu nguyên ma tâm đan hơn nữa còn dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt không nghĩ tới ta thiên lăng vũ viện lại nhưng đã bị các ngươi thối giữa tới mức như thế nghe xong diệp phong giới thiệu sau khi nhan trưởng lão giận quá thành cười ngay sau đó nhìn về phía ngụy nhạc cùng hoác trưởng lão mặt đầy lạnh như băng mở miệng nói dù sao trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt cũng không phải là chính là một cái ngụy nhạc có thể cầm ra được. Hiện nhiên nếu không phải hoác trưởng lão ở sau l ư n g ủng hộ lời nói lấy ngụy nhạc thực lực căn bản không khả năng đem một khối trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt giao cho triệu cô thành đi dung hợp bất quá để cho ngụy nhạc lão hồ ly này giống vậy không nghĩ tới là coi như là dùng x u ố n g bạo nổ nguyên ma tâm đan cùng với dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt triệu cô thành mặc dù tu vi tăng lên tới nửa bước thiên vũ cảnh cấp bậc nhưng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của ta cũng bởi vì như vậy ngụy nhạc lao hồ ly này liền hoài nghi ta dùng tăng cường tu vi đăng dược hơn nữa còn chuẩn bị đem ta đưa vào chấp pháp điện chính giữa thậm chí đem thân là thái thượng trưởng lao hoắt trưởng l a o cũng cho kêu gọi tới thấy vậy diệp phong cười n h ạ t tiếp tục mở miệng nói dĩ nhiên vị này hoắt trưởng lão càng bá đạo hơn hơn nữa còn rất gác vô lý hắn chẳng những không có kiểm tra ta có hay không dùng đàn hắn dược liền chuẩn bị đem ta đuổi ra võ viện ra mà là bởi vì ta chống đối hắn một câu liền muốn muốn đẩy ta vào chỗ chết ngay sau đó diệp phong thoại phong nhất chuyển nhìn về phía một bên hoác trưởng lão mặt đầy hài hước mở miệng nói chuyện này nghe được diệp phong những lời này sau thân là thái thượng trưởng lao hoác kiếm phong cùng với một bên ngụy nhạc sắc mặt đồng loạt biến đổi ngay sau đó mặt đầy tái nhuận đi xuống h i ệ n nhiên diệp phong mới vừa lời muốn nói hết thể đều là thật tình căn bản không c ó phân nửa dấu g i ế m đây đối với hoác trưởng lão cùng ngụy nhạc hai người mà nói chương 945, cắn ngược một cái người đăng akeihe kết quả chỉ có một con đường chết chặt chặt hoác kiếm phong ngụy nhạc các ngươi đã hai người không lời nào để nói liền có thể chứng minh diệp tiểu hữu lời muốn nói toàn bộ là thật hơn nữa mới vừa đi qua ta kiểm tra t i ê u tên cứ gọi triệu cô thành đệ tử xác thực trong cơ thể còn lưu lại một tia bạo nổ nguyên ma tâm đơn thuần dược khí hơi thở hơn nữa ở tay phải hắn chính giữa còn có một khối vừa mới dung hợp trăm vạn năm cấp bậc vũ cốt các ngươi giải thích thế nào nghe xong diệp phong lời nói sau nhan trưởng lão hai chòng mắt hiếp lại ngay sau đó nhìn về phía h o á c kiếm phong cùng ngụy nhạc hai người mặt đầy lánh mở miệng cười chất vấn nhan trưởng lão ta thật sự hết thệ các thứ này đều là thái thượng trưởng lao hoắc kiếm phong chỉ thị ta chẳng qua là nghe theo hắn ra lệnh a xin ngài tha cho ta một mạng nghe xong nhan trưởng lão lời nói sau ngụy nhạc trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn cùng vẻ do dự ngay sau đó mặt đầy phàn nàn quỳ xuống chỉ hướng hoắc kiếm phong nói cái gì thái thượng trưởng lao hoắc kiếm phong chỉ thị ngươi liên quan nghe được ngụy nhạc như vậy không biết xấu hổ lời nói sau không chỉ là nhan trưởng lão cùng diệp phong đám người ngay cả toàn trường mấy trăm ngàn tên đệ tử cũng rối rít toát ra một chút khinh bỉ rối rít nhìn về phía ngụy nhạc đ ù a người ta hoác trưởng lão thân là thái thượng trưởng lão coi như là rảnh rỗi chứng đau cũng sẽ không chạy tới quản một mình ngươi ngoại viện phong chủ chuyện hư hỏng chứ nếu không phải ngươi có chuyện nhờ cùng người ta lời nói người ta như thế nào lại tự mình tới thay ngươi xuất thủ h i ệ n nhiên là có thể sống ngụy nhạc không tiếc đem nổi bỏ rơi cho mình núi r ử a hoác trưởng lão ngụy nhạc ngươi cái này bội bạc tiểu nhân nếu không phải lao phu lời nói chỉ sợ ngươi căn bản không làm được ngoại viện đệ nhất phong chủ vị đưa hôm nay ngươi lại còn dám ở này hãm hại lao phu ta xem ngươi là muốn chết nghe được ngụy nhạc lời nói này sau hoác kiếm phong sắc mặt nhất thời một trận âm tình đi xuống cả người thiếu chút nữa k h i một cổ lao huyết cùng bắn ra đùa nếu không phải hắn lời nói ngụy nhạc lại làm sao có thể sẽ leo đến ngoại viện đại trưởng lao vị trí có thể nhường cho hoắc kiếm phong không nghĩ tới là đến loại này lúc mấu chốt ngụy nhạc lại chẳng những không có đứng ở hắn bên này ngược lại còn muốn trả đũa đây quả thực khí hoắc kiếm phong cả người khoe miệng cũng co quắp một trận đứng lên nghĩ tới đây chỉ thấy hoắc kiếm phong cả người đế vũ cảnh sơ cấp khí thế trận buộc phát ra cả người nhanh như thiểm điện vậy hướng ngụy nhạc trên người o à n h sắt tới ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm nhất thời kèm theo vô số đạo liên tục không ngừng tiếng oanh kích vang vọng ra vốn là mặt đầy g i ữ tợn nguy nhạc giờ phút này vào lúc này sớm đã không có lúc trước vẻ đắc ý cả người một trận hét t h ẳ m lên truyền tới một trận kinh mạch cùng tứ chi bách hải tan vỡ thanh âm giờ khắc này toàn trường mấy trăm ngàn đệ tử một trận trận mắt hốt mồm bọn họ căn bản không có nghĩ đến đường đường thái thượng trưởng lao hoác kiếm phong lại sẽ thẹn q u a thành giận ngay trước mấy trăm ngàn danh võ giả mặt hung hãn xuất thủ hành hung ngụy nhạc bất quá khi mọi người vừa nghĩ tới ngụy nhạc lúc trước làm kia lần sự t ì n h sau khi nhất thời một trận t i ế t nhiên dù sao đổi t h a n h bất luận kẻ nào nếu là thấy chính mình thật vất vả nuôi một đầu lớn cẩu lại ngược lại cắn mình một cái lời nói sợ rằng cũng hận không được đem tươi sống đập chết chứ chỉ thấy hoặc kiếm p h o n g đem đánh ngụy nhạc hung hãn thân là thiên lôi phong phong chủ ngụy nhạc giờ phút này kết quả vô cùng thê thảm cả người trên người giống như ăn mày một dạng quần áo rách nát vô cùng ngay cả trên mặt đều là xanh một miếng tử một khối tựa như một quả đầu heo thậm chí nếu là tử quan sát kỹ lời nói liền có thể phát hiện ngụy nhạc hôm nay đã sớm đã là thoi t h o á t phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ở ra rắm một dạng về phần trong cơ thể vũ hồn cùng kinh mạch còn có tứ chi bất h à i càng là đã sớm bị hoác kiếm phong toàn bộ bị thương nặng không có phân nửa chưa khả năng hí thấy ngụy nhạc như vậy kết cục bi thảm sau khi toàn trường mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên nhất là n u t ở một bên triệu cô thành thấy lần này tình cảnh sau khi đã sớm hù dọa cả người sùi lơ mặt không còn chút máu phải biết ngụy nhạc nhưng là hắn duy nhất núi r ư a nhưng hôm nay lại bị hoắc kiếm phong cho đánh thành bộ dáng này chuyện này với hắn mà nói tự nhiên trong lòng là sợ hãi một hồi vô cùng thậm chí ở triệu cô thành trong lòng căn bản không có nghĩ đến chính mình đắc ý nhất sư tôn lại đang ngoại viện thi đấu trên bị người đánh tơi bởi tựa như một cái như chó chết chỉ bất quá triệu cô thành cũng không biết nếu không phải hoắc kiếm phong lo lắng đem ngụy nhạc đánh chết ngược lại thì liên lụy mình nói sợ rằng bây giờ nằm trên đất ngụy nhạc sớm đã không phải là thoi thót mà là một cỗ thi thể hoắc kiếm phong ngụy nhạc hai người các ngươi chẳng những cấu kết với nhau hơn nữa lại còn ở giá ngoại viện thi đấu trên không nhìn ngoại viện quy tắc gây ra như vậy xấu hổ mất mặt sự tình đến hôm nay bổn trưởng lão tuyên bố hủy bỏ hai người các ngươi thái thượng trưởng lão ngoại viện phong chủ thân phận đồng thời đem ngụy nhạc cùng hoác kiếm phong hai người đưa vào chấp phát điện nghiêm trị không đợi thấy nằm trên đất cơ hồ thoi thóp ngụy nhạc còn có một bên sắc mặt tái xanh khó coi vô cùng hoác kiếm phong nhan trưởng lão mặt đầy lãnh đạm ngay sau đó chậm rãi mở miệng tuyên bố t nghe được nhan trưởng lão như vậy tuyên bố sau khi toàn trường mọi người trong lòng nhất thời run lên ngay sau đó ngược lại hút một trận khí lạnh Hiện nhiên. đi qua nhan trưởng lão lời nói này sau khi từ nay về sau hoắc kiếm phong cùng ngụy nhạc hai người coi như là triệt địa hoàn phải biết mất đi thiên lăng vũ viện thái thượng trưởng lão đầu hàm sợ rằng t r ư ớ c hoắc kiếm phong đắc tội xuống cựu nhân hoàn toàn có thể nên ngang qua để báo thủ không dùng tại kiêng kỵ thiên lăng vũ viện mặt m ũ i chứ lần đó ra chấp pháp điện có thể không phải là cái gì một nơi tốt đẹp đáng để đến chỉ sợ cũng lấy hoắc kiếm phong cùng ngụy nhạc hai người thật sự mắc phải sự tình t ừ chấp pháp điện đi ra sau này hoắc kiếm phong có thể sống liền đã coi như là không tệ về phần ngụy nhạc hiển nhiên là thẳng đứng đi vào nằm ngang đi ra tràng chuyện này điều này sao có thể hoắc kiếm phong cùng ngụy nhạc hai người giờ phút này nghe được nhan trưởng lão l ờ i nói này sau nhất thời hai người mặt đầy kinh hãi lệnh cả người thậm chí hai chân cũng một trận run rẩy nhất là hoác kiếm phong hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ biến thành như vậy phải biết hắn chẳng qua là muốn thay ngụy nhạc ra một phen đầu mà thôi ai biết lại cuối cùng sẽ đá vào trên miếng sắt hơn nữa khối này thiết bản lại còn là chính là một cái ngoại viện đệ tử cho dù là hắn nghĩ tưởng pha thiên sợ rằng cũng không nghĩ đến diệp phong bối cảnh thật không ngờ kinh khủng sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế nhan trường lão lần này ngoại viện thi đấu chính giữa hàn nhất phong cùng triệu cô thành hai người cũng hẳn bị nghiêm trị thấy hoắc kiếm phong cùng ngụy nhạc hai người bộ dáng thê thảm sau khi diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói mặc dù hàn nhất phong lần này tới đến đạo trên trận cũng không có đối với hắn làm cho gì nhưng là đã có nhan trưởng lão tại chỗ như vậy nhất định phải cho hàn nhất phong một chút màu sắc nhìn một chút miễn đối phương đắc ý vênh váo chương 946, hối hận đến nhà bà nội người đăng a k e i e về phần triệu cô thành năm lần bảy lượt tìm phiếu miểu phong mọi người phiền thoái đối với diệp phong mà nói đã sớm đáp lời tràn đầy sắc ơ nếu không phải là có đến ngoại viện quy củ cùng với ở đây sao đệ tử tại chỗ lời nói sợ rằng diệp phong đã sớm đem hung hăng rẻ r ỗ một trận diệp phong n g ư ờ i nghe được diệp phong lời nói sau hàn nhất phong cùng triệu cô thành hai người sắc mặt nhất thời đại biến ngay sau đó mặt đầy kinh hãi nhìn về phía diệp phong nhất là hàn nhất phong giờ phút này trong lòng của hắn càng là hối hận đến nhà bà nội vốn là hắn chẳng qua là chuẩn bị tới g ê u cợt một phen diệp phong a ai có thể nghĩ đến diệp phong chẳng những đem kiếm linh tử l à trần cho dẫn tới ngay cả thân là thiên giai thái thượng trưởng lão nhan trường lão cũng tự mình tới thay diệp phong ra mặt cứ như vậy hắn hôm nay tới đây ngoại viện đơn giản là bồi phu nhân lại c h ế t binh hắn nhất phong n g ư ơ i thân là đường đường nội viện phá thương phong phong chủ chẳng những không cố gắng thống trị ngươi phá thương phong lại còn đi ra càng quái bây giờ ta liền đem ngươi phá thương phong trăm năm gian tải nguyên tu luyện thu sạch trở về đồng thời lột ngươi phá thương phong phong chủ trước chính mình lăn đi vạn năm hầm bang diện bích mười năm nghe vậy nhan trưởng lão vung tay lên ngay sau đó mở miệng tuyên bố cái cái gì nghe được nhan trưởng láo lời nói sau hàn nhất phong cả người mặt đầy tuyệt vọng ngay sau đó cả người run lên thiếu chút nữa tại chỗ bất tình đi phải biết nếu là rút lui hết hắn phá thương phong phong chủ chức cũng không tính có thể vạn năm hầm băng như vậy hiểm trở nơi coi như là quân vũ cảnh đại năng một khi đi vào lời nói sợ rằng mười năm sau khi tu vi chẳng những sẽ quay ngược lại mấy cái cảnh giới sợ rằng cả người kinh mạch cũng sẽ bị thương nặng mà bây giờ hắn chẳng qua chỉ là thiên vũ cảnh viên tu là a sợ rằng đi vào vạn và năm hầm băng mười năm lời nói còn chưa chờ đi ra cũng đã bị đông cứng thành một cỗ thi thể còn ngươi nữa triệu cố thành ngươi thân là ngoại viện thiên lôi phong chân truyền đệ tử biết rõ ngụy nhạc lũ lũ phạm sai lầm chẳng những không có ngăn lại ngược lại trợ chủ vi ngược bây giờ ta liền đem ngươi thiên lôi phong chân truyền đệ tử chức vị thu hồi đồng thời đưa ngươi đuổi ra khỏi võ viện hơn nữa ở ngươi trước khi rời đi đi trước chấp pháp điện chịu phạt sau đó mới có khả năng đi nếu không một khi bị ta phát hiện giết chết tại chỗ chớ bàn về đem hàn nhất phong xử trí sau khi nhan trưởng lão ngay sau đó xoay người nhìn về phía một bên triệu cô thành mở miệng tuyên bố không ta không có sai các ngươi ai cũng không có quyền lợi trừng phạt ta nghe được nhan trưởng lão lời nói này sau vốn là liền trong lòng sợ hãi vô cùng triệu cô thành giờ phút này mặt đầy tuyệt vọng hô lớn đùa ngay cả ngụy nhạc với hoác kiếm phong cũng không chịu nổi chấp pháp điện hành hạ lấy hắn chính là nửa bước thiên vũ cảnh hơn nữa còn là lợi dụng đan dược cùng vũ cốt tăng lên sợ rằng đừng nói còn sống đi ra có thể ở chấp pháp điện chính giữa dự vương qua tối nay coi như là mạng lớn ẩm ngay tại triệu cô thành vừa dứt lời trong n g á y mắt chỉ thấy triệu cô thành cả người trên người nhất thời buộc phát ra một khổ cực kỳ khủng bố ma khí ngay sau đó cả người hóa thành một đạo màu đỏ thám tàn ảnh nhất thời hướng diệp phong phương hướng tập sát mà tới hiện nhiên nghe được chính mình đem muốn đi vào chấp pháp điện chịu phạt sau khi hơn nữa bạo nổ nguyên tâm ma đơn dưới sự kích thích giờ phút này triệu cô thành lại triệt địa mất đi thần chí lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái chính giữa thật là tự tìm đường chết thấy triệu cô thành hướng diệp phong phương hướng nhào tới nhan trưởng lão cười lạnh một tiếng cả người cũng không có bất kỳ động tác gì phản mà biểu lộ ra một chút khinh miệt vẻ khinh thường dù sao coi như triệu cô thành tâm ma bùng nổ tu vi tăng trưởng gấp mấy lần nhưng là ở diệp phong trước mặt như cũ chẳng qua chỉ là một con run dế a ẩm đúng như dự đoán ngay tại triệu cô thành hướng diệp phong nhào tới trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong chậm rãi đem hữu quyền quăng lên ngay sau đó một quyền nhanh như thiểm điện vậy đánh vào triệu cô thành trên bụng đem nhất thời đánh bay vài trăm thước xa x o á t xoạt ngay sau đó chỉ thấy bị đánh bay ra ngoài triệu cô thành lại bụng chính giữa vốn là địa giai ngũ phẩm trường kiếm vũ hồn giờ khác này ở diệp phong một quyền nói xuống nhất thời bể ra đưa đến triệu cô thành cả người vũ hồn nhất thời t a n cảnh t thấy như vậy một màn toàn trường mọi người lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy không dám tin đứng lên phải biết tâm ma bùng nổ sau khi triệu cô thành tu vi lại lần nữa tăng vọt gấp mấy lần sợ rằng lấy triệu cô thành thực lực bây giờ đều có thể ngạnh hám thiên vũ cảnh sơ cấp cao thủ nhưng dù cho như thế triệu cô thành ở diệp phong trong tay lại chỉ là một quyền liên bị diệp phong phế bỏ tu vi cùng vũ hồn theo như cái này thì diệp phong thực lực không khỏi cũng quá nghịch thiên chứ nhan trường lão những thứ này chấp pháp trường lão đã sớm cùng hoắc kiếm phong cấu kết lúc trước chẳng những không nghiêm túc chấp pháp ngược lại ngang ngược không biết lý lẽ lại còn nghĩ tưởng phải nghe theo hoắc kiếm phong mệnh lệnh đem ta giết chết tại chỗ theo lý bị nghiêm trị thấy lúc trước kia vài tên chấp pháp trường lão giờ phút này đang chuẩn bị sẽ bị chính mình bị thương nặng sau khi triệu cô thành kéo đi đưa vào chấp pháp điện chính giữa diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó chỉ hướng vài tên chấp pháp t r ư ở n g lão cùng với chấp pháp đ ị a chủ mở miệng nói các ngươi những phế vật này thân là đường đường chấp pháp t r ư ở n g lão lại còn muốn đi đút lót thái thượng t r ư ở n g lão nhất là ngươi thân là chấp pháp đ ị a chủ không những không ngăn lại bọn họ lại còn dẫn đầu làm ra loại chuyện này được tự các ngươi dựa theo chấp pháp điện quy củ tới xử phạt chính mình sau chuyện này toàn bộ cho ta lăn lộn vào vạn năm hầm băng chính giữa diện bích hối lỗi mười năm nghe được diệp phong lời nói sau nhan trưởng lão nhất thời tức giận ngược lại cười ngay sau đó đưa tay chỉ hướng vài tên chấp pháp t r ư ở n g lão một trận mở miệng giận dữ hét chuyện này nghe được nhan trưởng lão lời nói sau vốn là trong lòng còn ôm may mắn trong lòng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra chấp pháp điện chủ cùng với mười mấy tên chấp pháp t r ư ở n g lão giờ phút này sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy tuyệt vọng đi xuống dù sao bọn họ thân là chấp pháp trưởng lão cùng chấp pháp điện chủ chẳng những chấp pháp phạm pháp hơn nữa còn cố ý bao che người khác những quy củ này đặt ở chấp pháp điện chính giữa cũng là muốn nơi lấy cực hình trừ lần đó ra liền coi như bọn họ không có bị nơi lấy cực hình sợ rằng bị tù vào vạn năm hầm băng chính giữa diện bích mười năm qua cũng đều đã sớm bị đông cứng thành vô số khối băng Sú tiểu tử, bây giờ kết giờ ngươi cuối cùng hài quả, bây cùng lòng chứ? đem vài tên chấp pháp trưởng lão cùng chấp pháp điện điện chủ nghiêm trị sau khi nhan trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng ngay sau đó xoay người nhìn về phía d i ệ p phong mở miệng nói thái thượng trưởng lão có thể thay võ viện trừ đi những t h ứ này gieo họa hơn nữa còn có thể duy trì ngoại viện thi đấu trật tự ta dĩ nhiên là vô cùng cảm kích chẳng qua là lần này bởi vì ngụy nhạc cùng hoác kiếm phong đám người ở phía sau d ở cho quỷ đưa đến ta phiếu miểu phong cùng lưu đan phong mọi người bên ngoài viện thi đấu chính giữa tổn thất nặng nề hơn nữa còn bị không ít thương thế t h ế vậy diệp phong cười n h ạ t ngay sau đó mở miệng nói dù sao theo diệp phong nếu nhan trưởng lão nguyện ý thay hắn ra mặt như vậy trước ngoại viện thi đấu chính giữa phiếu miểu phong cùng lưu đan phong mọi người bởi vì ngụy nhạc sở thụ đến khuất đ ụ c cũng hẳn lấy được hồi báo mới đúng chương chín trăm bốn mươi bảy diệp sư m i n h ta muốn cho ngươi sinh h ậ u tử người đăng akeihe huống chi lấy hoắc kiếm phong ở v õ viện chính giữa bối cảnh diệp phong căn bản sẽ không tin tưởng c h ấ p pháp điện có thể đối với hoắc kiếm phong thế nào sợ rằng không ra mấy tháng hoắc kiếm phong liền có thể một lần nữa trở lại trường lao tịch thậm chí làm không tốt tìm hắn báo thủ đều là vô cùng có khả năng sự tình cho nên trước đó đối với diệp phong mà nói dĩ nhiên là nhất định phải bảo vệ tốt mọi người c ha ha. ý ngươi ta minh bạch nếu như vậy các ngươi phiếu miểu phong còn có lưu đan phong tất cả đệ tử mỗi người dựa theo ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ mười khen thưởng đi lăng thiên các nhận có được đan dược cùng nhân tài về phần d ư ớ i mắt nếu sự tình cùng với toàn bộ xử lý xong hết diệp tiểu h ư u như vậy liền chờ ngày mai ban thưởng đại điển lúc chúng ta lại tự nghe vậy nhan trưởng lão ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng ngay sau đó mở miệng đáp lại phải biết có thể tiến vào ngoại viện xếp hạng thứ ba cùng với nội viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i chủ phong cùng với có thể tiến vào ngoại viện xếp hạng thứ ba cùng với nội viện xếp hạng thứ m ộ ư ơ i chân truyền đệ tử đem ở ngoài sáng ngày ban thưởng đại điển trên do viện trưởng thân trí thái thượng trưởng lão phụ trách ban thưởng mà phiếu miểu phong h i ệ n nhiên lần này ngoại viện thi đấu chính giữa chính là thuộc về xếp hạng thứ nhất chủ phong h i ệ n nhiên ở ngoài sáng ngày ban thưởng đại điển trên tự nhiên có phiếu miểu phong một châu ngồi giống vậy cũng có diệp phong một châu ngồi đà tạ nhan t r ư ở n g lão nghe vậy diệp phong ôm quyền xá ngay sau đó mở miệng nói về phần ban thưởng đại điển sự tình trước diệp phong cũng từ một tuyết vũ trong miệng có chút biết cho nên giờ phút này cũng không nghĩ là m ộ tiểu bên, nhan trưởng cùng lão d ệ viện Nhạc, phong, Triệu điện p Phong tiếp tiếp phái Phong, Phong Phong, chấp pháp điện địa chủ, cùng với mười mấy tên chấp pháp khi hỏi, không Thái Thượng Hoác chủ Nhạc, Hàn Nhất Thành, chủ, trào lão Ngoại lão, toàn liền dừng người trưởng Nguyễn cùng còn cùng tên trưởng mang sau địa lâu, Kiếm lại với với mười đi. i tục trực Cô có có đem mấy bộ x u ấ t sinh hôm nay coi như ngươi vận khí tốt chờ ngày mai ban thưởng đại điền lúc ta nhất định ngươi phải sống không bằng chết bất quá ngay tại h o c kiếm phong bị mang đi lúc chỉ thấy trong mắt lóe lên một tia t o á n độc ngay sau đó trong lòng một trận thầm nói phải biết hắn hôm nay tới đây vốn là chẳng qua chỉ là muốn thay ngụy nhạc ra mặt tôi h căn bản không từng dự liệu được sự tình lại sẽ phát sinh tới mức như thế chỉ bất quá hắn thân là đường đường thái thượng trưởng lão sau lưng lại tại sao không có núi r ư a chính là nhan trưởng lão mấy câu trừng phạt mà nói đối với hắn mà nói căn bản sẽ không để ở trong lòng thấy nhan trưởng lão đem hoác kiếm phong Cùng với Nhạc, còn có cô Nguyễn Hàn Nhất Phong, triệu cô thành đám người mang với triệu đám sau không i đi, toàn bộ đạo trên trợ, mấy trăm ngàn danh ngoại viện thời nhiệt đạo đệ đạo toàn trên trợn, trăm tử, nhất thời một trận nhiệt mở, toàn bộ đạo trên trợn, ngàn danh nghị bộ bộ mấy mở, v c ù nghĩ á o nhiệt. n Ha ha! h k ô n g tới diệp sư huynh thực lực thật không ngờ kinh khủng liền ngay cả những chấp pháp trưởng lao đó thậm chí là chấp pháp điện chủ đều không phải là diệp sư huynh đối thủ không sai hơn nữa diệp sư huynh còn thay chúng ta hung hăng dạy dỗ một trận thiên lôi phong đệ tử thật là thay mọi người chút cơn giận a chẳng qua là không biết diệp sư huynh đắc tội nhiều người như vậy các loại ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc giống như ngụy nhạc còn có hàn nhất phong đám người sẽ sẽ không tiếp tục tìm diệp sư huynh phiền thoái người ngốc ca diệp sư huynh nhưng là có kiếm linh tử l à trần tiền bối còn có nhan trưởng lão chỗ dựa ai dám đi uổng công đắc tội diệp sư huynh bất quá nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện giờ phút này toàn bộ ngoại viện đệ tử ánh mắt cùng với nói chuyện với nhau đề tài toàn bộ đều là sừng sững ở đạo trên trận diệp phong dù sao có thể đem lần trước ngoại viện xếp hạng thứ nhất triệu cô thành nghiền ép không nói hơn nữa còn dám ngạnh hám thân là thái thượng trưởng lao hoác kiếm phong diệp phong lần này triển hiện ra thực lực cùng với kinh người thủ đoạn cơ hồ rung động ngoại viện mọi người các vị lần này nếu không phải là bởi vì ta lời nói các ngươi cũng sẽ không phải chịu ngụy nhạc cùng với thiên lôi phong các đệ tử nhằm vào bất quá mới vừa chắc hẳn các ngươi cũng nghe đến chờ đợi sẽ ngoại viện thi đấu sau khi kết thúc các ngươi đi lăng thiên các nhận đ a n g dược coi như là ta đối với mọi người bồi thường thấy toàn trường đệ tử nhiệt nghị sau khi diệp phong cười nhạc ngay sau đó đi tới một tuyết vũ cùng với phiếu miểu phong trước mặt mọi người một trận mở miệng nói diệp sư minh trước ở huyễn tượng kết giới chính giữa lúc n g ư ờ i đã cho chúng ta c h ữ a thương đan dược hơn nữa còn báo thù cho chúng ta về phần những phần thường này chúng ta không thể đi dẫn nghe vậy một bên mục tuyết vũ lắc đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói dù sao lúc trước ở huyễn tượng kết giới chính giữa lúc diệp phong chẳng những xuất gia cửu phẩm đan dược thay mọi người c h ữ a thương hơn nữa còn đem thiên lôi phong đệ tử cùng với kia mười ngàn đầu đại quân yêu thú toàn bộ đều cho rẻ r ỗ một trận đây đối với mọi người mà nói lộ vẻ nhưng đã coi như là đại bổ nhất thường bây giờ diệp phong lại còn thay mọi người lo nghĩ cái này làm cho phiếu miểu phong mọi người trong lòng ấm áp ngay sau đó một trận lắc đầu liên tục nói không sai diệp sư m i n h n g ư ờ i đối với chúng ta đã quá được những phần thưởng này chúng ta không thể nhận t h ế vậy bạch sở hương cùng một chúng phiếu miểu phong đệ tử ngay sau đó mở miệng cự tuyệt nói nếu không phải mọi người lời nói lần này chúng ta phiếu miểu phong lại làm sao có thể tiến vào trận chung kết huống chi thân ta là mọi người sư huynh vẫn luôn không có cho mọi người một ít trợ giúp ngược lại thì cho mọi người viết không ít phiền thoái cho nên những thứ này bồi thường các ngươi cũng nhận lấy liền vâng nghe vậy diệp phong bất đắc di cười một tiếng ngay sau đó mặt đầy nghiêm nghị mở miệng nói chuyện này được rồi nghe được diệp phong lời nói này sau phiếu miểu phong mọi người cũng rốt cuộc không đang kiên trì Chúng chỉ có xác thực cũng Chư chút. thể lánh thi hạng thứ khen thường, phiếu phong khoảng không nhỏ tĩnh ngoại viện ngọi người nói, nguyên luyện. an một tài tu một miểu lấy là đấu đây đối với vị xếp mà bồn trưởng lão tuyên bố lần này ngoại viện thi đấu chính giữa diệp phong xếp hạng thứ nhất thấy toàn trường một trận nhiệt nghị ngôi ở đánh giá chiến tịch thượng dịch thu niên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngay sau đó đứng dậy mở miệng tuyên bố còn có lần này ngoại viện thi đấu chủ phong chính giữa cũng là phiếu miểu phong đạt được số một đông nhiên dừng lại sau dịch thu niên ngửa mặt lên trời cười một tiếng tiếp tục mở miệng tuyên bố lưỡng đạo tiếng hét lớn nhất thời để cho vốn là đang ở nhiệt nghị chính giữa mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử hơi sừng sờ ngay sau đó khi mọi người phục hồi tinh thần lại sau khi b ộ c phát ra giống như sóng biển một loại tiếng hoan hô diệp sư huynh tốt lắm ha ha ha phiếu miểu phong số một diệp sư huynh ta muốn cho ngươi sinh hầu tử nghe được dịch thu niên tuyên bố sau khi giờ phút này toàn bộ ngoại viện đạo trên trận nhất thời buộc phát ra vô số hoan hô cùng với tiếng thét trói thai phải biết lần này ngoại viện thi đấu tương đối lên dĩ vãng ngoại viện thi đấu mà nói càng làm cho người cảm thấy kinh tâm động p h á c h chứ lần đó ra cũng là để ở tràng mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử qua chân mắc nghiện ha ha chư vị hơi chút an tĩnh một chút lần này trừ phiếu miểu phong lấy xếp hạng thứ nhất ra bởi vì thiên lôi phong ăn gian duyên cớ đưa đến to lớn so với tư cách xóa bỏ cho nên liền là do tử tiêu phong đạt được xếp hạng thứ hai tư cách mà thanh mục phong chính là đạt được xếp hạng thứ ba chương 948, t h á i thượng đỉnh người đăng akei thấy mọi người tiếng hoan hô thật vất vả ngừng một ít sau khi dịch thu niên cười nhạt ngay sau đó tiếp tục mở miệng tuyên bố dù sao vốn là thiên lôi phong đạt được xếp hàng thứ hai ngoại viện thi đấu tư cách có thể bởi vì ngụy nhạc cùng triệu cô thành hai người ăn gian duyên cớ đưa đến toàn bộ thiên lôi phong thi đấu tư cách hủy bỏ cho nên dịch thu niên sở trưởng quản tử tiêu phong mới có thể thu được được xếp hàng thứ hai thành tích dĩ nhiên lần này ngoại viện thi đấu mặc dù xuất hiện rất nhiều phiền toái cùng ngoài ý muốn bất quá cũng may rốt cuộc kết thúc mỹ mãn về phần thi đấu khen thưởng vốn là dựa theo quy củ là hẳn bây giờ ban bố bất quá bởi vì võ viện cao tầng tạm thời quyết định cho nên ngoại viện thi đấu khen thưởng đem cùng nội viện thi đấu khen thưởng ở buổi sáng ngày mai đồng thời do viện trưởng tự mình ban hành đ ỗ n g nhiên dừng lại sau dịch thu niên nhìn vòng quanh toàn trường một vòng ngay sau đó mặt đầy hưng phấn mở miệng hô lớn phải biết đổi thành năm trước ngoại viện thi đấu lời nói căn bản là không có cách đưa tới nội viện coi trọng chớ nói chi là có thể đưa tới thái thượng trưởng lão thậm chí là viện trưởng coi trọng có thể nhường cho dịch thu niên không nghĩ tới là lần này ngoại viện thi đấu chẳng những đưa tới nội viện coi trọng thậm chí còn đưa tới thái thượng trưởng lão coi trọng ngay cả viện trưởng cũng tự mình muốn ban hành ngoại viện thi đấu khen thưởng có thể tưởng tượng được từ nay về sau ngoại viện ở thiên lăng vũ viện chính giữa cũng rốt cuộc coi như là có một chỗ ngồi cái gì Viện viện lại nội minh trưởng mình ban hành khen thưởng, hay lại là cùng nội viện các sư minh đồng、thời? Nghe tự thời. sư được hay là các dù ị c sức h thu như toàn trường tử, mặt tiên mặt sau, đầu sau niên nói này ngoại viện ngay mừng điên lời là đó đầy sắp sở, đạo. đệ d sao trong ngày thường muốn thấy được một tên nội viện sư huynh cũng là một kiện cực kỳ khó được sự tình nhưng là ai có thể nghĩ đến ngày mai ban thưởng đại điển trên chẳng những sẽ có nội viện sư huynh toàn bộ thân chí hơn nữa ngay cả viện trưởng cũng sẽ hiện thân ở ban thưởng đại điện trên đây đối với ngoại viện mấy trăm ngàn tên đệ tử mà nói đơn giản là không thể tin được sự tình không sai được chắc hẳn tám luân ngoại viện thi đấu liên tục tỷ đấu đi xuống bất luận là tại chỗ dự thi chư vị vẫn là vây xem các vị đều đã mệt mỏi không chịu nổi chính dễ dàng nghỉ ngơi trước một ngày chờ đến buổi sáng ngày mai mọi người ở tới đạo trên trận tập họp thấy toàn trường ngoại viện đệ tử mặt đầy kích động biểu tình sau khi dịch thu niên phất tay một cái ngay sau đó mở miệng tỏ ý đạo phải nghe vậy ngoại viện mấy trăm ngàn tên đệ tử giờ phút này rối rít gật đầu ngay sau đó thật vất vả kềm chế kích động trong lòng bắt đầu chậm giai hương chính mình biệt viện phương hướng tàn đi về phân diệp phong cùng mọi người hàn huyên mấy câu sau khi liền cùng phân biệt ngay sau đó trở lại trong biệt viện chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày nên đón ngày thứ hai ban thưởng đại điện dù sao đối với diệp phong mà nói ban thưởng đại điển chẳng qua chỉ là thứ yếu là sự tình a chân chính để cho hắn đáng giá coi trọng sự tình chính là tiếp theo phiếu miểu phong trở thành ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong sau khi hắn phải ra tay khiêu chiến nội viện chủ phong đem phiếu miểu phong tấn cấp đến nội viện chủ phong giờ phút này nội viện thái thượng đỉnh thái thượng đỉnh chính là võ viện thái thượng trường lão mới có tư cách chỗ cư trụ mà nghe nói thái thượng đỉnh chiều cao hơn năm ngàn nhận lại trên ngọn núi linh khí đậm đà vô cùng hơn nữa còn sống vô số yêu thú nếu là không có nửa bước đế vũ cảnh cấp bậc lấy thượng vũ giả căn bản không có thực lực leo lên thái thượng đỉnh thậm chí hơi không cẩn thận nếu là gặp phải một ít thực lực kinh khủng đại yêu bỏ mạng đều là chuyện vô cùng bình thường hạng trường lão lần này nếu không phải nhan mạc hàn lão già này đi ra dính vào lời nói ta lại làm sao có thể sẽ thụ như vậy tội vừa vặn ngày mai chính là ban thưởng đại điển đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải thay ta ra mặt ta chỉ thấy ở thái thượng đỉnh đứng trên đỉnh núi một tòa nhà gỗ chính giữa giờ phút này hoắc kiếm phong chính vẻ mặt đưa đám hướng lên trước mắt một tên áo xám lao giả tả h o a n nói chặt chặt hoắc trưởng lao yên tâm trước đệ tử ta hạng thành lúc rời nội viện đi nhiệm vụ chủ phong lúc nghe nói bị một tên gọi diệp phong ngoại viện đệ tử thật sự chém chết trước ta còn hơi nghi ngờ chẳng lẽ là có còn lại thái thượng trưởng lao đối với ta làm tay chân hay sao có thể bây giờ nhìn lại hạ thành đúng là bị cái này gọi là diệp phong tiểu tử thật sự chém chết mới đúng nghe được hoắc kiếm phong lời nói sau chỉ thấy tên này ngồi ngay ngắn ở nhà gỗ chính giữa áo xám lao giả trong mắt lóe lên một tia sát cơ sau khi ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói h i ệ n nhiên tên này áo xám lao giả chính là lúc trước diệp phong tại nhiệm vụ đại điện lúc thay hoàng phủ chiến xuất thủ thật sự chém chết kia tên gọi hạng suốt ngày võ biên giới viện đệ tử sư phó trừ lần đó ra bị hoắc kiếm phong gọi là hạng trưởng lão tên đệ tử này trên người thật sự tản mát ra khí thế lại còn muốn ở hoắc trên m ũ i kiếm h i ệ n nhiên tên này hạng trưởng lão thực lực khó khăn lắm cùng nhàn trưởng l ã o sánh vai d o i mắt ở bên trong viện chính giữa địa vị hiển nhiên không thấp kia hạng trưởng lão ngài chẳng lẽ đã có cái gì chuẩn bị hay sao thấy vậy hoắc kiếm phong trong mắt lóe lên một tia vui vẻ ngay sau đó mặt đầy hưng phấn nhìn về phía hạng trường lão mở miệng hỏi chặt chặt lúc trước ngươi đã nói qua tia tên gọi diệp phong ngoại viện đệ tử cùng chúng ta nội viện phá thương phong phong chủ hàn nhất phong có một ít tân đoán nếu lời như vậy chắc hẳn lần này ban thưởng đại điện trên dùng cái này hạt lực nhất định không cam lòng chỉ trở thành ngoại viện xếp hạng thứ nhất tuyệt đối sẽ mở miệng khiêu chiến phá thương phong đem thay thế trở t h à nghe h chủ h nội viện n p o Cứ n ư thương phong đệ tử thượng vậy máy tay lời liền nói, tái chúng cần phong động chân, có chỉ phá thể ta tử ở đệ đ m người này tùy tiện giải tùy quyết, vậy ừ a v n hàn nhất phong không phải h là bị ủ bỏ xuống p hạng á phá thương trước, ta thay thế thương ta tiểu tử phong phong chủ、chứ. như vậy ta liền phải người thay thế phá thương phong phong chủ, đến lúc đó do chúng ta đi đối phó h người liền đến này. Ngay do lúc vậy vậy, đi đối đó trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hung ác ngay sau đó mặt đầy phong khinh vân đạm đất mở miệng nói không hổ là hạng trưởng lão chắc hẳn lấy hạng trưởng lão phái g i a nhân tuyển đối phó chính là một cái ngoại viện đệ tử đơn giản là thành thạo nghe xong hạng trưởng lão lời nói sau hoắc kiếm phong trong mắt lóe lên nhất t i hoảng nhiên hiểu ra vẻ ngay sau đó mặt đầy hưng phân nói dù sao hạng trưởng lão nhưng là đế vũ cảnh định phong cấp bậc cường giả lấy hạng trưởng lão phái g i a nhân tuyển chắc hẳn tu vi ít nhất cũng là cùng chấp pháp điện điện chủ một cái cấp bậc thậm chí có qua mà không kịp mới đúng đến lúc đó coi như diệp phong thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng sẽ là hạng trưởng lao phái ra người đối thủ chặt chặt được nếu bây giờ đại cuộc đã định như vậy chúng ta liền yên lặng ngày mai ban thưởng đại điển đi thấy vậy hạng trưởng lao ấm nước cười một tiếng ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt mở miệng nói dạ thấy vậy hoắc kiếm phong gật đầu một cái ngay sau đó mặt đ ầ y thức thời rời đi nhà gỗ xoay người rời đi một cái trước mắt gian ngắn ngủi một ngày âm thầm lặng lẽ trôi qua sáng sớm ngày thứ hai chỉ thấy sắc trời còn chưa phát sáng toàn bộ đạo trên trận thuận tiện lấy cùng phủ đầy r ầ m rạp chẳng chịt tính bằng đơn vị hàng nghìn võ viện đệ tử cùng trước kia bất đồng là lần này đạo trên trận không chỉ có đến ngoại viện mấy trăm ngàn tên đệ tử giống vậy còn có nội viện chính giữa sắp tới hai chục ngàn danh nội viện đệ tử t r ư ờ n g 949, n g o ạ vân tiên sinh nhạn sơ hành người đăng akeie dù sao lần này ban thưởng đại điện không chỉ là nhằm vào ngoại viện ngay cả trước nội viện thi đấu cũng sắp tại lần này ban thưởng đại điện trên cùng nhau tiến hành tưởng thưởng trừ lần đó ra coi như c h u n g vũ vực nhất bàn g một trong những đại thế lực thiên lăng vũ viện ban thưởng đại điện chẳng những hấp dẫn tới c h u n g vũ vực thế lực khắp nơi chú ý càng là đem một ít cùng thiên lăng vũ viện hơi hữu hảo thế lực trực tiếp mời được võ viện chính giữa cùng tham dự ban thưởng đại điển cử hành không nghĩ tới ngay cả kiếm thần cát thương lam tông thiên phong tông thần đao môn những thứ này nhất lưu thế lực đều rối rít chạy tới cùng tham dự ban thưởng đại điển chỉ thấy do cố ngộng vũ dưới sự dẫn dắt diệp phong cùng phiếu miểu phong chúng đệ tử đi tới đạo trắng lúc thấy đạo trên trận Ngồi ngồi c ẩm thân r c ấ g tàng i phong vân tâm vô trần cổ kim thánh hiền ai là lân cười một tiếng hoành giang treo thư kiếm cựu trọng thiên bên ngoài ngọa long thâm bất quá cựu tại này chuyện ở đạo tràng gia kèm theo một đạo vang vọng đất trời thơ số hiệu chỉ thấy một vệt màu trắng lưu quang tựa như chấp giật một loại phong tới cuối cùng cực kỳ hời hợt rơi đang chủ trì đài ở giữa nhất chỉ thấy vệt màu trắng lưu quang chậm rãi hạ xuống sau khi ở đạo lưu quang này chính giữa một tên mặc một bộ lưu quang bạch d ị ìa tuổi tác ước ba mươi mấy tuổi trên người khí tước kín đao không lộ ra nhưng là lại làm cho người ta một loại ôn văn nho nhã khí đội nho nhã nam tử chậm rãi nổi lên bất quá đối mặt tên này bạch di hẻ trung niên toàn trường mọi người lại chỉ là ngẩng đầu nhìn liếp mắt liền trong lòng chấn động mạnh một cái một trận hoa mắt choáng váng đầu đứng lên ngay sau đó r ồ i rít túi đầu không dám tiếp tục quan sát cung nên viện trưởng thấy đạo lưu quang này vốn là ngồi ngay ngắn ở chủ trì tịch hai bên nhan trường lão cùng với hạng trường lão còn có hoắc kiếm phong chờ một đám thái thượng trường lão cùng với kiếm thần c ắ t thương lam tông thần đao môn chờ các cái thế lực trường lão giờ phút này đồng loạt đứng dậy ngay sau đó mở miệng kính cần nói nay của mạnh mẽ vô cùng khí tức thật là so với đế vũ cảnh đỉnh phong nhan trường lão tu vi còn kinh khủng hơn đây chẳng lẽ là thiên lăng vũ viện viện trưởng ngoạ vân tiên sinh nhạn sơ hành ngay tại lúc đó đứng đang quan chiến tịch chính giữa diệp phong giờ phút này chấn động trong lòng vội vàng ngẩng đầu lên đi nhìn về phía tên này bạch lý h ì nam tử phải biết đời trước diệp phong liền cùng trước mắt tên này thiên lăng vũ viện viện trưởng ngoạ vân tiên sinh nhạn sơ hành có chút đồng thời xuất hiện bây giờ cố nhân gặp lại đối với diệp phong mà nói trong lòng dĩ nhiên là t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang cung nên viện trưởng đúng như dự đoán ngay tại diệp phong vừa mới ngẩng đầu lên trong nháy mắt cố mộng vũ cùng với các phong phong chủ liền vội vàng dẫn các phong đệ tử đứng dậy mở miệng hành lễ nói chư vị miết lễ thấy vậy chỉ thấy nhạn sơ hành cười nhạt ngay sau đó hướng toàn trường nhìn vòng quanh một vòng mở miệng nói được việc này không nên chậm trễ nếu chư vị đều đã đến như vậy lần này ban thưởng đại điển liền chính thức bắt đầu đầu tiên liền để ta làm tự mình ban hành nội viện xếp hạng thứ ba các phong khen thưởng thấy toàn trường mọi người mặt đầy kích động nhìn mình nhạn sơ hành nho nhã cười một tiếng ngay sau đó chỉ thấy tay háo bảo có chút hất một cái giữa liền lập tức bay ra ba bình ngọc cùng với ba đạo ngọc giản phân biệt rơi vào n ộ kiếm phong phong chủ kiếm linh tử la trần cùng với ngạo long đỉnh phong chủ giang ngạo còn có thiên cực đỉnh phong chủ phá thiên cực ba vị nội viện phong chủ trong tay trong tay các ngươi ba bình đan dược theo thứ tự là la trần trong tay ba ấn cấp bậc đan dược cựu khúc linh đan cùng với giang ngạo trong tay hai ấn cấp bậc đan dược hồng quang bạch vũ đan với phá thiên cực trong tay một ấn cấp bậc đan dược cực thiên hàn linh đan Tới với trong tay thần thông, theo thứ tự với người giản, giai đạo đạo ngọc cũng đến ba ba địa các các có dấu lần à địa đỉnh giai h cấp t t h ô này g Cùng giai thông người giai thông tung chi cựu cao cấp thần thông chi thuật, một người ba biến hóa. Còn có địa giai cấp thấp thần thông chi thuật, thiên thần thuật, hóa. thấp thần thuật, kiếm với biến quyết. một bắt mê tung bộ. Lần n em địa địa ba bộ. nội viện thi đấu bởi vì la trần sở trưởng quảng ngộ kiếm phong đoạt được nội viện xếp hạng thứ nhất mà r ă n g ngạo ngạo long đỉnh đoạt được nội viện xếp hạng thứ hai còn có phá thiên cực thiên cực đỉnh đoạt được nội viện xếp hạng thứ ba cho nên những phần thưởng này đều là các ngươi có được đem sáu cái bảo bối toàn bộ đưa đến ba vị phong chủ trong tay sau khi nhạn sơ hành nho nhã cười một tiếng ngay sau đó nhìn vòng quanh toàn trường một vòng chậm rãi mở miệng nói liên tạo viện trưởng nhìn trong tay mấy món bảo bối bất luận là la trần hay lại là còn lại hai vị nội viện phong chủ giờ phút này mặt đầy vô cùng kích động ngay sau đó đồng loạt mở miệng đáp tạ đạo phải biết nhạn sơ hành lần này lấy ra ba viên thuốc cùng với ba đạo địa giai thần thông chi thuật đều phải so với v ạ n g giới nội viện thi đấu khen thưởng phong phú gấp trăm lần không chỉ nhất là đối với la trần mà nói bất luận là ba ấn cấp bậc cửu khúc linh đan hay lại là địa giai đỉnh cấp thần thông chi thuật c ử u chuyển kiếm quyết đây đều là roi mắt toàn bộ trung vũ vực chính giữa toàn bộ võ giả nằm mơ cũng hận không được có thể có được bảo bối không nghĩ tới viện trưởng thật không ngờ phong khoáng liền đem những bảo bối này toàn bộ đưa đến trong tay hắn được vậy phần còn lại ba mươi ba ngồi nội viện chủ phong liền do nhan trưởng lão cùng hạng trưởng lão hai người ban hành lần này khen thưởng thấy vậy n h ạ n sơ hành phất tay một cái ngay sau đó đối với bên người nhan trưởng lão cùng hạng trưởng lão hai người tỏ ý đạo dù sao thân là võ viện viện trưởng trừ xếp hạng thứ ba chủ phong ra còn lại chủ phong đối với n h ạ n sơ hành mà nói tự nhiên không cần do hắn tự mình đến ban hành khen thưởng t ê không nghĩ tới thiên lăng vũ viện số lượng như thế này mà đại ngay cả địa giai đ ỉ n h cấp thần thông chi thuật cửu thiên kiếm quyết còn có ba ấn cấp bậc đan g dược cửu khúc linh đan đều lấy ra làm tưởng thưởng không sai nghe nói kia địa giai đ ỉ n h cấp thần thông chi thuật cửu thiên kiếm quyết nếu là một khi l í n h ngộ lời nói đối với nắm giữ kiếm ý la trần mà nói chẳng những có thể đem tự thân kiếm ý ngưng tụ chồng cửu trọng hơn nữa coi như là gặp phải quân vũ cảnh viên mãn cấp bậc đại năng lấy cựu thiên kiếm quyết uy lực cũng có cơ hội đem chém chết chặt chặt tính là gì ta nghe n g ư ờ i kêu ba ấn cấp bậc cựu khúc linh đan nếu là một khi dùng lời nói chẳng những có thể đem quân vũ cảnh cấp bậc võ giả tu vi tăng cường một cấp độ hơn nữa còn có thể làm cho võ giả đối với đạo ẩn hiểu cùng lĩnh ngộ nâng cao một bước giờ phút này bất luận là nội viện cùng với ngoại viện phong chủ với đệ tử hay lại là tới đi thăm ban thưởng đại điện thế lực khác thấy như vậy một màn sau rồi rít hai mắt tỏa sáng ngay sau đó mặt đầy thở dài nói phải biết đây chính là địa giai đỉnh cấp thần thông chi thuật còn có ba ấn cấp bậc đan dược nếu là đuổi ở bên ngoài lời nói sợ rằng đủ rồi đưa tới toàn bộ chung vũ vực một trận gió thanh m ư a máu có thể nhường cho mọi người tại đây không nghĩ tới là ở thiên lăng vũ viện ban thưởng trên đại điện thân là thiên lăng vũ viện, viện trưởng vân tiên sinh, hành, mắt một sinh, nhạn hành, không nháy vân lăng viện viện ngọa cũng là lại cái vũ sơ sẽ được nếu nội viện các phong khen thưởng đã toàn bộ ban hành như vậy tiếp theo liền tiếp tục do ta tới tự mình làm ngoại viện xếp hạng thứ ba chủ phong cùng với đệ tử ban hành khen thưởng thấy nhan trưởng lão cùng hạng trưởng lão hai người đem nội viện khen thưởng toàn bộ ban hành sau khi thân là viện trưởng nhạn sơ hành cười nhạt sau khi ngay sau đó đứng dậy tuyên bố cái gì viện trưởng tự mình thay ngoại viện xếp hạng thứ ba chủ phong với đệ tử ban hành khen thưởng nghe được nhạn sơ hành lời nói này sau toàn trường mấy trăm ngàn danh ngoại viện đệ tử đồng loạt vỡ tổ ngay sau đó mặt đầy kích động cùng không dám tin nói dù sao ngoại viện cùng nội viện giữa đơn giản là khác nhau trời vực có thể không nghĩ tới lần này ngoại viện thi đấu xếp hạng thứ ba ngoại viện chủ phong với đệ tử lại có tư cách lấy được viện trưởng tự mình ban hành khen thưởng phải biết ngay cả nội viện xếp hạng thứ ba đệ tử có thể đều không có tư cách viện trưởng tự mình ban hành khen thưởng như vậy chuyện may mắn v ẹ o mọi người ở đây một trận nghị luận đ a n g lúc chỉ thấy nhạn sơ hành trong tay tay háo bào lại lần nữa hất một cái lập tức bay ra ba bình đan dược rơi vào phiếu miểu phong phong chủ cố mậu vũ cùng với tử tiêu phong phong chủ dịch thu niên còn có thanh mục phong phong chủ mục tử bình an trong tay ba bình đan dược theo thứ tự là hai ấn đỉnh cấp cấp bậc đan dược giao long đốt giá đan cùng với một ấn đan dược cao cấp thanh vũ điểm tinh đan cùng với một ấn cấp thấp đan dược kỳ mục định hồn đan thấy cố mậu vũ cùng dịch thu niên cùng với một tử bình an nhận lấy trong tay đan dược sau khi nhạn sơ hành khẽ mỉm cười ngay sau đó mở miệng giới thiệu t nghe được nhạn sơ hành lời nói này sau toàn trường mọi người lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh ngay sau đó mặt đầy rung động đứng lên đùa nội viện phong chủ có thể đạt được những đan dược này mọi người vẫn có thể hiểu dù sao nội viện phong chủ mỗi cái tu vi đều đã đạt tới thiên vũ cảnh thậm chí quân vũ cảnh cấp bậc trình độ có thể ngoại viện phong chủ bất quá chỉ là linh võ cảnh cấp bậc tu vi lại có thể đạt được này các loại quý hiếm đan dược đây quả thực để cho mọi người tại đây không dám tin muốn cái này đây chính là hai ấn đan dược cao cấp còn có một ấn đan dược cao cấp nếu là đuổi đang đấu giá tràng chính giữa lời nói sợ rằng tuyệt đối có thể quay xuất thiên trăm triệu giá cả có thể tại lần này ban thưởng đại điển trên giờ phút này có tiền mà không mua được b ả o bối đều đang bị nhạn nơi đi lấy ra tới ban thưởng ngoại viện phong chủ đối với còn có mấy tên tiểu tử các ngươi lần này bên ngoài viện thi đấu trên làm rất tốt không có cho ta thiên lăng vũ viện mất mặt trừ d i ệ p phong hai người các ngươi có thể miễn p h i đến nội viện vũ kỹ các chính giữa chọn một môn huyền giai dưới đây thần thông chi thuật đồng thời còn có thể đi nội viện đan dược các chính giữa chọn một chai một tấn dưới đây đan dược về phần diệp phong ta quyết định đưa n g ư ờ i thu làm ta quan môn đệ tử không biết ý của ngươi như thế nào đ ố n g nhiên dừng lại sau nhạn sơ hành nho nhã cười một tiếng ngay sau đó nhìn về phía diệp phong mở miệng dò hỏi thu là quan môn đệ tử nghe được thân là thiên lăng vũ viện viện trưởng nhạn sơ hành lời nói này sau giờ phút này bất luận là đứng ở diệp phong bên người ngự thần phong hay lại là lạc tùng linh ngoại hạ n g viện đệ tử hay lại là toàn trường vây xem mấy trăm ngàn danh võ viện đệ tử rối rít mặt đầy rung động cùng với không dám tin nói phải biết có thể trở thành viện trưởng quan môn đệ tử ngay như vậy rất may chuyện đơn giản là để cho người không dám tưởng tượng dù sao nếu là có thể một khi trở thành viện trưởng quan môn đệ tử lời nói như vậy liền đại biểu đến đem tới thiên lang vũ viện cùng với võ viện chính giữa toàn bộ tài nguyên tu luyện đều đưa sẽ ưu tiên cho d i ệ p phong như vậy thứ nhất lời nói thậm chí lấy diệp phong thiên phú ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm tu luyện tới quân vũ cảnh thậm chí là đế vũ cảnh đều là vô cùng có khả năng sự tình trừ lần đó ra ngay cả vốn chuẩn bị đối với diệp phong động thủ hạng t r ư ở n g lão cùng với hoác trưởng lao đám người giờ phút này nghe được viện trưởng lần này ý tứ sau khi sắc mặt đồng loạt đại biến ngay sau đó mặt đầy khó coi đi xuống hiển nhiên nếu là viện trưởng coi trọng diệp phong lời nói sợ rằng lấy thực lực bọn hắn căn bản không khả năng tùy tiện ra tay với diệp phong thậm chí từ nay về sau càng là muốn lấy lòng diệp phong mới được bất quá để cho toàn trường mọi người không nghĩ tới là ngượng ngùng ngoạ vân b i ệ t trưởng ta ở phía miểu phong đã đợi thói quen về phần quan môn đệ tử chuyện này không bằng đến đây thì thôi bất quá nếu là ta nhớ không lầm lời nói võ viện chính giữa có một điều quy định ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phòng ở ban thưởng sau khi kết thúc có một cơ hội lựa chọn một tòa nội viện chủ phong coi như khiêu chiến đối thủ nếu là khiêu chiến nội viện chủ phong thành công lời nói như vậy phiếu miểu phong liền có thể thuận lợi tiến vào bên trong viện trở thành nội viện ba mươi sáu đỉnh một trong nghe được nhạn sơ hành lời nói này sau diệp phong cười nhạt ngay sau đó mặt đầy bình tĩnh mở miệng nói dù sao đối với diệp phong mà nói lấy hắn trên người bây giờ những bí mật này căn bản là không có cách bái nhập nhạn sơ hành môn u hạ trở thành nhạn sơ hành quan môn đệ tử nếu là một khi nhạn sơ hành phát hiện trên người hắn thanh đồng lòng quan bí mật lời nói như vậy đối với diệp phong mà nói hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm một chuyện cái gì diệp phong lại cự tuyệt trở thành viện trưởng quan môn đệ tử hơn nữa còn không biết sống chết mở miệng khiêu chiến nội viện chủ phong đây không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ nghe được diệp phong lời nói này sau toàn trường mọi người đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó mặt đầy không dám tin nói đ ù a phải biết nhạn sơ hành nhưng là thiên lăng vũ viện chính giữa thực lực mạnh nhất hơn nữa địa vị tối cao đại biểu chỉ muốn trở thành nhạn sơ hành quan môn đệ tử lời nói như vậy đối với diệp phong mà nói lui về phía sau dòi mắt toàn bộ chung vũ vực chính giữa tất cả mọi người đều sẽ đối với k i ê n kỵ ba phần có thể nhường cho toàn trường mọi người không nghĩ tới là diệp phong chẳng n h ữ n g không có đáp ứng nhạn sơ hành ngược lại còn phải mở miệng khiêu chiến nội viện chủ phong đây quả thực là cuồng vọng phách lối đến cực hạ ngươi n đã không muốn trở thành ta quan môn đệ tử lời nói như vậy ta cũng không tiện cưỡng cầu bất quá võ viện chính giữa thật có một quy định chẳng qua là lấy ngươi thực lực bây giờ nhất định phải khiêu chiến trong đó một tòa nội viện chủ phong sao nghe được diệp phong lời nói sau nhạn sơ hành đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó phục hồi tinh thần lại sau khi đầu tiên là nho nhã cười một tiếng ngay sau đó mở miệng dò hỏi dù sao diệp phong lần này cử động ngay cả nhạn sơ hành cũng không có dự liệu được vốn là h ắ n chuẩn bị diệp phong thu là quan môn đệ tử thuận lợi quan sát một chút diệp phong trên người kết quả có bí mật gì có thể đem tu vi từ ngắn ngủi thời gian một năm chính giữa tăng lên tới linh võ cảnh viên mãn không nói hơn nữa còn có thể vượt cấp đánh bại thiên vũ cảnh đỉnh phong chấp pháp t r ư ở n g lao có thể bây giờ nhìn lại diệp phong đối với hắn có chút cảnh giác cho nên đối với nhạn sơ hành mà nói cũng chỉ đành t r ư ớ c đem việc này xóa bỏ không sai nghe vậy diệp phong mặt đầy bình tĩnh ngay sau đó gật đầu một cái sau khi mở miệng nói được đã như vậy như vậy ban thưởng đại điện đã chấm dứt dựa theo di vãng vo viện chính giữa quy củ ngoại viện xếp hạng thứ nhất chủ phong đem có tư cách chọn nội viện trong đó nhất t ò a chủ phong coi như khiêu chiến mục tiêu dưới mắt nếu phiếu miểu phong chuẩn bị khiêu chiến trong đó một tòa nội viện chủ phong như vậy không biết là có hay không đã chọn lựa s o n g mục tiêu đề cử quyển sách gia nhập bục m a r